Chương 632, phát hiện bản đảo tổ căn, Hoa Hạ khai quốc đại điện lập tức sẽ bắt đầu rồi sao? Là thời điểm qua xem một chút, nói không chắc, nơi đó có càng càng mỹ vị máu tươi. Giáo hoàng ngủ cun cười lạnh một tiếng, lập tức sắp xếp giáo đình chiến sĩ chuẩn bị xuất phát, đi tới Hoa Hạ xé vào một chân. Ngay khi toàn bộ thế giới ánh mắt tập trung Hoa Hạ thời điểm, thân là sự kiện lần này nhân vật chính, Lục p h ạ m nhưng là còn ở bên trong chiến trường thượng cổ, chơi không còn biết trời đâu đã đâu. Sâu thẳm bên trong chiến trường thượng cổ, vô cùng kiếm khí ngang dọc k h u ấ động, một đạo một đạo liên tiếp không ngừng, tựa hồ chặt đ ứ c năm tháng, lộ ra lịch sử tang thương. Vô số chiến trận ở những này kiếm khí bên dưới bị tan rã, làm cho vùng trời này dần dần trở nên trong sáng lên, không còn là nguyên lai hỗn loạn. Giao Chỉ bên trong, Lục Phàm thân thể ngâm ở trong đó, không ngừng triển khai thiên cương bắt đầu kiếm trận, đã kéo dài 2 ngày hai đêm. Trải qua Lục Phàm đối với Giao trì năng lượng kéo dài hấp thu, Giao Chỉ chi thủy mật độ bắt đầu giảm xuống, làm cho Lục Phàm thân hình không vào nước bên trong, ngang eo đứng thẳng. Trước đó, Giao Chỉ chi thủy mật độ lớn đến đáng sợ, mặc dù là Lục Phàm đứng ở phía trên, đều không thể chìm xuống. Cùng lúc đó, Lục Phàm thực lực tăng trưởng cũng là rõ ràng, vẹn vẹn hai ngày thời gian, hắn thực lực đã tăng vọt đến trung đẳng cấp 7 Hai ngày tiếp liên tấn thăng cấp 4, loại này tốc độ tiến hóa thực sự là quá mức mãnh liệt. Nếu như không phải chân thực phát sinh ở trên người mình, liền Lục Phạm mình cũng không thể tin được. Hai tay nắm tay, Lục Phạm cả người khớp xương vang lên kẹt kẹt, dường như bạo động i ố n g như vậy, dầm dầm như lôi mình, cho thấy không gì sánh kịp sức mạnh kinh khủng. Lục Phạm trong lòng nạo khí n ả y sinh, hắn bây giờ có thực lực tuyệt đối, toàn lực xuất kích bên dưới, hắn có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi lớn. Lục Phạm thậm chí có loại hiểu ra, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể dễ dàng đem trên đỉnh đầu Côn Luân Sơn nâng lên đến. l c ba sơn h khí cái thế, không ngoài như vậy gần đủ rồi. Lục p h à m đứng dậy. leo lên bên bờ, giao chỉ chi thủy tuy rằng còn ẩn chứa dâng trào năng lượng, thế nhưng đối với hiện tại lục p h ạ m tới nói đã không có hiệu quả, tiếp tục hấp thu, tốc độ tiến hóa nhỏ bé không đáng kể. Lục phàm hổ khu chấn động, năng lượng bàng bạc ngang dọc mà ra, đem ý p h ụ cước nẹp h trong nháy mắt khô. Khi hắn lần thứ hai nhìn về phía này b ô n g nước ao thời điểm, trong ánh mắt vẫn như cũ toát ra vẻ đáng tiếc nếu có thể mang đi là tốt rồi, phân cho trong căn cứ đám người kia, nhất định có thể trợ giúp bọn họ tiến hóa, tuyệt đối là một cái rất mỹ diệu sự tình. Lục phàm nhỏ giọng thầm thì nói, này một tao lớn nước, đối với loài người tới nói chính là tốt nhất năng lượng dịch, có nó. Bất luận người nào đều có thể thực hiện siêu cấp tiến hóa. Nghe được Lục Phạm nói thầm thanh âm, Thần Liên bóng người đúng lúc ở Lục p h à m đầu góc xuất hiện, khiến mũi con thường nói, đừng mơ hao, này g i a o chỉ chi thủy chính là thế gian thánh thủy biến thành, ẩn chứa trong đó tinh khiết nhất năng lượng đất trời. Một khi rời đi g i a o chỉ, những này thánh thủy liền đã biến thành không có dễ chi nước, trong nháy mắt sẽ khí hóa, trở về đến bản nguyên nhất linh khí trạng thái, tiêu tan ở bên trong trời đất. Vì bộ đi Lục p h à m ý nghĩ, Thần Liên tỉ mỉ giới thiệu. Bất quá, Lục p h à m xưa nay đều là một cái không tin tà chủ nhân, ngươi càng không cho ta mang đi, ta liền càng muốn mang đi nước ao sẽ khí hóa. Ta cầm bọn chúng làm bộ trong bình có được hay không? Dùng phong kín cái nắp ngăn chặn được không? Ta trở lại kiến tạo một cái đóng chặt mật thất có được hay không? Ở trong mật thất cầm nước a o độ ra, mặc dù là nó khí hóa cũng chạy không ra được, trực tiếp hấp thu linh khí được không? Lục p h ạ m lạnh r ê n một tiếng, đối với hiện giai đoạn nhân loại tôi nói, này uống nước cao tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, thân là lớn tham tài lục p h ạ m khẳng định không thể dễ dàng buông tha biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Khen chốt xem ngươi có đi hay không nghĩ, coi như là phương pháp của ta thất bại, cũng không tổn thất cái gì. Lục p h ạ m nói như vậy, trực tiếp từ tồn trữ trong không gian lấy ra lượng lớn bình thủy tinh. bắt đầu quán làm bộ giao chỉ chi thủy. Lần này, lúc trước thu thập những kia ống h i ệ m g cùng gốc chịu nóng cũng có đất rụng võ, toàn bộ bị lục phàm rốt đầy, cất vào tổn chữa không gian. Mãi đến tận đem toàn bộ ao bên trong nước làm bộ một g i ọ a không dư thừa, lục phàm mới thỏa mãn ngừng lại, rốt cục lộ ra hiểu ý mỉm cười. Một mặt khác, thần liên đã bị lục phàm cử động khiếp sợ á khẩu không trả lời được. Đối với cái này ký chủ triệt để không nói gì, chuyện này quả thật tham tài đến tận xương tủy đi tới như vậy cũng được. l à m toàn bộ giao chỉ thấy đ á y thời điểm, thần liên mới chậm rãi khôi phục như cũ, suýt chút nữa bị lục phàm khiếp sợ một lần nữa phong ấn lên được rồi quyết định. Lục phàm mừng rỡ trong lòng. chuẩn bị rời đi nơi đây ổ, đây là cái gì đột nhiên lục p h à m nhìn thấy n à y giao chỉ dưới đáy có một khu vực lộ ra chất gỗ chất liệu nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái lẽ nào giao chỉ thành ao là gỗ nói như vậy bể nước khẳng định là xuất hiện ở trên mặt chu vi toàn bộ đều là nước bùn cùng với những cái khác bể nước so với giao chỉ tựa hồ quá sạch sẽ một chút sự tình ra khác thường tất có yêu lục p h à m trong lòng do dự không quyết định cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy hắn lần thứ hai nhảy xuống giao chỉ đem chu vi tảng đá toàn bộ nhặt lên đến ném đi đồng thời đem nước bùn cũng cho thanh lý nhất thời có phát hiện k i người Lục Phàm phát hiện, toàn bộ giao chỉ dưới đáy cùng bốn vách tường dĩ nhiên toàn bộ đều là chất gỗ kết cấu, nhìn r n g dấp, lại như là ở một cái gỗ trên miễn cưỡng đào móc ra như thế một cái ao đ ộ n nhiên. Lục Phàm tinh thần chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đ ô n g nhiên lên không, năng lượng b à n g bạc từ thân thể trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, hình thành một cái năng lượng khổng lồ lồng ánh sáng, đem thân thể của chính mình bảo vệ lên. Theo Lục Phàm thân thể lên không, chu vi vô số không chọn vẹn chiến trận bắt đầu phát huy, dồn dập oanh kích ở Lục Phàm mặt ngoài thân thể năng lượng lồng ánh sáng trên, khiến cho lồng ánh sáng mặt ngoài run rẩy không thôi. Hiện tại Lục Phàm đã là trung đẳng cấp 7 cường giả. Thực lực so với ban đầu tăng vọt rất nhiều lần, dù là như vậy còn kém điểm không chịu nổi Chu Vi Chiến trận đánh kích. Có thể tưởng tượng, nếu như Lục Phàm lấy nguyên lai thực lực lên không, nhất định sẽ bị Chu Vi Chiến trận đánh thành cho cạn. Xác nhận tự thân phòng ngự không có vấn đề sau khi, Lục Phàm cuối cùng cũng coi như là yên tâm lại, bắt đầu hướng về phía dưới giao chỉ nhìn đi qua. Theo Lục Phàm lên không, h ắ n Thị Giác trở nên càng ngày càng chống c h ả i Hắn lúc này rõ ràng nhìn thấy, dưới chân giao chỉ ở một đạo hố lượn gò đất bên trên, rõ ràng cao hơn cái khác mặt đất. Nay đạo thổ khâu rộng 5 0 m dài đến hơn 2 0 0 0 m vẫn kéo dài tới xa xa, không biết đến tận cùng dài bao nhiêu. Lục Phàm trong lòng có cái lớn mật suy đoán, nói không chắc, lòng đất vùi lấp đồ vật, chính là mình muốn tìm bản đảo tổ căn. Nghĩ tới đây, Lục Phàm vung tay lên, năng lượng b à n g bạc theo cánh tay lướt tầm ầm ra, trực tiếp biến ảo thành hai cái năng lượng đại thủ ấn, h ư ớ n g xuống đất nô ra gò đất tông tới. Cùng lúc đó, Lục Phàm đ n g nhiên dùng sức lôi kéo, nhất thời, một cái đen kịt to lớn d ễ cây bị Lục Phàm kéo lên, hơn nửa bộ phận trôi nổi ở giữa không trung, còn lại không biết kéo dài đến nơi nào. Thấy cảnh này, Lục Phàm nhất thời sáng mắt lên, kinh hô, tìm tới, nguyên lai like đây chính là bản đảo tổ căn. Chương 633 t h i triệu bạo phát. Thấy cảnh này. Lục p h à m nhất thời sáng mắt lên, kinh hô, tìm tới. Nguyên lai like đây chính là bản đảo tổ căn, to lớn dễ cây vắt ngang ở bên trong chiến trường thượng cổ, không biết dài bao nhiêu, cũng không biết có hay không đã triệt để chết đi thần liên. Đây là không phải bản đảo tổ căn. Vì xác nhận tin tức độ chuẩn xác, Lục p h à m trực tiếp hỏi thần liên. Thần liên cũng không nghĩ tới, bản đảo tổ căn dĩ nhiên lại ở chỗ này ở thần liên ký ứ c không t r ọ n vẹn bên trong, nàng chỉ biết là côn luân sơn có còn s ó t lại bản đảo tổ căn, cụ thể hình dạng ra sao, ở nơi nào, căn bản không biết gì cả. Không nghĩ tới, Lục Phạm quả nhiên phúc duyên không cạn, dĩ nhiên thật sự bị hắn tìm tới. Thần Liên không tỏ rõ ý kiến đáp lại nói, đúng, đây chính là bản đạo tổ căn, chỉ là nó thực sự là quá to lớn, ngươi tổn chữ không gian căn bản không bỏ xuống được. Lục Phàm thông qua Thần Liên xác nhận bản đạo tổ căn chân thực tính, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, cho tới tổn chữ không gian không bỏ xuống được, ai nói đồ vật nhất định phải bỏ vào tổn chữ không gian, trực tiếp khiêng trở lại là tốt rồi. Đến một bước này, Lục Phàm nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, không chỉ có thực lực được tăng nhanh như gió phát triển, hơn nữa thu hoạch cao cốc cùng to lớn cốc, còn có giao chỉ chi thủy, trọng yếu nhất nhưng là trong tay này một cái bản đạo tổ căn, có những bảo bối này. Thiên Nhạc Đế Quốc tuyệt đối có thể triệt để c ó a thời, coi như là bờ g h y tạ tinh người hiện tại đánh tới cũng không có gì đáng sợ. Không thể không nói, tất cả những thứ này còn phải quy công cho đầu kia to lớn góc. Nếu như không phải nó chủ động công kích lục phàm, lục phàm cũng không thể phát hiện cái kia k h e đá. Nếu như không phải tiến vào k h e đá, lục phàm cũng sẽ không tiến vào chiến trường t g cổ, càng không thể tìm tới giao chỉ cùng bàn đào tổ căn. Cho nên nói, đầu kia to lớn góc quả thực chính là lục phàm phúc tinh ngươi yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ hảo hảo đem ngươi ăn, không một chút nào sẽ lãng phí. Ai bảo chúng ta có duyên như vậy chứ? Lục phàm hồi tưởng đầu kia đáng thương to lớn ó c trong miệng tự lẩm bẩm. nếu như đầu kia to lớn còn ó c sống sót, biết lục phàm ý nghĩ này sau khi, nhất định sẽ bị tươi sống tức chết trở về. lục phàm bạo h ứ n g một tiếng, trực tiếp ô m ấp bản đảo tổ căn phóng lên trời, theo khi đến phương hướng cấp tốc bạo lượng. thời khắc này, chiến trường thượng cổ không trung phảng phất có một cái thần long ở cuốn bay, chu vi có vô cùng tiềm điện không ngừng mà đánh xuống, van kích ở phía trước nhất một bóng người trên người. thế nhưng đạo nhân ảnh này liền lông mệ đều không hề nhũ một lần, thậm chí còn chuyển ra từng trận cười lớn, h ư ớ n về xa xa bay thật nhanh không biết đi qua bao lâu, m ạ n h nước ngầm nơi nào đó trong khe đá, đột nhiên phát sinh đồng thời kinh thiên vụ nổ lớn. Lục Phàm dường như một cái cuồng long nhất giống như ô bàn đào tổ căn từ bên trong bật ra. Bởi lo lắng khe đá không rất rộng rãi, Lục Phàm ở sông lên lúc đi ra, quanh thân năng lượng không ngừng vút lên, trực tiếp cầm hai bên vách đá nổ tung, hình thành một cái rộng rãi đường núi. Không lâu sau đó, côn lôn sơn bên trong l ộ c ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ ngọn núi bị một luồng sức mạnh cuồng bạo nổ tung. Lục Phàm trong lòng g ự c lôi kéo một cái to lớn d ễ cây từ dưới nền đất vọt ra. Một lần nữa trở lại trên mặt đất, Lục Phàm không nhịn được thở dài một cái, trong lòng than thở, vẫn là trên mặt đất tốt. Thời gian dài hắc ám lệnh lục phàm tinh thần hệ vải suy sụp, mãi đến tận sáng sủa ánh sáng tràn ngập ở khắp nơi thời điểm, lục phàm mới rõ ràng cảm nhận được quang minh đáng quý khe nằm. Thần liên, ta tiến vào chân núi côn luân bộ thời gian bao lâu? Khoảng cách khai quốc đại đ i ệ n còn bao lâu? Lục phàm trở lại hiện thực thế giới, đột nhiên nhớ tới khai quốc đại đ i ệ n sự tình. Lúc trước hắn lúc đến nơi này còn có 7 ngày thời gian chính là khai quốc đại đ i ệ n tháng ngày, bởi gần đây vẫn ở hắc ám vô biên dưới nền đất, lục phàm tháng ngày cũng coi như không rõ. Thần liên đáp lại nói, ngươi đã đến đến côn luân sơn s ngày, ngày mai sẽ là khai quốc đại điển tháng ngày. nghe được thần liên đáp lại, lục phàm cuối cùng cũng coi như là thợ phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì, chỉ nếu có thể đuổi tới là tốt rồi. Nhưng vào lúc này, lục phàm lông mày đột nhiên cao lên đến chuyện gì xảy ra? z o m bi điểm vì sao đột nhiên tăng lên dữ dội? Lẽ nào lục gia quân lại triển khai z o m n bi càn quát chiến? Lục phàm trong lòng âm thầm trầm âm, thế nhưng hắn rõ ràng nhớ tới, mình rời đi căn cứ trước, đã từng truyền đạt quá không nên đi ra ngoài mệnh lệnh lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Lục phàm trong lòng cả kinh, nhất thời có loại cảm giác xấu. Không chần chờ chút nào, lục phàm nâng lên bàn đảo tổ can, thân hình trực tiếp phóng lên trời. h ư ớ n về thiên nhạc căn cứ phương hướng cấp tốc bay đi, tốc độ khủng khiếp hầu như xé rách hư không, trong n h á y mắt biến mất ở phương xa. Cùng lúc đó, trường giang bắc bờ, lục gia quân chiến sĩ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, bộ phận khu vực chiến sĩ đã bắt đầu cùng dòm bi giao hỏa. ngày hôm nay sáng sớm, vỡ táo bạo bất an dòm bi đột nhiên có hành động, bắt đầu tập thể hướng về trường giang dọc tuyến tụ tập, nhìn dáng dấp là muốn càng a n g mà chiến. dòm bi đại quân hơi động, ở vào trường giang lấy nam các lớn căn cứ nhất thời gặp ư ờ n g trước tiên chịu đến thi triều công kích đặc biệt là những kia không c ó lui lại đến trường giang bắc bờ căn cứ, lúc này đều bị lượng lớn dòm bi nhân chim, đang tiến hành khốc liệt chiến đấu. c g may những n à y d ò a bị mục tiêu chủ yếu không phải bọn họ, chỉ là vội vã mà qua, thuận tiện phát nhúc nhích một chút công kích mà thôi. Nếu không, những n à y căn cứ một cái cũng đừng muốn giữ lại, tất cả đều muốn biến thành d ò a bị miệng lương thực. Dù vậy, những n à y căn cứ cũng gặp phải tổn thất thật lớn, cấp cao sức chiến đấu hầu như tự thương hầu như không còn, súng đạn dự trữ cũng thiếu nghiêm trọng, trực tiếp bị đánh trở về trạng thái nguyên thủy. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới bắt đầu r ư ớ cao những kia trốn đến Trường Giang lấy bắc căn cứ. Nếu như bọn họ cũng có thể nhận được thiên nhã căn cứ mời, lúc này cũng không cần chịu đựng tổn thất lớn như thế. Cũng có người ở trong lòng thầm mắng. hy vọng này cỗ xưa nay chưa từng có thi triều có thể vọt qua trường giang đi tốt nhất là c ầ m thiên n h ạ c căn cứ tiêu diệt cứ như vậy mọi người đều giống nhau một bách không bị bệnh quả mà bị bệnh không đều mỗi người đều có loại tư tưởng này chỉ có điều thi triều vọt qua trường giang độ khả thi không phải rất lớn bởi vì t r ự c cho tới bây giờ lục gia quân vẫn không có ra tay chỉ bằng vào thiên n h ạ c căn cứ tiểu mới nhất cao huy vũ khí đã đem thi triều chặn lại rồi vô tận thi triều bên trong bạch khởi cùng mộ dung chiến ẩn ẩn ở chỗ kia nhìn phía trước liên miên ngã xuống bầy zombie trong con n g ư ờ i sát cơ lạnh lẽo tiếp tục như vậy không được à căn bản là không có cách đột phá lục gia quân phòng tuyến. Bạch khởi con ngươi thâm thúy, trong ánh mắt sát cơ bùng lên, đã không nhịn được muốn ra tay rồi. Mộ Dung Chiến khuyên can nói, đại vương đã từng nhắc nhở qua chúng ta, không được giết sinh, nếu không sẽ bị thiên địa pháp tắc bài xích, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn thức tỉnh. Bạch khởi l ạ n h dên một tiếng, nói, nếu không thể giết sinh, này làm chút việc khác dù sao cũng nên không thành vấn đề đi. Ví dụ như cầm giỏm bị trực tiếp đưa đến Trường Giang Lấy Bắc, lướt qua đối phương đạo phòng tuyến này. Hả? Mộ Dung Chiến trong lòng cả kinh, không biết Bạch khởi phải làm gì. Bạch khởi hai mắt nhắm lại, cả người sát khí khác nào ngưng kết thành thực chất. hắn hai tay trước thân, trung đẳng cấp 5 sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, dường như một cái lưới lớn bao trùm mấy ngàn vạn giòm bỉ đại quân m chương 634 t o à n diện khai chiến. bạch khởi hai mắt nhắm lại, cả người sát khí khác nào ngưng kết thành thực chất. hắn hai tay trước thân, trung đẳng cấp 5 sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, dường như một cái lưới lớn bao trùm mấy ngàn vạn giòm bỉ đại quân. thời khắc này chính đang l i ệ u mạng tiến công g i m bỉ đột nhiên cảm giác được thân thể căng thẳng, tiếp theo chính là bay lên trời, trực tiếp từ trong trời cao lướt qua chưởng giang, vọt qua lục gia quân phòng nữ tuyến. mấy ngàn vạn đầu giòm bỉ đồng thời phi t h i ê n đó là một loại cái gì cảnh tượng trên mặt đất. làm lục gia quân các chiến sĩ thấy cảnh này thời điểm tất cả đều kinh ngạc đến ngây người khe nằm, doãn bị trời cao rồi, hoàng v i n h t h ắ n g hét lớn một tiếng, lập tức chỉ huy các chiến sĩ thay đổi nòng tháo, hướng trên đánh kích. Diệp Y Nhiên cho mảy cảm thấy đại sự k h ô n g ổ n trước tiên ra tay rồi, chỉ thấy Diệp Y Nhiên i ữ a chân m à y thánh quang long lánh, trong hư không nhất thời xuất hiện một vết nước, vô số bích màu xanh lục hỏa diễm c h ư t xuống mà ra, trong nháy mắt hoa thành một con to lớn hỏa phượng vũ, hỏa phượng ậ cánh, xông thẳng tới chân trời, vô số bích lục hỏa diễm chung quanh vươn ra, không ngừng n h kích trong trời cao o bị, chuẩn khu vực nhiệt độ tăng mạnh, theo Diệp Y Nhiên ra tay. trong trời cao lượng lớn dòn bi bị đốt cháy hầu như không còn trực tiếp trên không trung hóa thành một mảnh hư vô càng nhiều dòn bi được đến địa ngục hỏa phượng công kích trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống còn chưa rơi xuống đất liền bị lục gia quân cao uy vũ khí h o n h nát tan đ ọ c t r u y ệ n tại d o e n nùa à chấm nét một mặt khác mộ dung chiến ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả những thứ này trong lòng chiến y d â n g rào chúng ta không thể sát sinh công kích đối phương năng lượng thể cũng không quan hệ chứ mộ dung chiến tự lẩm bẩm thân là trung đẳng cấp 2 c n g i ả sức chiến đấu tự nhiên không phải bình thường hạ đẳng chiến sĩ có thể so sánh với mặc dù là cấp 10 cường giả ở bên trong nhóm cường giả trong mắt vẫn như cũng là hạ đẳng chiến sĩ mà thôi chết. Mộ Dung chiến k h ỏ e miệng hơi động, quay về trên bầu trời quá độ thần uy địa ngục hỏa phượng đông nhiên nổ ra một quyền. Nhất thời, thương không biến sắc, khắp nơi gào thét, chuẩn khu vực cuồng phong gào thét, một đạo màu vàng quyền ảnh ở trong hư không xuất hiện, chen lẫn không gì sánh kịp uy lực kinh khủng, mạnh mẽ đánh về địa ngục hỏa phượng ảnh. Không thể không nói, trung đẳng chiến sĩ lực công kích thực sự là quá mạnh mẽ, địa ngục hỏa phượng căn bản k h i ê không được này khủng bố công kích, trong nháy mắt vỡ ra được. Trong phút chốc, trên bầu trời nóng l á n h nổi lên vô cùng nổ lửa, liền dường như này sán lạn lửa khói, khiến cho người mê say. thế nhưng mọi người thấy này sán lạn lửa khói giờ không có ai cảm thấy hài lòng ngược lại thêm ra nồng đậm kiên kỵ đến giờ phút này rồi mọi người đã có thể xác định tất cả những thứ này đúng là mộ dung chiến đang d ộ cho quỷ cũng chỉ có hắn cùng bạch thời mới nắm giữ loại này hủy thiên diệt địa năng lượng lão đại vẫn chưa về lục gia trong quân không có ai là đối thủ của bọn họ thế nhưng lúc này không có bất kỳ người nào lùi về sau bất luận đối mặt làm sao kẻ địch mạnh mẽ lục gia quân xưa nay đều cũng không lui lại quá giết cầm hết thể bay đến giòm bị hết t h y đánh nổ l n g sách bạo hống một tiếng một người một thương phóng lên trời hắn dưới chân năng lượng vụt lên thân hình dường như một đạo tàn ảnh, ở trong trời cao c h ẳ n t r ọ t xê dịch. Mỗi đâm ra một thương, đều sẽ có một con cấp cao giòm bi bị đánh nổ. Bây giờ lăng sách là cấp 9 tiến hóa giả, sức chiến đấu tại hạ trở chiến sĩ bên trong thuộc về mạnh nhất hàng ngũ, lực công kích kinh người. Cũng trong lúc đó, lục gia quân hết thể chiến sĩ đồng loạt ra tay, phàm là cấp 5 trở lên chiến sĩ, tất cả đều lên không, cùng giòm bi ở trên không tiến hành tác chiến. c h u ẩ n khu vực giòm bi huyết dịch mưa tầm tã mà xuống, dường như bạo vũ, ò m máu màu đen bao t r ù m tất cả. sát thần chiến đội, thiên mang chiến đội, diệt thế chiến đội, liệt ma chiến đoàn, lục gia quân tinh nhuệ. ngoại trừ phi ư n g chiến đội thủ hộ ở tây xuyên căn cứ ở ngoài lục gia quân các đại chiến đội hầu như đến đông đủ đồng thời ra tay nhất thời bùng nổ ra thực lực khủng bố thời khắc này tới đây tị nạn giang nam căn cứ thành viên nhìn thấy lục gia quân khủng bố sức chiến đấu giờ, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người lục gia quân chiến sĩ bên trong thực lực thấp nhất dĩ nhiên so với bọn họ người mạnh nhất còn lợi hại hơn loại này trên lệnh đẳng cấp quả thực làm người không thể tin được lục gia quân thực lực vì sao lại như thế cường tới đây tị nạn các lớn căn cứ thành viên d ồ n d ậ p khiếp sợ đồng thời vì là sự lựa chọn của chính mình cảm thấy vui mừng có mạnh mẽ như vậy quân đội làm hậu thuẫn, bọn họ còn sợ gì? Duy có một trận chiến, thời khắc này, hết t h ể tới đây tị nạn căn cứ, cũng phải ra chiến sĩ gia nhập vào trong chiến đấu. Do với bọn họ phần lớn người thực lực vẫn không có đạt đến cấp năm, không cách nào làm được năng lượng bên ngoài, thân thể không thể bay lên không. Vì lẽ đó, bọn họ liền trọng điểm đả kích trên mặt đất zombie, có đột phá lệch trời trường giang xuống tới, cũng có từ trên trời rơi xuống không nã chết, tất cả đều thành mục tiêu của bọn họ đã lâu không có đồng thời kề vai chiến đấu, cái cảm giác này thực sự là sảng khoái à? Liêu Phong lớn tiếng cười lớn, thân là d i ệ t thế chiến đội đội trưởng. hắn chờ ở đại lâm căn cứ thực sự là quá an nhàn cảm giác xương của chính mình đều sắp dì sát diệp đại long lớn tiếng đáp lại nói liêu phong đội trưởng ngươi quá không tử tế cưới vợ thời điểm ta đều không uống ngươi rượu mừng hôm nào ngươi đến bồi thường ta diệp đại long hiện tại là thông cổ cơ người phụ trách lúc trước phóng ra đạn đạo đẻ sai rồi dùng đạn hạt nhân oanh kích tinh hà liên minh máy bay chính là hắn người làm ra nếu như tinh hà liên minh còn sống sót ba vị đại lao biết rồi chuyện này nói không chắc sẽ bạo đánh hắn một trận liêu phong cử hành hôn lễ trong lúc chính là lục gia quân chiếm linh thông cổ cơ then chốt thời kỳ diệp đại long vẫn đang bận cũng chưa kịp uống liêu phong rượu mừng Liêu Phong nghe được lời n à y lúc này quấy mắng, ngươi cái quái gì vậy còn có mặt mũi nói, lão tử hôn lễ ngươi tại sao không đến, có phải là không nể mặt mũi? Khe nằm, ngươi đại gia, Diệp Đại Long không có gì để nói, vốn là không uống rượu mừng đã thiệt tỏi lớn hơn rồi, hiện tại còn bị oan uổng không nể m ặ mũi, thực sự là tất chó. Một m ặ t khác, Hoa Cát đ ì n h Hoàng Vinh Thắng, Dư Lanh Huy trở người đồng thời ra tay, tình cảnh bao la cực kỳ, giết đất trời tối tâm đặc biệt là Dư Lanh Huy, ở may mắn kiếm về một cái mạng sau khi, trở nên so với trước đây càng thêm trầm mặc, thủ đoạn giết người nhưng là trở nên càng thêm h u n ác, to lớn n ô i búa như tử vong chi nhận. mỗi lần chém ra đều có thể mang đi lượng lớn giòm bì tính mạng, quả thực chính là một cái giòm bì thu gạt máy móc. l i ệ p Ma Chiến Đoàn cũng ở quá độ thần uy, năm người một cái tiểu phân đội bọn họ, lúc này có to lớn nhất phát huy không gian, phối hợp tác chiến bên dưới, đưa đến kinh người hiệu quả. Ngoài ra, trên chiến trường chói mắt nhất, thuộc về một cây màu bích lục thanh đ ằ n g n a y đầu thanh đ ằ n g hành động lơ lửng không cố định, tràn t r ọ c xê dịch, có thể phát sinh trắng lượng tiềm điện, uy lực kinh người. n a y đầu tiềm điện thanh đ n g chính là Lan Quân s Vật Tuyết Bảo. trải qua thời gian dài như vậy b ồ dưỡng, Tuyết Bảo hiện tại đã là cấp 8 tiến hóa thực vật, nắm giữ không kém linh trí. ngoại trừ không thể nói chuyện ở ngoài, nó cùng nhân loại tư tưởng không khác nhau chút nào, đã trở thành lan quân thân mật nhất đồng bọn ở Tuyết Bảo dưới sự giúp đỡ, phối hợp với lan quân kinh khủng kia ẩn thân năng lực cường hóa, hầu như trở thành r i ế t chết d ò m bì nhanh nhất mấy người một trong bốn. Chương 635, r ú t về thiên n h ạ căn c cứ. ở Tuyết Bảo dưới sự giúp đỡ, phối hợp với lan quân kinh khủng kia ẩn thân năng lực cường hóa, hầu như trở thành g ế t chết d i ò m bì nhanh nhất mấy người một trong. tuy rằng có lượng lớn giòm bì bị giết, nhưng vẫn có rất nhiều giòm bì lướt qua lục ra quân phòng tuyến, hướng về Hoa Bắc Phương hướng bạo vũ đi. giòm bì mục tiêu rất rõ ràng. vậy thì là thiên nhạc căn cứ ở bạch khởi cùng mộ dung chiến thuốc đây dưới z o m b e đại quân sẽ vẫn q u ồ n q u ộ n không ngừng lên phía bắc trực kích thiên nhạc căn cứ tổng bộ vì là chính là c ầ m lục p h à m bước ra đến nếu như lục phạm bị z ò m b e cho giết chết đi vậy thì quá rất quá chuyện gì xảy ra chúng ta đã cẩn thận như vậy tại sao người kia còn chưa có xuất hiện mộ dung chiến nhìn thấy phần lớn z ò m b e đã qua sông lúc này trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi v à n g như nghệ ra rẻ khiến khuôn mặt hắn có vẻ càng thêm dữ tợn bạch khởi lạnh n một tiếng nói có thể làm cho đại vương kiên kỵ nhân vật há lại là tốt như vậy đối phó vậy chúng ta có muốn hay không lại thêm cầm lửa cầm những này mọi người ở lại chỗ này thế nào? Mộ Dung Chiến sắc mặt chìm xuống, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm hỏi. Bạch k Hởi trong lòng sát ý tăng vọt, giống như thật bình thường sát khí không hề che giấu chút nào chạy xuôi hạ xuống, ở không khí chung quanh bên trong tràn ngập. Bạch k Hởi sát cơ từ phía nói ra, tuy rằng chúng ta không thể trực tiếp giết người, thế nhưng quái dầy bọn họ tác chiến vẫn có thể làm được. Nói tới chỗ này, Bạch k Hởi con ngươi nhắm lại, bàn tay lớn bay về phía trước đống nhiên vung lên. Nhất thời, một đạo to lớn cột lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, cuốn lên ngập trời nước sông, sông lên hướng về trên bầu trời lục r a quân chiến sĩ. Những này nước sông bị bạch khởi chuyển vào đặc thù năng lượng, một khi nhiễm đến lục gia quân chiến sĩ thân thể, trong nháy mắt sẽ t băng. Nguyên bản ở trong trời cao chặn lại giòm b ị cùng t r i u lục gia quân chiến sĩ, hầu như tất cả đều bị lạnh leo nước sông bắn chúng, sau khi biến thành tơ băng, tầng tầng ngã xuống khỏi đến. Lục gia quân chiến sĩ đều là cấp cao tân nhân loại, loại độ cao này tuy rằng không đến nỗi ngã chết, nhưng cũng sẽ bị x u ấ t thành trọng thương, ngắn hạn bên trong sức chiến đấu giảm mạnh. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Hiểu Hiểu trong lòng hơi cảm bất đắc dĩ, nàng biết có bạch khởi cùng mộ dung chiến ở đây trò, lục gia quân căn bản không thể ngăn lại hết thể giòm bì. Bạch Khởi cùng Mộ Dung Chiến đúng tay, chiến cuộc trong nháy mắt bị xoay chuyển. t h á n g lợi Thiên Bình đang hướng Dòm b ị trận doanh nhưng lùi, trở về Thiên Nhạc căn cứ, đánh phòng thủ chiến. Ở dưới tình huống này, Lục Gia Quân muốn thủ thắng vốn là không thể. Lâm Hiểu Hiểu Lâm n g u y không loạn, lập tức thay đổi tác chiến sách lược. Hiện nay, cũng chỉ có Thiên Nhạc căn cứ thiết kế phòng ngự có thể ngăn trở này khủng bố thi triều. Thời gian sau này, Lục Gia Quân cùng Dòm b ị ở Trường Giang lấy bắt trên mặt đất triển khai thi chạy, bắt đầu rồi đ i n u n g truy kích chiến. Bất quá, Dòm Bỉ tiếp thu đến Bạch Khởi cùng Mộ Dung Chiến chỉ lệnh, mục tiêu là Thiên Nhạc căn cứ, vì lẽ đó bọn chúng chỉ lo chạy trốn, căn bản sẽ không dám trả. Lục gia quân nhưng là vừa chạy vừa công kích, không biết còn tưởng rằng là đang làm truy sát, chém giết dòm bị tốc độ so với trước càng sắp rồi. Cũng may hết thể dòm bị mục tiêu rất nhất trí, tất cả đều nhắm vào thiên nhạc căn cứ, bởi vậy trường giang lấy bắc căn cứ chưa chịu ảnh hưởng, chỉ là chịu đến không nhỏ kinh hãi. Bây giờ trường giang lấy bắc cũng không an toàn, mỗi người đều thấp p h ỏ m lo âu, cầu khẩn lục gia quân có thể chiến thắng thi triều. Ngay khi lục gia quân cùng dòm bị trong lúc đó chiến đấu khai hỏa trong n á y mắt, ở vào hoa hạ vùng cực nam minh châu căn cứ đã cảm ứng được. Lâm y cùng Lâm liên hai minh ộ i trước giờ nhận được tổng bộ tin tức, vì lẽ đó vẫn chưa cảm thấy dân mình. Bất quá. Tinh Hà Liên Minh người nhưng là không nghĩ như vậy. Mẹ đã lẩy, Phạm Thái Na cùng r ố c giờ ba người tìm tới Lâm Uy, hỏi do Hoa Hạ bên trong phát sinh cái gì. Lâm Uy khẳng định không sẽ nói cho bọn họ c h â n tướng, công bố lục gia quân khả năng đang làm diễn tập, để bọn họ không cần phải lo lắng. Nhưng mà Tinh Hà Liên Minh ba vị đại lão đều là kẻ già đời, bọn họ có thể sáng tỏ cảm nhận được việc này không, giống liền ở bề ngoài im lặng không lên tiếng. Trên thực tế lén lút rời đi Minh Châu căn cứ, lấy mẹ đã lẩy ba người thực lực từ Minh Châu căn cứ chạy tới Trường Giang dọc tuyến vẹn vẹn dùng 10 mấy phút, làm bọn họ lúc đến nơi này. đúng dịp thấy lục gia quân lui lại cảnh tượng chuẩn của tôi l ố t n é t đây chính là lục gia quân quá yếu rồi mẹ đã l ấ y nhìn phía dưới một đường hướng bắt chạy băng băng lục gia quân chiến sĩ trong ánh mắt toát ra một vẻ vẻ khinh thường nói thật hiện tại đã không phải tận thế sơ kỳ có rất ít thế lực sẽ bị dòm b i đuổi theo đánh hiện tại chiến sĩ loài người đang đối chiến dòm bị thời điểm đã có rất lớn sức chiến đấu ưu thế mà trước mắt trong truyền thuyết thực lực mạnh mẽ lục gia quân lại bị dòm bị đuổi theo chạy quả thực dường như chó mất chủ khiến cho người khinh bỉ chỉ có điều ba người lần này đi ra thuộc về bí mật hành động bọn họ sợ bị phát hiện, cũng không có áp sát quá gần, vì lẽ đó xem không phải quá rõ ràng. Nếu như tới gần một điểm bọn họ liền sẽ phát hiện, lúc này vốn là lục gia quân ở đuổi theo dọn bị đánh, từ đâu tới chạy trốn nói chuyện. h n g Chi, phía trên chiến trường còn có bạch khởi cùng mộ dung chiến ở từ bên trong làm khó dễ, bằng không thi triều căn bản không có thể đột phá lục gia quân phòng tuyến. m ẹ n đã lẩy, phạm tái na, rót giờ ba người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy liền như thế hướng về hoa hạ đầu hàng, quả thực quá ngu. Từ tình huống dưới mắt xem ra, lục gia quân thực lực không đỡ nổi một đòn, để bọn họ thần phục với loại này quân đội bên dưới. tuyệt đối không thể nhẫn nhịn may là chúng ta vật tư còn ở Minh Châu căn cứ nếu như trực tiếp đưa đến Thiên Nhạc căn cứ e sợ liền đổi ý cơ hội đều không có mẹ đã lời nữ khí đông cứng nói rằng hắn cảm giác mọi người hương sư động chúng tới đây ăn mừng Hoa Hạ khai quốc đại điện quả thực chính là ngu xuẩn nhất hành vi không thể nói như thế lúc trước chúng ta đều từng trải qua Hoa Hạ thủ lĩnh thực lực chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh chúng ta thần phục liền rất có ý nghĩa Phạm Thái Na nói rằng nàng đối với Lục Phạm thủ đoạn đến nay ký ức chưa phai chỉ tay đánh giết cấp 1 0 cường giả loại k ê màu tím c a sáng thực sự là quá khủng bố cho tâm lý của nàng tạo thành rất lớn bóng tối Rót giờ hít sâu một hơi, nói, trước tiên không vội có kết luận. Nhìn k ỳ Hăng nói đi, nếu như Hoa Hạ thủ lĩnh không cách nào biểu hiện ra làm chúng ta kính nể thực lực, chúng ta sẽ rời đi cũng không m ư ợ n Từng, mọi người nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ đi theo Lục Gia Quân mặt sau, hướng về Thiên Nhạc căn cứ tới gần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Gia Quân ngay đầu tiên trở về Thiên Nhạc căn cứ, bắt đầu chuyển động trong căn cứ thiết kế phòng ngự, cao y vũ khí không t á c h ra lửa, chặn lại rồi thi triển t i ế n công. z o m b b e đại quân phía sau, bạch khởi cùng m ộ dung chiến ẩn d ấ u ở trong đó, nhìn quy mô lớn lao Thiên Nhạc căn cứ, trong ánh mắt sát cơ lạnh lẽo Đại Vương k i ê n Kỵ người này không đơn giản à. đã vậy còn quá có thể ẩn nhẫn, đều bị đánh tới cửa nhà cũng không ra nên chiến sao? b c h khởi l ạ n h r ê n một tiếng, trên người sát cơ càng thêm nồng nặc mấy phần cái gì gọi là có thể ẩn nhẫn, ta xem chính là nhát như chuột. hắn biết rồi thực lực của chúng ta, chỉ sợ là sợ hai đến không dám ra đây. Mộ Dung chiến l ạ n h r ê n một tiếng nói rằng đối với hai người không thể sát sinh hạn chế, người ngoài là không biết, hai người thân là trung đẳng chiến sĩ, hết thảy hạ đẳng chiến sĩ tại bọn họ trong mắt đều là c ặ n ba bốn. Chương 636, s xuống còn đối với hai người không thể sát sinh hạn chế, người ngoài là không biết, hai người thân là trợ chiến sĩ. Hết t h ể hạ đ ả n g chiến sĩ tại bọn họ mắt đều là cặn bã, thiên nhạc căn cứ nhìn như mạnh mẽ công sự phòng ngự, bạch khởi cùng mộ dung chiến tiện tay có thể đ ậ m nát, chỉ là bọn họ thật sự rất tốt, đại vương kiên kỵ người kia tại sao còn không lộ diện? Vào lúc này, một luồng cực kỳ hung sát khí tức từ hoa hạ phương đông truyền đến, một chiếc to lớn hàng mẫu ngừng ở đông hải cùng hoàng hải chỗ giao giới, vô số c ù n g thú l ư ớ t ầ m ẩm ra, đ a n g tiên linh đại lục hống, một tiếng run trời triệt địa tiếng giống giận dữ truyền đến, toàn bộ hoa hạ khắp nơi đều bị hám chuyển động, phảng phất trải qua một hồi động đất, khí tức kinh khủng làm cho người kinh hãi. Thiên Nhạc căn cứ phụ cận vẫn ẩn nút ở Ám Tinh Hà Liên Minh ba vị đại lao đ ô n g biến sắc kinh h ồ Kim Cương Viên Vương làm sao đến đến Hoa Hạ? Sao có thể có chuyện đó? Ba người từng cùng Kim Cương Viên Vương từng qua lại, thậm chí suýt chút nữa chết ở Kim Cương Viên Vương Tay, đối với nó ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thế nhưng đó là ở này xa xôi Châu Mỹ Đại Lục Kim Cương Viên Vương làm sao có khả năng sẽ đến đến Hoa Hạ đặc biệt là này khí tức kinh khủng trực tiếp cầm ba người sợ hãi đến xanh cả mặt. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được Kim Cương Viên Vương thực lực trở nên càng mạnh hơn, e sợ đã đột phá cấp 10 phạm chủ. Ba người sớm đã biết rồi, cấp 10 cũng không phải là tiến hóa điểm cuối. Cấp 10 chi còn có càng mạnh mẽ hơn các bậc, đó là mặt khác một loại cảnh giới. Loại tiêu cảnh giới là một loại sinh mệnh lột xác, thoát ly cấp thấp pháp tắc giản b u ộ c trở thành não thị tất cả tồn tại. Mọi người xưng là chờ sinh mệnh, hoặc là thần. Rất hiển nhiên, kim cương viên vương đã tiến hóa đến chờ sinh mệnh, cũng là nói, thân là hạ đẳng sinh mệnh mễn đã l ờ i chờ người, cũng lại cũng không thể thương tổn được kim cương viên vương. Kim cương viên vương xuất lĩnh mình bộ hạ đến đến hoa hạ, nơi này nhất định đem máu chảy thành sông ở ba người run lẩy bẩy đồng thời. Hoa hạ nam bộ trên không trì, chi, mấy chiếc to lớn máy bay cực tốc bay tới, trong nháy mắt liền lướt qua t r ư n g giang. ở khoảng cách thiên nhạt căn cứ mấy trăm dặm phương hướng ngừng lại. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát, không kém chút nào kìm cương v i vương, như thế đột ngột xuất hiện ở tiên linh đại lục. Thời khắc này, mẹ đã l ờ i rộng rãi ngẩng đầu, khiếp sợ không vọng hướng phía nam, bởi vì hắn nhận ra được không hơi thở quen thuộc siêu cấp dị chủ vương. Hắn làm sao sẽ đến đến tiên linh đại lục? Mẹ đã l ờ hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Lúc trước hắn rời đi châu phi đại lục thời điểm, siêu cấp dị chủ vương vẫn là cấp 10 cường giả, bây giờ nhìn lại, rõ ràng là đổ phá. Theo to lớn máy bay hạ xuống, lượng lớn trang phục quái dị chiến sĩ từ máy bay bay lượn mà xuống, mỗi người khí tức do người. Không cần phải nói, những thứ này đều là thực nhân tộc chiến sĩ, cũng là dị trùng chiến đội, sức chiến đấu kinh người ở siêu cấp dị trùng vương g dáng lâm đồng thời, hoa hạ vùng phía tây xuất hiện lượng lớn khủng bố zombie, toàn bộ đều thân truyền b ả i trắng, vượt núi băng đèo mà đến, quỷ dị khó lường. Lần này mẹ đã l ự c h ờ n g ư ờ i triệt để mổ ép, phá ra ổ n g thi vương dĩ nhiên cũng đến. Ba người muốn tự tử đều có, sớm biết bọn họ căn bản sẽ không đi tới nơi này, bây giờ xuất hiện nhiều như vậy cường giả siêu cấp, mọi người muốn sống sót cơ bản không thể ai. Thiên n h ạ c căn cứ xong, hoa hạ xong, toàn bộ loài người đều xong. Rót giờ thở dài một tiếng, nỗ lực cẩn giấu đi thân hình. liều mạng hạ thấp tồn tại cảm, sợ bị khắp nơi cường giả chú ý tới. vào lúc này, một luồng khủng bố thị huyết khí tức từ phương bắc truyền đến, một tên cầm trong tay quyền trượng nam tử cao lớn bạo l ư ợ c mà đến, phía sau theo vô số hắc ý cường giả, đội hình đồng dạng mạnh mẽ không vẫn còn có. tinh hà liên minh ba vị đại lao triệt để không nói gì, lẽ nào toàn bộ địa cầu hết thảy cường giả đều tụ tập đến hoa hạ, thiên n h ạ căn cứ không phải muốn làm cái khai quốc đại điện sao? tất yếu làm long trọng như vậy, zombie đại quân phía sau. Bạch Khởi cùng Mộ Dung Chiến cũng tương tự bị chấn kinh rồi, bọn họ chỉ muốn b ứ c lục p h ạ n hiện thân, làm sao tưởng tượng nổi? Dĩ nhiên dẫn ra nhiều như vậy cường giả siêu cấp đương nhiên, Bạch Khởi cùng Mộ Dung Chiến cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì thực lực của hai người rõ ràng muốn cao hơn những người khác. Bạch Khởi là c h ở cấp 5 cường giả, Mộ Dung Chiến là c r ở cấp hai cường giả, lấy thực lực của hai người, mặc dù là tất cả mọi người liên hợp ra tay, hai người cũng hoàn toàn không sợ bọn họ tới đúng lúc, vừa vặn có thể mượn tay của bọn họ, cầm đại vương đại họa tâm phúc cho diệt trừ. Mộ Dung Chiến đột nhiên lộ ra một vẻ lạnh lẽo âm trầm nụ cười, một cái tuyệt diệu kế hoạch dũng trong lòng. nếu hai người không thể trực tiếp ra tay, mượn mấy vị k h á c cường giả siêu cấp cầm lục phàm giết chết đi, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Bạch khởi cùng mộ dung chiến cảm ứng được cái khắc cường giả, những cường giả khác đồng dạng cảm ứng được hai người tồn tại đặc biệt là phàm giả ống thi vương, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt nguyên lai loại kia bị nô dịch cảm giác là đến từ nơi này. May là ta tiến hóa đến trở sinh mệnh cấp độ, nếu không sẽ gặp phải bọn họ không chế. Phà giả ống thi vương tâm hư lạnh, bất quá cũng không dám tiếp tục hướng phía trước. tuy rằng phà giả ống thi vương thoát khỏi bị nô dịch kết cục, thế nhưng phía sau hắn s á c gấp dọm b ị cùng cái k h á c cấp cao dọm b ị tất cả đều là hạ đẳng sinh mệnh, nếu như áp sát quá gần. rất dễ dàng sẽ bị đối phương điều khiển. Không chỉ có là p h ạ giả ống thi vương không n ú c đích, những cường giả khác tất cả đều nghỉ chân, không có tiếp tục tiến lên. Kim cương v i ê n vương, siêu cấp dị chủ vương, p h ạ giả ống thi vương, tây phương giáo hoàng, bọn họ bốn cái lẫn nhau trong lúc đó đều cảm ứng được. Nếu đồng thời xuất hiện ở hoa hạ khắp nơi, khẳng định đều là săn giết nhân loại nơi này, đều là đối thủ cạnh tranh. Cũng là, mọi người đều là kẻ địch, vẫn là không muốn áp sát quá gần tuyệt vời. Làm rất nhiều cường giả d á n g lâm hoa hạ thời điểm, hết thảy hoa hạ người may mắn còn sống sót tất cả đều bị d sợ. Loại này nhân vật khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Thiên Nhạc căn cứ p h ư ơ n g diện, Lục Gia Quân cũng cảm giác được một trận vô lực. Ngày mai là khai quốc đại điện thắng ngày, xem ra Thiên Nhạc căn cứ là không chịu được được. Bất quá, không có bất cứ người nào lùi về sau, bất luận kẻ địch mạnh bao nhiêu, bọn họ chắc chắn cùng Thiên Nhạc căn cứ cùng chết sống. Kim Sĩ đ i ê u Vương biến ảo ra hình người, đi theo Lâm Hiểu Hiểu bên người, hắn đã quyết định, nếu là Thiên Nhạc căn cứ thiết kế phòng ngự bị công phá, hắn đ em trước tiên mang theo Lâm Hiểu Hiểu rời đi nơi đây. Mặc kệ trốn tới chỗ nào, trước tiên tránh thoát tai nạn này lại nói. Bất quá, Thiên Nhạc căn cứ bốn phương tám hướng cũng đã bị cường giả siêu cấp vây quanh, hắn có thể trốn ra ngoài hay không còn rất khó nói. Thời gian chính đang từng giây từng phút trôi qua, dần dần, Lục Gia Quân cầm hết thể giòm bì tất cả đều tiêu diệt hết, chuột khu vực đâu đâu cũng có giòm bì chân tay cụt. Không thể không nói, Lục Gia Quân sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, mấy ngàn vạn đầu giòm bì lại bị hoàn toàn dạo giết sạch. Giòm bì bị tiêu diệt, không có ai lộ ra u n g dung vẻ mặt, ngược lại biểu hiện trở nên càng thêm nghiêm nghị. Bởi vì ở Thiên Nhạc căn cứ chu vi còn có một đám càng thêm nhân vật khủng bố bốn. Chương 637, b ọ n chuột nhát phương nào? Bởi vì ở Thiên Nhạc căn cứ chu vi còn có một đám càng thêm nhân vật khủng bố. Thiên Nhạc căn cứ tháp canh t r i Lâm Hiểu Hiểu biểu hiện nghiêm nghị đứng mặt. Ánh mắt lạnh l ạ n h nhìn phía phương tây. Nàng đã làm tốt cùng Thiên Nhạc căn cứ cùng chết sống chuẩn bị, Lão đại giao cho địa bàn của nàng, nàng một khối cũng không thể ném. Nếu muốn đánh vào Thiên Nhạc căn cứ, trước hết từ thi thể của nàng bước qua đi Lão đại, ngươi không về nữa, Thiên Nhạc đế quốc muốn biến thành một vùng phế tích rồi. Lâm Hiểu Hiểu tự lẩm bẩm, ánh mắt toát ra một ít thương cảm. l o à i người trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, vẫn là chạy trốn không được kết quả diệt vong, loại này kết quả làm người tổn thức. Cùng lúc đó, Hoa Hạ vùng phía tây trên không trì, lục phàm kéo trầm trọng bản đảo tổ căn cứ tốc bay lượn, chính hướng về Thiên Nhạc căn cứ phương hướng nhanh chóng trở về. Làm sao? bàn đào tổ căn quá nặng bởi chất liệu tính đặc thù bàn đào tổ căn mật độ kim loại nặng còn muốn lớn hơn làm cho nó trọng lượng vượt quá tưởng tượng trầm trọng cũng có thể nói như vậy hiện tại lục phàm gánh bàn đào tổ căn phi hành chẳng khác gì là gánh một ngọn núi lớn nếu không là lục phàm tiến hóa đến chờ cấp 7 cảnh giới e sợ căn bản là không có cách gánh bàn đào tổ căn phi hành tối lệnh lục phàm cảm thấy kinh sợ đến mức là bàn đào tổ căn vô cùng kiên cố bình thường kim loại cường hãn nhiều lắm trước lục phàm muốn đem bàn đào tổ căn chặt đứt một phần cất vào t ổ n trữ không gian chi lấy này đến giảm bớt bàn đào tổ căn trọng lượng thế nhưng Sinh diễm chiến kích dĩ nhiên không cách nào đem chặt đứt, trực tiếp lệnh lục phàm chấn kinh rồi. Lục phàm thậm chí đột nhiên bắt đầu sinh một cái quái ý nghĩ, tâm suy đoán, lẽ nào bàn đảo tổ căn còn sống sót? Nếu như bàn đảo tổ căn còn sống sót, này có thể hay không mọc ra mới bàn đảo cây? Kết ra t i ê nào? Nghĩ tới đây, lục phàm tâm lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nếu như đúng là như vậy, như vậy h ắ n có thể như truyền thuyết vương mẫu nương nương như thế, tổ chức bàn đảo đại hội thần liên. Nhanh lên một chút nói cho ta, này đầu bàn đảo tổ căn có phải là sống? Lục phàm vừa mất công sức phi hành, vừa hướng thần liên nghi hỏi. Thần liên quay về lục phàm h i ê n một cái l ư nói. của bàn đào cây c h í ít chết rồi gần v à n năm, ngươi còn muốn đem nó phục sinh? đừng nằm mơ. Ngạch Lục p h à m không nói gì, không biết nên nói cái gì lại nói. Toán bàn đào tổ căn sống có thể như thế nào? mấy ngàn năm nở hoa một lần, mấy ngàn năm kết quả, ngươi có thể đợi được vào lúc ấy sao? Thân Liên tiếp tục nổ nước b ọ n khiến cho Lục p h à m không có gì để nói còn có. Bàn đào tổ căn sinh trưởng cần tiêu hao lượng lớn thiên địa nguyên khí, đặc biệt là tiên đào kết quả giờ, mỗi một viên tiên đào tiêu hao năng lượng đều là l ư lớn. Ngươi cho rằng hiện tại địa cầu có thể chống đỡ được sao? Thân Liên càng nói biểu hiện càng kích động, mắt thấy muốn mở ra lắm lời hình thức đình chỉ. Lục Phàm lập tức lên tiếng n g ă n cản, cắt ngang Thần Liên kế tiếp lời nói. Nếu như Lục Phàm không cắt ngang đối phương, dựa theo Thần Liên nước tiểu tính, nhất định sẽ nói cái không để yên không còn ta cái quái gì vậy là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi nói cho ta sống chết có thể, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Nhìn thấy Lục Phàm nổi giận, Thần Liên cũng không còn cách nào khác, Thần Thái Yên Yên nói ra, sống. Này không xong rồi. Lục Phàm lệnh r ê n một tiếng. Tuy rằng hiện tại Lục Phàm còn không có năng lực phục sinh bản đảo tổ căn, thế nhưng cũng không có nghĩa là sau đó không có. Còn có, hiện tại địa cầu không cách nào chống đỡ bản đảo tổ căn cần thiết năng lượng, cũng không có nghĩa là sau đó không được. n h ớ năm đó, địa cầu chính là vũ trụ tâm, nếu như có thể toàn diện khôi phục, đừng nói là một viên cổ bản đạo cây, là thành ngàn vạn h u a cũng có thể rất tốt trưởng thành ở lục phàm tâm tức giận bất bình, giờ biểu hiện đột ngột hơi ngưng lại, tâm thần nói, giòn bi điểm tăng trưởng tốc độ hạ xuống được, xem ra là giòn bị cuộc chiến tiến vào kết thúc, bất quá lục phàm thật sự rất tốt, toàn bộ trường giang lấy bắc giòn bị đã bị dọn dẹp sạch sẽ, những này d i ò n bi điểm đến từ chính nơi nào, vừa nãy chỉ lo nghiên cứu bản đ o tổ căn, cũng không biết tiên nhạc căn cứ thế nào rồi, lục phàm tự nói, tâm thần cấp tốc lui ra siêu thần liên tiếp hệ thống, mở ra linh giác cường hóa, nhìn quét toàn bộ hoa hạ. Lục Phàm thực lực tăng vọt sau khi hắn linh giác cường hóa phạm vi đã mở rộng mấy chục lần, có thể đạt đến mấy chục dặm phạm vi. Nếu như hội tụ thành một đường thẳng, có thể đạt đến mấy trăm km. Hiện tại Lục Phàm khống chế mình linh giác cường hóa hội tụ thành một đường thẳng, hướng về Thiên Nhạc căn cứ phương hướng quét ngang qua Hạ. Đột nhiên, Lục Phàm bắt đầu lo lắng, bây giờ Hoa Hạ thật giống t r ớ n ê n như trước kia không giống nhau, dĩ nhiên như vậy xa s ú t Hiện tại là mùa đông, Hoa Hạ phương bắc gió lạnh lạnh lẽo, xem ra có chút tiêu điều. Thế nhưng, tân nhân loại chống lại giá lạnh năng lực cũng đại đại trở n ê n mạnh mẽ, tổng thể tôi nói, không có biến hóa quá lớn. Lục Phàm tâm có loại dự cảm xấu, Thiên Nhạc căn cứ rất có thể xảy ra vấn đề rồi. Lục Phàm cuồn đề trong cơ thể tất cả sức mạnh, gánh bàn đ à o tổ căn gia tốt đi tới. Không lâu sau đó, khắp nơi khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở Lục Phàm phạm, phạm vi cảm ứng bên trong quả nhiên có người đang làm sự tình, thực sự là muốn chết. Lục Phàm l ạ n h r ê n một tiếng, tâm sát ý đã giống như là thủy triều điên cuồng tăng vọt. Theo Lục Phàm xuất hiện, vây chặt ở Thiên Nhạc căn cứ bốn phía cường giả đồng thời hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở từ phương tây truyền đến. Rất nhanh, hình ảnh trở nên rõ ràng lên. một cái to lớn dễ cây vắt ngang ở bên trong trời đất quanh co khúc khủy tỏa ra vô cùng thê lương khí tức này đầu dễ cây còn như thần long thân thể tựa hồ ẩn chứa năng lượng kinh khủng từ xa đến gần đang hướng nơi đây nhanh chóng tiếp cận cùng to lớn b ả n đảo tổ cát tương lục phàm thân hình thực sự là quá nhỏ cách quá xa căn bản không nhìn thấy hắn lục phàm ở vào to lớn b ả n đảo tổ c ă n bên dưới hai tay nâng cây này quái vật khổng lồ thực sự là không đáng chú ý đây là món đồ quỷ quái gì vậy tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú phương tây phát hiện một cái to lớn không biết sinh vật chính đang đến gần khí tức kinh khủng làm người khiếp sợ bất quá l à m Thiên Nhạc căn cứ mọi người nhận ra được luồn g hơi thở này thời điểm, mỗi người đều lộ ra vẻ đại hỉ. Cái này khí tức quá quen thuộc, là Lão Đại. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều không nghĩ ra, Lão Đại làm sao biến thành bộ này quỷ dáng vẻ? Lẽ nào phát sinh biến dị? Thiên Nhạc căn cứ tháp canh trì, Lâm Hiểu Hiểu nhìn phương tây, tâm hiện ra một vệt nghi n g h ị thầm nói, kẻ địch lần này quá mạnh mẽ, không biết Lão Đại có thể hay không mang chúng ta vượt qua cửa hải khó. Tuy rằng gánh trầm trọng không bàn đảo tổn, c thế nhưng lục phàm tốc độ vẫn như cũ phi thường nhanh, rất mau tới đến Thái Thị Không, đến gần rồi Thiên Nhạc căn cứ. làm lục phàm bóng người từ từ trở nên rõ ràng lúc thức dậy bạch khởi cùng mộ dung chiến đông cả kinh dồn dập biến sắc không được người kia đến, đến rồi làm sao sẽ mạnh như vậy cùng lúc đó kim cương viên vương siêu cấp dị trùng vương p h á dạ i n g thi vương tây vương giáo hoàng tất cả đều bị lục phàm khí thế sợ rồi đối phương dĩ nhiên chỉ dựa vào tự thân khí tức cầm tất cả mọi người áp chế không thở nổi một tiếng gầm dữ dội truyền đến dường như kinh thiên sấm nổ ở toàn bộ trong thiên địa văng vọng chương 638 kim cương viên vương chết một tiếng gầm dữ dội truyền đến dường như kinh thiên sấm nổ ở toàn bộ trong thiên địa văng vọng Lục p h o n mực tí tận nước, đầu từng chiếc dựng thẳng, cả người dường như điên cuồng giống như vậy, triệt để cùng bạo. Lục Phong vẹn vẹn rời đi mấy ngày, Hoa Hạ dĩ nhiên xuất hiện biến cố lớn như vậy, nếu như mình muộn trở về nửa ngày, Thiên Nhạc căn cứ sẽ không có h ố n g Lục p h o n bỗng nhiên ha muộn, cùng bạo âm phong túng d ư ờ n g như lôi đình bình thường chút xuống bát vương, phát tiết hắn tức giận trong lòng. Cùng lúc đó, trong trời cao phong vân k u ấ y động, toàn bộ bầu trời triệt để đen thì lại, như tận thế lại một lần nữa giáng lâm khắp nơi, khiến cho tất cả mọi người lòng sinh sợ hãi các ngươi, tất cả mọi người đều phải chết. Lục p h à m trong tiếng hít thở, còn như thiên thần giáng lâm, đối với r u n Dí giống như sinh mệnh tiến hành r ồ i thẩm phán. nói thật, lục phàm vẫn ở phòng bị bờ g h ệ tạ tinh ư ờ i cho nên đối với địa cầu bản thổ sinh mệnh không có quá mức để ý, cũng không có hết sức đi càn quét bọn họ. b ằ n g không lấy lục phàm thực lực, muốn tiêu diệt bất kỳ bên nào thế lực đều dễ như ăn bánh, hắn có thể lưu bọn họ đến hiện tại, chỉ là làm lục phàm không tưởng tượng nổi chính là hắn không đi treo trọng người khác, cũng không có nghĩa là người khác không đến treo trọng mình, đặc biệt là lần này thế lực khắp nơi hành động đã chạm được lục phàm điểm mấu chốt, chỉ có giết chóc mới có thể c ọ g i ữ a tất cả những thứ này đi. lục phàm bạo hống một tiếng, đột nhiên cầm trong tay bản đảo tổ căn hướng về phía trước ném mạnh mà đi. trong phút chốc. Hình thể to lớn bản đảo tổ căn như cây cột chống trời, trực tiếp xé liệt hư không, hướng xuống đất bên trên bạo vũ đi, khủng bố độ đột phá âm t r ư ớ n g trước mắt c h ă m d i m c ù n g lúc đó đang ở giữa không trung lục phàm đột n h i n thêm, thực điểm cái đó khó mà tin nổi độ vọt tới kim cương viên vương trước người, ven đường không khí nổ tung, bị thân thể của hắn miễn cưỡng lôi kéo ra một mảnh khu vực chân không ngư đến hoa hạ làm cái gì? Muốn chết sao? Lạnh lẽo âm thanh từ lục phàm trong kẽ răng bỏ ra, hắn hành động không dừng lại chút nào, không hề đẹp đẽ một quyền mạnh mẽ hướng về kim cương viên vương đánh tới. Kim Cương Viên Vương ổ ố n định ở phía xa trước tiên quan sát một chút tình huống, làm sao tưởng tượng nổi Lục Phạm dĩ nhiên cái thứ nhất tìm tới nó, muốn trách chỉ có thể trách nó hình thể quá lớn, quá dễ thấy, giống như núi nhỏ thân thể, muốn không bị người chú ý cũng khó khăn. Nhìn thấy Lục Phạm chính diện đánh kích mình, Kim Cương Viên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, màu đỏ tươi trong hai mắt bùng lên ra vô tận hàn quang đối với với thực lực của chính mình. Kim Cương Viên Vương có cực cái đó sự tự tin mạnh mẽ, ở Thái Bình Dương bên trên, dọc theo đường đi bị nó đánh i ế t mạnh mẽ hải thú nhiều vô số kể, càng thêm tăng thêm nó s á c khí. Tuy rằng kim cương viên vương biết lục phàm rất mạnh, thế nhưng nó có lòng tin cùng đối với vương chính mặt chống lại, đặc biệt là gần người vật lộn, càng là nó cường hằng hống. Kim cương viên vương nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn thiết động đối với lục phàm phủ đầu ném tới, khí thế kinh khủng ấy nhiều chu vi phong vân quái động. Này một tốt uy lực quá mạnh mẽ, to lớn thiết đ ồ n g hầu như xoay tròn, bởi độ quá nhanh, thiết đ ổ n g biên giới cùng không khí cao ma sát, sản sinh to lớn nhiệt lượng, thiết đ ồ n g hầu như luôn đỏ. Người tin tưởng một chút liền có thể nhìn ra cây này thiết b ộ n g bên trên ẩn chứa vô cùng uy lực, thế nhưng đối diện lục phàm nhưng là không tránh không né, dĩ nhiên quay về thiết b ộ n g s ô n g tới mặt t ầ m ở muôn người chú ý bên trong, lục phàm thân thể liền dường như một vòng hỏa hồng liệt nhật đấm ra một quyền b ắ t phương cô tịch, toàn bộ trong thiên địa dĩ nhiên đột ngột t i ê n tĩnh lại. thế nhưng loại này l i ê n tĩnh bẹn bẹn kéo dài không tới một giây đồng hồ, liền bị này đình thai nhức g ó c tiếng nổ mạnh tràn n ậ p lấy lục phàm cùng kim cương viên vương g i a o chiến điểm làm trung tâm, sản sinh năng lượng mạnh mẽ sóng trùng kích. loại này sóng trùng kích dường như gợn sóng năng lượng, có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, ven đường hết thể chứa ngại vật bị bình định, cứng rắn khắp nơi bên trên xuất hiện một cái cấp hô to. ngay khi gợn sóng năng lượng bạo trong m ắ t một cái khổng lồ bóng người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Kim cương viên vương này giống như núi nhỏ thân thể, lại bị lục phàm một quyền đánh bay. Ai cũng không nghĩ tới, kim cương viên vương lại bị lục phàm một quyền đánh lùi. Đang ở giữa không trung đã máu tươi phun mạnh, rõ ràng bị thương không nhẹ dáng vẻ ẩ m Kim cương viên vương ngã ầm ầm trên mặt đất, khoe miệng mang theo nội tạng chó cạn, ngực có cái nửa mét bao lớn lỗ thủng, chính đang u ù n g c ù n g ngục liều lính máu tươi. Chết rồi, tất cả mọi người đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến mấy người, hung sát cực kỳ kim cương viên vương lại bị lục phàm một đòn mất mạng. Loại này kết quả quả thực dọa người đột nhiên, một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, dẫn tới trong thiên địa cuồn phong gào thét. Sau khi tầng tầng ắ m trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, cái tiêu to lớn bản đảo tổ căn mới từ trời cao rơi xuống đất, cắm ở thiên nhạc căn cứ ngay phía trước, dường như một cây cờ lớn, kinh sợ b ắ t phương. Lục Phàm hành động quá nhanh, dĩ nhiên trước ở bản đảo tổ căn rơi xuống đất trước, đem kim cương viên vương đánh ngục. Trên mặt đất, hết thảy lục r a quân các chiến sĩ đã kích động lệ nóng danh trọng, mới vừa rồi còn ở đ ố i mặt s i n tử, thế cuộc theo Lão Đại xuất hiện trong nháy mắt bị chuyển. Các chiến sĩ đều muốn quá Lão Đại ra trận phân thức, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới Lão Đại dĩ nhiên sẽ như vậy phong cách, vừa ra tay liền đem vinh váo hò hét kim cương viên vương giết chết. Các chiến sĩ trong lòng tự hào cực kỳ. có như vậy cấp cường giả làm lão đại, còn cầu mong gì? nhưng vào lúc này, các chiến sĩ đột nhiên ý thức được cái gì, thật giống kim cương viên vương căn bản không có đối với thiên n h ạ c căn cứ ra tay, lão đại liền như thế cầm đối phương giết, có phải là quá kích động? vạn nhất kim cương viên vương là đến chúc mừng khai quốc đại điển, chẳng phải là chết oan? lão đại này bạo tính khí, hỏi cũng không hỏi liền động thủ, có cá tính, ta yêu thích. các chiến sĩ trong lòng thiết hỉ, ánh mắt hừng hực nhìn lão đại bóng người, trong nội tâm tràn đầy sùng bái. l ú c p h a mới mặc kệ đối phương có phải là chết oan, vào lúc này vây chặt ở thiên n h ạ c căn cứ chu vi, kẻ ngu si đều biết đối phương không có ý tốt. Kim Cương Viên Vương vừa chết, nó phía sau trăm vạn cấp cao cuồng thú quân đoàn tất cả đều do sợ, lúc này dồn dập quay đầu lại chạy trốn, không muốn sống hướng về Đông Hải Phương hướng phóng đi. l ụ c phàm hai mắt nhắm lại, trên tay phải ngọn lửa hừng hực lợ lờ, xích d i ễ m chiến kích trong nháy mắt xuất hiện, sau khi toàn lực vung lên, quay về phía trước chạy trốn cuồng thú quân đoàn đống nhiên một chạm. Nhất thời, một đạo lạnh lẽo vạn đ o à n kiếm khí đột nhiên xuất hiện, ở trong hư không đón gió căng p h ồ n g lên, thoáng qua hóa thành ngàn trượng khoảng cách, cấm hết thể c u ồ thú tất cả đều bao phủ ở phía dưới ẩm. Thiên địa nổ vang, thanh âm chấn động bát hoang. trăm vạn q u n g t h ú ở này sắc bén ánh kiếm bên dưới dồn dập mất mạng, thân thể bị gọt thành rất hơn nữa, dùng thịt nát xương tan hình dung không một chút nào khuyết đại, máu tươi như là thác nước dâng trào mà ra, nồng nặc huyết tinh chi khí ngập trời mà lên. Nay quân đến từ Amazon Bình Nguyên cấp cao q u n g t h ú mang theo s ư ơ n g bá thế giới giấc mơ đến đến hoa hạ, không nghĩ tới, vừa vặn đổ bộ liền chết tha hương tha hương. Lục p h o m một đòn tiêu diệt hết thể q u n g t h ú sau khi, ánh mắt đ ô n g chuyển hướng mặt khác một bên, t gao nhìn c h m c h m bạch khởi cùng mộ dung chiến, chỉ là một chút, bạch khởi cùng mộ dung chiến liền bị dọa đến hãi hùng k v liền dường như bị tử thần nhìn c h m c h m Lục p h thực sự là quá mạnh mẽ. đã từ sự tưởng tượng của bọn họ, bạch khởi cùng mộ dung chiến một i â y đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này đợi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Bốn chương 639, m ộ dung chiến chết, lục phàm thực sự là quá mạnh mẽ, đã từ sự tưởng tượng của bọn họ, bạch khởi cùng mộ dung chiến một dây đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này đợi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây. Thông qua lục phàm vừa nãy ra tay, bọn họ đã thám thiết cảm nhận được lục phàm thực lực, tuyệt đối không phải hai người có thể chống lại, chỉ là bạch khởi căn bản không nghĩ ra, mình thân là trung đẳng cấp 5 cường giả. Dĩ nhiên sẽ ở Lục p h à m trên người nhận ra được không gì sánh kịp nguy hiểm tâm ý này liền đủ để chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối ở trung đẳng cấp 5 bên trên. Bạch k Hởi trong lòng âm thầm tính toán, chính hắn cũng có thể đánh giết Kim Cương Viên Vương, thế nhưng tuyệt đối sẽ không như Lục p h à m thoải mái như vậy, một quyền liền đem đối phương đánh chết. Bạch k Hởi trong lòng qua loa p h ò n g trừng, Lục p h à m thực lực chí ít đạt đến cấp 6 trở lên, thậm chí là cấp 7 đi m à u Bạch k Hởi quay về mộ dung chiến k h á quát một tiếng, sau khi hướng về phương xa bạo vút đi. Mặc kệ Lục p h à m là cấp 6 vẫn là cấp 7 đều không phải hiện tại hai người có thể chống lại. bọn họ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây, chờ cầm thực lực tăng lên tới sau khi trở lại tìm lục phàm tính sổ. Hai người là viễn cổ chiến sĩ, trên người đều có tiến hóa pháp, bọn họ có lòng tin, trong thời gian cực ngắn hoàn thành mãnh liệt tiến hóa. Chỉ có điều, hai người phải đi, lục phàm có thể sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Lục phàm con ngươi tinh l ư ợ n g lập tức liền nhìn ra hai người không giống, đặc biệt là trên người đối phương cổ đại trang phục, để lục phàm đoán được thân phận của bọn họ. Một người da r ẻ vàng như nghệ, một người lưng phối trường kiếm, tuyệt đối là thần liên nhắc qua mộ dung chiến cùng b h ở i Lục phàm trở lại thiên nhạc căn cứ sau khi, trước tiên liền nhận ra được đầy đất dòm bì hải cốt. rất rõ ràng, những này d ọ m bị đều là bạch khởi c ù n g mộ dung chiến dụ dỗ đến. nói cách khác, tiến công thiên n h ạ căn c cứ, bạch khởi c ù n g mộ dung chiến mới là chủ m ư u hiểu rõ đến tất cả những thứ này, lục p h à m trong lòng đã cho hai người định tội chết, mặc kệ đối phương có mục đích gì, chủ động công kích thiên n h ạ căn c cứ chính là muốn chết muốn đi. không dễ như vậy. lục p h à m lệnh r ê n một tiếng, quay về hai người chạy trốn phương hướng một tay chỉ tay. nhất thời, một đạo khủng bố năng lượng màu tím cổ sáng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hướng về phía trước bắn nhanh mà đi, khủng bố lực lượng hủy diệt lệnh hư không rung động, bầu trời hầu như cũng bị đánh xuyên qua. nhận ra được này c ỗ lực lượng hủy diệt bạch khởi cùng mộ dung chiến đông biến sắc dồn dập thay đổi thân hình phân biệt hướng về hai cái phương hướng né tránh thế nhưng tử khí đông lai chỉ độ thực sự là quá nhanh cứ việc hai người hành động rất nhanh nhưng vẫn là né tránh không kịp bị tử khí đông lai chỉ bắn trúng h à ạ n h mộ dung chiến ngã ầm ầm trên mặt đất trong miệng ho ra đầy máu eo chỗ bị nổ ra một cái khủng bố hang lớn lúc này còn ở khói đen bốc lên đã bị kinh khủng kia nhiệt lượng đốt cháy khét may mà không có thương tổn được chỗ yếu lấy mộ dung chiến trung đẳng cấp hai thực lực điểm ấy thương thế còn chưa đủ đến mỗi m ệ n h dù vậy hắn cũng là tầng tầng ngã xuống đất. trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, không cách nào tiếp tục thoát thân. Bạch khởi tình huống so với Mộ Dung Chiến hơi hơi khá một chút, chỉ là trên cánh tay cọ sát phá một điểm ra, không có quá đáng lo. Bất quá, hắn ở vừa nãy đạo kia khủng bố màu tím cổ sáng bên trên nhận ra được chí mạng nguy hiểm, hơn nữa sự công kích này xem ra rất tinh tường, phảng phất là lúc trước đám k i g địch loạn hạng người võ kỹ cứu ta. Mộ Dung Chiến ho ra đầy máu, rồi ra tràn đầy máu tươi bàn tay, khi vọng Bạch khởi có thể dẫn hắn rời đi nơi này. Bạch khởi ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một chút cổ đối phương bên trong t h ú giang dây chuyển, còn có trên tay đối phương ngọc chất nhẫn, liền thay đổi thân hình, đến đến Mộ Dung Chiến bên người đi. Bạch h ở i bước chân dừng lại, lập tức kéo ngã xuống đất mộ Dung Chiến, muốn mang theo hắn thoát đi hiện trường. Thấy cảnh này, Lục Phàm cười g ầ n mở miệng, trong lòng sát cơ càng tăng lên. Ở trước mặt ta còn muốn cứu người, b u ồ n cười, lời còn chưa dứt, Lục Phàm lần thứ hai một tay chỉ tay, lại làm một đạo màu tím cổ sáng lướt tầm ầm ra. t ừ khí Đông Lai chỉ lần thứ hai tuôn ra uy lực khủng bố. Thời khắc này, Bạch k h ở i trong lòng bay lên mãnh liệt báo động, đối phương này chỉ tay bên dưới, hắn nhận ra được mãnh liệt chết ý nếu là bị bắt chúng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Loại này màu tím cổ sáng là quen thuộc như vậy, đến hiện tại, Bạch Khởi đã có thể sáng tỏ khẳng định, đây chính là đám Tiêm Lịch loạn hạng người võ kỹ, tên là Tử Khí Đông Lai Chỉ. Đáng chết, hắn làm sao phải nhận được thượng cổ võ kỹ? Không phải đều bị Đại Vương thiêu hủy sao? Bạch Khởi trong miệng tức giận mắng một tiếng, sau khi kéo xuống mộ dung chiến trên người thú r ă n g dây truyền cùng nọc g chất nhẫn, hướng về phương xa bạo v t đi. Không thể không nói, Bạch Khởi thực lực không tầm thường, toàn lực chạy trốn bên dưới, độ mau đến dọa người, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa ẩm. Ngay khi Bạch Khởi thoát đi trong nháy mắt, màu tím cổ sáng ở m ầ m dáng lâm, mạnh mẽ hoanh kích ở mộ dung chiến trên người. theo một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến, mộ dung chiến thân thể bị vanh thành một mảnh xương máu, liền tiếng tiêu thảm thiết đều không có ra, trong nháy mắt biến thành cho b ụ i hạ. nhìn bạch khởi dần dần bóng lưng biến mất, lục phàm không khỏi hai mắt nhắm lại. từ khi được tử khí đông lai chỉ sau khi, này vẫn là lần thứ nhất có người có thể chạy trốn. lúc trước đầu kia to lớn quắc đều bị mình tử khí đông lai chỉ đánh chết, bạch khởi dĩ nhiên chạy trốn, quả thực làm người không thể tin được. bất quá đầu kia to lớn q u c bị thể không thể động, chẳng khác nào là cái mục tiêu sống, đánh chết nó chỉ là cái vấn đề thời gian. bạch khởi hành động nhanh nhẹn, độ cực nhanh, muốn giết hắn cũng không dễ dàng tạm thời tha cho ngươi một mạng. lần sau gặp phải, ta phải giết ngươi. Lục p h ạ m lệnh r ê n một tiếng, không tiếp tục để ý đào tẩu bạch h ở i bởi vì Chu Vi còn có rất nhiều cường giả mắt nhìn c h ằ m c h ằ m Bất quá, những cường giả này đã bị Lục p h ạ m sợ mất mật, lúc này dồn dập theo bản năng lùi về sau, muốn rời khỏi nơi đây. Lục p h ạ m có thể một quyền đánh giết Kim Cương v i ê n Vương, tuyệt đối có thể một quyền đánh giết mình. Huống chi, liền bọn họ cho rằng rất cường đại bạch h ở i cùng Mộ Dung Chiến đều rơi vào vừa chết một trốn kết cục, bọn họ còn ai dám cùng Lục Phàm chống lại? Lúc này bọn họ dồn dập ám mắng mình ngu, bảy đại Đang yên đang lành chúa tể một phương không làm, cần phải đến hoa hạ tìm kích thích. Thế lực khắp nơi bên trong, bây giờ chỉ còn dư lại cấp dị trùng vương, p h á ra ống thi vương cùng tây phương giáo đình, ba phe thế lực đều không muốn sẽ cùng hoa hạ là địch, lúc này chính đang lặng lẽ lùi lại. Ai cũng không dám hành động phạm vi quá lớn, sinh sợ làm cho lục phàm chú ý thế nhưng, lục phàm không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nếu đến đều đến, đến rồi, vậy thì chết ở chỗ này đi, này còn giòm bị không sai, không biết toàn bộ đánh giết sau khi, có thể cho ta tăng thêm bao nhiêu g i ọ m bị điểm đây. Lục phàm khẽ miệng lộ ra một nụ cười gằn, trong con ngươi tràn đầy sát lục chi ý sau khi hai cánh tay hắn t h ắ tiên, b y viên tinh mang ở hắn thiên linh bên trên lướt m ra. ở trong hư không sắp xếp ra đặc thù quy tích. Sau một khắc, trong hư không kiếm ý gào thét, vô số kiếm khí tạo thành một cái bầu trời sông, sóng nước lấp lóng, tinh tinh lượng lượng, long lánh sắc bén hàn quang. Cùng lúc đó, khủng bố thiên địa uy thế ầm ầm giáng lầm, làm cho phạm vi phạm vi trăm dặm bên trong hư không s ụ đổ, đâu đâu cũng c ó vết nước không gian, doa người năng lượng ngang dọc khuấy động thiên cương bắt đầu kiếm trận, chém. Lục Phàm vẻ mặt không đau khổ không vui, như một vị lãnh cốc sát thần, thôi thúc trung cực đại sát khí. Chương 640 r phá ra ống thi vương, chết. Lục Phàm vẻ mặt không đau khổ không vui, như một vị lãnh cốc sát thần, thôi thúc trung cực đại sát khí. p h g i ạ Ống Thi Vương tâm tình trong nháy mắt ngã vào thung lũng, không nghĩ tới, Lục Phạm d ĩ nhiên ưu tiên lựa chọn đối với giòm bị ra tay trốn. Vào giờ phút này, p h g i ạ Ống Thi Vương lại cũng không kịp nhớ cái khác, bắt đầu đốc thúc thủ hạ giòm bị chạy mau cách nơi này. Nhưng mà, làm p h g i ạ Ống Thi Vương nỗ lực trốn lúc đi, trong lòng đống nhiên chìm xuống. Hắn sợ hãi hiện, Phạm Vi Phạm Vi chăm dặn bên trong bị một luồng đặc thù khí tràng bá phủ, liền dường như thiên địa vi thế giáng lâm, kinh sợ nơi đây, để hết thể giòm bị như xa vào đồng l y hành động khó khăn nguy rồi. p h g i ạ Ổng Thi Vương trong lòng hoảng hốt, coi như là hắn dùng hết trong cơ thể hết thể sức mạnh, cũng không cách nào tránh thoát này. Cô khủng bố r à n g buộc, Lục p h ạ m thực lực quá mạnh mẽ, Song p h ư ơ n g cấp bậc trên lệnh quá lớn, chỉ bằng vào khí thế uy thế, đã lệnh p h g Dạ Ổng Thi Vương nửa bước khó đi. Cùng lúc đó, trong trời cao sáng như tuyết ánh kiếm thoát hiện, dường như mưa tầm tã bạo vũ, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi đến mãi không hết lưỡi kiếm tử trên trời r g xuống. Đây là không khác biệt công kích, chuẩn khu vực kiếm khí g thét, s ắ c bén khí tức ngang dọc thiên địa, khắp nơi bên trên tre kín vết kiếm. Mà p h ạ Ổng Thi Vương cùng với phía sau hắn trăm vạn bi, toàn bộ đều chết ở vô cùng kiếm khí bên dưới. Màu đen g i m bì huyết dịch dường như q u ầ n cuộn đất đá trôi, chen lẫn g i m bì hải cốt ở thùng trăm ngàn lỗ trên mặt đất lan l ộ n hô. Cung phong tức giận q u ề n quét ngang khắp nơi. Ở trải qua thiên cương bắt đầu kiếm trận gột rửa sau khi, toàn bộ khắp nơi thay đổi rằng dốc. Một chiêu kiếm bên dưới, trải qua tăng thương. Vị này ngang dọc châu phi đại lục phà ra ổ n g thi vương, còn chưa k ị p x ư n g bá thế giới, đã chết ở hoa hạ. Bao quát tùy tùng phà ra ổ n g thi vương đến đây trăm vạn m b tất cả đều bị lục phàm nhất kiếm chém giết. Lục phàm lực công kích mạnh mẽ, va dội c kim. Ngay khi hết t h m b mất mạng trong á y mắt, lục phàm tâm thần đã tiến vào thần liên tiếp hệ thống. chính đang kiểm tra này đột bay dâng mạnh d ò m b ị điểm, không nhìn không biết, vừa nhìn ra mình, thân liên tiếp hệ thống bên trong giòm b ị điểm, dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt hơn 100 t r i ệ u nghĩ lại vừa nghĩ, lục phàm liền rõ ràng, giòm b e cấp bậc càng cao, đánh giết sau khi d i ò m b ị điểm cũng là càng nhiều. phà dạ ống thi vương là trung đẳng một cấp cấp z o m b e đánh giết hắn sau khi, là có thể thu được 100 ức cái giòm b ị điểm. lục phàm đột nhiên cảm thấy, giòm b e điểm cũng không phải như vậy khó có thể l ư y kế, chỉ cần nắm giữ đủ lượng cấp cao giòm bỉ, hắn là có thể không ngừng lên cấp đương nhiên, g i m bỉ thú cũng có thể cung cấp giòm b ị điểm. những này nhân vật khủng bố. Đối với Lục Phạm tôi nói, quả thực chính là để khoản máy móc lần này liền tăng trưởng 137 ước cái giòm b ị điểm, thêm vào nguyên lai hơn 3 tỷ, hiện tại tổng cộng có 180 ước khoảng trường giòm bĩ điểm. Lục Phạm nhỏ giọng d ù gì nói. Lục Phạm lần sau thăng cấp bậc cần thiết giòm b ị điểm số lượng vì là 100 m ước, nói cách khác, hiện tại Lục Phạm bất cứ lúc nào có thể đột phá đến trung đẳng cấp 8. Bất quá, hiện tại cũng không phải một cái đột phá thời cơ tốt, Lục Phạm muốn trước tiên giải quyết đi phiền toái trước mắt, mới sẽ suy xét muốn không cần tiếp tục đột phá đ ạ phá thiết hải vô mịch s ự chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian, chủ động đưa tới cửa chuyện tốt vẫn đúng là không tưởng thấy. Lục Phàm nhìn phía dưới đầy đất z o m bi e hải quất, nhỏ giọng thầm nói: p h g i ạ Ống Thi Vương mang theo trăm vạn z o m bi, e ngang qua Thiên Sơn vạn thủy đến đây đưa điểm, tuyệt đối là đưa cho Lục Phàm một món lễ lớn ạ. Vạn dám đưa điểm, lễ nhẹ nhàng tình ý nặng. Lục Phàm trêu tức nở nụ cười một tiếng, phiền muộn tâm tình hơi hơi có giảm bớt ở giết chết p h g i ạ Ống Thi Vương sau khi, Lục Phàm sắc bén hai con mắt hướng về cấp dị c h ủ n g vương cùng tây phương giáo hoàng nhìn quét đi qua, trong lòng sát cơ vẫn như cũ không giảm. Thời khắc này, cấp dị trùng vương cùng tây phương giáo hoàng tất cả đều tốn, lúc này chưa kịp Lục Phàm có hành động. dồn dập ngã q u ỷ ở mặt đất. Đối với lục phàm điên cuồng dập đầu thực nhân tộc, tụ trưởng dẫn dắt bộ hạ đến đây hoa hạ, chúc mừng t i ê n nhạc đại đế đăng cơ. Theo cấp dị trung vương ngã q u ỷ ở mặt đất, hắn phía sau trăm vạn dị trung chiến sĩ dồn dập ngã q u ỷ ở mặt đất. Đối với lục phàm sơn hô biển gầm giống như túi t r ả o thành tính cực kỳ chúc mừng thiên nhạc đại đế đăng cơ. Tất cả mọi người trăm miệng một lời hô, thanh thế hùng vĩ, xem ra vẫn đúng là như như vậy một chuyện. Khẩn đó lấy tây phương giáo hoàng cũng ngã nhào xuống đất. Đối với lục phàm dùng sức ậ đầu, hắn phía sau trăm vạn hấp huyết quỷ đồng thời hô to khẩu hiệu, đều là chúc mừng thiên nhạc đế quốc thành lập loại hình mỹ luôn. Lục phàm thấy cảnh này hai mắt nhắm lại. Tựa hồ có chút m ộ t bước, những này địch p h e thế lực, làm sao không để động tác võ thuật ra bài à? Không chỉ là Lục Phàm có chút m ộ t bước, toàn bộ Thiên Nhạc căn cứ người may mắn còn sống sót tất cả đều bị ép. Vừa nay cấp dị c h ủ n g Vương cùng Tây Phương Giáo Hoàng rõ ràng là khí thế hùng h ổ d á n g vẻ, bây giờ nhìn đến Lão Đại như thế thần dũng, lập tức liên túng, cũng quá không tiết t h á o chứ. Thời khắc này, Lục Phàm hình tượng đã tăng lên trên đến một cái không gì sánh kịp độ cao. Những này lợi hại nhất địch p h e thế lực, đều thừa nhận Lão Đại Thiên Nhạc Đại Đế địa vị, thử hỏi thế gian còn có ai dám k h phục? Chỉ có điều trong lòng mọi người hiểu kỹ, Lão Đại sẽ bởi vì những này người chủ động đầu hàng. mà buông tha bọn họ sao? trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập đến trên bầu trời đạo kia vĩ đại bóng người, chờ đợi quyết định của hắn. bất luận lao đại làm thế nào, thân là lục gia quân chiến sĩ, chắc chắn toàn lực chống đỡ. lục p h o n nhỏ giọng thầm nói, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái một đám con hoang, cũng xứng sống trên thế giới này, vẫn là giết sạch sẽ. lục phong bay về cấp dị chủ n g vương l ạ n h g ê n một tiếng, thiên cương bắt đầu kiếm trận lần thứ hai động, vô cùng ánh kiếm lại một lần tràn ngập ở trên trời, khiến cho cả vùng không gian kiếm khí gào thét đối với dị chủ n g cái này đặc thù biến dị chủ n g tộc, lục p h à m không hề có một chút tân tự tốt, bọn họ là thông qua ăn thịt người biến dị vốn là không phải vật gì tốt, mặc dù là chủ động hướng về lục phàm đầu hàng, lục phàm cũng sẽ không thu bọn họ. chỉ bằng vào ăn thịt người điểm này, bọn họ liền đứng loại người phía đối lập, nhất định không thể cùng tồn tại. vì lẽ đó, lúc trước lục phàm không chút do dự cầm đối phương tiêu diệt, hết thể dị trùng toàn bộ sát quang, một cái đều không lưu. lục phàm đã hạ quyết tâm, hôm nay tới đến hoa hạ dị trùng, một cái cũng đừng nghĩ sống sót trở lại. quỳ trên mặt đất cấp dị trùng vương do sợ, hắn thực sự là không nghĩ tới, chính mình cũng chủ động đầu hàng, đối phương lại vẫn là sát tâm không giảm nếu là người buộc ta đầu thủ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí rồi. cấp dị trùng vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người đột nhiên dâng trào ra vô cùng âm sát chi khí, bị bức ép đến sống còn một khắc, hắn rốt cục lấy ra mình trung cực đại sát khí bốn. Chương 641, t h ự c nhân tộc bộ lạc truyền thừa đầu lâu. Siêu cấp dị c h ủ n g vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đột nhiên dâng trào ra vô cùng âm sát chi khí, bị bức ép đến sống còn một khắc, hắn rốt cục lấy ra mình trung cực đại sát khí ở hắn tủ trưởng trưởng bảo mặt sau, một cái màu xám đầu lâu bị hắn h a i xuống, hai tay chăm chú đem ôm ở trước ngực p h ố c Siêu cấp dị trùng vương trực tiếp cắn chốt lưỡi, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, phun ở đầu lâu viền mắt bên trong. Nhất thời, đầu lâu phát sinh kỳ dị biến hóa. dĩ nhiên có màu đỏ tươi q u ỷ h ỏ a nhảy lên lên. Cùng lúc đó, toàn bộ đất trời trong lúc đó quát lên một trận âm phong, đâu đâu cũng có gào khóc thảm thiết gào thét t h a n h âm từng tia từng sợi, làm người chấn động cả hồn p h á c h cả viên đầu lâu dĩ nhiên quỷ dị thoát ly siêu cấp dị trùng vương hai tay, một mình trôi nổi ở giữa không trung, ở từng trận âm phong sung kích bên dưới, bắt đầu xoay tròn xoay tròn lên âm phong gào thét, đâu đâu cũng có loại nhỏ lốc xoáy, một loại mắt t h ư ờ n g không cách nào phân biệt đặc t ù năng lượng chính đang điên cuồng tụ tập, làm cho đầu lâu bên trong màu đỏ tươi q u ỷ hoa kịch liệt nhảy lên lên đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Lục Phạm hai mắt nhắm lại, linh giác cường hóa trong nháy mắt hướng về nảy viên đầu lâu hội tụ tới. Thế nhưng, luôn luôn nhạy bén đến cực điểm linh giác cường hóa mất đi tác dụng, ở bao phủ màu xám đầu lâu tình huống dưới, màu xám đầu lâu vẫn là dáng dấp lúc trước, không có phát sinh chút nào biến hóa. Lục Phạm nhưng là có loại bản năng trực giác, cái đầu lâu này tuyệt đối phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí có loại làm hắn khiếp đ ạ m sức mạnh. Cùng lúc đó, chính trên mặt đất quan chiến Lâm Hiểu Hiểu đống nhiên biến sắc, u a y về trên bầu trời Lục Phạm la lớn, lao đại cẩn thận, đây là tinh thần lực, đây là tới tự với linh hồn công kích. Lâm Hiểu Hiểu là trí lực cường hóa người, tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. làm chu vi âm phong xuất hiện thời điểm nàng đã cảm giác được đầu lâu không đơn giản lâm hiểu hiểu mơ hồ có loại suy đoán vị này đến từ châu phi thổ dân bộ lạc thủ trưởng có loại bí pháp có thể thôi thúc chết đi vong linh phát động công kích nơi này vừa vặn chết đi mấy triệu sinh mệnh hầu như đâu đâu cũng có oan hồn nếu như đối phương có thể hơn nữa không chế thực sự là thật đáng sợ trong trời cao lục p h à m nghe được lâm hiểu hiểu nhắc nhở tâm thần chấn động lập tức danh thông thần liên hỏi do chuyện này rốt cuộc là như thế nào thần liên những này âm phong đến cùng là cái gì tại sao ta linh giác cường hóa không nhìn thấy bọn họ? thời gian khẩn cấp, lục phàm trực tiếp quay về thần liên đi thẳng vào vấn đề hỏi, thần liên đáp lại nói, đây là thời kỳ thượng cổ vong linh một mạch không hôn t h u ậ t hiện tại địa cầu đã sớm thất truyền. thất truyền đại gia ngươi, hiện tại là chuyện gì xảy ra? lục phàm sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp phản bác ở lục phàm xem ra, nếu như là thật sự thất truyền, làm sao sẽ xuất hiện tại siêu cấp dị trùng vương trên tay? rõ ràng là không, có thất truyền cũng có được hay không? thần liên bị lục phàm tức giận không còn cách nào khác, tức giận đối nói, liền cho phép ngươi có cơ duyên t o hóa, nhân gia lại không thể có. nhân gia thực nhân tộc bộ lạc ở châu phi đại lục cũng đã sinh hoạt mấy chục ngàn năm. Tụ trưởng một đời một đời đi xuống c h u y ể n liền không thể truyền xuống điểm thứ tốt. Các ngươi tự xưng người văn minh, đối với Châu Phi thổ dân bộ lạc khịt mũi con thường, các ngươi ở kinh h bị người khác thời điểm, người khác cũng ở kinh h bị các ngươi. Nông c ù n g tự đại, ngu muội vô chi, thật quá ngu xuẩn. Thần liên trực tiếp mở ra pháo b a n hình thức, cầm lục phàm phun sững sờ sững sờ. Nhìn thấy thần liên thao thao bất tuyệt, không có dừng lại ý tứ, lục phàm lập tức lên tiếng, cắt ngang đối phương lời nói được rồi, ít nói nhảm, ngươi liền nói cho ta làm sao bây giờ, làm sao mới có thể giải quyết phiền bài trước mắt. Lục phàm nắm lấy trọng điểm, trực kích vấn đề hạt nhân. Thần Liên bị Lục Phàm tức giận sắc mặt đỏ chót, tuy rằng nàng chỉ là cái người máy, nhưng cũng là nắm giữ phong phú nhân loại cảm tình. Lúc này bị Lục Phàm một trận sặc, suýt chút nữa tức giận hệ thống hỗn loạn. Thần Liên thở phì phò đáp lại nói, hai cái biện pháp. Số một, dùng ngươi tinh thần lực trực tiếp cầm đối phương tụ tập mấy triệu vong hồn đánh giết. Thứ hai, mau mau quay đầu lại, hiện đang chạy trốn vẫn tới kịp. Nghe được Thần Liên trả lời, Lục Phàm cũng là say rồi, tiếp tục hỏi, ta tinh thần lực có thể một lần đánh giết mấy triệu vong hồn sao? Thần Liên đ a n g hoàng chỉnh trọng đáp lại nói, không thể, lấy ngươi hiện tại tinh thần lực, một lần đánh giết 10 vạn vong hồn cũng khó khăn. Khe nằm. Vậy ngươi còn nói cái chứng, này không cũng chỉ còn sót lại biện pháp thứ hai. Lục Phạm nghi hỏi là ký chủ, vì lẽ đó, hiện tại ngươi vẫn là chạy mau đi. Thần Liên bình chân như vậy đáp lại nói, nhìn thấy Lục Phạm này ăn quả đáng giáng vẻ, Thần Liên cảm giác mình rốt cục thở ra một hơi. Nhưng là ra ngoài Thần Liên dự liệu chính là, Lục Phạm nhưng không có chạy trốn, bởi vì Lục Phạm phía sau chính là Thiên Nhạc căn cứ, nếu như hắn lui, Thiên Nhạc căn cứ liền xong đời, Lục gia quân chiến sĩ căn bản không thể có thể đỡ được trăm vạn vong hồn công kích. Vì lẽ đó, Lục Phạm hai mắt nhắm lại, trong lòng chiến y dân c à o chuẩn bị cùng đối phương quyết một trận tử chiến. nếu như là ở phương diện lực lượng, lục phàm một đòn toàn lực có thể đánh giết mấy triệu sinh mệnh, thế nhưng ở tinh thần phương diện, lục phàm còn không làm được. bất kể nói thế nào, lục phàm đều là trung đẳng trong cuộc sống người tài ba. những này vong hồn ngoại trừ kim cương v i n vương, mộ dung chiến cùng p h à giả ẩn thi vương ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là hạ đẳng sinh mệnh. căn cứ vũ trụ phát t ắ c hạ đẳng sinh mệnh không cách nào đánh giết trung đẳng sinh mệnh, vì lẽ đó, bất kể nói thế nào, lục phàm sinh mệnh đều có bảo đảm. một lần giết không sạch sẽ liền giết hai lần, hai lần giết không sạch sẽ liền giết bốn lần, lục phàm tin tưởng, mình cuối cùng cầm đ ố i phương diện giết sạch. liền, lục phàm không tránh không né. ở không chế thiên cương bắt đầu kiếm trận triển khai đồng thời chủ động hướng về màu xám đầu lâu đánh rất tới xích diễm chiến kích ngọn lửa hừng hực lượn lờ mạnh mẽ bổ vào màu xám đầu lâu bên trên thế nhưng màu xám đầu lâu ở ngoài có đặc thù năng lượng bảo vệ dĩ nhiên không có bị thương mảy may ngược lại ngưng tụ v o n g hồn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh ô ô một trận làm người s n cả tóc gáy âm thanh vang vọng v ầ t điêu sau một khắc vô số âm phong hội tụ thành một cái năng lượng khổng lồ đầu lâu b ó n g mở xem ra đặc biệt khiếp người âm ủ khủng bố dữ t ậ n đáng sợ theo một tiếng kêu to to lớn đầu lâu b ó n g mở hướng về lục phàm b n h nào tới Há m ồ n mánh thôn, trong nháy mắt chính là cầm lục phàm bóng người nhấn chìm. Phía dưới, siêu cấp dị c h ủ n g vương nhìn thấy lần này cảnh tượng nhất thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sự tình phát triển đến tình cảnh này, hắn đã có niềm tin tất thắng. Siêu cấp dị c h ủ n g vương biết rõ cái này to lớn đầu lâu bóng mờ bi lực, lục phàm bị nó nuốt chửng. Mặc dù là không chết cũng tàn tật muốn trách thì trách người sát t â m quá nặng. Nơi này vong hồn đều là bị ngươi giết chết, chết tại bọn họ trong tay. Coi như ngươi có tội thì phải chịu. Siêu cấp dị chủ n g vương liên tục cười lạnh, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái này vô cùng kiêm kí, trong lòng không có chút nào lo lắng. Bởi vì chỉ cần lục phàm bị trọng thương. Hắn sẽ trong nháy mắt phát động tập kích, Lục Phàm vừa chết, những này kiếm khí liền sẽ tự động tiêu trừ, cũng sẽ không bao giờ bay xuống b ố n Chương 642, siêu cấp dị chủ vương. chết. Bởi vì chỉ cần Lục Phàm bị trọng thương, hắn sẽ trong nháy mắt phát động tập kích, Lục Phàm vừa chết, những này kiếm khí liền sẽ tự động tiêu trừ, cũng sẽ không bao giờ bay xuống. Thiên Nhạc căn cứ phương hướng, tất cả mọi người đều vì Lục Phàm b ó p một cái m ồ hôi lạnh, trong lòng kỳ đảo lao lớn ngàn vạn không thể có sự tỉnh. Lão đại là toàn bộ hoa hạ thậm chí toàn bộ loài người trụ cột, hắn nếu là thất bại, loài người cũng là xong. một mặt khác, đ ế n t ừ tây phương giáo đình thành viên có thể không như thế nghĩ, sự tiến triển của tình hình đã nghiêm trọng vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, lưu lại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. vì lẽ đó, thừa dịp song phương giao chiến thời khắc, giáo hoàng ngũ c ủ n quả đoán chạy, mang theo hắn hấp huyết quỷ chiến sĩ, chạy mất dép. bất luận kết quả a i t h ắ n g ai thua, giáo hoàng g ũ củng đều không muốn biết, hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng rời đi hoa hạ, trở lại tây âu, an an ổn ổn làm mình giáo hoàng. theo giáo hoàng g c n rời đi, tây bắc phương hướng trở nên trống không một đám lớn, ít đi bọn họ t h ă m dự, mọi người cảm giác khí trời đều trở nên sáng sủa rất nhiều. trên bầu trời, lục phàm bị to lớn đầu lâu nuốt t r ư n g hắn trước mắt uốn loạn tương mừng, cảm giác đất trời tối tăm, tựa hồ có vô số âm phong thông qua toàn thân hướng về thân thể của hắn dội vào. thời khắc này, lục phàm đột nhiên cảm thấy đau đầu sắp nứt, tựa hồ có vô số con sâu nhỏ chính đang nuốt đầu óc của chính mình, dường như kim đông thống khổ khó nhịn hử. lục phàm lạnh gen một tiếng, bang bạc tinh thần lửa ầm ầm bạo phát, dường như một luồng vô hình lốc xoáy bao phủ bá phương. trong phút chốc, trong trời cao trở nên gió nổi mây vẩn, cùng với lục phàm tinh thần lửa bạo phát, tựa hồ có một hồi cơn bão năng lượng muốn bao phủ h i ê n cung. chỉ tiếc, lục phàm cũng không hiểu tinh thần phương diện võ kỹ. Hắn chỉ có thể dựa vào tự thân tinh thần lực hùng hậu đi anh kích vô tận âm linh. Thế nhưng vây nốt ở Lục p h à m Chu Vi âm linh thực sự là quá hơn nhiều, quả thực chính là vô cùng vô tận. Lục p h à m vừa vặn tiêu diệt mấy trăm ngàn âm linh, càng nhiều âm linh lại nào tới. Dần dần Lục p h à m cảm giác thấy hơi lực bất t ồ n g tâm, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, căn bản là không có cách giết chết hết thể âm linh. Cùng lúc đó Lục p h à m cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng chính đang trôi qua nhanh chóng, những này vong hồn dĩ nhiên có thể nuốt chửng sức mạnh của chính mình. Có thể tưởng tượng nếu như không thể đánh phá loại cục diện này, chiến đấu tình thế đều sẽ càng ngày càng gay go. nếu là lục phàm sức mạnh bị thôn phệ hầu như không còn chỉ sợ cũng bỏ mạng ở nơi đây he he siêu cấp dị c h ủ n g vương cười gan mở miệng hắn đối với cái đầu lâu này có rất lớn tự tin tin tưởng nhất định có thể giết chết lục phàm cái đầu lâu này ở hắn thực nhân tộc bộ lạc đã truyền thừa vô cùng năm tháng cũng không biết là phương nào đại năng sương sọ dĩ nhiên nắm giữ tụ tập âm hồn công hiệu loại này mạnh mẽ tác dụng văn minh thời kỳ không lộ ra ngoài đến hiện ở cái này toàn cầu tiến hóa thời đại nó uy lực rốt cục bạo phát siêu cấp dị chủ n g vương ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào giữa bầu trời to lớn đầu lâu bóng mờ chờ đợi lục phàm tinh thần cùng sức mạnh hoàn toàn bị nuốt chửng một h ắ c đó đến lúc đó chỉ cần siêu cấp dị chủ n g vương ra tay là có thể ung dung đánh giết lục phàm hiện tại lục phàm thật sự đã đến sống còn thời khắc tuy rằng trong cơ thể hắn đủ có vô cùng sức mạnh thế nhưng đối đầu âm hồn căn bản vô hiệu chỉ có tinh thần lực mới có tác dụng nhất định thế nhưng lục p h ạ m tinh thần lực cường độ có hạn không thể đồng thời đối kháng mấy triệu vong hồn làm cho hắn rơi vào tiến tối lượng nan mức độ đột nhiên lục phàm cảm giác trong lòng ấm áp một đạo bóng ánh kim quang ở trong cơ thể hắn bạo phát từng ở trên thái sơn được v ệ n kim quang kia d ĩ nhiên lại một lần lướt t m ầ m ra lệ lục phàm cảm thấy vui mừng chính là theo kim quang xuất hiện những kia sâm lấn đến trong cơ thể hắn âm phong d ĩ nhiên cấp tốc tăng lên dường như băng tuyết gặp phải ngọn lửa hừng hực, d ồ n d ậ p hòa tan hầu như không còn. Sau một khắc, hào quang màu vàng đại thịnh, chói mắt kim quang ở lục phàm toàn thân lướt t mầm ra, dường như một cái con nhím ở trên bầu trời long lánh. Nhất thời, lục phàm thân thể trở nên kim quang óng ánh, như một viên liệt nhật lăng không, quét ngang tất cả âm u xì xì xì to lớn đầu lâu bóng mờ dường như băng tuyết tan rã, chính đang cấp tốc nhỏ đi. Trong lúc thỉnh thoảng bước lên khói đen, mùi gây mùi truyền khắp khắp nơi hạ. chuyện gì xảy ra? đang chuẩn bị động thủ siêu cấp dị n g vương thấy cảnh này đ k i sợ, khó mà tin nổi nhìn lên bầu trời bên trong phát sinh tất cả. này to lớn đầu lâu bóng mở lại bị mạnh mẽ xé rách một vết thương hắn lại lấy sinh tồn đón sát thủ lại bị lục phàm phá tan sao có thể có chuyện đó siêu cấp dị c h ủ n g vương trong lòng nương á c ánh mắt khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này hoành lục phàm hổ khu chấn động năng lượng b à n g bạc đem trôi nổi ở trước đầu lâu ầm ầm đập vỡ tan này vô tận vong hồn ở kim quang cắn giết dưới rồn d ậ p dập tắt liên như vậy siêu cấp dị c h ủ n g vương truyền thừa đầu lâu ở trong gió hóa thành bột mịn tiền ố i lại là ngươi cứu ta khách khí mà nói ta cũng không nói nhiều chỉ có thể cam đoan với ngươi ta lục phàm chắc chắn báo thù cho người tuyệt hận lục phàm biết là kim quang c mình hắn trong lòng có cân đòn, tích thủy tri ân chắc chắn dũng tuyển báo đáp. lúc trước ở thái sơn bên trên, lục phàm đắc ý nhìn thấy thời kỳ viễn cổ hình ảnh, biết đạo kim quang chủ nhân là bị tần vương hại chết, chỉ cần lục phàm đánh giết tần vương, cũng chẳng khác nào vì là kim quang chủ nhân báo thù. kim quang tựa hồ nắm giữ linh tính, khi nghe đến lục phàm l ờ i nói sau khi, dĩ nhiên lần thứ hai sản sinh một luồng áp áp, tựa hồ đang đáp lại lục phàm l ờ i nói. lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ, sau khi gật đầu lia l i ệ n vì là kim quang chuyện báo thù tạm thời không đ ề cập tới, trước mắt vẫn là trước tiên cầm kẻ thù của chính mình giải quyết đi lại nói run rế cũng dám ham thiên, lục phàm triệt để nổi giận. Siêu cấp dị c h ủ n g vương ở trong mắt hắn chỉ là kẻ như run r ế nhưng là làm hắn suýt chút nữa ở l ậ t thuyền trong mương. Vì lẽ đó, đối xử kẻ địch nhất định phải nổ cỏ tận gốc chết. Lục p h ạ m bạo hống một tiếng, bàn tay lớn b u n g nhiên ép xuống, đã sớm x u c t thế hồi lâu Thiên Cương bắt đầu kiếm trận ầm ầm chém xuống, ngập trời huyết tinh chi khí lần thứ hai phóng lên trời không. Siêu cấp dị c h ủ n g vương sợ hai g i ố n g to, thế nhưng Lục p h ạ m khí thế uy thế quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách thoát đi. Thiên Cương bắt đầu kiếm trận giang b c bởi Thiên Cương bắt đầu kiếm trận vẫn tồn tại, ở kiếm trận bao phủ bên dưới, hết thảy dị chủ n g đều chịu đựng thiên địa uy thế giang b c bằng không bọn họ đã xấu chạy. Siêu cấp dị c h ủ n g vương liền trong bộ lạc truyền thừa nhiều năm đầu lâu đều tế đi ra, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào chiến thắng lục phàm. Hai người thực lực trên lệ h thực sự là quá lớn. Siêu cấp dị t r ủ n g vương vẹn vẹn là trung đẳng một cấp cường giả, vốn tưởng rằng có thể ở địa cầu h à n h hành, ai từng muốn đến sẽ gặp phải lục phàm t ê n biến thái này. Lục phàm là trung đẳng cấp 7 cường giả, song phương cách biệt dòng g i á cấp 6, thế thì còn đánh như thế nào? Đến trung đẳng sinh mệnh cảnh giới, mỗi cách biệt một cấp, thực lực sẽ có khác biệt một trời một vực. Lúc này coi như là đến cái trung đẳng cấp hai cường giả, đều có thể quét ngang hắn dị trùng vương quốc. h n g chi, lục phàm vẫn là trung đẳng cấp 7 cường giả. từ khi lục phàm ra tay một khắc đó kết cục đã nhất định nếu không là siêu cấp dị c h ủ n g vương có cái truyền thừa đầu lâu chỉ sợ hắn một điểm bọt nước đều bước lên không đứng lên m ố n chương 643, đây là món đồ quỷ quái gì vậy từ khi lục phàm ra tay một khắc đó kết cục đã nhất định nếu không là siêu cấp dị c h ù n g vương có cái truyền thừa đầu lâu chỉ sợ hắn một điểm bọt nước đều bước lên không đứng lên không có chút hồi hộp nào ở thiên cương bắt đầu kiếm trận bên d ư giới toàn bộ dị c h ủ n g vương quốc hết thể dị chủ n g toàn bộ bị thuẫn sát thu n g máu tươi quần quần chảy ra khắp nơi trở nên thủng trăm ngàn lỗ phản vật này phương thổ địa không thể chịu đựng loại cường độ này công kích, liền ngay cả không gian đều trở nên không ổn định lên đâu đâu cũng có máu tươi, đâu đâu cũng có tàn thi. Thiên Nhạc Đế quốc của thời thế tất yếu cùng với vô tận gió t a n h mưa máu đang tiêu diệt siêu cấp dị trùng vương sau khi, Lục Phàm lạnh lẽo ánh mắt hướng về tây bắc phương nhìn tới, tây phương giáo hoàng đã mang theo hắn hấp huyết quỷ quân đoàn, thoát đi hoa hạ thời gian không còn sớm, ngày hôm nay tạm thời bung tha bọn họ, tương lai chắc chắn đến nhà thính sổ. Lục Phàm lệnh dên một tiếng, thu hồi ánh mắt của chính mình. Trên mặt đất, làm hết thể cường địch bị tiêu diệt hầu như không còn t h i điểm, toàn bộ thiên nhạc căn cứ sôi sảo, lão đại mạnh mẽ đã thâm nhập lòng người. Hắn đều là có thể sáng tạo kỳ tích, không chỉ là thiên n h ạ căn c cứ, toàn bộ hoa hạ người may mắn còn sống sót cũng sôi trào. Nơi này r a động t ĩ n h lớn như vậy, thế lực khắp nơi đều đang chăm chú. Làm lục phàm ra tay một khắc đó, mọi người mới sâu sắc lĩnh ngộ được cái gì gọi là cường vô địch. Muốn nói kinh hãi nhất, t h u ộ c v â ẩn d ấ u ở một cái nào đó trong góc tinh hà liên minh đại lão, ba người từ đầu đến cuối đều ở nơi này, mắt thấy nơi này phát sinh tất cả, đã bị khiếp sợ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng thiên n h ạ căn cứ cùng hoa hạ đều muốn xong, nơi nào nghĩ đến, lục phàm sắp tới liền tác phẩm lớn như vậy, lập tức cầm thế lực khắp nơi dệt sạch. Kim Cương Viên Vương chết rồi, nó thủ hạ trăm vạn cấp cao c ù n g thú cũng chết, này có phải là nói Nam Mỹ Đại Lục có thể giải thả? Loài người có hay không có thể một lần nữa trở về? Còn có, phá giả ổ n g Thi Vương cùng siêu cấp dị c h ủ n g Vương chết rồi, tương tự, bọn họ tinh nhuệ bộ hạ cũng chết thương hầu như không còn, đây là không phải có thể chứng minh Châu Phi cũng giải phóng ba người khiếp sợ đồng thời trong lòng giấy lên hưởng h ư c hy vọng đám nhân loại kia đánh mất đi thổ địa rất có thể lần thứ hai đột lại. Thế nhưng ba người phi thường rõ ràng tất cả những thứ này đều quy công cho Lục p h à m có muốn hay không cầm những kia mất đi lãnh thổ đ t lại còn phải Lục Phạm đ ị n h đoạn. Lục Phàm mắt hổ quét ngang chiến trường, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, bay về một cái nào đó phương hướng nói ra, ba người các ngươi lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm cái gì? Trên mặt đất trong bụi cỏ dại, chính ẩn d ấ u ở trong đó mẹ đã lời ba người đột nhiên cả kinh, bị Lục Phàm một câu nói sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng từ trong bụi cỏ b ò đi ra. Bất quá ba người một bộ bị dọa sợ gà n h a i con răng rấp, khắp toàn thân run run rẩy rẩy, nơi nào còn có một chút một phương đại lao dáng dấp tinh hà liên minh h n g hẹn đến đây chúc mừng thiên nhạc đại đế đăng cơ, quà tặng toàn bộ đều gửi ở Nam đô căn cứ. Vừa nãy phát hiện nơi này có di động, vì lẽ đó tới xem một chút. i ấ t giờ lấy hết dũng khí, quay về Lục Phàm giải thích ba lòng của người ta công chính ở ở mầm bù chồn. Lục Phàm s á t tâm quá mạnh mẽ, cũng không ai biết đối phương có thể hay không một lời không hợp liền ra tay. Cầm mình cũng cho giết chết đối phương đã giết mấy trăm vạn sinh mệnh, nhiều hơn nữa ba cái phòng t r ừ n g cũng không có cảm giác gì. Lục Phàm hai mắt nhắm lại, trong lòng bay lên một vệt vẻ lạnh lùng ở mình trở về Thiên Nhạc căn cứ trước. Nơi này rõ ràng phát sinh một hồi ác chiến, mộ dung chiến cùng bạch khởi không chế ò m bị công kích Thiên Nhạc căn cứ. Lục gia quân đang liều mạng chống lại ở Thiên Nhạc căn cứ nguy nan thời điểm, ba người đều không có ra tay giúp đỡ. Lúc này nô gia, đương nhiên làm cho Lục Phàm trong lòng không thích. bất quá, su lợi tránh làm hại là nhân chi thường tình, lục phàm tuy rằng quyết đoán mãnh liệt, nhưng cũng không phải là giết chóc quen tay người, ba người cũng không có quá to lớn sai lầm, lục phàm cũng sẽ không thái quá làm khó dễ bọn họ. bất quá, bọn họ đã cho lục phàm lưu lại ấn tượng x ấ u ngày sau như có nhu cầu gì, chỉ sợ sẽ không để bọn họ như ý b ê t rồi. các ngươi hiện tại có thể đi trở về, ngày mai nhớ tới mang tới quà tặng lại đây, khánh chúc thiên nhạc đế quốc thành lập. lục phàm trên mặt vô hỉ vô bi, âm thanh lạnh lùng mà hờ hững, ai cũng đoán không ra hắn ý nghĩ trong lòng ba trong lòng người dùng mình, biết lục phàm đã hạ lệnh c khách, liền quả đoán rời đi. bị lục phàm đ đi. Ba người không có nửa điểm bất mãn, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Lục Phàm trên người sát ý thực sự là quá khủng bố, dù là bọn họ nhìn quen sóng to gió lớn, vẫn như cũ không cách nào thích ứng loại này cường độ cao áp lực. Vào lúc này, Lục gia quân nhân viên cao tầng đã ở Lâm Hiểu Hiểu dẫn dắt đi ra đón, nên tiếp Lục Phàm trở về Lão Đại. Trên mặt của mỗi người đều tràn t r ê nụ cười hạnh phúc, chỉ có điều này con ngươi nơi sâu xa ẩn giấu đi một chút thể bài. Lục p h ạ m biết mọi người vì Thiên Nhạc Đế quốc thành lập sự tình trả giá quá nhiều quá nhiều, đặc biệt là cuối cùng này một hồi giòm bi đại chiến, mọi người suýt nữa phó ra tính mạng của chính mình. nhìn mọi người này chân thành khuôn mặt tươi cười, Lục Phàm trong lòng có loại không tên cảm động. Lục Phàm nhìn ngó Thiên Nhạc Đế cung phía trước dựng nên bàn đảo tổ căn, thầm nghĩ trong lòng, các anh em vì ta trả giá nhiều như vậy, là thời điểm để các anh em s ả n g khoái một thoáng. Lục Phàm nghĩ đến cá quóc cùng to lớn quóc t i thể, những thứ này đều là trung đẳng côn thú, chất thịt bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng, hạ đẳng sinh mệnh ăn sau khi có thể thực hiện mãnh liệt tiến hóa đi. Về nhà. Lục Phàm v y về mọi người vung tay lên, mang theo mọi người sơn hô biển gầm giống như trở về Thiên Nhạc căn cứ. Mặt trời chiều ngã về tây, cầm Lục Phàm chờ người bóng người kéo rất dài, nhưng lại như vậy rõ ràng chói mắt. trở lại căn cứ sau khi hậu cần bộ thành viên lập tức ở trần đại bằng an bài xuống giết châu làm thịt dê, các loại cấp cao cường thú ăn thịt phẩm cũng bị lấy ra chuẩn bị khánh hạ lao đại trở về lục p h a m trực tiếp cầm hình thể to lớn cá c ó c vứt tại hậu cần bộ trước đại môn này như núi lớn uốn lượn khúc chiết thân thể cầm tất cả mọi người đều chấn kinh rồi khe nằm lao đại đây là món đồ quỷ quái gì vậy chẳng lẽ là viễn cổ thần long trần đại bằng trừng mắt hai cái lớn con ngươi hô to gọi nhỏ la lên lên rất ới lục gia quân mọi người liếc mắt đùng lục p h a n một cái tát vỗ vào trần đại bằng đầu trên mắng ngươi cái quái gì vậy có ý gì ta bắt ngươi làm huynh đệ ngươi rất sao muốn t à ta nghe được Lục Phàm lời nói, tất cả mọi người ầm ầm cười to. Ai cũng biết Trần Đại Bằng có cái t h i ề n ngoài miệng, mặc kệ nói cái gì, phía trước cũng phải thêm cái khe nằm. Lời này lên lên, có thể không phải là muốn tạo lao đại mà. Trần Đại Bằng lúng túng gãi gãi đầu, giải thích khe nằm, ta không phải ý này, ta là muốn hỏi một chút ngươi đây là một thứ lộ gì. Lục Phàm cười đáp lại nói, c a c ó c trung đẳng cấp năm cuồng thú, tuyệt đối đại bổ. Đêm nay nấu nó. Mọi người nghe được Lục Phàm đáp lại, tất cả đều lộ ra mộng bức vẻ. Nhân Hồng Quân nghi vấn nói, lao đại, trung đẳng cấp năm cuồng thú là có ý gì? Cung cấp năm c u n g thú có khác nhau sao? nghe được lời này, Lục Phàm nhất thời sắc mặt tối sầm lại, cười mắng, cái quái gì vậy? khác nhau lớn hơn, khác biệt một trời một vực có được hay không? Chương 644, m n mèo m g gặp cả rán. nghe được lời này, Lục Phàm nhất thời sắc mặt tối sầm lại, cười mắng, cái quái gì vậy? khác nhau lớn hơn, khác biệt một trời một vực có được hay không? Lục Phàm đột nhiên cảm thấy, tất yếu cho các chiến sĩ phổ cập khoa học một t o á n g dù sao phần lớn người vẫn không có vượt qua cấp m ư i đối với trung đẳng sinh mệnh cũng không biết. liên quan với loài người tiến hóa, phần lớn chiến sĩ còn không rõ ràng lắm, Lục Phàm làm người t ừ n g trải. hơn nữa có siêu thần liên tiếp hệ thống phụ trợ biết đến so với bình thường người nhiều hơn chút vì lẽ đó lục p h à m cảm thấy tất yếu cho các chiến sĩ trên một bài giảng đối với các chiến sĩ tiến hóa làm ra chỉ đạo truyền mệnh lệnh của ta hết t h ể lục gia quân các chiến sĩ lập tức thả tay xuống đầu công tác đến thiên nhạc đế cung trên quảng trường tập hợp ta phải cho mọi người đi học nói xong lục p h à m tay háo lớn vung một cái xoay người rời đi một bộ đắc đạo cao nhân dáng dấp khe nằm ta không nghe lầm chứ lao đại nói muốn cho chúng ta đi học trần đại bằng trận mắt bắt mồm nhìn mọi người muốn đối chiếu một thoáng nhìn là không phải mình nghe lầm Nhâm Hồng Quân cũng là một mặt ngọng b ứ c dáng vẻ, nghe được Trần Đại Bằng câu hỏi, lập tức gật đầu, đáp lại nói, thật giống đúng thế. Mọi người toàn bộ đều không còn gì để nói, đặc biệt là Trần Đại Bằng, một mặt tất chó vẻ mặt ta không phải là hỏi thăm một chuyện không? Tất yếu cho tất cả mọi người mở một bài giảng sao? Trần Đại Bằng thật sự thật to mò, Lão đại cho mọi người đi học đến cùng có thể giảng chút gì? Chẳng lẽ m u ố n giảng ngữ văn, toán học, anh ngữ sao? nước ngoài lao hiện tại đều học h á n ngữ, giảng anh ngữ khả năng không lớn, Lão đại có thể sẽ cho chúng ta giảng ngữ văn cùng số học. Trần Đại Bằng một bộ ta hiểu làm dáng vẻ, quay về mọi người nói. Nhâm Hồng Quân lúc này phản bác. Vô nghĩa à người, Lão đại khẳng định cho chúng ta giảng đạo đức giáo dục, ai bảo ngươi tố chất như thế thấp, nói chuyện luôn mang thiền ngoài miệng đây. Nhâm Hồng Quân nói xong, mọi người xung quanh lập tức gật đầu tán thành, cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ có Trần Đại Bằng một người mặt buồn rầu, tức giận, dĩ nhiên không có gì để nói khen ằ m đều ở này lo lắng làm gì, mau mau đi truyền lệnh lệnh à, bỏ lỡ Lão đại trường trình học, các ngươi rất sao có thể gánh lên sao? Trần Đại Bằng không có gì để nói, lúc này từ một cái khía cạnh khác đ ã kích mọi người, tất cả mọi người biểu hiện sững sờ, Nhâm Hồng Quân giật mình hỏi, lão Trần. vừa nãy lao đại đem nhiệm vụ này sắp xếp cho ngươi người bộ trưởng này có được hay không? hừm, bản bộ dài hiện tại cầm nhiệm vụ này sắp xếp cho ngươi, nhanh lên một chút đi thôi. chân đại b ằ n g một mặt đắc ý nói khen, ằ m nhâm hồng quân không nhịn được bạo một câu chửi bậy, lại nói quan lớn một cấp đệ trước người, nhâm hồng quân chỉ có thể phẫn nộ đi ra hậu cần bộ, chuyện đặt mệnh lệnh đi tới. theo quân lệnh truyền ra, chính đang b ậ n biểu lục r a quân chiến sĩ tất cả đều ngưng lại, mỗi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu n ổ i lao đại muốn làm gì đang yên đang lành, học cái gì? mọi người tất cả đều không rõ vì sao, thậm chí có người quỷ xúc đi đến, nói qua sau, lao đại có thể hay không bố trí bài tập? Tần thế bên trong tốt nhất một chỗ, vậy thì là không cần tiếp tục phải làm bài tập, không nghĩ tới Lão Đại lại muốn cho mọi người giảng bài, làm cho không ít đối với bài tập ghét cay ghét đắng người trẻ tuổi bóp một cái m ồ hôi lạnh c h ệ n h đủ tui i ọ t nét Thiên Nhạc căn cứ mỗi cái bộ ngành tất cả đều nhận được lục p h ạ m mệnh lệnh, tất cả mọi người bắt đầu hướng về Thiên Nhạc đế cung phía trước trên quảng trường tập hợp. Lam Lâm hiểu hiểu biết được tin tức này thời điểm cũng là bị khiếp sợ đến, bất quá nàng rất nhanh sẽ thoải mái, nàng tin tưởng Lão Đại sẽ không sang bệnh, làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích của hắn. Tần thế bên trong mùa đông, mặt trời xuống núi rất sớm, lúc này cũng chính là buổi chiều hơn 6 giờ đồng hồ. Sắc trời đã bắt đầu tối lại. Bất quá, Thiên Nhạc Đế cung phía trước ánh đèn óng ánh, đem toàn bộ quảng trường soi sáng đèn đuốc sáng trang. Quả thực so với ban ngày còn m ộ ố i lượng. Theo thời gian trôi qua, không ít người đã tụ tập đến trên quảng trường, lẫn nhau trong lúc đó nhỏ giọng thảo luận. Các chiến sĩ tương đối yếu kỷ, lão đại đi học nên giảng chút gì đây? Này đường khóa muốn kéo dài bao lâu? Mọi người có muốn hay không mang ghế? Ngay khi các chiến sĩ nghị luận s ô i n ổ i thời gian, một mặt khác Lục Phàm đang cùng Thần Liên có kẻ mặc cả Thần Liên, n g ư ờ i làm toàn bộ vũ trụ vĩ đại nhất hệ thống, liền bản tiến hóa pháp đều không có. Không sai, Lục Phàm chính là muốn mượn cơ hội này. cùng hệ thống hối đoái một quyển tiến hóa pháp đi ra, đưa cho các chiến sĩ làm giáo tải, lấy này đến gia tốc các chiến sĩ tiến hóa. t h ầ n liên nghĩa chính luôn từ nói ra, xin lỗi, bởi gen g ô n g x i ệ m chưa mở ra, tạm thời không cách nào cung cấp tiến hóa pháp. Lục phàm bất tử tâm hỏi tới, thật không có sao. n g ư ờ i suy nghĩ thêm, ta có thể dùng dọn bi điểm hối đoái gấp đôi điểm đều được. Cái này thật không có. t h ầ n liên vẫn là trước sau như một đáp lại, khiến cho lục phàm không có biện pháp nào. Hiện tại lục phàm cũng là có chút phi muộn, nhiều người như vậy tụ tập lên, mình cũng không thể hai câu cầm tiến hóa sự tình giới thiệu xong đi. Giáo viên đi học trước còn phải soạn bài đây. h ư n g Chi là lục phàm như vậy, ta cho ngươi cung cấp một ít châu bò hò hét công pháp, ngươi thay ta sàng lọc một thoáng, nhìn có hay không tiến hóa pháp. Lục Phàm lùi lại mà cầu việc khác, tiếp tục hỏi. Lần này Thần Liên không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, đáp lại nói, cái này không thành vấn đề, chỉ cần không phải để ta cung cấp, hết thảy đều tốt thương lượng. Trời ơi Lục Phàm bị Thần Liên đổi không còn tính khí, sau khi móc ra quang nao thiết bị, bắt đầu tìm tòi hoa hạ cổ đại bí tịch võ công, hy vọng có thể mèo m g ủ gặp c á rán. Chỉ tiếc tìm tòi quá vô căn cứ, vừa vặn đưa vào hoa hạ cổ đại bí tịch võ công, liền đụng tới một đám lớn vô căn cứ võ công. rõ ràng không phải t i ế n hóa pháp, tiểu âm chân kinh, tiểu dương thần công, q u ỷ hoa bảo điện, hàng long thập bát trưởng, càn khôn đại nazi, lang ba vi bộ, như lai thần trưởng, công pháp quá nhiều, nhìn thấy lục phàm hoa cả mắt, mỗi người treo tả thiên, bất quá lục phàm trong lòng rõ ràng, những này không có một quyển là t i ế n hóa pháp, toàn bộ rất sao là trong tiểu thuyết võ công, nhưng là không có cách nào, lục phàm chỉ có thể mặt dày, để thần liên từng cái xem qua không phải. không phải, không phải, không phải, thần liên liên tiếp không ngừng phủ định, làm cho lục phàm nội tâm đều sắp tan vỡ, chỉ có thể mặt dày tiếp tục đi xuống viên h i ệ p v â n g không phải, không phải. Lục Phàm l ô hai đều sắp mất cảm giác, đột nhiên sáng mắt lên, kinh h ồ khe nằm. Vừa nãy ngươi có phải là nói rồi cái là? Thân Liên không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, đáp lại nói, đúng đấy, vừa nãy có một quyển, là sơ cấp tiến hóa pháp. Vậy ngươi cái quái gì vậy không nói sớm? Lục Phàm sắp bị tức chết rồi, cùng như thế ngu hệ thống giao thì với, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị khí ra bệnh tim. Thân Liên đàng hoàng trịnh trọng đáp lại nói, ta cho ngươi biết nhà, là ngươi mình không phản ứng, tiếp tục đi xuống p h i n hiện. Ngươi nói được lắm có đạo lý, ta cái quái gì vậy dĩ nhiên không có gì để nói. Lục Phàm thở p h i phò nói. cấp tốc hướng về sau phiên hiện, tìm tới thần liên nói là này một quyển công pháp đạt ma dịch cân kinh. nhìn thấy bản công pháp này, lục phàm nhất thời sáng mắt lên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. 4. chương 645, n l ụ c phàm giảng bài. nhìn thấy bản công pháp này, lục phàm nhất thời sáng mắt lên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. lục phàm vui vẻ nói, quá tốt rồi, không nghĩ tới, dịch cân kinh dĩ nhiên là một bộ tiến hóa pháp, lần này các chiến sĩ có thể càng tốt hơn tiến hóa rồi. trên thực tế, liên quan với dịch cân kinh, lục phàm hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là là một bộ dưỡng sinh công pháp, văn minh thời kỳ có bao nhiêu người l u y tập, không nghĩ tới. này dĩ nhiên là một bộ tiến hóa pháp, nhất thời làm lục phàm vui mừng không thôi thần liên, nhanh lên một chút nói cho ta làm sao tu luyện. Lục phàm trong lòng nóng lòng muốn thử, có tiến hóa pháp, toàn bộ loài người tốc độ tiến hóa đều có thể tăng nhanh. Thần liên đáp lại nói, trên địa cầu dịch cân kinh chỉ là một bộ tản quyển, chỉ có 12 thức chạy chuyển xuống, rồi chân chính dịch cân kinh cũng không chỉ chút ít đồ này. này. Lục phàm trong lòng ngạc nhiên, nói như vậy, trên địa cầu dịch cân kinh chỉ là chân chính dịch cân kinh một ít r a lông. bất quá, lục phàm cũng không để ý, hắn chỉ muốn biết này bộ tiến hóa pháp năng không cung cấp tân nhân loại tu luyện thần liên, tân nhân loại chỉ cần chiếu tu luyện. có phải là là có thể gia tốc tiến hóa? Lục Phàm ở quăng não trên dưới tài này bản dịch cân kinh có có chú giải nếu như làm từng bước tu luyện hẳn là sẽ không xuất hiện quá to lớn sơ hở. Thần Liên nghe được Lục Phàm lời nói nhất thời k h a n khách nợ nụ cười nói luyện đi luyện bất tử ngươi coi như ta thua. Dịch cân kinh lúc sớm nhất cũng không phải bộ dáng này trải qua vô số thế hệ không ngừng sửa chữa mới có hiện tại phiên bản. Chỉ có điều dịch cân kinh là n h ằ m vào văn minh thời kỳ người bình thường thể chất sửa chữa hiện tại là tật thế loài người gen đều phát sinh ra biến hóa khẳng định không thích hợp tu luyện trời ơi. Lục Phàm sắc mặt nhất thời đen t ị lại, ngữ khí không quen nói ra, ngươi xem ta như có tâm tình nói đùa ngươi sao? Thần Liên biết Lục Phàm muốn cung lên, lúc này đáp lại nói, được rồi, xem ở ngươi là ký chủ phần trên, ta liền giúp ngươi một lần. giúp thế nào? Lục Phàm đôi lông mày vừa nhíu, Thần Liên nói, tiêu hao một triệu dọn b ị điểm, có thể h ố i đoái chính xác dịch c â n kinh đọc chuyện ở nghe được lời l à y Lục Phàm sắc mới xem như là hòa hóa lại. Lục Phàm vừa vặn được hơn một trăm triệu g bi điểm, một triệu chính là mưa bụi, căn bản không đáng nhắc tới. vì lẽ đó, Lục Phàm quả đ o n tiến hành hồi đoái, trong tay thêm ra đến một quyển sách cổ đóng sách cũng không tệ lắm, có thể. Lục Phàm khép cười một tiếng, cầm này bản bao vọc bản dịch cân kinh, trong lòng cuối cùng cũng coi như là có sức lực. Nay bản dịch cân kinh đồng dạng là 12 t h ứ c bất quá cùng trên địa cầu dịch cân kinh hơi có sự khác biệt, tranh minh họa cũng càng thêm tưởng tận không ít. Mở sách hiện, Lục Phàm mình từ đầu đến cuối đọc một lượt một lần, rất nhiều tiến hóa trên vấn đề tự nhiên hiểu ra. Mặc dù là đến hắn thực lực như vậy, vẫn như cũng được kích lợi không nhỏ linh khí nhập thể, r è n luyện toàn thân, kinh mạch một trận, thiên địa cộng hưởng. Lục Phàm thân là người t h ư n g trải, lại phản lại quá mức đến xem này bản dịch cân kinh, trong lòng cảm khái rất nhiều. Tiến hóa con đường đại khái giống nhau. trên căn bản đều là trước tiên thu được năng lượng, sau đó thăng cấp bậc tiến hóa. bất kể là sớm nhất thời kỳ tiến hóa tề, vẫn là nuốt cao năng lượng của thú ăn thịt phẩm, đều là thu được năng lượng một loại con đường. có dịch cân kinh, t â n n h â n loại là có thể trực tiếp từ thiên địa thu được năng lượng, không lại câu nệ với ngoại vật đương nhiên. nếu như mỗi cái phương diện đồng thời phối hợp, tốc độ tiến hóa khẳng định còn có thể tăng nhanh. ví dụ như lục phạm lấy ra đầu kia cá gốc, đó là trung đẳng cấp 5 c ủ n thú, các chiến sĩ ăn nó thịt, lại phối hợp thêm dịch cân kinh này bộ tiến hóa pháp, tuyệt đối có thể thực hiện mãnh liệt tiến hóa. nghĩ thông suốt điểm này, Lục Phàm tâm thần hơi định, chỉ có các chiến sĩ đều trở nên mạnh mẽ, hắn mới có thể y ê n tâm ra đi tìm tạo hóa, tránh khỏi phát sinh ngày hôm nay loại này nguy hiểm cục diện. Quyết định dịch cân kinh, Lục Phàm từ trong phòng của chính mình đi ra, một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt trốn vào hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến trung tâm quảng trường trên đài cao Lão Đại đến rồi. Mọi người mừng lớn, d ồ n d ậ p tức thanh âm, mắt thần hỏa nhiệt nhìn phía đài cao, chờ đợi Lão Đại giảm bài. Lục Phàm đứng trên đài cao, ánh mắt nhìn quét phía trước, nhất thời trong lòng dùng mình không nghĩ tới, thiên nhạc căn cứ đã phát triển đến như vậy quy mô, nhân số cũng nhanh đạt đến ngàn vạn. Lục Phàm nhỏ giọng thầm thì nói, Lâm Hiểu Hiểu liền đứng đài cao bên cạnh, nghe được Lục Phàm âm thanh, vội vàng giải thích, Lão đại, nơi này có một phần người may mắn còn sống sót đến từ thùng cổ cơ cùng đại lâm căn cứ, vì lẽ đó nhân số xem ra nhiều hơn không ít. Ồ, Lục Phàm không tỏ rõ ý kiến g ậ n gật đầu, ngày mai sẽ là khai quốc đại điện, nói vậy hiện tại thiên nhạc căn cứ nhân khẩu đã đạt đến đỉnh cao. Lục Phàm hổ khu chấn động, quay về lục gia quân mọi người đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngày hôm nay ta đến cho mọi người trên một bài giảng liên quan với loài người tiến hóa. Âm thanh dường như hùng trung, hướng về bốn phương tám hướng lăn lăn đi, như thiên âm giáng thế. rõ ràng lan truyền đến mỗi người trong hai, tất cả mọi người tinh thần chấn động, tập trung tinh thần nhìn phía lao đại bóng người. Lục p h à m tiếp tục nói ra, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Loài người từ khi ra hiện ở trên địa cầu bắt đầu từ giờ khắc đó, liền bắt đầu tiến hóa. ở lâu đời trong dòng sông lịch sử, loài người cũng không phải là vẫn ở tiến hóa, mà là có như vậy mấy cái thời đại, chỉ có ở đặc biệt thời đại bối cảnh dưới, loài người mới có thể tiến hóa. Số 1, loài người từ bên trong đại dương leo lên lục địa, thực hiện lần thứ nhất mãnh liệt tiến hóa. Thứ hai, loài người từ trên cây chuyển đến cây dưới, thực hiện lần thứ hai mãnh liệt tiến hóa. Thứ ba. Loài người từ b ỏ sắt biến thành đứng thẳng cất bước, thực hiện lần thứ 3 mãnh liệt tiến hóa. đệ tứ, nhân loại học sẽ sử dụng công cụ, thực hiện lần thứ 4 mãnh liệt tiến hóa. đệ ngũ, loài người phát minh máy móc, thực hiện lần thứ 5 m ã n h liệt tiến hóa. mà hiện tại, loài người khắc phục z ò m bi bệnh độc, thực hiện lần thứ 6 mãnh liệt tiến hóa. có thể mọi người đối với loại này tiến hóa cảm giác cũng không nổi bật, vậy ta liền cho mọi người nói một chút thiên n h ạ căn c cứ đối với toàn cầu loài người tiến hóa số liệu thống kê. tận thế bạo phát này đó, toàn cầu 80% n h â n loại đã biến thành z o m bi, chỉ có không tới 20% n g ư ờ i tiếp tục sống sót. đây là tiến hóa lần thứ nhất s à n lọc. sống sót người may mắn còn sống sót bên trong, chỉ có 30% có thể thức tỉnh, trở thành tân nhân loại. Từ đây không sợ giòm bị bệnh độc, đây là tiến hóa lần thứ hai sàng lọc. Toàn cầu sinh vật đều ở tiến hóa, bao quát giòm bị cũng ở tiến hóa, tốc độ tiến hóa chậm vật trùng, rất có thể ở tận thế bên trong chết. Đây là tiến hóa lần thứ ba sàng lọc, hơn nữa vẫn kéo dài đến hiện tại. Nói cách khác, chúng ta tất cả mọi người đều ở tiến hóa lần thứ ba sàng lọc trong quá trình. Ở tiến hóa không có kết thúc trước, cũng không ai dám bảo đảm có thể không sống đến cuối cùng. Tương lai khẳng định còn có tầng thứ càng cao hơn tiến hóa. chỉ bất quá chúng ta vẫn không có tiếp xúc được một khi xuất hiện chắc chắn càng thêm m á h liệt lục phàm âm thanh từng chữ từng câu tiến vào các chiến sĩ trong lô thai dẫn tới chúng tâm thần người nổ vang tất cả mọi người đều rơi vào suy nghĩ căn cứ tự thân kinh nghiệm tổng kết tận thế bên trong đã phát sinh tất cả trong lòng ngơ ngác cực kỳ bốn chương 646, dịch cân tiến hóa pháp tất cả mọi người đều rơi vào suy nghĩ căn cứ tự thân kinh nghiệm tổng kết tận thế bên trong đã phát sinh tất cả trong lòng ngơ ngác cực kỳ đại lãng đào xa tiến hóa còn chưa kết thúc chỉ có trước sau đi ở tiến hóa hàng đầu mới có thể bảo đảm không bị lịch sử đào thải ngoan cường xuống tiếp Lục Phàm khí thế bất phàm, một hơi nói nhiều như vậy, cho các chiến sĩ tinh thần phương diện tạo thành sự đả kích không nhỏ. Chủ yếu nhất chính là, Lục Phàm đánh thức các chiến sĩ vị trí thời đại bối cảnh, để mọi người biết sau đó nên làm như thế nào hiện tại. Ta đến cho mọi người giảng một thoáng tân nhân loại cấp bậc. Căn cứ năng lượng phân chia, tân nhân loại từ một cấp vẫn tăng lên trên đến cấp 10, mỗi tăng lên trên một cái cấp bậc, tiêu hao năng lượng cũng là càng nhiều, sức chiến đấu cũng là càng cường đại. Rất nhiều người cho rằng, cấp 10 chính là tân nhân loại tiến hóa điểm cuối, kỳ thực không phải vậy. Ở cấp 10 bên trên, còn có rộng lớn hơn tiến hóa không gian. Chúng ta xưng là trung đẳng sinh mệnh. Trung đẳng sinh mệnh là một loại chất lột xác, tương tự từ một cấp đến cấp 10, càng đi lên thăng thực lực càng mạnh. Ở trung đẳng sinh mệnh bên trên còn có càng mạnh mẽ hơn thượng đẳng sinh mệnh, tiến hóa không chừng mực, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiềm lực, ngươi là có thể không ngừng tiến hóa, mãi đến tận bước vào đỉnh cao. Nghe được Lục Phàm lời nói, các chiến sĩ mê say đặc biệt là rất nhiều cấp cao tân nhân loại, bọn họ bản l ấ y vì là thực lực của chính mình đã đội lên này, g trên thực tế chỉ là một cái tiểu giai đoạn cường giảm mà thôi. Tiến hóa con đường dài đằng đẵng, cần phải không ngừng thăm dò, ai cũng không có thể bảo đảm mình có thể đi xong. Lục p h m một lời nói nói, các chiến sĩ tự nhiên hiểu ra. đối với loài người tiến hóa có một cái hệ thống hiểu rõ. Trước đây, các chiến sĩ đối với tiến hóa cảm thấy ngơ ngơ ngang n g á c liền biết mù q u á n g về phía trước, căn bản không biết mình ở vào ra sao vị trí, cũng không biết sau đó nên làm như thế nào. xét đến cùng chính là mê man. bây giờ nghe lục phàm giảng giải, nhất thời có loại bác khai vân v ụ thấy thanh thiên cảm giác đột nhiên, lục phàm lấy ra một quyển cổ điển cuốn sách, cao cao nâng ở trong tay, tựa hồ đang phát ra ánh sáng ta chỗ này có một quyển dịch cân tiến hóa pháp, mọi người có thể cầm tu luyện, có nó, tin tưởng mọi người tốc độ tiến hóa có thể tăng nhanh. thấy cảnh này. tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra h ừ n g vẻ, trong lòng tràn ngập vô hạn khát vọng. thế nhưng, dịch cân tiến hóa pháp chỉ có một quyển, căn bản không thể đồng thời phân cho tất cả mọi người. lục phàm vây bàn tay lớn một cái, đem dịch cân tiến hóa pháp thu vào tổn trữ không gian, bay về mọi người nói ra. mọi người yên tâm, chỉ cần là lục gia quân chiến sĩ, dựa vào lục gia quân hiệu trương liền có thể miễn phí lĩnh một quyển. chờ thiên nhạc đế quốc khai quốc đại điện sau khi, tất cả mọi người cũng có thể đến thiên nhạc đế cung bên trong ngồi n i hiện tại, giải tán. lục phàm cười nạo n đễ xoay người hướng về thiên nhạc đế cung phương hướng bạo vũ đi. hắn đã quyết định đêm nay để sưởng công binh thành viên kịch liệt photo c o m g i một nhóm ngày mai c ù n g mọi người lĩnh theo lục phàm rời đi tất cả mọi người cung kính quỳ lạy trên đất trong miệng hô to cùng tiên thiên nhạc đại đế lục phàm mới vừa vừa xuống đất vừa v ặ n nghe được ngàn vạn nhân khẩu la lên tiếng tuy rằng hắn không để sướng tiên nhạc đế quốc con dân hành quỳ lạy chi lễ thế nhưng không thể không nói cái cảm giác này quá rất sao sảng khoái lục gia quân mọi người lần lượt tàn đi bắt đầu từng người bắt đầu bận bối bối tuy nhưng đã đến đêm khuya thế nhưng còn có thật nhiều công tác không có hết bận ngày mai sẽ là khai quốc đại điển các chiến sĩ chính đang làm chuẩn bị cuối cùng nói thật, mọi người trong lòng đều không chắc chắn, không biết nên làm sao làm. Chẳng lẽ m u ố n như văn minh thời kỳ như vậy, cử hành lớn duyệt binh, cũng may lâm hiểu hiểu đúng lúc đưa ra trả lời chắc chắn, công bố khai quốc đại điện không cần làm phiền phức như vậy, căn cứ lao đại bằng hàn a o trên thực tế chính là cử hành một hồi yến hội long trọng, tất cả mọi người cùng nhau ăn uống thỏa thuê một trận, ở tất cả mọi người chứng kiến bên dưới, lao đại mặc vào mọi người chuẩn bị đại đế long bảo, trên đỉnh đại đế bảo t o a n Trên thực tế, đối với hoa hạ người may mắn còn sống sót tới nói, ngày hôm nay là cái khác với tất cả mọi người tháng n à y bởi vì đêm nay chính là văn minh thời kỳ tân niên. l à m tận thế bên trong cái thứ nhất tân niên, mọi người vẫn tương đối coi trọng, chỉ có điều trong căn cứ nhân viên cao tầng sớm có bàn giao, tân niên muốn theo khai quốc đại điện đồng thời chúc mừng. Các chiến sĩ đều phi thường chờ mong ngày mai khai quốc đại điện, có người nói có thứ tốt ăn, ăn sau khi, phàm nhân đều có thể nâng hạ phi thăng đương nhiên, đây chỉ là tin đồn, bất quá nhưng là từ một cái khía cạnh khác chứng minh mọi người đi ngược chiều quốc đại điện chờ mong đêm nay nhất định là cái không ngủ đêm. Trung đẳng cấp năm cá có không biết sống mấy ngàn năm, thịt đều già gặm không chuyển động, vì lẽ đó muốn dùng sức hầm, bắt đầu từ bây giờ, đại hỏa cồn hầm r ò n g r ã một buổi tối. Căn cứ lục phàm b ả n giao. hầm cá cọc trong nồi đã gia nhập một chút giàn m u a vào cây, tuy rằng các chiến sĩ không biết đây là cái gì thần kỳ gia vị, nhưng chỉ cần là lão đại sắp xếp, bọn họ thì sẽ không có nghi vấn gì. những này giàn m u a v ỏ cây đương nhiên chính là bản đảo tổ căn, cá cọc trong máu thị t ẩ n chứa quá nhiều thâm độc, nhất định phải gia nhập bản đảo tổ căn tiến hành trung hòa, nếu không không cách nào dùng ăn. ngay khi trần đại bằng đội vàng hầm cá c ố c thời điểm, nhâm hồng quân mang theo một đám u y n h đệ, đem kim cương viên vương thi thể trở về thiên nhạc căn cứ, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người khen n m ngươi từ đâu làm ra như thế một cái tên to xác? trần đại bằng ánh mắt tỏa ánh sáng, hương phấn hỏi. Nhâm Hồng Quân hắc cười hắc hắc cái liên tục, nói: Các chiến sĩ quét tước chiến trường giờ nhận được như thế nào? Có phải là cho ta thêm 10.000 điểm c ố n g hiến? Cút đi, thêm cái gì điểm c ố n g hiến? Đây là lao đại chém giết có được hay không? Nếu như ngươi mình chém giết, đừng nói 10.000 điểm c ố n g hiến, chính là một thứ cũng cho ngươi thêm. Trời ơi! Nhâm Hồng Quân mặt buồn rầu, vô lực nhổ nước bọt. Bất quá, hắn kiếm v ậ như thế một cái to con, trong lòng hết sức cao hứng. Đây chính là trung đẳng một cấp cuồng thú, so với cấp 10 cuồng thú cũng phải lớn hơn vụ, tuyệt đối là bà bối. l i ề n hậu c ầ n bộ thành viên lại bận việc lên. bắt đầu đối với kim cương viên vương cắt khối rửa sạch khắc lên mấy cái lớn thiết tha đồng thời hầm lên cùng lúc đó tây âu đại lục giáo hoàng vũ cùn mang theo mình hấp huyết quỷ chiến đội trở lại giáo đ ì n h khi hắn phát hiện lục p h à m cũng không có đuổi theo thời điểm mới triệt để yên tâm lại lúc đó hắn rõ ràng nghe được kinh khủng tiêu kiếm khí chém rơi xuống mặt đất tầm thanh không cần nhìn đều biết siêu cấp dị chủ vương thất bại cuối cùng bị lục phạm chém giết giáo hoàng vũ cùn vô cùng vui mừng mình chạy trốn đúng lúc băng không cũng tránh khỏi không được bị giết hết kết cục nghe nói cái kia gọi mê trần tiểu tử đến từ hoa hạ giáo hoàng vũ cùn q u a y về bên người một vị vóc người thấp bé ra hỏa hỏi người này chính là Chất Lơ. Lúc trước Mê Trần chính là bị hắn từ cực bắt nơi mang về là giáo hoàng đại nhân. Mê Trần đã từng là hoa hạ thiên nhạc căn cứ bên trong một thành viên. Có người nói là Thiên Đồng tổ chức thành viên. ở thiên nhạc căn cứ có không thấp địa vị. Nghe được Chất Lơ lời nói, giáo hoàng Hụ ũ cung thỏa mãn gật gật đầu, nói, đi cầm tên tiểu tử kia cho ta dẫn tới. chương 647, m b ả đào mỏ thiếu niên. Nghe được Chất Lơ lời nói, giáo hoàng Hụ ũ cung thỏa mãn gật gật đầu, nói, đi cầm tên tiểu tử kia cho ta dẫn tới. c h t l nhìn thấy giáo hoàng đại nhân nở nụ cười, nhất thời hài lòng cực kỳ, lập tức lĩnh mệnh mà đi ở một chỗ vứt bỏ trong hầm mỏ. có một tên thân cao gầy thiếu niên đang ở nơi đó mất công sức đào tinh thể năng lượng ả g khắp toàn thân bận loạn cực kỳ thiếu niên chính là mê trần từ khi hắn bị rút đi một thân tinh huyết sau khi thực lực s ử giảm cuối cùng bị trở thành giáo đình quân vác mỗi ngày ở đây l à o mỏ mê trần tuy rằng hối hận v ạ n phần thế nhưng lúc này đã muộn trên thế giới không có bán thuốc hối hận hắn hẳn là vì là mình sai lầm trả giá thật lớn nhưng vào lúc này một tên thân mặc màu đen đ ô n g bảo đại hắn đi tới mê trần bên người không chút khách khí đá hắn một chân nói này đi ra ngoài một chuyến bên ngoài có người tìm ngươi mê trần h i xoay người m í mắt nhẹ nhàng nơn một thoáng. cũng không có lên tiếng nhanh lên một chút. đại hán thiếu kiên nhẫn đẩy mê trần một cái, khiến cho hắn thân thể gầy yếu kia ngã xuống đất. mê trần hung t ậ n chừng tên kia đại hán một chút, sau khi ném trong tay công cụ, đi lại tập tên hướng về hầm bên ngoài đi đến đi ra hầm. ánh mặt trời chói mắt lệnh mê trần có chút không thể đứng. từ khi tiến vào hầm sau khi, hắn một lần đều cũng không có đi ra đối với vị này đã từng quý tộc, hầm người phụ trách đối với hắn đặc biệt chăm sóc, cái gì bẩn sống mệ sống tất cả đều giao cho mê trần. liền ăn cơm cũng làm cho hắn ở r ơ bẩn trong hầm mỏ bộ an đương nhiên, ăn cơm thời gian rất ít, có lúc chừng mấy ngày đều ăn không nổi một bữa cơm. Chát Lơ đứng hầm bên cạnh, khi hắn nhìn thấy mê trần này b ẩ n thỉu giáng dấp, nhất thời hơi nhướng mày. Giáo Hoàng Đại Nhân có bệnh thích sạch sẽ, phiền nhất loại này vật b ậ n thỉu. Nếu như cầm hiện tại mê trần đưa đến Giáo Hoàng bên người, e sợ c h a t Lơ tính mạng khó bảo toàn đi. Cầm súng bắn nước mở ra, hảo hảo cọ rửa một thang cái này vật b ậ n thỉu. Chát Lơ quay về bên người một tên thủ vệ nói rằng, đối phương lập tức lính mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, một cái cao áp súng bắn nước bị kháng lại đây, mặt sau liền với một cái thật dài ống nước. Theo thủ vệ mở ra khai quan, cao áp súng bắn nước lập tức dâng lên mà ra, lạnh leo thấu xương nước lạnh hướng về mê trần phun tới ả. m ê Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, bị đâm c ố t nước lạnh đông cả người một g i ậ t mình. Hiện tại là mùa đông, Tây Âu nơi so với Hoa Hạ còn muốn lạnh giá, lúc này nước đ á trực tiếp phun ở trên người, loại kia cảm giác thống khổ có thể tưởng tượng được. m ê Trần bản năng muốn né tránh, thế nhưng lúc này tựa hồ có một đôi bàn tay lớn vô hình, đem hắn vững vàng áp chế ở tại chỗ, hơi động cũng không động đậy. m ê Trần hai mắt s u ơ n g huyết, ánh mắt nhìn trồng chọc vào Chát Lơ, biết là đối phương ở áp chế mình, muốn nói m ê Trần hận nhất người, thuộc về c h a t l không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn từ cực bắc nơi cầm m ê Trần l ừ a gạt đến giáo đỉnh, kết quả bị giáo hoàng tàn nhẫn rút đi một thân tinh huyết. hiện tại chát lơ lại xuất hiện ở hầm ở ngoài lần thứ hai đối với tự mình ra tay nhất thời làm mê trần sát tâm đại thịnh mê trần nghiến răng n g h i ế n lợi hắn không thể ăn chát lơ thịt uống chát lơ huyết thế nhưng hết thảy đều là phí công hắn bây giờ bị rút đi một thân tinh huyết thực lực sụt giá chỉ có cấp 3 tiến hóa giả thực lực căn bản là không có cách cùng chát lơ đối kháng lạnh leo dòng nước đầy đủ kéo dài 5 phút đồng hồ cuối cùng mới cầm mê trần đẩy người bùn ô rửa sạch bất quá hiện tại mê trần cũng đã bị đông cứng thoái thoát hầu như muốn chết đi đi r ồ i đi với ta thầy giáo hoàng đại nhân chát lơ lạnh l ê n một tiếng quay về mê trần nói rằng không đi Mê Trần đối với giáo hoàng ghét cay ghét đắng, làm sao có khả năng đi gặp hắn? Vì lẽ đó quả đoán phủ định. Chất Lơ nhưng là không để ý chút nào, nói, ngươi phải biết, hiện tại ta không phải là thương lượng với ngươi, mà là mệnh lệnh. Hoặc là đi, hoặc là chết, ngươi chọn cái nào? Chất Lơ trên người sát cơ hừng hực, p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay, khí tức làm người cảm thấy sợ hãi. Mê Trần hơi meo mắt lại, trong lòng không nhịn được khiếp đảm, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, đồng ý đi gặp giáo hoàng. Chất Lơ cười lạnh một tiếng, nói, chó một khi an phân liền cũng lại c ả i không được, ngươi chính là trong đó một cái, loại nu n h ư ợ Chất Lơ lúc này bước nhanh rời đi. không quan tâm chút nào mê trần có hay không có thể cùng được với đối với như vậy loại nhu nhược hắn không thèm để ý mê trần nghe được đối phương l ờ i nói trong lòng bất chấp. Bất quá đối phương nói rất đúng hắn chính là sợ chết băng không lúc trước mê trần bị rút đi một thân tinh huyết thời điểm liền chủ động muốn chết cái nào còn có thể này t ố i t ă m không mặt trời trong hầm mộ đào bỏ tận thế bên trong quá nhiều người vì mạng sống mà trả giá tất cả người như vậy chuyện gì đều có thể làm được cuối cùng cũng chỉ có thể như run rế như thế kéo dài hơi tàn sống sót rất nhanh mê trần theo chát lơ đến đến giáo hoàng ngủ cùng trước hắn ôm nếp lo sợ không dám có chút chỉ lo đối phương dưới cơn nóng giận cầm mình chém giết. Giáo Hoàng c ù n ý cười dịu dàng nhìn Mê Trần, ngựa khí nhẹ nhàng hỏi: Ngươi đến từ Thiên Nhạc căn cứ, đúng không? Lời nói mềm nhẹ, Giáo Hoàng c ù n xem ra hòa ái dễ gần, không biết còn tưởng rằng là nhà hàng xóm đại t h ú c Mê Trần không biết đối phương vì sao lại hỏi chính hắn một vấn đề, lúc này cẩn thận từng l y từng t í một gật gật đầu, đáp lại nói: Đúng thế. Vậy ngươi đem Thiên Nhạc căn cứ tình huống giới thiệu cho ta một thoáng, trọng điểm nói một chút lục p h à m Giáo Hoàng Cụn một bộ hòa ái dáng dấp, quay về Mê Trần hỏi tới. Nghe được cái vấn đề này, Mê Trần đột nhiên cả kinh, đầu i ê u cùng ố n g bò như thế. Muốn nói phía trên thế giới này. để mê trần kiên kỵ nhất người, chỉ sợ cũng là lục phàm. Bởi đối với lục phàm có hiểu biết, hắn biết do đối phương đáng sợ. vì lẽ đó, mê trần đã làm tốt liều chết chống lại chuẩn bị, coi như là ngày hôm nay bị giáo hoàng giết, hắn cũng không sẽ tiết lộ lục phàm bất kỳ tin tức gì. lại nói, lục phàm đã từng đối với mê trần có ân, nếu không là lục phàm lúc trước nhận lấy hắn, e sợ mê trần căn bản không thể sống đến hiện tại. nhưng mà giáo hoàng ngủ củng kế tiếp một câu nói, trong n h á y mắt phá hủy mê trần tự tin chỉ cần ngươi như thực chất bằng hàn dao, ta là có thể cầm tinh huyết của ngươi trả lại ngươi, để ngươi lần nữa khôi phục trước đây mạnh mẽ. g i á o Hoàng n ụ cùn ân c ầ n thiện dụ nói rằng, nhất thời làm Mê Trần tâm thần chấn động. Ngươi nói đều là thật sự. Mê Trần khó có thể tin hỏi. Từ khi mất đi một thân tinh huyết, hắn sức mạnh liền rơi xuống đến một cái cực thấp cảnh giới, thành m ặ t người ước h i ế p run r ẩ Hắn không giờ không khắc đều muốn cường điệu hiện biến trở về nguyên lai cường đại như thế, đương nhiên là thật sự. Chỉ cần ngươi nói cho ta lục phạm tin tức c ả n kẽ, ta liền đem ngươi mất đi tinh huyết trả lại ngươi, để ngươi tái hiện biến trở về cường giả. g i á o Hoàng n c n lời thề son sắt nói rằng, c o n ngươi nơi sâu xa ẩn giấu đi một v ệ giả dối được. Mê Trần không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, đối với hắn mà nói, sức mạnh chính là tất cả. chỉ cần để hắn khôi phục d ĩ vãng mạnh mẽ, bất luận người nào cũng có thể bán đi. giáo hoàng h ủ cuồn c ù n g c h a t lơ chờ người lặng yên liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra trêu tức biểu hiện. vị này đến từ hoa hạ thiếu niên thực sự là ngu có thể, tinh huyết cũng đã bị người cắn nuốt mất, mất, làm sao có khả năng trả lại trở về? hắn dĩ như tin. chát lơ cũng cảm thấy khó mà tin nổi, hắn thật sự không nghĩ ra đối phương là làm sao sống đến hiện tại, loại này thông minh người dĩ nhiên không bị dòm bị ăn đi, thật là khờ người có ngốc p h c bốn. chương 648, t h i ê n nhạc đế quốc khai quốc đại điện. chát l cũng cảm thấy khó mà tin nổi. t h ắ n thật sự không nghĩ ra đối phương là làm sao sống đến hiện tại. loại này thông minh người dĩ nhiên không bị d ọ n bị ăn đi, thật là khờ người có ngốc phúc. sau đó, mê trần bắt đầu cho giáo hoàng vũ cẩn tỉ mỉ giới thiệu lục p h ạ m cuộc đời qua lại, cùng với thực lực cấp bậc. bất quá, là mê trần nói đến lục phàm là cấp 10 tân nhân loại thời điểm, giáo hoàng vũ c ù n g sắc nhất thời khó coi lên ngươi cái quái gì vậy ở cả ta. giáo hoàng vũ cùn lạnh r ê n một tiếng, quay về mê trần tức giận mắng mở miệng. lúc đó lục phàm biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không phải cấp 10 tân nhân loại có thể làm được. giáo hoàng vũ cẩn suy đoán, đối phương chí ít cũng là trung đẳng cấp 5 trở lên cường giả. thế nhưng. Mê Trần Giới đi thiên nhạc căn cứ thời điểm, đối với Lục Phạm hiểu rõ liền nhiều như vậy, hắn vẫn cho là Lục Phạm là cấp 10 cường giả. Vào lúc này Mê Trần trong ý thức cấp 10 cường giả là trong nhân loại mạnh nhất tồn tại, hắn không trả nổi giải cấp 10 trở lên còn có cái khác cấp bậc. Giáo Hoàng Ngụ Cùn cắt ngang Mê Trần l ờ i nói, đối phương tiếp tục nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì Giáo Hoàng đại nhân, nên nói ta đều nói rồi, có phải là Cẩm Tinh huyết trả lại ta? Mê Trần cẩn thận từng l y từng tí một hỏi, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng chờ đợi hử, nằm m ban ngày liền Lục p h m cấp bậc đều không làm rõ ràng được, còn vọng tưởng b ồ n Hoàng Cẩm Tinh huyết trả lại ngươi. g i á o Hoàng u cùn tay hào lớn vung lên, một cơn gió lớn lướt tầm b m ra, trong n h á y mắt đem m ê trần đánh phiên trên đất. m â trần kêu thảm một tiếng, tầng t ầ m té xuống đất, trong lòng tràn ngập lửa giận. Thế nhưng hắn bây giờ thực lực thấp kém, ở đừng trong mắt người cùng cái con rệp gần như, coi như tâm có lửa giận thì phải làm thế nào đây? Sau đó m ê trần bị chát lơ không chút lưu tình đuổi ra ngoài, nếu không là xem ở thân phận của hắn đặc thù phần trên, g i á o Hoàng đã sớm đem hắn cho giết, giữ lại hắn, chỉ có điều là vì sau đó nói không chắc còn có thể dùng tới. m ê trần triệt để tuyệt vọng, hắn giác đến mình quá ngây thơ, dĩ nhiên liên tiếp bị lừa. Bất quá không có cách nào. vì bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, hắn chỉ có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn sống s ó t đêm tối bao phủ khắp nơi, làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên tung hướng về hoa hạ trên mặt đất thời điểm mảnh này cổ lao thổ địa sôi trào. Ngày hôm nay là cái đặc thù t h á n g ngày lịch sử đem ghi k h ắ p thời khắc này. Thiên Nhạc Đế Quốc ngày hôm nay liền muốn thành lập toàn bộ hoa hạ phố lớn ngõ nhỏ, chỉ nếu là có loài người người may mắn còn sống sót hoạt động địa phương đều ở r ă n g đèn kết hoa đồng thời chúc mừng. Trước đây không lâu này kinh thiên nhất chiến đã truyền khắp toàn bộ thế giới lục phang mạnh mẽ chấn động tất cả mọi người, khiến cho Thiên Nhạc Đế quốc quật khởi thế không thể l ỡ toàn bộ thế giới đều ngay đầu tiên mở ra quang nao thiết bị chuyển được hoa hạ ở tuyến trực tiếp cộng đồng trải qua này một d ầ n dộ thái thị t o à này n văn minh thời kỳ tên du lịch thành thị bây giờ không hề tranh luận thành hoa hạ đế đô thậm chí trở thành toàn bộ thế giới trung tâm đến từ thế giới cường giả dồn dập tụ tập nơi đây ở tinh hà liên minh ba vị cường giả dẫn dắt đi giáng góc tiểu t ụ y chờ đợi trời còn chưa sáng đã tụ tập đến thành phố này dưới chân bây giờ hoa hạ đã triệt để an toàn trước trận chỉ đó trường giang lấy nam tàn dư g i m bị toàn bộ bị đánh gục mặc dù là có lẽ tán giỏm bị di t n cũng không lật nổi bất kỳ sóng gió toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót đều ở chờ đợi Hy vọng có thể đến Hoa Hạ trên vùng đất này mưu sinh tồn. Dù sao Hoa Hạ thổ địa quá to lớn, mặc dù là toàn bộ thế giới nhân khẩu tất cả đều tụ tập tới đây, thổ địa cũng có còn lại. Hoa Hạ người may mắn còn sống sót thì lại là phi thường phản cảm điều này. Tuy rằng hiện tại toàn bộ loài người đều là một nhà, nhưng này dù sao cũng là Hoa Hạ cố thổ, không hy vọng có ngoại tộc người sinh sống ở này. Người Hoa tương đối tin phục một câu nói, không phải c h ủ n g t c ta, chắc chắn có ý n g h ĩ khác. Vạn nhất một ngày kia, những này nước ngoài lão đột nhiên phản bội, chẳng phải là hãm hại hậu thế, khai quốc đại đ i ệ n còn chưa bắt đầu, internet đã ầm ĩ khí thế ngất trời, đối với việc này tranh luận không dứt. rất rõ ràng có thể thấy được người hoa nắm giữ càng nhiều quyền lên tiếng rất nhiều nước ngoài tài khoản khẩn cầu gia nhập hoa hạ người hoa thường thường chỉ hồi phục một chữ cút. hiện tại hoa hạ đã vượt xa quá khứ n g h i ễ m nhiên trở thành toàn bộ thế giới quý tộc nơi bất kỳ một tên hoa hạ người may mắn còn sống sót đều vì này cảm thấy kiêu ngạo ta sinh ra ở hoa hạ là địa đạo nói người hoa chỉ nhưng phía sau sửa lại quốc tịch thỉnh cầu trở lại hoa hạ ốm um ấp trực tiếp trên bình này có người biểu ngôn luận thỉnh cầu cải về hoa hạ quốc tịch chính đang khiếu nại đối với như vậy khiếu nại hoa hạ người may mắn còn sống sót tập thể hồi phục cút. văn minh thời kỳ không ít người xính ngoại vì lấy nào đó quốc thể xanh không t i ế c bất luận là thủ đoạn là gì cuối cùng sửa lại quốc tịch bây giờ nhìn đến hoa hạ châu bò lại muốn chạy về đến người như vậy chắc chắn sẽ không bị tiếp thu mẹ ta là người hoa ta toán nửa cái người hoa thỉnh cầu trở về tổ quốc ú m ấp nước ngoài lại có người thanh âm hoa hạ mạng bạn hỏi dò ngươi có hoa hạ quốc sách vợ sao nước ngoài tài khoản hồi phục không có hoa hạ mạng bạn cút mọi việc như thế ngôn luận nhiều không kể xiết hoa hạ mạng bạn hầu như thành thẩm phán quan đối ngoại quốc tài khoản tiến hành rồi một vòng sàng lọc đặc biệt là đối với những kia đã từng xính ngoại gia hỏa tiến hành rồi mạnh mẽ phá h o a n h ta dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp sẽ làm việc nhà sẽ là m ấ m dưỡng thỉnh cầu gia nhập hoa hạ một tên nước ngoài em gái nhắn lại được rồi ta phê chuẩn đến đây đi một tên hoa hạ mạng bạn hồi phục nước ngoài em gái được khẳng định trả lời chắc chắn lúc này cao hứng nhánh hoa run dậy hương vấn hỏi vậy ta nên làm như thế nào làm sao đi hoa hạ ta rất sao làm sao biết tùy tiện nói một chút mà thôi đừng coi là thật ngoan hoa hạ mạng bạn nước ngoài em gái ở tất cả mọi người chờ mong bên trong thiên nhạc đế quốc khai quốc đại điện rốt cục muốn bắt đầu rồi Thiên Nhạc Đế cũng trước, trăm vạn lục gia quân bộ đội tinh nhuệ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây mới thực là hổ lang t ư thế, sắc bén vũ khí như một mảnh rừng sắt thép, tỏa ra vô tận thiết huyết tâm ý đặc biệt là kinh khủng kia khí sát phạt, khiến cho mỗi một danh nhân loại người may mắn còn sống sót c h ấ n đ n g theo. Nhìn thấy như vậy đội ngũ, trong lòng của mỗi người đều có một cái ý tưởng giống nhau. Vậy thì là, loài người có đội ngũ này như vậy đủ rồi, tuyệt đối có thể ở tận thế bên trong mở ra cục diện sinh tồn được. Phía trước nhất, sát thần chiến đội, thiên mang chiến đội, phi ứ n g chiến đội, diệt thế chiến đội, liệt ma chiến đoàn xếp hàng ngang, dường như từng trôi kinh thiên lợi nhận, đâm thẳng thương cùng. Lục gia trong quân các đại chiến đội thế giới nghe tên, Tinh Hà Liên Minh người nhìn thấy sau khi than thở không đứt, hai người so sánh bên dưới, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Hoa Hạ ủ n g có như thế vương giả chi sư, lo gì tận thế bên trong cái khác uy hiếp, tối làm người chấn động chính là ở Thiên Nhạc Đế quốc Tây Bắc phương hướng, gần nghìn vạn q u ổ n g thú ngạo nhiên mà đứng, làm ộ t thú cao to uy mãnh, khí thế bất p h ẳ m chính là Hắc Sát Hổ Vương, q u a n h thân sát khí cuộn cuộn, tiêu ngạo ngập trời ở Hắc Sát Hổ Vương bên cạnh người, một tiên nhân thân n g miệng quái dị đại hán song song mà đứng, người này chính là chưa hoàn toàn hóa hình Kim Sĩ i ê u Vương, bây giờ bị phân chia đến u n g thú trận trong doanh trại 4. Chương 649, t i h n h i ê n Nhạc vô địch, Đại Đế v à t u ế Ở Hắc Sát Hổ Vương bên cạnh người, một tiên nhân thân ương miệng quái dị đại hán song song mà đứng, người này chính là chưa hoàn toàn hóa hình Kim Sĩ Điêu Vương, bây giờ bị phân chia đến cuồng thú trận trong doanh trại. Kim Sĩ Điêu Vương thực lực cực sự cứng hãn, là mọi người đều biết cấp 10 cường giả, bây giờ dĩ nhiên cùng Hắc Sát Hổ Vương song song đứng thẳng, nhất thời dẫn tới mọi người ý nghĩ liên tục. Không cần hỏi đều biết, Hắc Sát Hổ Vương hiện tại cũng là cấp 10 cường giả, tuy rằng không có hóa hình, thế nhưng thực lực tuyệt đối vô vẻ mặt hoài nghi đương nhiên, không có ai dám đi t r ê u chọc con này đại lão hổ. Đối phương dù sao cũng là c u thú. bản tính hung lệ, nếu là tới gần, nói không chắc liền bị nó một cái cho n u t một mặt khác cũng cực kỳ gây cho người chú ý, ở thiên nhạc đế cung tây bắc phương hướng, một nhánh đặc thù đội ngũ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở nơi đó, trên người tỏa ra khác với tất cả mọi người mạnh mẽ khí tức đội ngũ này đội hình nghiêm cẩn, mỗi bài trong lúc đó đều có sáng tỏ thực lực phân chia, cấp bậc rõ ràng. những thứ này đều là thiên nhạc căn cứ bồi dưỡng gen chiến sĩ, người mạnh nhất đã đạt đến cấp 8 ai cũng không thể tin được, những này người ở một nửa tháng trước, vẫn là một đám t a y t r ó i gà không chặt người bình thường. Hiện nay ở thuốc biến đổi gen dưới sự giúp đỡ đã phát sinh mãnh liệt tiến hóa, thành vì là chân chính cường giả. Rất nhiều người lặng yên hỏi tham đội ngũ này, biểu thị xưa nay chưa từng nghe nói. Nhưng mà làm mọi người biết được gen chiến đội khởi nguồn thời gian, tất cả mọi người đều lộ ra kinh diễm vẻ đặc biệt là thông qua quang n a o thiết bị xem trực tiếp người bình thường, càng là hưng phấn k ê u to lên. Có thuốc biến đổi gen, liền mang ý nghĩa người bình thường cũng có thể trở thành mạnh mẽ chiến sĩ. Loại này trở mong so với bất luận một loại nào đến đều m ã liệt, đặc biệt là những kia sinh sống ở tầng thấp nhất người bình thường. nếu như có thuốc biến đổi gen, tuyệt đối có thể thay đổi một người vận mệnh, từ đây thành vì là chân chính cường giả, được người tôn kính, do đó được nhiều tư nguyên hơn. Toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót cũng đang thảo luận thuốc biến đổi gen. Rất rõ ràng, loại này thần kỳ thuốc xuất thân từ thiên nhạc căn cứ, cũng chính là lập tức liền muốn thành lập thiên nhạc đế quốc. Vô số người may mắn còn sống sót đối với hoa hạ lòng sinh n g n g trông, hy vọng có thể gia nhập vào thiên nhạc đế quốc ôm um ấp. Mặc kệ trả giá loại nào đánh đổi, nhất định phải làm đến thuốc biến đổi gen. Đây là người bình thường thay đổi vận mệnh đường tắt duy nhất. Trong lúc nhất thời. thế giới nhân dân muốn muốn gia nhập hoa hạ nhiệt tình trở nên càng cao hơn trứng ở vạn chúng chờ mong bên dưới lục phàm đi tới thiên nhạc đế quốc thành lầu mạnh mẽ đế vương khí bao phủ khắp nơi lục phàm quanh thân linh khí lao lộn ở ánh mặt trời chiếu bên dưới long lánh thất thải hạ quang toàn bộ đất trời đều trở nên càng thêm thanh minh lên cùng lúc đó dựng nên ở thiên nhạc đế cung phía trước bản đảo tổ căn đỉnh một mặt to lớn kỳ phiên ẩm ẩm triển khai ở vô tận bên trong cương phong bay phân phật kỳ phiên vì là màu xanh bên trong thêu một tòa thật to núi cao hình như có thiên địa uy thế tràn ngập ở kỳ phiên trong lúc đó tung bay theo gió t ỏ a ra vô tận mênh mông lực lượng Theo Lục Phàm hiện thân, Thiên Nhạc đế cung thành lầu bên dưới lập tức vang rội sơn hô b i ể n gầm giống như la lên tiếng. Mỗi người đều biểu hiện phân chấn, trong miệng hô to. Đại đế và tuế, Lục Phàm phía sau, Thiên Nhạc căn cứ nhân viên cao tầng lần lượt mà ra, đi theo ở Lục Phàm phía sau, tự động đứng hàng thứ hai. Từ trước sau này lần lượt là Bộ Tham Lưu Lâm Hiểu Hiểu, Khoa n g h i ê n Bộ Sử h o à n h Cơ, hậu cân Bộ Trần Đại Bằng, Cơ Phòng Bộ Dương Phi v â n Cơ Kiến Bộ Lưu Tiêu, Sưởng Công b i n h Ngô Hạo Thần, Thiên Đồng Tổ chức Tử Tiểu Bằng. Theo sát mà đến chính là Thiên Nhạc căn cứ phụ thuộc căn cứ thành viên, dựa theo thứ tự trước sau, tự động đứng hàng thứ b từ trước sau này lần lượt là đại lâm căn cứ liễu phong tây xuyên căn cứ đồng dương minh châu căn cứ lâm uy thông cổ cơ d i ệ p đại long thiên kinh căn cứ quan siêu vũ đông hải căn cứ vương như hải trung vực căn cứ phủ văn tân cho tới những người khác hoặc là thế lực lúc này căn bản không có tư cách leo lên thiên nhạc đế cung chỉ có thể đứng ở một bên rất xa quan sát thiên nhạc đế cung quảng trường ngoại vi tinh hà liên minh ba vị đại lão đứng cùng một vị trí nhìn cao cao tại thượng lục phàm nội tâm hối hận cực kỳ trước đây không lâu lục gia quân cùng dọn b ị ở trường giang dọc t ế n tác chiến bọn họ trước tiên cản tới đó mắt thấy này khốc liệt tình hình trận chiến tình huống lúc đó Lục gia trong quân người mạnh nhất thực lực v ẹ n vẹn là cấp 9, n mẹ đã lẩy ba người toàn bộ đều là cấp 10 cường giả. Nếu là chịu ra tay giúp đỡ, nhất định có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Thế nhưng, Tinh Hà liên minh ba vị đại lao do dự, đặc biệt là ở thế lực khắp nơi đến hoa hạ sau khi loại này do dự đã biến thành chắc chắc, cho rằng thiên n h ạ căn c cứ muốn xong đáng tiếc, loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị lục phản phá hủy, chỉ có chân chính nhìn thấy đối phương ra tay, loại kia mãnh liệt chấn động mới càng sâu sắc thêm hơn nhập lòng người. Vốn là ba người là có cơ hội thu được lục gia quân hữu nghị, nhưng đáng tiếc cơ hội như thế b u n g phí hết rơi mất ai. Ba người lẫn nhau thở dài một tiếng. tình cực kỳ phức tạp đến hiện nay tình trạng này bọn họ cũng không có gì để nói nhiều chỉ có thể hy vọng lục phàm ở sau đó phân phối bên trong không muốn quá châm đ ố i với bọn họ sơn hô biển gầm giống như tiếng hô một làn sóng cao hơn một làn sóng người của toàn thế giới đều đang chăm chú thiên nhạc đế quốc hai quốc đại đ i ệ n thông qua quang nao thiết bị chăm chú quan sát lục phàm ngạo nhiên đứng đế cung điện bên trên hai tay vi khẽ nâng lên quay về phía trước nhẹ nhàng ép một chút nhất thời sơn hô biển gầm giống như tiếng hô trong nháy mắt i ậ loạn toàn bộ đất trời trong lúc đó đẩy dây trang nghiêm nghiêm túc thật cao hứng mọi người ngày hôm nay có thể đi tới nơi này chứng kiến này lịch sử tính một khác tận thế bạo phát cũng chưa hề đem loài người đánh đổ ngược lại loài người ở khó khăn mài r ữ a bên dưới trở nên càng ngày càng kiên cường bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh cùng với nói đây là tận thế không bằng nói đây là kỷ nguyên mới ta tuyên bố thiên nhạc đế quốc ở kim thiên thành lập bắt đầu từ hôm nay toàn bộ thế giới mở ra tiến hóa kỷ nguyên mới ta tuyên bố ngày hôm nay định vị tiến hóa năm đầu ngày 1 t h á n g 1. t ta tuyên bố thiên nhạc đế quốc kim thiên thành lập ta lục phàm sắp trở thành thiên nhạc đế quốc đời thứ nhất đại đế thanh âm cao vút ở thiên nhạc đế cung bên trên vang lên lục phàm này hùng hồn tiếng nói ở toàn bộ đất trời trong lúc đó vang vọng ở vô tận năng lượng ra chỉ bên dưới lục phàm âm thanh d ư ờ n g như lôi đ ỉ n h g i á n g thế lan lan đi dĩ nhiên bao phủ toàn bộ hoa h ạ đồng thời tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng khuyết t á n ra lục phàm âm thanh lại có thể truyền khắp toàn bộ thế giới toàn bộ các nơi trên thế giới chính đang sử dụng quang nao thiết bị quan sát hiện trường trực tiếp người đột ngột nghe được lục phàm âm thanh nhất thời trong lòng n ớ n g á c loại thủ đoạn này đã không phải phạm nhân có thể làm đến ở toàn bộ thế giới nhân dân trong lòng lục phàm tuyệt đối chính là thần thiên nhạc vô địch đại đế v à t h u ế thiên nhạc vô địch đại đế v à t h u ế thiên nhạc vô địch đại đế v à t thuế s ơ n hô biển gầm giống như tiếng kêu gào sông lên tận trời, tất cả mọi người đều nhận tình tác g o ọ n khan cả giọng hò hét, tựa hồ là đối với tận thế phát tiết, cũng là đối với kỷ nguyên mới chờ đợi. Toàn bộ thế giới sôi trào, toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót đều chịu đến hiện trường người tâm tình cảm hóa. Lúc này d ồ n d ậ p quay về lục p h m q b ỷ bãi, trong miệng hô to, thiên nhạc vô địch, đại đế v à t h u ế Chương 650, toàn dân tiến hóa chế, toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót đều chịu đến hiện trường người tâm tình cảm hóa. Lúc này d ồ n d ậ p đối với lục phản b bãi, trong miệng hô to, thiên nhạc vô địch, đại đế v à tuế. Vô số c ù n g thú cùng nhau gào thét, những tia thần phục với hắt sát hổ vương cung thú, lúc này dồn dập đối với lục phạm dâng ra trung thành, biểu đạt thiện ý rất nhiều không quen biết lục p h à m cung thú, khi nghe đến lục p h à m này q u ẩ n q u ẩ n thiên âm sau khi cũng lộ ra cùng bái biểu hiện, đối với cái này dường như thần nhân loại bình thường trung tâm bái phục. ù n g lúc đó, lục phạm tín ngưỡng độ chính đang thẳng tắp kéo lên, m ô i thời mỗi khắc đều ở lấy vạn đơn vị ở tăng lên dữ dội, ngắn ngắn một phút, lục p h à m tín ngưỡng độ dĩ nhiên tăng vọt hơn 80 triệu, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong đối với kết quả như thế này, lục p h à m không chút nào sẽ cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn thành lập đế quốc mục đích chính là vì thu thập tín ngưỡng độ. Mà hiện tại, cái mục tiêu này chính đang tiến một bước đạt thành đặc biệt là n à y lượng lớn c a thú. Tương tự có thể cho Lục Phàm mang đến tín ngưỡng độ, trong nháy mắt đã qua một cái ước đến giờ phút này rồi. Lục Phàm đã rõ ràng, chỉ cần là trên tinh cầu này sinh mệnh cũng có thể cho mình cung cấp tín ngưỡng độ. Tuy rằng Lục Phàm còn không biết tín ngưỡng độ chân chính tác dụng, thế nhưng hắn có thể khẳng định, có thể lệnh Tần Vương không tiếc ngủ say hơn 2.000 n năm để đánh đổi đổi lấy đồ vật, khẳng định có kinh người giá trị. Hay là Lục Phàm cấp bậc vẫn không có đạt đến, chờ thực lực của hắn chân chính bước vào cấp bậc kia, hay là không cần thần liên tiếp hệ thống, chính hắn liền có thể biết được. một làn sóng mãnh liệt tín ngưỡng độ tăng cường sau khi Lục Phàm quay về phía dưới sơn hô b i ể n cầm giống như sóng người nhẹ nhàng xua tay mọi người lần thứ hai tức thanh âm mới đế quốc thành lập nhất định phải có mới thể chế ta tuyên bố thiên nhạc đế quốc thể chế vì là toàn dân tiến hóa chế bất kỳ thiên nhạc đế quốc con dân đều có tiến hóa quyền lợi tiến hóa cấp bậc quyết định địa vị xã hội chính là nói cấp bậc càng cao tiến hóa giả ở thiên nhạc đế quốc địa vị cũng là càng cao có thể có được tài nguyên cũng là càng phong phú Lục Phàm một lời nói nói xong mọi người đầu tiên là trầm mặc c h ố c lát tiếp theo liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên muốn nói mọi người coi trọng nhất sự tình, không chỉ bằng tân đế quốc thể chế vấn đề, dù sao này liên lụy đến mỗi người lợi ích đã t ừ n g mọi người nhất trí cho rằng tân đế quốc chính là nô lệ chế độ, dù sao lục phạm trước cách làm chính là như vậy, c ầ m rất nhiều đối địch thế lực nắm về làm c u li. thế nhưng hiện tại mới chế độ một tuyên bố, lập tức được phần lớn người hưởng. dù sao hiện tại là tiến hóa thời đại, cấp bậc cao tân nhân loại nhất định phải so với cấp bậc thấp tân nhân loại nắm giữ càng to lớn hơn giá trị, bọn họ có thể thu được càng nhiều chỗ tốt không gì đáng trách đồng thời, cái này cũng là đối với mỗi một tân nhân loại tốt nhất khích lệ, có thể tưởng tượng, mọi người vì thu được càng cao hơn địa vị xã hội. nhất định sẽ liều mạng tiến hóa đến lúc đó, toàn bộ loài người tiến hóa trình độ đều sẽ tùy theo tăng cao, chân chính thực hiện toàn dân tiến hóa. Thiên nhạc đế cung bên trên, lục phàm trong ánh mắt hết sạch vòng ánh, chờ mọi người tiêu hóa xong trở lên tin tức sau khi, rốt cục mở miệng lần nữa mới đế quốc nhất định phải có mới tiền, ta tuyên bố đem tinh thể năng lượng định vị thiên nhạc đế quốc thông dụng tiền, gọi là năng lượng tệ. nghe được lục phàm quyết định này, mọi người tất cả đều lộ ra hiệu rõ vẻ, cũng không ngoài ý muốn. Tân nhân loại tiến hóa cần phải mượn ngoại giới năng lượng, mà tinh thể năng lượng làm ẩn chứa đặc thù năng lượng vật dẫn, chắc chắn chịu đến tiến hóa giả ưu ái đem tinh thể năng lượng định vị thông dụng tiền, lấy này đến tiến hành giao dịch. Quả thực quá thích hợp đáng nhắc tới chính là đem tinh thể năng lượng định vị tiền sau khi tinh thể năng lượng khoáng chắc chắn nắm giữ càng to lớn hơn tồn tại ý nghĩa. Thật không tiện, hết thảy tinh thể năng lượng khoáng đều về đế quốc hết thảy, bất kỳ cá nhân cùng đoàn thể không được khai thác gần, toàn bộ thế giới tinh thể năng lượng khoáng đều là thiên n h c đế quốc, không phục điên chiến. Nguyên bản thế lực khắp nơi não nhân vật nghe được quyết định này sau khi dồn dập lộ ra vẻ mặt n g trọng, l ú c pham này một tay cao hạ. đem tinh thể năng lượng định vị thiên nhạc đế quốc thông dụng tiền chẳng khác nào trưởng khống thiên nhạc đế quốc mạnh máu bất luận người nào đều lay động không được địa vị của hắn từ lục phàm trước sau như một đến xem toàn bộ thế giới tinh thể năng lượng khoáng đều phải bị lục gia quân không chế nói cách khác lục phàm lập tức liền đã không chế toàn bộ thế giới mạnh máu nghĩ tới đây rất nhiều người bắt đầu không ngừng mà c ọ sát mồ hôi lạnh chỉ chốc lát sau lục phàm tiếp tục mở miệng nói thiên nhạc đế quốc người đều muốn nắm giữ một viên đế quốc huy chương bên trong ghi chép thân phận tin tức tương đương với thẻ căn cước đế quốc huy chương có thể ở hoa hạ các nơi thiên nhạc đế cung bên trong lĩnh. Đế quốc huy trường có thể biểu hiện nắm giữ người cấp bậc, cũng là c h ư vị tượng trưng cho thân phận. Không có Đế quốc huy chương người, hoặc là bị trục xuất, hoặc là trả giá lao động đổi lấy huy trường. Phải đi con đường nào, mọi người mình lựa chọn. Nghe được lời này, tất cả mọi người tâm thần chấn động mạnh, đặc biệt là Lục gia quân các chiến sĩ, dồn dập t ú i đầu quan sát mình Đế quốc huy trường, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ náo nĩ. Không sai, Lục gia quân đã sớm lĩnh Đế quốc huy trường, đặc biệt là các đại chiến đội cường giả, toàn bộ đeo màu vàng huy c h ư ơ n g rõ ràng hơn người một bậc. rất nhiều thiên nhạc căn cứ phổ thông người may mắn còn sống sót cũng linh đế quốc huy trường cũng hối đoái thuốc biến đổi gen trở thành gen chiến sĩ thời khắc này không có đế quốc huy trường người nhưng là há hốc mồm hiện tại hoa hạ khẳng định là toàn bộ thế giới chỗ an toàn nhất muốn muốn ở chỗ này sinh hoạt nhất định phải có đế quốc huy trường nhưng là trong lòng mọi người lại có chút khiêm tuy nói trả giá lao động có thể đổi lấy đế quốc huy trường thế nhưng đến t u ộ t cùng trả giá bao nhiêu lao động mới có thể đổi lấy đế quốc huy trường đào m một năm đào m m ư năm rất nhiều người không khỏi nghĩ nổi lên văn minh thời kỳ phong nô những kia còn thải mấy chục năm p h ò n g nô cùng tình huống bây giờ khác nhau ở chỗ nào, mấy nhà sung sướng, mấy nhà s ầ u thiên nhạc căn cứ phụ thuộc căn cứ thành viên tất cả đều lộ ra vẻ đại hỉ, bởi vì thiên nhạc đế cung ở các lớn phụ thuộc căn cứ đều có mở, bọn họ đã sớm thành công lĩnh đế quốc huy trường. rất nhiều ngay đầu tiên dâng ra trung tâm căn cứ, cũng vào lúc này hoan hô nhảy nhót, nhân vì là bọn họ đồng dạng lĩnh đến đế quốc huy trường, lúc này không cần vì là thân phận s ầ u mọi người đã dần dần ý thức được, tân đế quốc chế độ đã bắt đầu thiên hướng thiên nhạc căn cứ người mình. những k i không có đúng lúc đối với thiên nhạc căn cứ dâng ra trung tâm căn cứ, đã thua ở hàng bắt đầu trên. cho tới người nước ngoài, vậy thì ha ha. Lục Phàm nhìn thấy trên sân bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên, trong lòng cũng không để ý, tình huống như thế là hắn đã sớm dự liệu được. Lục Phàm tin tưởng, những kia phiền một người, tiếp đó sẽ thật buồn bực hôm qua đã cho mọi người giảng quá tiến hóa tri thức, chờ khai quốc đại điện sau khi kết thúc, chư vị có thể dựa vào đế quốc huy trường, ở thiên nhạc đế cung bên trong lĩnh dịch cân tiến hóa pháp, trải qua sưởng công binh kịch liệt cản chế, bây giờ đã in ấn hoàn thành một 120 vạn sách dịch cân tiến hóa pháp, chắc chắn chờ khai quốc đại điện sau khi, số lượng có thể quá 2 triệu sách. Thân Liên đã b a n g Lục Phàm thống kê quá, có tư cách lĩnh dịch cân tiến hóa pháp người chỉ có hai triệu khoảng t n g vì lẽ đó. 2 triệu sách đầy đủ. Đốn. chương 651 t r n có người muốn làm sự tình. thân liên đã b a n g lục phàm thống kê quá, có tư cách lĩnh dịch cân tiến hóa pháp người chỉ có hai triệu khoảng trường. vì lẽ đó hai triệu sách đầy đủ. nghe được lục phàm lời nói, có người bắt đầu hoan hô nhẹ nhõm, càng nhiều người nhưng là lộ ra mộng bức thần thái dịch cân tiến hóa pháp, đó là cái gì? chưa từng nghe qua lục phàm giảng bài người, hầu như đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau, một mặt không hiểu. liền ngay cả tinh hà liên minh ba vị đại lão cũng không biết là có ý gì, c h n g chi là những người khác. liền không hiểu người bắt đầu hướng về người biết khiêm tốn tỉnh giáo. Hỏi tham dịch cân tiến hóa pháp là lạ và gì? Không hỏi không biết, vừa hỏi giật mình. Dịch cân tiến hóa pháp dĩ nhiên là một loại thêm tiến hóa công pháp tu luyện. Nói cách khác, có dịch cân tiến hóa pháp, tân nhân loại tiến hóa độ đều sẽ gấp bội, rất nhanh sẽ có thể trưởng thành đến một cái rất cao độ cao, thậm chí có thể đột phá giang buộc, phá tan cấp 10 g công xiềng giang buộc, trở thành trung đẳng sinh mệnh. Biết được tất cả những thứ này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đặc biệt là những k i a không có tư cách lĩnh dịch cân tiến hóa pháp người, dồn dập lộ ra trông mà thèm vẻ vị đại ca này. Sau đó ngươi chính là đại ca ta, tiểu đệ ta cùng ngươi h u n có thể không cầm dịch cân tiến hóa pháp mượn ta xem một chút. Một tên đến từ những trụ sở khác người may mắn còn s ố n g s ó t mặt dày quay về Thiên Nhạc căn cứ người hỏi Thiên Nhạc căn cứ thành viên t r ừ n g mắt lạnh lẽo, m á n g Lan, Lao đại giao cho đồ vật của ta, ta làm sao có khả năng cho người ngoài xem, muốn chết phải không? Người kia bị dọa đến r ụ t cổ một cái, không dám lên tiếng. Nói thật, Lục Phàm cho mọi người cung cấp dịch cân tiến hóa pháp, lạ i như là tu hành môn phái chân phái công pháp, ai dám tùy ý ngoại c h u y ệ n Tuy rằng Thiên Nhạc Đế quốc cũng không phải là tu hành môn phái, nhưng hình thức tương tự. Nói cách khác, loại này thêm tiến hóa phương pháp, chỉ có thể Thiên Nhạc Đế quốc người có thể tu luyện, người ngoài như muốn lấy được. Trừ phi vì là thiên nhạc đế quốc làm ra công hiến to lớn, bằng không đừng nghĩ thời khắc này toàn bộ thế giới nhân dân trong lòng đau thương, lúc này lại liên nghĩ một hồi thiên nhạc đế quốc tiến hóa chế độ, nhất thời cảm giác được trong lòng vô lực cấp bậc càng cao người địa vị xã hội càng cao, được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Thiên nhạc căn cứ bản thổ cư dân đều có tiến hóa pháp, tiến hóa độ là người khác rất nhiều lần, đương nhiên có thể dễ dàng đứng trong xã hội thượng lưu. Này đã không phải không công bằng, quả thực chính là kỳ thị. Có vị đại lao không cam tâm, thấp giọng hung hăng nói, bất mãn âm thanh đâu đâu cũng có, thế nhưng không có ai đi để ý tới bọn họ. đặc biệt là hoa hạ bộ phận người may mắn còn sống sót lúc trước mọi cách nhằm vào thiên nhạc căn cứ lúc này rốt cục tự thực các quả đến lục phàm loại cảnh giới này đã sẽ không đi để ý tầng dưới chót dân chúng ý nghĩ coi như là bọn họ lòng sinh không cam lòng thì lại làm sao như không phải vì nhiều thu được một điểm tín ngưỡng độ lục phàm đã sớm đem bọn họ toàn bộ nổ ra hoa hạ lục phàm trong lòng cười gằn thầm nói có mấy người liền hẳn là vì làm mình sai lầm trả giá thật lớn đặc biệt là những k i bỏ đá xuống dưới người lúc này đều là tự thực các quả t h i ệ n hữu t h i báo ác hữu ác báo không phải không báo thời điểm chưa tới hiện tại thời điểm đã đến Khi thực, ở rất lâu trước lục phàm cũng đã quyết định thiên nhạc căn cứ người nhất định sẽ chịu đến ưu tiên chăm sóc người mình phải đứng kim tự tháp đỉnh đặc biệt là vẫn theo các v i n h đệ của mình nhất định phải hưởng thụ đến tầng thứ càng cao hơn g ã i ngộ nếu là cùng mọi người giống nhau chính hắn một lao đại chẳng phải là làm rất thất trách này trở thành thiên nhạc đại đế thì có ích l à gì lục phàm muốn chính là một người đắc đạo gà chó lên trời hết thảy cùng mình giao hảo người hết thể hưởng thụ hơn người một bậc g ã i ngộ khai quốc đại đ i ệ n tiến hành đến hiện vào thời khắc này trên căn bản cũng là tiến vào kết thúc đối với lục phàm t ớ i nói hiện tại mới là quan trọng nhất thời khắc bởi vì nhịn suốt cả đêm đại b ộ canh rốt cục muốn ra nổi rồi, được, rồi, vì khánh trúc thiên nhạc đế quốc thành lập, kế tiếp liền muốn bắt đầu chúng ta hiến hội long trọng. c h ư vị, mời vào chỗ. Lục phàm mấy câu nói sau khi, tất cả mọi người đều hưng phấn không được, đặc biệt là những kia biết rồi cá c ó c cùng kim cương viên vương người may mắn còn sống sót. Lúc này d ồ n d ậ p ngụm nước chảy ròng, ở trên quảng trường mang lên cái b ả n chờ đợi khai tiệc đăng nhập trèn n ù ạ toẹn để đọc truyện điện tử những trụ sở khác người may mắn còn sống sót thấy cảnh này d ồ n d ậ p khịt mũi con đường, thầm nghĩ trong lòng, không phải là ăn bữa cơm sao, tất yếu thèm thành như vậy phải không? nhìn thấy lục gia quân này tấm đức hạnh, rất nhiều người mở rộng tầm mắt, cảm giác được khó có thể lý giải được đây là vừa mới cái kia quân dung nghiêm chỉnh quân đội, làm sao như là đầu đường lữ manh, không chỉ là hiện trường người không rõ, rất nhiều thông qua quang nao thiết bị xem trực tiếp người cũng cảm giác được khó mà tin nổi, bọn họ thật sự thật tò mò là món đồ gì, dĩ nhiên dẫn tới nhiều cường giả như vậy vì đó không lưng. rất nhanh, đáp án công bố, theo cá quất thịt cùng kim cương viên vương ăn thịt phẩm b ư n g lên, toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót sôi trào đây là trung đẳng sinh mệnh cùng thú ăn thịt phẩm. Những trụ sở khác người may mắn còn sống sót dồn dập chấn kinh rồi, chẳng trách lục gia quân sẽ có vẻ như vậy không thể chờ đợi được nữa. Thiên Nhạc Đế quốc dĩ nhiên có thứ tốt như thế đối với tiến hóa giả tới nói, trung đẳng sinh mệnh của thú an thị phẩm không khác nào linh đan d i ợ u dược, mặc dù là tùy tiện uống ngụm canh, đều có khả năng lệnh mình thực hiện mãnh liệt tiến hóa, đột phá cấp bậc Thiên Nhạc Đế quốc quả nhiên vô cùng bạo tay, dĩ nhiên lấy ra đ ồ tốt như thế đến chiêu đãi mọi người, này một chuyến quả nhiên không có đến không. Lần này trước mọi người bất mãn toàn bộ quét đi sạch s a n h xanh, liền ngay cả tinh hà liên minh ba vị đại lão đến lộ ra vẻ chờ mong, bất quá. Loại này chờ mong rất nhanh sẽ đã biến thành tàn khốc giàn vật, bởi vì thiên nhạc đế quốc công bố bởi đồ ăn số lượng có hạn, gần đủ thiên nhạc căn cứ cùng phụ thuộc căn cứ người may mắn còn sống sót dùng ăn cho tới thiên nhạc căn cứ ở ngoài người. Xin mời tự bị lương khô ta buộc cái lớn thảo. Nhất thời tất cả mọi người đều không bình tĩnh, lúc này tất cả đều tức giận nổi trận lôi đình, tựa hồ muốn bạo. Bất quá cũng có thật nhiều người thông minh, lúc này cưỡng chế bất mãn trong lòng, lặng lặng nhìn người khác bạo, tựa hồ đang chờ đợi đại sự sinh. Bất kỳ đế quốc thành lập đều sẽ cùng với máu tanh, trước mắt lục phạm như thế là nguyên nhân. rất khả năng chính là cầm những kia không yên tĩnh nhân tố đều kích động ra đến giết chết mà yên tâm có thể tưởng tượng một khi có người vào lúc này nhảy ra gây sự nhất định sẽ chịu đến lục gia quân máu thanh c h ấ n áp đã như thế hết thảy không an phận nhân tố toàn bộ ách giết t ừ trong trứng nước quả nhiên có người bị tức giận làm choáng váng đầu óc lúc này công nhiên đứng dậy chỉ trích thiên nhạc đế quốc bất công trong lúc nhất thời người theo vô số lúc này có người đi đầu những kia ở thiên nhạc đế quốc bên trong không có được bất kỳ chỗ tốt nào người dồn dập đứng dậy tựa hồ muốn đòi một lời giải thích đi đầu người tên là trương tiết châu cấp 7 tiến hóa giả vốn là hắn công nhiên đứng dậy còn có chút k h i đảm, lúc này thấy đến nhiều người như vậy chống đỡ mình, lá gan nhất thời lớn lên. trong lúc nhất thời phản đối làn sóng tiếng hô tăng vọt, không có được chỗ tốt người may mắn còn sống sót không ngừng mà hò hét, phát tiết mình nội tâm không cam lòng. những kia vốn là không an hảo tâm gì người càng là đổ thêm dầu vào lửa, rõ ràng là muốn làm sự tình. thấy cảnh này, lục phàm vui vẻ, quả nhiên còn có kẻ không sợ chết đã như vậy, vậy thì chết đi. chương 652, t r n chiến ý ngập trời, lục phàm không có cùng đối phương một chút phí l ờ i giơ tay chỉ tay, khủng bố màu tím cổ sáng ầm ầm b ạ phát, trong nháy mắt liền đem trương thiết châu đánh giết ở đây. Hắn bên người người chịu ảnh hưởng, r ồ n rập mất mạng. Trong lúc nhất thời, huyết tinh chi khí ngập trời mà lên, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tình cảnh này, trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Những k i u đứng ra người gây chuyện tất cả đều bị sợ vãi t è rồi, may mắn không chết người sợ đến s ủ i lơ trên đất. Lúc này nơi nào còn dám nói nửa câu phí l ờ i ở lục phàm trong mắt? Những này người cùng run rế không khác còn có ai? Đối với thiên nhạc đế quốc bất mãn. Lục phàm trong tiếng hít thở, ngữ khí lạnh lèo quay về mọi người hỏi, lạnh lèo trong ánh mắt che kín sắc cơ, tựa như lúc nào cũng khả năng lại ra tay. Tất cả mọi người đều bị dọa đến không dám thở mạnh. Lúc này bọn họ mới ý thức tới. Đại đế thiên uy không thể phạm, nếu là còn dám nói nửa câu phí lời, phỏng chứng ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Những kia vừa nãy theo gây sự, liêu h à n h vị trên người, lúc này tất cả đều sợ đến cả người sùi lơ. Hy vọng lục phàm tuyệt đối không nên tiếp tục truy cứu, bằng không mình xem như là không sống được. Rất rõ ràng, lục phàm không phải vì giết người mà giết người, lúc này kinh sợ mục đích đã đạt đến, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục truy cứu tiếp. Hiện tại chính là muốn để tất cả mọi người biết, ở thiên nhạc đế quốc, lục phàm nắm giữ tuyệt đối quyền uy, trưởng khống mỗi người quyền sinh q u y n sát. Sau đó liền đến dùng cơm thời gian. theo cá q u ố c đại bộ canh cùng kim cương viên vương đại b ổ canh được b ư n g lên đến lục gia quân các chiến sĩ bắt đầu quá nhanh t n n ăn, ăn được tiêu làm ộ t cái sảng khoái mà không có tư cách phút đến đại b ổ canh người lúc này chỉ có thể hãy còn nuốt ngụ nước mỗi người như cha mẹ chết ăn quá ngon quả thực là nhân gian thực phẩm một tên lục gia quân chiến sĩ k h ỏ e miệng nước mỡ hắn mạnh mẽ kéo xuống một khối thì lớn thừa dịp nuốt c h ố n g i ố n g cảm khái vạn ngàn nói rằng những người khác nhưng là căn bản không thời gian phản ứng hắn chỉ lo ăn thịt của chính mình chỉ lo hành động c h ẩ m bị người khác đoạt đi đ ộ nhiên một tiếng nhẹ nhàng không bạo thanh âm truyền đến nhất thời gây nên mọi người chú ý có người đột phá rồi không sai vừa v ậ n đột phá người là một tên cấp 3 tiểu manh mới năm nay mới 12 tuổi may mắn thu được một bát canh thịt chỉ là làm hắn không tưởng tượng nổi chính là hắn ăn ăn liền đột phá một bát canh thịt bên trong n ậ chứa năng lượng đầy đủ liền thăng hai cái cấp bậc quả nhiên sau 10 phút tên này cấp 3 tiểu manh mới đã trở thành cấp 5 cường giả tiểu manh đột phá mới phảng phất là thổi lên đột phá kề lệnh toàn bộ thiên nhạc trên quảng trường vang dội liên tiếp không ngừng không bạo thanh âm các chiến sĩ đột phá làn sóng bắt đầu r ồ i từ cấp thấp đến cấp cao toàn bộ trên quảng trường sôi trào khắp trốn, khắp nơi đều có người đang đột phá những kia bị vây ở bình cảnh hồi lâu tân nhân loại lúc này mượn nồng nặc sức mạnh, rốt cục b ừ phá. mà những kia đến từ thiên nhạc căn c ư ở ngoài thành viên chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn, ước ao cực kỳ đối với loại này mỹ thực, lục phàm khẳng định cũng sẽ không từ chối, liền ở trên quảng trường cùng các chiến sĩ đồng thời đại cật đặt lên, tình cảnh bao la, lục r a quân nhân vật cao tầng hầu như đều tụ tập ở một khối, mặc dù là không ở cùng trên một cái bàn, lẫn nhau trong lúc đó cũng ai đến mức rất gần, lúc này chính đang lẫn nhau chúc rượu, bầu không khí khí thế ngất trời. toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót thông qua quang nao thiết bị thấy cảnh này, đột nhiên cảm giác mình đói bụng cực kỳ. rất nhớ tìm ít đồ ăn đối phương ăn đồ vật không chỉ có mỹ vị, hơn nữa ẩn chứa phong phú năng lượng, càng đi về phía sau, đột phá càng nhiều người. Loại này ăn ăn liền đột phá cảm giác, thật tốt. Có thể tưởng tượng, các chiến sĩ có những năng lượng này tích lũy, chờ buổi tối lấy dịch cân tiến hóa pháp sau khi, chỉ cần dựa theo công pháp tu luyện, nhất định sẽ thực hiện mãnh liệt tiến hóa. Thậm chí xuất hiện vài tên trung đẳng sinh mệnh cũng là rất có thể sự tình. Lục p h a m vừa ăn vừa nhìn quét chu vi tình hình, nhìn thấy các anh em này nụ cười thỏa mãn, trong lòng cảm thấy cực kỳ thoải mái. n g ư ờ i cái nhau từng câu, p h được một nén nhang. Bây giờ hắn mang theo các anh em đi tới nhân sinh đỉnh cao, Lục Phàm mình cũng cảm thấy rất vui mừng hả? Đột nhiên, Lục Phàm phảng phát nhận ra được cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía Từ Hiệu bằng Mê Trần đây. Làm sao vẫn không nhìn thấy hắn? Nghe được Lục Phàm lời nói, tất cả mọi người không khỏi vì đó n g n ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Thấy cảnh này, Lục Phàm nhất thời hai mắt nhắm lại, tối chuyện xấu rốt cục vẫn là phát sinh. q u ả nhiên, Từ Hiệu bằng một mặt nghiêm túc đứng lên, ngự khí nghiêm nghị mở miệng nói: Xin lỗi lao đại, Mê Trần chạy trốn. Hả? Lục Phàm hơi n h n m y khí tức trở nên lạnh lẽo lên. Theo Lục Phàm khí thế vừa ra. toàn bộ trên quảng trường trong nháy mắt trở nên nhột ngạt rất nhiều, nguyên bản náo nhiệt t ì n h cảnh trong nháy mắt tức t h ê n h âm, tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ hướng về lục phàm phương hướng nhìn sang lẽ nào không phải người đuổi theo. lục phàm lạnh lên một tiếng lộ ra bất mãn vẻ, nói thật hắn đối với mê trần vẫn là rất coi trọng, dù sao cũng là một đường đ ố ổ i tiếp mình đi tới hiện tại huynh đệ, nếu như đổi thành những người khác đã sớm một đau chặt. tư hiểu bằng sắc mặt biến đến khó xem ra, đáp lại nói, lúc đó hoàng v i n h thắng cùng dư lãnh huy đuổi theo, tuy rằng đuổi theo, thế nhưng vẫn chưa đem hắn mang về. hơn nữa nói tới chỗ này, tư hiểu bằng đưa mắt cầu viện giống như nhìn phía lâm hiểu hiểu kế tiếp. hắn thật sự không dám nói hơn nữa cái gì. lục p h à m ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, trên người đã bắt đầu tỏa ra nồng nặc sát khí. lâm hiệu hiệu làm bộ không nhìn thấy từ hiệu bằng ánh mắt, vẫn duy trì trầm mặc, rất rõ ràng không muốn nhúng tay việc này. từ hiệu bằng cầu viện vô vọng, đơn giản đem quyết tâm, nói, hai người gặp phải tây phương giáo đỉnh người của tổ chức, song p h ư ơ n g đại chiến, kết quả dư lãnh huy trọng thương sắp chết, tiêu hao cuối cùng một bình sinh mệnh dường tề, mới đem hắn mệnh cứu trở về. nghe được lời này, lục p h à n nhất thời sát khí bao táp, ngập trời sát lục khí diễm nhất thời phóng lên trời. trong lúc nhất thời, thương khung biến sắc, phong vân cuốn ngược, toàn bộ đất trời sấm r ề n u ộ n cuộn, cùng lục phàm tức giận đồng thời tăng vọt. tất cả mọi người vì đó biến sắc, bọn họ đã sớm tài liệu đến lao đại biết chuyện này sau khi sẽ nổi giận, vì lẽ đó vẫn không có ai nói tới chuyện này. dư lanh huy mồ hôi đầm địa, nhắm mắt đứng lên, ngựa khí khổ sở nói ra, xin lỗi lao đại, ta lãng phí cuối cùng một bình sinh mệnh d ợ c thể, ta ta tính mạng của huynh đệ so với bất luận là đồ vật gì đều luôn quý giá, đừng nói chỉ là một bình sinh mệnh d thể, coi như là cầm toàn bộ thủ đô đế quốc b ồ i thêm cũng sẽ không tiếc. ta c h ú ý chính là, huynh đệ bị bắt nạt. dĩ nhiên không có nói cho ta, các ngươi có còn hay không coi ta là lão đại? Lục p h a m khí thế như cầu v ồ n g một câu nói nói ra, khiến cho hết thảy lục gia quân huynh đệ vì thế mà chấn động. trong lòng của mỗi người đều bay lên một d ò n nước ấm, cảm động cực kỳ. lão đại vẫn là trước đây lão đại, cầm lục gia quân mỗi người làm thành huynh đệ. mặc dù là hiện tại làm đại đế, vẫn như cũ như vậy. đi, ta mang các anh em đi báo t h ủ dĩ nhiên có người dám to gan ở động thủ trên đầu thái tuế, thực sự là muốn chết. lời còn chưa dứt, lục p h a m rộng rãi đứng dậy, vô tận chiến ý ngập trời mà lên. hết thề lục gia quân chiến sĩ cùng nhau chấn động lập tức ném trong tay mỹ vị món ngon trong ánh mắt chiến ý nảy h lên nhiệt huyết dường như sóng biển lăn lộn không n g ớ t b ố n chương 653, t i n h tế chiến h ạ ả g ra hết thề lục gia quân chiến sĩ cùng nhau chấn động lập tức ném trong tay mỹ vị món ngon trong ánh mắt chiến ý nảy h lên nhiệt huyết dường như sóng biển lăn lộn không n g ớ t các chiến sĩ đợi chúng ta diệt kẻ địch trở lại nân g c ố c nói chuyện vui vẻ khỏe không lục p h à m thân thể huyền không mà lên trên người đại đế trường bảo không g i gồ lên khí thế bàng bạc như núi lớn kinh sợ bất hoang vô thượng chiến ý lệnh mỗi một cái trở nên động dung đây mới thực là đế vương chính đang quan sát chúng sinh thể chết theo đại đế Lục gia quân các chiến sĩ ngang h é t lên điên cuồng, một bầu máu nóng dâng trào không l ớ t Tương tự chiến ý ngập trời được, đã như vậy, các chiến sĩ theo ta cùng tây trình, tin tưởng ta, chờ chúng ta tiêu diệt kẻ địch trở về. Mọi người c a n h vẫn là nhiệt. Các chiến sĩ nhiệt huyết dâng trào, dơ lên thật cao vũ khí của chính mình. Cổ có quan công hâm rượu chém hoa hùng, kim có lục phàm nước nóng d i ệ t giáo đỉnh, xảy ra kim thiên tất cả, nhất định phải ghi vào sử sách tinh tế chiến hạm. Ra, lục phàm bạo hống một tiếng, thiên nhạc đế cung hướng đông nam, chiếc hình bầu dục đặc thù máy bay lướt t ẩm ra. trong nháy mắt liền vắt ngang ở tất cả mọi người bầu trời đây là siêu thần liên tiếp hệ thống cung cấp mới nhất kỹ thuật có thể ở thái dương hệ trong lúc đó qua lại tinh tế chiến hạm tốc độ cực nhanh hơn nữa nắm giữ rất cường đại sức phòng ngự có thể chống lại bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ b ạ o có thể ngăn cản ly tử chiếu rọi thậm chí có thể chịu quá vết nước không gian lôi kéo sức phòng ngự kinh người đây là thiên n h ạ c đế quốc vĩ đại nhất nghiên cứu khoa học thành quả một trong có n ó đến trên địa cầu bất kỳ địa phương nào nhưng đối với sẽ không vượt quá 5 phút đồng hồ quan trọng nhất đó là tinh tế chiến hạm hình thể to lớn bên trong không gian sung túc có thể chứa đựng càng nhiều người hoặc là vật tại trọng lượng vi phạm thời khắc này tất cả mọi người thấy cảnh này đều kinh ngạc đến mê người liền ngay cả lục gia quân các chiến sĩ đều không ngoại lệ tuy rằng rất nhiều người đã sớm nghe nói qua xưởng công binh ở kịch liệt chế tạo vũ khí bí mật thế nhưng mọi người xưa nay đều chưa từng nhìn thấy tinh tế chiến hạm vì lẽ đó lúc này đều là n g ư n g bức trạng thái rất nhiều người không khỏi tự lẩm bẩm nói nan giải nói nắm lấy người ngoài hành tinh nếu không những này đĩa bay là từ lâu tới trên thực tế tinh tế chiến hạm ngoại hình cùng đĩa bay thực sự là giống nhau ý hệ khoa học chứng minh loại này hình bầu dục kết cấu dễ dàng hơn ở trong tinh không qua lại đặc biệt là đang không có không khí vũ trụ trong lúc đó, này cao tốc xoay tròn ở ngoài tại thân hạm có thể sản sinh mạnh mẽ lực ly tâm, có thể ở bất kỳ tình huống gì dưới cho tinh tế chiến hạm cung cấp đẩy mạnh lực. mặc dù là đang không có không khí địa phương vẫn như cũ có thể cao tốc đi tới, này đều thuộc về trung đẳng khoa học kỹ thuật, văn minh thời kỳ địa cầu vẫn không có tiếp xúc được. mọi người đều biết văn minh thời kỳ máy bay đa số dựa vào khí lưu sản sinh đẩy mạnh lực, bất kể là cánh quạt vẫn là máy bay phản lực, đều đối với tự thân hoàn cảnh yêu cầu cực cao, mà thiên n h ạ c đế quốc tinh tế chiến hạm không dựa vào ngoại lực. chỉ bằng vào tự thân là có thể giải quyết hết thể động lực vấn đề đây chính là trung đẳng văn minh cùng hạ đẳng văn minh t r i n lệnh có tinh tế chiến h ạ n g trước thiên nhạc số một có thể đào thải mặc dù đối với hiện tại địa cầu t ớ i nói thiên nhạc số 1 đã rất tân tiến nhưng dù sao cũng là hạ đẳng khoa học kỹ thuật ở m ỗ i cái phương diện cũng không sánh nổi tinh tế chiến h ạ n g duy nhất sở trường chính là thiên nhạc số một hình thể to lớn dường như một tòa thành thị đảm nhiệm phi cơ chuyển vận đúng là một cái lựa chọn tốt thông qua quang não thiết bị xem trực tiếp toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót đồng dạng kinh ngạc đến n g người bởi vì thiên n h ạ c đế quốc máy bay cùng bọn họ bản thân biết địa bay thực sự là q u á giống lẽ nào văn minh thời kỳ xuất hiện UFO đều là đến từ hoa hạ trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót đối với hoa hạ nổi lòng tôn kính hoa hạ ẩn giấu quá sâu dĩ nhiên có lẽ là trước liền nghiên cứu phát minh ra như thế nghịch thiên khoa học kỹ thuật đương nhiên lục phàm khẳng định không sẽ nói cho bọn họ tất cả những thứ này đều là siêu thần liên tiếp hệ thống công lao có thể tưởng tượng theo thần liên gen công s i ề n g bị mở ra siêu thần liên tiếp hệ thống đều sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh nói không chắc có thể lệnh địa cầu khôi phục thời kỳ viễn cổ vô thượng vinh quang Thời khắc này, Lục Phàm trong con ngươi hết sạch bùng lên, rốt cục chuyển động xuất phát. Lục Phàm quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên cất cao, trực tiếp chạy về phía chiếc thứ nhất tinh tế chiến hạm. Thời khắc này, mọi người thấy, ở tinh tế chiến hạm bên trong vị trí có một cái cửa máy, đồng thời có ôn hòa ánh sáng long lánh mà ra, có thể chứa được mọi người thông qua. Lục Phàm quanh thân ánh sáng lói lên, đã tiến vào tinh tế chiến hạm bên trong. Thấy cảnh này, Lục Gia quân chiến sĩ rồn d ậ p nói theo, mỗi người quanh thân năng lượng v t lên, thân thể bay lên trời, hướng về tinh tế chiến hạm mà tới, làm các chiến sĩ thân thể bị cửa máy ánh sáng bao phủ thời điểm. bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, càng nhưng đã tiến vào tinh tế chiến hạm bên trong, xem ra lại như là truyền tống, quả thực là thần diệu vô biên ở lục phạm thụ ý nghĩ, sắt thần chiến đội, thiên mang chiến đội, phi ương chiến đội, diệt thế chiến đội, liệt ma chiến đoàn từng người leo lên một chiếc tinh tế chiến hạm, tạo thành tiên phong đội. sau đó lục gia quân chiến sĩ tinh nhuệ dồn dập điều động, trực tiếp cầm 3 chiếc tinh tế chiến hạm đặt bao hết, chuẩn bị cùng đi tới tây âu tham gia chiến đấu. mặt khác thiên nhạc đế quốc phụ thuộc căn cứ chiến sĩ dồn dập hành động lên, hết t h ả căn cứ chỉnh hợp sau khi tuyển r a chiến sĩ tinh nhuệ tiến vào một chiếc tinh tế chiến hạm, tùy tung lục gia quân cùng chiến đấu. tuy nói sức chiến đấu của bọn họ có hạn nhưng hiện tại chính là biểu đạt thái độ thời điểm đại đế ra lệnh một tiếng bọn họ sao dám không tử nhường một chút nhường một chút cho chúng ta lưu một chiếc chiến hạm hắc sát hổ vương lôi kéo cái giọng nói lớn quát kim sĩ điêu vương liền đứng nó bên cạnh đầy vẻ khi bỉ thân là côn thú hắc sát hổ vương có lẽ là trước cũng đã thần phục lục phàm lúc này cũng là thiên nhạc đế quốc trọng yếu một thành viên lúc này ra ngoài tác chiến bọn nó khẳng định không thể là h u hiện ở thời đại này đã cùng văn minh thời kỳ không giống côn thú thông minh kịch liệt kéo lên đã không kém ai loại tương lai côn thú khẳng định còn muốn cử hành một loạt duy quyền hành vi ví dụ như cấm chế loài người dùng ă n cùng thú vân vân đương nhiên đây là nói sau hiện tại hắc sát hổ vương vẫn không có lá gan cùng lục phàm nói điều kiện chỉ cần loài người không ăn thủ hạ của nó là có thể tinh hà liên minh ba vị đại lão nhìn thấy tình huống này lập tức tổ chức mình chiến sĩ tinh nhuệ đăng lên chiến hạng chuyện cười này nhưng làm ộ t cái lập công cơ hội tốt nhất định phải h à o h à o biểu hiện trước đây cơ hội bỏ qua liền bỏ qua hối hận cũng đã chậm hiện tại cơ hội nếu là lại không bắt được bọn họ những năm này kinh nghiệm đều sống đến chó trên bụng đi tới toàn bộ quá trình nhìn như lộn xộn trên thực tế rất nhanh vẹn vẹn dùng không tới 2 phút, 10 chiếc tinh tế chiến hạm đã bị các chiến sĩ ngồi đầy chỉ chờ lục phạm ra lệnh một tiếng là có thể xuất phát. phía dưới lâm hiệu hiệu chờ người nhìn chăm chú này chi mạnh mẽ đội ngũ trên mặt lộ ra h i ể u ý mỉm cười. từ thời khắc này bắt đầu toàn bộ thế giới đã thuộc về thiên nhạc đế quốc thuộc về hoa hạ mỗi một vóc gia dân. tương lai loài người vẫn như cũ n g là viên tinh cầu này chỗ t h ể hơn nữa đều sẽ phồn thịnh đến mức tận cùng. có chung đ ả n g cường thú đại bộ canh càng có dịch cân tiến hóa pháp loài người ở lục phạm chăm sóc bên dưới đã có thời ở vạn ngàn sinh linh bên trong đi ở tiến hóa hàng đầu 4 chương 654 t i bốn giáo hoàng ngủ cùng lo lắng. có trung đ ả n g cùng t ú đại bổ canh càng có dịch cân tiến hóa pháp loài người ở lục phạm chăm sóc bên dưới đã qua thời ở vạn ngàn sinh linh bên trong đi ở tiến hóa hàng đầu mỗi người đều cảm xúc dân t r à o ở mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai ở ta trở về trước ta muốn nhìn thấy các chiến sĩ trôn n g ồ i để tốt dịch cân tiến hóa pháp một thanh em đột ngột ở chân đại bằng vang lên bên hai nhất thời làm hắn vì đó sững sờ khẩn đó lấy chân đại bằng tăng một tiếng này lên dĩ nhiên là lao đại cho hắn ra lệnh nhìn trước mắt mênh mông vô bờ cấp tiến hội chân đại bằng không khỏi cảm thấy hai mắt đen đây chính là hơn 2 triệu người bãi à chỉ là trận này thực diệu hậu cần bộ người đã bận b ị u tới tay nhuễn. y lúc này lại phút dịch cân tiến hóa pháp tuyệt đối là một cái gian khổ n h i ệ vụ ra lục phán ra lệnh một tiếng 10 chiếc tinh tế chiến hạm tất cả đều lắng lánh nổi lên hào quang ó n ánh tựa hồ đang cao xoay tròn sau một khắc khủng bố cơn lốc nổi lên chuẩn khu vực cuồn phong gào thét ở tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt tinh tế chiến hạm bóng người dần dần trở thành nhạt dĩ nhiên biến mất không còn t ă m hơi tàn ảnh lưu lại người d ồ n d ậ p khiếp sợ tinh tế chiến hạm độ quá nhanh mãi đến tận bọn chúng biến mất chiến hạm cái bóng vẫn còn ở nơi này làm cho người ta tạo thành cực cường thị giác ảo giác làm tất cả mọi người kinh ngạc không thôi giờ trần đại bằng đã bắt đầu bật việc lên h ế t c á h rồi, hơn 2 triệu sách dịch cân tiến hóa pháp, đan d ự a vào bọn họ hậu cần bộ căn bản không giúp được lâm bộ trưởng, xin nhờ giúp đỡ đi, l a o đại để chúng ta cầm dịch cân tiến hóa pháp phân phát, muốn trước ở các chiến sĩ trở về trước hoàn thành việc này, mời hỗ trợ phối hợp một thoáng. Mọi người thấy trần đại bằng vô cùng lo lắng g i n g dấp, dồn dập lộ ra vẻ không hiểu. Tuy rằng bọn họ không nghe thấy lục p h à mệnh lệnh, thế nhưng bọn họ nghe được trần đại bằng thỉnh cầu. Trần đại bằng nói, muốn ở lục gia quân trở về trước chia x o n g dịch cân tiến hóa pháp, tuy nói nhân số tương đối nhiều, thế nhưng ở hậu cần bộ phối hợp bên dưới, trong vòng 2 tiếng nhất định có thể hoàn thành. Lão đại mang theo các chiến sĩ đi tới Tây Âu tác chiến, trước tiên không nói chiến đấu có thuận lợi hay không, riêng là trên đường tiêu hao thời gian liền rất dài. Tây Âu khoảng cách nơi đây mấy ngàn km, coi như tinh tế chiến hạm phi hành độ nhanh hơn nữa, qua lại thế nào cũng phải tốt mấy tiếng đi. Hơn nữa chiến đấu thời gian, đối với Trần Đại bằng tới nói, thời gian đầy đủ. Thế nhưng Trần Đại bằng đối với lục phàm tinh tế chiến hạm hiểu rất rõ, loại chiến hạm này độ, hầu như có thể dùng chớp mắt vạn d ặ m để hình dung. Cụ thể nhanh bao nhiêu Trần Đại bằng không dám nói, thế nhưng thời gian 2 tiếng, đầy đủ tinh tế chiến hạm nhiễu địa cầu phi hành vài vòng. Lâm Hiểu Hiểu đương nhiên biết thời gian gấp gáp tính. Khi nghe đến Trần Đại bằng thỉnh cầu sau khi lập tức gật đầu, bắt đầu ở mỗi cái bộ n g à n h trong lúc đó phối hợp nhân viên hỗ trợ hành động đặc biệt là sưởng công binh thành viên. Lúc này dồn dập bận với lên trợ giúp hậu cần bộ phút dịch cân tiến hóa pháp. Rất nhiều người thấy cảnh này cảm thấy khó có thể lý giải được, bọn họ không làm rõ ràng được Trần Đại bằng bận biểu cái gì. Xuất binh tác chiến lại không phải đi mua thức ăn, có thể như vậy mau trở lại sao? A Âu đại lục vùng phía tây, giáo hoàng ngủ cũng đang cùng một đám cấp bậc cực cao hấp huyết quỷ m hội, xem cái đó biểu hiện tang thương cực kỳ, mỗi người đều đứng ngồi không yên. Ngay khi vừa nãy. Lục Phạm tuyên bố thiên nhạc đế quốc thành lập âm thanh truyền đến nơi này, nhất thời cầm tất cả mọi người đều kinh đến. Phải biết, giáo hoàng n ũ cùn là trung đẳng một cấp từng giả, hắn tự xưng là thực lực mạnh mẽ, thế nhưng căn bản không thể cầm mình âm thanh truyền khắp toàn bộ thế giới. Hơn nữa, lúc trước hắn trải qua hoa hạ này khốc liệt một trận chiến, cùng thực lực của hắn sấp xỉ kim cương v i vương, p h á dạ ẩn t i vương, cấp dị trùng vương tất cả đều bị Lục Phạm một chiêu giết chết, liền phản kháng chỗ ố n g đều không có. Thậm chí là trung đẳng cấp hai mộ dung chiến đều chết ở Lục p h à m trên tay, giáo hoàng n ũ cùn nếu không là chạy nhanh, khẳng định cũng chết ở hoa hạ. Hiện tại, giáo hoàng n ũ cùn duy nhất quan tâm chính là. Lục Phàm có thể hay không đánh tới phương tây đến? Giáo Hoàng n g cùn âm thầm suy đoán, mình lúc trước dẫn người thoát đi hoa hạ, Lục Phàm cũng không có truy đuổi, có thể thấy được Song Phương cũng không có quá to lớn mâu thuẫn. Nếu như là như vậy, Giáo đình bị trên một phần hậu lễ cho Thiên Nhạc Đế quốc đưa tới, mới có thể hóa giải. Can qua mọi người cẩn thận nhớ lại một thoáng, chúng ta có hay không cùng hoa hạ gợi lên xung đột? Giáo Hoàng n g cùn sắc mặt nghiêm nghị hỏi, tay phải chăm chú nắm tượng trưng thân phận q u â n trượng, nhân quá dụng lực lớn mà khớp xương trắng, rất rõ ràng trong lòng rất hồi h ộ Mọi người tất cả đều trầm mặc không nói, nói thật, bọn họ đối với hoa hạ hiểu rõ cũng không nhiều. ngoại trừ biết đối phương mạnh phi thường ở ngoài cũng không có quá sâu ấn tượng đột nhiên, c h ắ c lơ thật giống nghĩ tới điều gì mở miệng nói giáo hoàng đại nhân cái kia mê trần là thiên nhạc căn cứ người lục phàm có thể hay không vì hắn tìm tới cửa nghe được lời này tất cả mọi người vội vàng dựng thẳng lên lỗ hai sắc mặt bi thảm giáo hoàng gũ cung trần chờ một chút nói mê trần chỉ là cái tiểu đi đi lục phàm loại tiêu cao cao tại thượng nhân vật hẳn là sẽ không vì hắn làm lớn chuyện chứ mọi người vừa nghĩ cũng là lục phàm là nhân vật cỡ nào ở thiên nhạc căn cứ khẳng định là cao cao tại thượng tồn tại lục gia quân có thiên thiên vạn không chắc hắn mỗi người đều sẽ nhận thức g i o Hoàng ngủ c ù n sau khi nói xong, đột nhiên ánh mắt l ấ m l i ệ t quay về c h a t Lơ hỏi, b u ồ n Hoàng nhớ tới người đã từng nói, ở c ấ p giật mê trẩn thời điểm cùng Thiên Nhạc căn cứ người gợi lên xung đột, đúng không? Chất Lơ nghe được lời này, đột nhiên trong lòng hoảng hốt, hồi tưởng lại lúc trước này khốc liệt một trận chiến, khi đó mình đang cùng một cái cả người l ó é kim quang ra hỏa chiến đấu, một người khác rất nhanh sẽ cầm thủ hạ của chính mình diện giết sạch, mắt thấy mình muốn rơi vào cảnh khốn khó, Mê Trần đột nhiên tỉnh lại, ở người kia phía sau lưng đánh lén ra tay, một đao đâm vào đối phương lầm lũy, cho tới là chết hay sống, Chất Lơ cũng không biết, dựa theo tình huống lúc đó tới nói, hẳn là chết rồi đi. nếu không là cái tên nữ nhân đáng chết xuất hiện, Chất Lơ là có thể nổ cỏ tận gốc, nơi nào còn có thể lưu lại hiện tại loại này mầm hoa? Chất Lơ ấp úng đáp lại nói, lúc đó mê trần ra tay đánh lén đối phương, có một tên cấp 9 tiến hóa giả có thể có thể chết rồi. nghe được lời n à y trái tim tất cả mọi người đều chìm xuống, cảm giác đại sự không ổn. cấp 9 tiến hóa giả, bất kể đi đến nơi nào đều là một phương đại lão, đối phương ở thiên nhạc căn cứ khẳng định cũng là nhân vật hết sức quan trọng. người như vậy chết trận, thân là thiên nhạc căn cứ lão đại, Lục Phàm làm sao có khả năng không biết? nghĩ tới đây, giáo hoàng vũ củng sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, máu t a n h tàn nhẫn. t a ác bạo ngược tâm tình bắt đầu cực sinh sôi lan tràn trong con ngươi dần hiện ra vô tận thị huyết ánh sáng ầm giáo hoàng ngủ c ù n g một trưởng gỗ ra nhất thời đem chặt lơ anh p h i ê n trên đất theo răng rắc một trận v a n g lên g i ò n dã chặt lơ xương c h í ít đứt đoạn mất b ố n cái k h o e miệng có lượng lớn máu tươi phun trào ra trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập huyết tinh chi khí tất cả mọi người đều sợ đến cũng không dám thở mạnh ánh mắt kinh sợ nhìn giáo hoàng đại nhân chỉ lo đối phương một không cao hứng cầm mình cho đói chết giáo hoàng đại nhân người kia thực sự là mê trận giết chết không có quan hệ gì với ta à chặt lơ nhẫn nhịn trên người đ a nhức lớn tiếng miệng dài bốn chương sáu hấp huyết quỷ nhánh cỏ cứu mạng, chat lơ nhẫn nhịn trên người đau nhức, lớn tiếng b i ệ n g i ả i giáo hoàng n cùn tức giận nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng gầm hết lên, ngươi thằng ngu, coi như là mê trận giết chết đối phương, hiện tại mê t r ầ n ở chúng ta nơi này, đối phương cũng sẽ giết tới à? nói tới chỗ này, giáo hoàng giơ tay chính là một cái tát, b ộ một tiếng cách không đánh ở chat lơ trên mặt. nhất thời, chat lơ mặt bị p h i ế n biến hình, miệng đầy hàm răng rơi mất một nửa, theo dòng máu nuôn đến trên đất, dáng vẻ thê thảm cực kỳ. mắt thấy giáo hoàng n c ú n lại muốn ra tay, chat lơ bị dọa đến cả người run rẩy, vội vàng lớn hô lên tiếng giáo hoàng đại nhân, ta có biện pháp hóa giải cái vấn đề này. Hả? Đang muốn ra tay, giáo hoàng ngủ cùn đột nhiên dừng tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía c h a t lơ. Chỉ cần đối phương trả lời lệnh mình không hài lòng, dưới một trưởng, mình muốn đập chết hắn. Cảm nhận được giáo hoàng trên người mãnh liệt sát khí, c h ấ t lơ sợ đến cả người run rẩy, vội vàng giải thích. Giáo hoàng đại nhân, theo ta được biết, mê trần là từ thiên nhạc căn cứ trốn ra được, hai người kia chính là tới bắt hắn trở lại. Sau đó thì sao? Giáo hoàng n ủ cùn sát khí trên người hơi hơi co thu lại, trở lại chỗ ngồi của mình một lần nữa ngồi xuống. Chặt lơ không dám thất lễ, tiếp tục nói ra. Chúng ta có thể đem mê trần nắm lên đến, chói cô. sau đó chủ động cho thiên nhạc đế quốc đưa trở về. đã như thế, chuyện giết người toàn bộ đều đẩy lên mê trần trên người, như vậy chúng ta là có thể toàn thân trở ra. hơn nữa đối phương xem ở giáo hoàng đại nhân trên mặt, khẳng định cũng không gặp qua nhiều truy cứu. chúng ta cho nữa điểm quà tặng, chuyện này liền quyết định. chắt lơ không được vết tích vỗ một cái đ ị n h loạn, còn xem ở giáo hoàng đại nhân trên mặt, giáo hoàng ở lục phàm nơi đó có cái dám tử à bất quá, này tịch l ờ i nói đối với giáo hoàng ủ cụn tới nói rất được lợi. bất kể nói thế nào, chuyện bây giờ có hóa giải biện pháp, hắn tâm tình tốt rất nhiều d ư n g cứ làm như thế, hiện tại liền đi cầm mê trần nắm lên đến, cho thiên nhạc căn cứ, không. cho Thiên Nhạc Đế quốc đưa trở về. Thời khắc này, trong đại sành hết thể hấp huyết quỷ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, may là lúc trước không cầm này tên rác r ờ i giết, giữ lại quả nhiên hữu dụng. Hiện tại mọi người chỉ hy vọng Thiên Nhạc Đế quốc tu được mê trận sau khi, có thể dẹp loạn l ự a giận trong lòng. Ai cũng không nghĩ tới, không đáng giá một đồng mê trận, dĩ nhiên thành hấp huyết quỷ nhánh cỏ t h mạng. Cùng lúc đó, đang có 10 chiếc bất minh phi hành vật ở A Âu đại lục trên không tự xuyên hành, nay độ nhanh quả thực không thể miêu tả, hầu như là ở trong hư không đ ộ hành, không biết còn tưởng rằng là chui vào lỗ sâu không gian. Vì là tinh tế chiến hạ bên trên. Lục Phàm chờ người ngồi ở buồng lái này bên trong, đang cùng Hoàng v ĩ n h Thắng cùng Dư Lanh Huy hiểu rõ tình huống lúc đó. Hoàng v ĩ n h Thắng tỏ rõ vẻ nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, một lời không, bởi vì chuyện kia làm quá mất mặt, đến nay hắn đều khó có thể tin tưởng được, thân là một phương đại lão, dĩ nhiên lật tuyển trong m ư ơ n g Nếu không là Kim Sĩ đ i ê u Vương đúng lúc tìm tới hai người, Dư Lanh Huy khả năng liền treo ở nửa đường lên. Nếu thật sự sinh loại chuyện đó, Hoàng v ĩ n h Thắng cũng không mặt mũi sống sót. Dư Lanh Huy cầm chuyện đã xảy ra đầu đôi nói cho Lục Phàm, cũng đối với mình dùng mất rồi cuối cùng một bình sinh mệnh dược tể sâu biểu ấy nãy. Lục Phàm ý tứ sâu xa gật gật đầu, nói: Ngươi là nói, cuối cùng là Đô l ă n g v â n cứu các ngươi. Ngạch đúng. Dư Lanh Huy lung túng gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thầm nói: Lão đại quan tâm điểm thật giống theo chúng ta không giống nhau lắm. ở Dư Lanh Huy xem ra, sinh mệnh dược tề quý giá cực kỳ, thời khắc mấu chốt có thể bảo bối cứu mạng, liền như thế bị mình uống, Lão đại dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có. Lục Phàm u a y về Dư Lanh Huy khẽ cười một tiếng, nói: Không cần nghiêm túc như vậy, thắng bại là binh gia chuyện t h ư ở n g không muốn tự trách. Từng. Dư Lanh Huy trong nội tâm tràn đầy đều là cảm động. hắn biết lão đại vẫn không đề cập tới sinh mệnh dược tề sự tình là sợ mình có gánh nặng trong lòng trên thực tế dư lãnh huy thật sự lý giải sai rồi bởi vì lục phàm ở thần liên nơi đó được càng tốt hơn sinh mệnh dược tề phương thuốc hiện tại khoa nghiên bộ đã đang bí mật sinh sản chỉ là mọi người còn không biết mà thôi đối với lục phàm tới nói sinh mệnh dược tề muốn bao nhiêu có bao nhiêu không một chút nào quý giá bất quá đã như thế cũng có vẻ lục phàm rộng lượng để bên cạnh hắn huynh đệ đối với hắn càng thêm sùng bái đọc chuyện cùng c h u y n đủ ạ nét đỗ lang vân nha đầu này không sai lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng liền đối với nàng ấn tượng rất tốt cho nên mới thả nàng Lục Phàm bay về dư lãnh huy cùng hoàng v ĩ n h thăng đám người nói, nói chuyện đến cái đề tài này bầu không khí có vẻ không phải như vậy nghiêm nghị, mọi người đều cảm giác u n g dung không ít lão đại. Chờ sau đó nhìn thấy mê trận, ngươi sẽ làm thế nào? Đột nhiên dư lãnh huy đối với lục phàm hỏi cái vấn đề này, vẻ mặt của tất cả mọi người lại trở nên nghiêm nghị lên, ánh mắt cùng nhau nhìn phía lục phàm. Lục phàm hai mắt nhắm lại, khí tức cũng theo âm lãnh hạ xuống, nói, lúc trước ta nói rồi, hắn nếu như vẫn an ổn chờ ở thiên nhạc căn cứ, chúng ta vẫn luôn sẽ là huynh đệ tốt. Thế nhưng từ khi hắn bước ra thiên nhạc căn cứ bắt đầu từ giờ khắc đó. chúng ta trong lúc đó tình cảm huynh đệ liền nhất đ a u lưỡng đoạn, h ứ chi hắn còn đối với Lão Dư ra tay, khiến cho Lão Dư suýt nữa chết. vì lẽ đó hắn đã không còn là Ta Lục gia quân huynh đệ, nếu là gặp phải, giết. Lục p h o m lạnh r ê n một tiếng, trên người sát ý không hề che giấu chút nào toát ra đến, khiến cho ở đây mỗi người tâm thần dùm mình. bất quá Dư Lánh huy chờ người nhưng là mừng rỡ trong lòng, bọn họ lo lắng nhất chính là Lão đại sẽ nhớ cũ tình, lần thứ hai b n g tha mê trền, nếu như đúng là như vậy, e sợ lại muốn lưu một cái bom hẹn giờ đột nhiên, mọi người cảm giác trọng tâm loán một cái, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc làm sao dừng lại. chẳng lẽ Lão đại tinh tế chiến hạm hỏng rồi? Lúc này mới vừa vặn ra 5 phút đồng hồ mà thôi, thí, cô đều còn ngồi chưa nóng, liền hỏng rồi. Lão đại, đến, đến rồi. Một tên thiên đồng tổ chức thành viên đến đến lục phạm vị trí b ư ờ n g lái này, lớn tiếng báo cáo. Trên mặt nhưng là mang theo n g m bức vẻ mặt. Không chỉ là vị này phụ trách đưa tin thiên đồng tổ chức thành viên nụm bức, tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối. Này cũng quá nhanh đi. Thiên Nhạc Đế quốc ở a Âu Đại Lục tối phương đông, Giáo Đình tổ chức ở a â Đại Lục tối phương tây, hai người về khoảng cách vạn cây số, dĩ nhiên 5 phút đồng hồ liền đến. Này không phải đang khôi hài chứ? Đối với tất cả những thứ này. Lục Phàm cũng không phải rất để ý, hắn đã sớm ở Thần Liên nơi đó hiểu rõ quá tinh tế chiến hạm độ, phải biết đây chính là có. Thể ở Thái Dương hệ qua lại chiến hạm độ khẳng định rất nhanh. Trên thực tế, tinh tế chiến hạm độ chân thực căn bản cũng không có vung ra đến, bởi vì vẫn không có nhảy lên tới cao nhất giờ lại muốn bắt đầu giảm, không phải vậy liền quá chỗ cần đến đi thôi. Để chúng ta đi gặp gỡ cái kia giáo hoàng, lần trước để hắn chạy, lần này nhìn hắn chạy là nào? n Lời còn chưa dứt, tinh tế chiến hạm cửa máy mở ra, Lục Phàm trước tiên từ khoang trong môn phái lướt ầ m m ra, thân hình lóe lên liền qua. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình biết chiến đấu sắp bắt đầu. tất cả mọi người đều ánh mắt có ánh trong lòng bay lên ngập trời chiến ý đây là thiên nhạc đế quốc sau khi dựng nước trận chiến đầu tiên nhất định phải đánh ra thiên nhạc đế quốc quy thế chương 656, u đội tận d i ế t tuyệt đây là thiên nhạc đế quốc sau khi dựng nước trận chiến đầu tiên nhất định phải đánh ra thiên nhạc đế quốc quy thế các chiến sĩ nắm ra vũ khí của chính mình dồn dập từ t ì n h tế chiến hạng bên trên l ớ t tầm mầm ra dường như châu chấu bình thường hướng về phía dưới giáo đỉnh nào tới trong lúc nhất thời toàn bộ giáo đỉnh phía trên bầu trời trở nên phong vân q u ấ y động đâu đâu cũng có dâng lên mà ra năng lượng tần khí quyển đều trở nên hỗn loạn lên sản sinh bất quy tắc l a l ộ n phía dưới vừa vặn cầm m ê trần trói lại đến đông đảo hấp huyết quỷ, nhìn thấy lục gia quân còn như thần binh t i ê n h à n g nhất thời bị dọa sợ không tốt giáo hoàng đại nhân, lục gia quân rất tới. một tên cấp 9 h ấ p huyết quỷ sợ đến sắc mặt tái nhợt, ở trong giáo đường lớn tiếng la lên, thông báo những người khác. nghe được lời n à y hết thảy hấp huyết quỷ kinh hại đến biến sắc. lúc trước bọn họ theo giáo hoàng g c ù n g cùng đi tới hoa h ạ tận mắt nhìn lục phạm hung tàn. bây giờ cái này đại sát thần đến đến giáo đình, bọn họ có thể nào không hoảng sợ? giáo hoàng ũ cung sắc mặt đại biến, hắn một cái kéo quá bị trói thành bánh trưng mê trần, trực tiếp từ trước cửa sổ lướt ầ m ầ m ra, chủ động hướng về lục gia quân tiến lên l ê n tiếp. Hắn cũng không phải muốn nên chiến lục gia quân, mà là muốn đối với lục gia quân làm ra giải thích, hy vọng đối phương chỉ bắt mê trần, buông tha giáo đỉnh tổ chức. Mê trần bị giáo hoàng h ũ cùn sách ở trong tay, dường như một cái đợi làm thịt c ừ u con, không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn lúc này đã nản lòng phái trí, triệt để tuyệt vọng rồi, cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện kỳ tích, để hắn có đường sống trong chỗ chết. Mê trần ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy trong trời cao cái kia vĩ đại bóng người, nhất thời cả người chấn động, lão đại mê trần nhẹ nhàng há mồm, khô khốc lời nói từ trong hàm răng bò ra đến. hắn đã xấu hổ túi đầu đã t ừ n g lao đại chờ mình như huynh đệ, chỉ tiếc mình không biết quý trọng, chỉ muốn thu được sức mạnh mạnh mẽ, dần dần l ạ c lối mình. nghĩ đến dư lanh huy, mê trần nội tâm càng là cực kỳ đau xót, lúc đó mình bị sức mạnh che đôi mắt, thất thủ giết chết đối phương, e sợ mình coi như là chết một vạn lần, lao đại cũng sẽ không tha thứ mình chứ. mê trần, mê trần, xem ra ta nhất định phải ở này cuộn cuộn trong hồng trần lật lối, vận mệnh đã sớm nhất định. mê trần tự mình trào p h ú n nói, đơn giản nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý chuyện của ngoại giới vật. trải qua nhiều như vậy, mê trần dục vọng cầu sinh cũng không phải như vậy mạnh, sống sót là một loại thống khổ. chết rồi phản lại mà là một loại giải thoát mê trần mở chó của ngươi mắt nhìn lao tử là ai giống như sấm nổ tiếng gào ở trên bầu trời nổ tung nhất thời làm mê trần bỗng thức tỉnh lão dư người còn sống sót mê trần trong ánh mắt lóe qua một vẻ vui mừng trợt cấp tốc cảm đ ộ m đi bất quá dư lãnh huy không chết chuyện này vẫn là lệnh mê trần trong lòng an tâm một chút dù sao mọi người hinh đệ một hồi thân thủ giết chết hinh đệ của chính mình mặc dù là đến hoàng tuyển lộ trên cũng không mặt quen biết nhau ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về mê trần chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới sẽ là loại này gặp mặt phương thức mọi người đều cho rằng Mê Trần thức tỉnh rồi thị huyết huyết thống, thực lực đã kinh biến đến mức cực kỳ mạnh mẽ. Song Phương gặp phải khẳng định miễn không được một hồi á c chiến. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương hầu như chính là tay chói gà không chặt, lại bị giáo hoàng chói lại lại đây. Giáo hoàng U Cun nhìn thấy lục gia quân tất cả mọi người đang chăm chú mê Trần, nhất thời mừng rỡ trong lòng, thầm nói có hy vọng. l i ề n hắn tiếp tục hướng phía trước, cách không quay về lục phan h ồ Tiểu nhân biết được thiên nhạc đại đế g i a n g lâm, cố ý cung kính b u i tiếp, đã hiệp trợ thiên nhạc đế quốc nắm lấy kẻ phản bội mê Trần, chờ đợi đại đế xử lý. Đang khi nói chuyện. g i á o Hoàng n g ũ cùn hết sức cầm mê trần hướng về trước đẩy một cái, Biểu Đạt mình tiện ý nói thật, g i á o Hoàng n g ũ cùn đã đem mình tư thái thả rất thấp, cầm tiểu nhân dùng ở trên người chính mình, rõ ràng là Biểu Đạt thần phục với Thiên Nhạc Đế Quốc ý Tứ. Bất quá, Lục Gia quân mọi người nghe được lời n à y sau khi nhưng là lộ ra vẻ của quái. Một tên thuần khiết người nước ngoài, nói chuyện dĩ nhiên vẻ nhõn h ã hơn nữa hán ngữ nói rõ ràng, thật khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Nghe được g i á o Hoàng n g ũ cùn lời nói, Lục p h ạ m nhưng là lạnh g ê n một tiếng, nói, chỉ là một tên hấp h ế t quỷ mà thôi, nói nhảm n h i ề u như vậy. Lời còn chưa dứt, Lục p h m một chỉ điểm ra, k h n g bố màu tím cổ sáng l ớ t mầm ra. Tinh chuẩn oanh kích ở đầu của đối phương trên, chỉ nghe o à n h một tiếng, một viên đầu to lớn liền vỡ ra được. Giáo Hoàng Ngũ c ù n g thực sự là không nghĩ tới, Lục Phàm dĩ nhiên một lời không hợp liền ra tay, trong nháy mắt bị bạo đầu ở Lục Phàm khí thế mạnh mẽ kinh sợ bên dưới, Giáo Hoàng n ũ c ù n g thậm chí ngay cả n ẽ tránh năng lực đều không có, cái gì đều làm không được à n h Giáo Hoàng n ũ c ù n g thi thể không đầu cùng mê trần đồng thời ngã nửa g vào, Lục Phàm nhưng là căn bản không có nhìn một chút, mà là quay về các chiến sĩ vung tay lên, nói, đạo thủ cầm những này hấp huyết quỷ toàn bộ giết sạch. ở Lục Phàm trong lòng, hấp huyết quỷ chính là hấp huyết quỷ, bọn họ tồn tại đối với nhân loại có uy hiếp cực lớn. chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt để tránh khỏi hậu họa. Mọi người nghe được lời này, tất cả đều tâm thần dùng mình, lúc này hướng về phía dưới hấp huyết quỷ sông lên trên. Các chiến sĩ trong lòng rõ ràng, lục phàm ở người mình trong mắt là huynh đệ tốt, tốt lão đại. Thế nhưng ở kẻ địch trong mắt nhưng lại ác ma bình thường tồn tại ở địch trong mắt người, lục phàm tuyệt đối là không thể treo chọc tồn tại, bởi vì một khi chạm tới lục p h ạ m điểm mấu chốt, loại kia hậu quả không thể tưởng tượng. Mà huynh đệ chính là lục phàm điểm mấu chốt một t r o n g làm lục phàm biết được dư lãnh huy trọng thương sắp chết thời điểm, giáo đỉnh tổ chức kết cục đã nhất định. Lục phàm một đòn đánh giết giáo hoàng n g cung. toàn bộ giáo đình tổ chức nhất thời trở nên rắn mất đầu. Lúc này lục gia quân d ư ờ n g như thần binh thiên h à n g đối phương căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kháng. giết chóc ở trên vùng đất này chính diễn, đâu đâu cũng có chân tay cụt, máu tươi d ư ờ n g như dòng sông một bản c ồ ộ n c ồ n chảy xuôi, làm cho nơi đây huyết tinh chi khí ngập trời. cũng có thực lực mạnh mẽ hấp huyết quỷ ở phản kháng, máu tươi càng nhiều, bọn họ thực lực liền càng mạnh. một t ê n cấp 9 h í hấp huyết quỷ khống chế một cái vô biên huyết h đem rất nhiều lục gia quân chiến sĩ đánh bay. lục phàm liếc mắt nhìn sau khi, hơi h lại là chỉ tay, từ khí đông lai chỉ lại một lần phát động, trong nháy mắt anh kích ở cái kia vô biên huyết h ạ bên trên ảnh. huyết hà nổ tung, một luồng mùi khét phả vào mặt, lục p h à m một đòn b ê n dưới, dĩ nhiên sấy khô toàn bộ huyết hà, mà tên kia cấp 9 h ấ p huyết quỷ đứng n g ô i t r i ệ u s à o trực tiếp bị tử khí đông lai chỉ o anh liền cận đều không còn lại, triệt để biến thành cho bụi. lục p h à m ngạo nhiên đứng ở giữa không trung, dường như một pho tượng chiến thần quan sát b ắ t phương, nơi nào có xương có gặm, lục p h à m một ngón tay giải quyết có vấn đề. thời khắc này, đông đảo hấp huyết quỷ triệt để tuyệt vọng, bọn họ nhìn về phía lục p h a n bóng người giờ, cảm giác đối phương so với mình còn muốn máu t a n h tàn bạo. mình chỉ là cái hấp huyết quỷ, mà lục phàm nhưng là một cái khủng bố tàn nhẫn đại ác ma đầu đ â u cũng có gào khóc thảm thiết, mỗi cái hấp huyết quỷ đều tuyệt vọng cực kỳ, trong lòng mắng to giáo hoàng h g cùn n g u x u ẩ n dĩ nhiên treo chọc đến lục phàm cái này đại ác ma đồng thời rất nhiều người cũng ở mắng to mê trần tên khốn kiếp này, quả thực chính là sao chổi cho mọi người mang đến vận rủi. giết chóc đang kéo dài, theo lượng lớn cấp cao sức chiến đấu bị lục phàm đánh giết, còn lại tiểu đi đi căn bản không lật nổi bất kỳ b nước, rất nhanh sẽ chết ở lục gia quân đ ồ đ a bên dưới. chuẩn trận chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, từ lục phàm ra tay đến tất cả mọi người mất mạng, dĩ nhiên vẹn vẹn dùng 10 phút. Loại này tốc độ làm người l ư ớ lưới. Mọi người không khỏi có loại hảo giác giết người, thực sự là quá đơn giản. Thời khắc này, toàn bộ giáo đình người của tổ chức đã chết hết, chỉ có m ê t r ầ n còn nằm trên đất, cả người bị máu tươi ngâm lên b ố n Chương 657, n g ư ờ i đang chết. Thi thể chồng chất đâu đâu cũng có, phần lớn còn ở đang chảy máu, dư ô n vẫn không có biến mất. Trên chiến trường, hắc sát hổ vương mang theo mình q u ầ n thú thủ hạ, chính đang điên cuồng nuốt hấp huyết quỷ thi thể, phàm là bị lục gia quân chém giết hấp huyết quỷ, tất cả đều tiến vào u n thú đại u â n trong bụng đối với đ i này, lục phàm cũng không có ngăn cản. tận thế bên trong tất cả có thể dùng tài nguyên cũng không thể l à p ví, cùng thú quân đoàn nuốt những này hấp huyết quỷ sau khi thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. lục gia quân các chiến sĩ thấy cảnh này tuy rằng cao mày thế nhưng cũng không hề nói gì. từ trên bản chất mà nói những này hấp huyết quỷ đã không lại thuộc về loài người, tương tự với dị trùng giống như tồn tại chỉ có điều so với dị trùng càng giống nhân loại mà thôi. lại nói những thứ này đều là kẻ địch, kẻ địch chết rồi kết cục có cái gì tốt thương hại. tận thế bên trong tôi không cần chính là thương hại lão đại, mê trần t h ì ở phía trước có muốn hay không đi gặp một mặt. diệp i nhiên đến đến lục phàm bên người, quay về lục phàm nhẹ giọng hỏi. Lục Phàm thở dài một tiếng, nói: Không cần, đã là kẻ chắc chắn phải chết, gặp mặt chỉ có thể chỉ làm thêm đau sót, giết đi. Sự tình phát triển đến một bước này, Mê Trần phải chết. Lục Phàm muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, bất kể là ai phảnội b Thiên Nhạc Đế quốc, chỉ có một con đường chết. Diệp Y nhiên nhẹ nhàng gật đầu, không truy hỏi nữa việc này, liền bắt đầu sắp xếp lục gia quân các chiến sĩ quét t ứ c chiến trường, c ấ p đoạt giáo đình tổ chức gửi vật tư. Không thể không nói, giáo hoàng vụ cũng rất thang tài, giáo đình hết thể trong kho hàng chứa đẩy bọn họ c ư p đoạt đến vật tư. các loại thực phẩm cùng với nhật dụng phẩm nhiều không kể xiết đặc biệt là này trồng chất như núi hàng hiệu trang phục càng là cầm c á c chiến sĩ cho c h ấ n kinh rồi những y phục này mặc dù tốt xem thế nhưng xa còn lâu mới có được một cái quần áo khoác đến thực dụng hiện tại loại này thời tiết tác liệt những danh thiếp này trang phục căn bản mặc không lên bất quá hiện tại không thể mặc không có nghĩa là sau đó không thể mặc chờ hàng đông đi qua mùa xuân đến những này quần áo đẹp là có thể mặc vào toàn bộ đóng gói mang đi đầu lĩnh lục gia quân chiến sĩ con mắt đều không nháy mắt một thoáng lập tức sắp xếp người tay bắt đầu đóng gói chuẩn bị đem những thứ đồ này mang về người này tên là Ngô t h á g vệ cấp t m tiến hóa giả vóc người hùng tráng đầu lớn bột từ thô cười lên như cái h à n g qua một thanh t ạ o hình khuyết đại đại đao làm người chấn động cả h ơ phách nô thắng vệ càng xem càng hài lòng nơi này thứ tốt thực sự là quá hơn nhiều nắm sau khi trở về tuyệt đối có thể cải thiện thiên nhạc đế quốc con dân sinh hoạt trình độ bất quá nô thắng vệ rất nhanh sẽ n h ư mày nơi này vật tư thực sự là quá hơn nhiều tinh tế chiến hạm bên trong cái b n sẽ không xuống làm sao bây giờ đây nô thắng vệ mặt mày u u t ì m tới diệp y dĩ nhiên cầm sự lo lắng của chính mình nói ra diệp đội trưởng nơi này vật tư quá hơn nhiều tinh tế chiến hạm căn bản không chứa nổi làm sao bây giờ nghe được lời này, Diệp Y Lệ nhiên bị Ngô Thắng Vệ thông minh cảm động đến, mở miệng hỏi: ngươi biết chúng ta từ Thiên Nhạc Đế quốc bay tới đây dùng thời gian bao lâu sao? Hả? Có ý gì? Ngô Thắng Vệ không biết Diệp đội trưởng vì sao đột nhiên hỏi mình như thế cái vấn đề, lúc này có chút không sở tới đầu hốc trả lời ta. Diệp Y Lệ nhiên sắc mặt d ù n mình, ngữ khí trở nên trở nên nghiêm lệ. Ngô Thắng Vệ nhất thời bị dọa đến cả người run run một cái, vội vàng đáp lại nói: thời gian cụ thể ta không chú ý, gần như khoảng 5 phút dáng vẻ chứ. h ừ hiện tại ngươi đem đồ vật trang thượng tinh tế chiến hạm, có phải là nhiều nhất mười mấy phút là có thể một cái qua lại? Diệp Y ghi Nhiên kiên trì nói rằng, l i ề n p h ả n g Phất đang dạy dỗ một cái học sinh tiểu học. Nghe đến đó, Nô Thắng Vệ coi như là lại ngu cũng hiểu được, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ đúng vậy. Chúng ta có thể nhiều vận mấy chuyến, ta làm sao liền không nghĩ tới đây? Nhìn Nô Thắng Vệ đứng ở nơi đó khả khả khả cười khúc khích, Diệp Y ghi Nhiên cố nén mắng người kích động, quay về hắn nói, nhanh đi bận điệu đi, không muốn đến chế đại quân đường về. Phải, Nô Thắng Vệ lập tức quay về Diệp Y ghi Nhiên chào theo k i ể u Nhà b i n h sau đó ngây Nô đi làm sống. Diệp Y Nhiên không khỏi mà nhẹ nhàng vỗ chán đầu, thầm nói. xem ra lục gia trong quân không thể chỉ bằng vào thực lực tới chọn rút tiểu đội trưởng, còn phải sắp xếp cuộc thi mới được. một mặt khác, mê trần sợi dây trên người đã bị người mở ra, lúc này chính đầy người máu tươi ngồi dưới đất, biểu hiện đủ rũ ở mê trần đối diện. một tên thiếu niên khóc ròng ròng, quay về mê trần mạnh mẽ đùng một cái tát người tên khốn kiếp này, đây chính là ngươi yêu thích đồ vật. vì cái này, ngươi liền tình huynh đệ đều không để ý. thiếu niên biểu hiện b i thương, nâng lên đến một đám lớn máu tươi, rồi ở mê trần trên mặt, mê trần vẫn t h ờ ơ không động lòng, không có nửa điểm phản ứng, mặc dù là bị đối phương mạnh mẽ v ù một cái tát, cũng không có bất kỳ đáp lại nhìn ta, ngươi nhìn ta. Thiếu niên hai tay gắt gao nắm lấy Mê Trần b a y dùng sức lung lay, trong mắt nóng b ỏ n g nước mắt trâu đập xuống trong vũng máu. Mê Trần nhễ nhại ngẩng đầu lên, khô héo trắng bệ, n h môi rốt cục mở ra, nhẹ giọng nói: Áng Nguyệt, xin lỗi. Thiếu niên chính là Áng Nguyệt, ở Thiên Đồng trong tổ chức chỉ có hắn cùng Mê Trần cảm tình sâu nhất, quan hệ thân cận nhất Áng Nguyệt là Thiên Đồng trong tổ chức kiệt xuất hạng người, bây giờ đã là cấp 8 tiến hóa giả, ở Lục Gia trong quân có không tầm thường địa vị. Hắn cùng Mê Trần đồng thời gia nhập Lục Gia quân, vẫn đi theo Từ Tiểu Bằng quản trường, là sớm nhất gia nhập Lục Gia quân một thành viên Áng u y ệ t tâm tình kích động, mang to: Ngươi tên con tiếp, lúc trước ngươi thức tỉnh rồi thị h u h u thống. không, có ai sẽ trách ngươi? chỉ cần ngươi không đi hút máu, hết thảy tất cả đều sẽ không phát sinh. đối với thức tỉnh rồi thì huyết huyết thống người, huyết dịch liền dường như ma túy, m ộ t khi dính lên liền cũng lại giới không song, khiến người ta từng bước từng bước rơi vào thâm nguyên, cuối cùng trở thành hấp huyết quỷ không. Mê trần nổi giận gầm lên một tiếng, thái như điên cuồng hét lớn, tại sao các ngươi từng cái từng cái đều trở nên cường đại như vậy? Tại sao chỉ có ta cố bộ không trước? Ta không cam lòng, ta phải biến đổi đến mức so với bất luận người nào đều cường đại hơn. Ta muốn hưởng thụ người người ánh mắt kính sợ, ta muốn đứng hết t h ể tiến hóa giả đỉnh cao, ta muốn trở thành này tận thế bên trong vương giả. Mê Trần điên cuồng giống to, hầu như cuồng loạn, khiến cho Ám Nguyệt lộ ra khó có thể tin ánh mắt đây chính là người phản bội Lão Đại Nguyên Nhân. Ám Nguyệt rất khó lý giải, Mê Trần là Lão Thành Viên, dựa vào cùng Lão Đại quan hệ, ở Thiên Nhạc căn cứ ăn mặc không lo, quá người người nóng t r ô n g ngày thật tốt đáng tiếc. Mê Trần căn bản không biết thỏa mãn, nhìn cùng mình cùng nhau gia nhập lục gia quân huynh đệ dần dần trở nên mạnh mẽ, hắn đối với sức mạnh tràn ngập khát vọng, giá tâm cũng biến thành càng lúc càng lớn lên. Vì thu được sức mạnh, Mê Trần không tiếc phản bội Thiên Nhạc căn cứ, thậm chí bán đi lục phạm. Mê Trần đột nhiên bò lên, quỳ gối Ám Nguyệt trước mặt, khổ sở cầu khẩn nói, Ám Nguyệt, chúng ta là huynh đệ tốt. Ngươi thay ta cùng Lão Đại van mài đi, nói không chắc Lão Đại xem ở trên mặt của ngươi, có thể tha ta một mạng. Ám Nguyệt rộng rãi đứng dậy, dùng ống tay áo lau khô nước mắt, ngựa khí trầm trọng nói ra, ngươi không xứng làm lục gia quân huynh đệ, ngươi đáng chết. Chương 658, chuẩn bị đi ngược lại. Nếu có phản bội huynh đệ người, tất phải giết. Ám Nguyệt lệnh r ê n một tiếng, quay về mê trần bạo hống mở miệng, dường như ma âm giống như vậy, r ó t vào đối phương lỗ tai. Mê trần biểu hiện hơi ngưng lại, ánh mắt đ ô đẫn, hắn thật giống đột nhiên trở lại cái kia buổi chiều, mấy cái huynh đệ vây cùng nhau, quay về một bao mì ăn liền t ư thề. Khi đó bọn họ. mấy người phút ăn một bao mì ăn liền, tuy rằng chịu đủ đói bụng tàn phá, thế nhưng nội tâm rất phong phú. Sau đó, bọn họ nhận thức lão đại, gia nhập lục gia quân, từ đây đi theo ở lục phàm dưới chân, trải qua áo cơm không lo tháng ngày. Người sống sót hẳn là hiểu được cảm ơn, thế nhưng ở cái này mạnh h i ế p yếu tận thế bên trong, tình nghĩa thứ này là không đáng giá tiền nhất. Có người có thể vì một ổ bánh bao giết chết thân nhân của chính mình, có người có thể vì làm một cái ăn bán đi thân thể của chính mình, hết thảy tất cả đều dơ bẩn cực kỳ, biểu hiện cái này tận thế lạnh lùng. chỉ có lục gia quân khác với tất cả mọi người, nhân vì là bọn họ chưa bao giờ làm thức ăn vật phát sầu, chỉ cần theo lão đại, hết thảy khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. nguyên nhân chính là như vậy, lục gia quân các chiến sĩ trong lúc đó còn có quý gia thì bạn này vẫn luôn là lục gia quân vinh dự, không cho phép bất luận người nào đập lên. mê trần phảnội, đâm nói lục gia quân mỗi một cái h y n h đệ trái tim, vì lẽ đó hắn nhất định phải chết, không, ta đã sửa lại, trong cơ thể ta thị huyết huyết thống đã bị giáo hoàng rút đi, ta có thể một lần nữa biến trở về người bình thường. Mê Trần cảm nhận được Á m Nguyệt trên người s ắ c khí, nhất thời lộ ra sợ hãi biểu hiện, khẩn cầu đối phương lại cho mình một cơ hội. Á m Nguyệt ánh mắt l ạ n h léo, ngự khí thất lạc đáp lại nói: Không, ngươi đã đánh mất bản tâm, v ĩ n h viễn không thể quay về rồi. Chạy đủ thui rốt nét lời còn chưa dứt, Á m Nguyệt chớp ngón tay lại như dao, mạnh mẽ đâm vào Mê Trần l ồ n g n g ự c đem trái tim của hắn một đòn nổ nát. Mê Trần gắt gao nắm lấy Á m Nguyệt cánh tay, con ngươi trợn lên tròn x o e tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt. Hắn thật sự không tin, vẫn đối với mình mọi cách oan dung huynh đệ, dĩ nhiên thật sự đối với mình hạ sát thủ. Dần dần, Mê Trần con ngươi trở nên nản nã đi, sức sống cấp tốc tiêu tan. chết rồi trở về đi. Xuốn lại ở xung quanh lục gia quân chiến sĩ. Lúc này đi lên phía trước, nhẹ nhàng vô vua Á Nguyệt vai Á Nguyệt hít sâu một hơi, nói cái gì đều không có nói. Cuối cùng liếc mắt nhìn mê trần thi thể, xoay người rời đi. Những người khác thấy cảnh này trong lòng càng hãi. Bất quá hay là có người nhớ tình cảm huynh đệ, cho mê trần đào một cái hố. Chôn, sợ bị cuốn thú quân đoàn ă n thị. t Sa sa, lục phàm tuy rằng cũng không đến, thế nhưng hắn linh giác mạnh mẽ biết bao, vẫn chú ý tình huống ở bên này. Làm ê trần bị Á Nguyệt giết chết thời điểm, lục phàm khẽ thở dài một hơi, không thể nói là xấu não, nhưng là lệnh tâm tình của hắn trầm trọng. từ khi mê trần thức tỉnh rồi t h ị huyết huyết thống thời điểm lục phàm đã dự liệu được ngày đó bất kể nói thế nào chuyện này cuối cùng cũng coi như là có kết quả thu thập một thoáng chuẩn bị trở về thiên nhạc đế quốc lục phàm ra lệnh một tiếng các chiến sĩ nhất thời tăng nhanh tốc độ đặc biệt là phụ trách vận chuyển vật tư thành viên lúc này càng là đem hành động nhắc tới cực hạn lần hành động này thu hoạch rất lớn các loại vật tư đã chứa đầy ba chiếc tinh tế chiến hạm bây giờ đã phát hướng về thiên nhạc đế quốc từng tin tưởng không được mấy phút vận chuyển vật tư tinh tế chiến hạm nên đi ngược lại nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng nổi chính là ba chiếc tinh tế chiến hạm đến thiên nhạc đế quốc thời điểm dĩ nhiên gây nên không nhỏ sợ hãi. Từ lục phàm xuất phát đến tinh tế chiến hạm đi ngược lại, toàn bộ quá trình chỉ có 3 hơn 10 phút, 3 hơn 10 phút có thể tới nơi nào, e sợ liền một nửa lộ trình cũng chưa tới đi. Quan trọng nhất chính là, khi xuất phát có 10 chiếc tinh tế chiến hạm, lúc trở lại chỉ có ba chiếc, cái khác đây. rơi tan, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn phía trầm rãi hạ xuống ba chiếc tinh tế chiến hạm. liền ngay cả vội vàng vân phát dịch cân tiến hóa pháp hậu cần bộ thành viên, lúc này đều ngược lại, tất cả đều mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. lâm hiểu hiểu hai mắt nhắm lại, tương tự lộ ra vẻ n g h i h o ặ c t h ẩ m nghĩ trong lòng. chẳng lẽ lục gia quân thật sự phát sinh bất chắc, nhưng mà cái ý niệm này vừa vặn xuất hiện, trong nháy mắt liền bị nàng phủ định. Hiện ở trên thế giới này, có thể uy hiếp đến lục phàm tồn tại rất ít, hầu như có thể nói không có, vì lẽ đó nhất định là có cái khác nguyên nhân. nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, lâm hiểu hiểu tâm tình bắt đầu trở nên u n g dung hạ xuống, lặng lặng chờ đợi ba chiếc tinh tế chiến hạm hạ xuống r ầ m đột nhiên ba chiếc tinh tế chiến hạm cửa máy lần lượt mở ra, lượng lớn vật tư bị ném xuống rồi, giống như núi nhỏ cao cao chất lên, có tới ba tòa. nhưng vào lúc này một cái đại hán vạm vỡ từ trong đó một chiếc tinh tế chiến hạm bên trong nhảy ra ngoài. chính là vừa vặn bị Diệp ý Lễ nhiên giáo dục Nô Thắng Vệ, Nô Thắng Vệ xem ra lại như cái ngây ngốc tử, cách rất xa liền q u a y về Lâm Hiểu Hiểu chờ người hô to lên Lâm Bộ trưởng, Lão đại sắp xếp chúng ta vận chuyển vật tư, thời gian khẩn cấp, trước tiên không hàn huyên, có chuyện gì trở lại hăng nói, bỏ xuống câu nói này, Nô Thắng Vệ nhất thời nhảy lên tinh tế chiến hạm, theo một trận kịch liệt không bạo tiếng vang lên, ba chiếc tinh tế chiến hạm đã biến mất ở chân trời chuyện này tất cả mọi người cảm thấy không nói gì, Nô Thắng Vệ hàng này đến cùng có hay không đầu gốc cũng không nói lời nào rõ ràng, liền như thế đi rồi, những n à y vật tư từ đ â u đến, Lão đại đến Tây Âu hay chưa, tình hình trận chiến làm sao? ngay khi tất cả mọi người một mặt n g n g bức thời điểm, Lâm Hiểu Hiểu nhưng là đúng Từ Hiểu bằng mở miệng nói, lập tức cùng Tiền Tuyến bắt được liên lạc, hỏi dò tình hình trận chiến tiến triển. Từ Hiểu bằng nhất thời gật gật đầu, lấy ra quang não thiết bị chuyển được n ô Quang. Lô Quang là Thiên Đồng tổ chức đội phó, vẫn đi theo Lão Đại bên người, phụ trách lan truyền Tiền Tuyến chiến sự tin tức các n g ư y i n ơ i đó thế nào, tình hình trận chiến làm sao. Từ Hiểu bằng hỏi, tất cả mọi người đều dựng thẳng lên l ố tai, h cẩn thận nghe. Lô Quang thông qua quang não thiết bị đáp lại nói, bên này chiến đấu đã kết thúc, chính đang quét tước chiến trường, chẳng mấy chốc sẽ đi ngược lại. mọi người nghe được lời này theo bản năng gật gật đầu trong lòng âm thầm có chút giật mình tốc độ này không khỏi có chút quá nhanh đi khoảng cách lão đại xuất phát tổng cộng cũng chính là ba hơn 10 phút dáng vẻ lục gia quân nhanh như vậy liền đem quát tháo một phương giáo đỉnh tổ chức cho diện ngươi xác định không phải ở khoát l ớ p bước mọi người ở đây ý n g h ĩ kỳ quái thời gian nô quang âm thanh lần thứ hai từ quang nao thiết bị bên trong truyền đến đội trưởng nói cho ngươi sự kiện m ê trần tìm tới từ hiệu bằng ánh mắt l ấ m l i ệ t biểu hiện trở nên âm trầm lại những người khác cũng là sắc mặt nghiêm nghị nghĩ đến cái kia thiên nhạc căn cứ kẻ phản bội hắn chết rồi ra tay chính là áng u y ệ t Nô Quang nói xong câu đó sau khi bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên, mặc dù là cách quang nao thiết bị đều có thể nhận ra được bị n g ạ n t chầm mặc được rồi. Ta biết rồi. Từ Hiểu bằng cắt đứt quang nao thiết bị, tầng tầng thở dài một hơi. Sau khi cấp tốc điều chỉnh tâm tình, hướng về Lâm Hiểu Hiểu báo cáo, nói báo cáo Lâm Bộ trưởng, tiền tuyến chiến đấu đã kết thúc, các chiến sĩ chẳng mấy chốc sẽ đi ngược lại. Kỳ thực Lâm Hiểu Hiểu đã sớm nghe được kết quả này, bất quá nàng biết Từ Hiểu bằng cùng mê trần quan hệ không tệ, lúc này nghe được đối phương tin q u a đ ờ i hẳn là rất khó vượt qua. Chương 659 t tập thể đột phá. Được rồi, mọi người đều đừng nhàn rỗi. Hỗ trợ cầm lao đại đưa tới vật tư cất vào nhà kho. Lâm hiểu hiểu trực tiếp hạ lệnh cho mọi người tìm điểm sống làm, có thể rất tốt phân tán lực chú ý của bọn họ. Quả nhiên, mọi người rất nhanh sẽ bị trước mắt phong phú vật tư hấp dẫn, đồ ăn, dược phẩm, quần áo, chăn đệm, những thứ này đều là tận thế bên trong vật quý giá nhất mọi người nhanh đến giúp đỡ nhất cả. Tư Tiểu Bằng hô hô một tiếng, mọi người lập tức khí thế ngất trời công việc lên, trước nặng nề g h rất nhanh sẽ quét đi sạch xanh xanh. Một m ặ t khác, c h â n Đại Bằng như là lửa cháy đến nơi như thế, gấp n h à y nhót t ư mừng, mắt thấy đưa vật tư tinh tế chiến hạm đều trở về. nói minh lao lớn chẳng mấy chốc sẽ đi ngược lại. Bây giờ trên tay hắn công tác mới hoàn thành một nửa, rất nhiều người vẫn không có phút đến dịch cân tiến hóa pháp. Hiện tại Trần Đại Bằng chỉ hy vọng l a o Đại có thể nhiều vận chuyển mấy chuyến vật tư, bằng không thời gian khẳng định là không kịp. Nhưng mà khiến cho Trần Đại Bằng cảm thấy tuyệt vọng chính là, không tới 10 phút, 10 chiếc tinh tế chiến hạm toàn bộ đi ngược lại. ở Thiên Nhạc Đế quốc trên bãi đậu máy bay bay xuống, Lục gia quân hoàn toàn thắng lợi, Khải Toàn trở về, trận chiến này tổng cộng tốn thời gian khoảng 40 phút, hiệu suất kinh người làm người l i u lưới. Trên thực tế đây là Lục Phạm cố ý gây ra. nếu như hắn tự mình ra tay, căn bản dùng không được tứ m ư i phút, mười mấy phút liền quyết định. Mục đích hắn làm như vậy, hoàn toàn là vì các chiến sĩ. Không sai, các chiến sĩ vừa vận ăn chung đảng cuồng thú ăn thịt phẩm, trong cơ thể tích góp lượng lớn năng lượng, nếu như có thể phối hợp một hồi nóng người chiến, tuyệt đối hiệu quả càng cao hơn. Vì lẽ đó, ở đi ngược lại trên đường, các chiến sĩ liên tiếp đ ộ t phá, dẫn tới ven đường không bạo liên tục, không biết còn tưởng rằng ở thả pháo. Diệp Y hiển nhiên, l n Quân, Hoàng Vinh Thắng, Lang Sách, Hoa Cả Đình, Dư Lánh Huy chờ người triệt để thỏa mãn, nhân vì là bọn họ đã đột phá đến cấp 10 cảnh giới, đạt đến hạ đẳng sinh mệnh đỉnh phong. các đại chiến đội thành viên đều có vững bước tăng cao, liền ngay cả c u ồ n thú quân đoàn đều có bay vọt thức tiến bộ, ngắn ngắn tứ 10 phút hoàn thành mãnh liệt tiến hóa. trong đó một chiếc tinh tế chiến hạng bên trên, đệ tử tinh hà liên minh ba vị đại lão khiếp sợ cực kỳ, lấy bọn họ mạnh mẽ năng lực nhận biết, đương nhiên biết lục gia quân thời khắc đều có người đang đột phá trung đẳng sinh mệnh q u ồ n g thú ăn thịt phẩm quả nhiên công hiệu phi phàm, dĩ nhiên có thể làm nhiều người như vậy tập thể đột phá. mẹ đã l ư ớ c ao cực kỳ nói rằng, chỉ tiếc bọn họ cũng không có phút đến q u ầ n thú ăn thịt phẩm, g ậ t liên tục canh đều không hỗn trên hiện tại chúng ta quan tâm không phải cái này mà là làm sao đạt được tiên nhạc đế quốc huy c h ư ơ n g phiên tái na đôi mi thanh tú vừa nhíu, dường như ngọn lửa hừng hực bình thường môi đỏ mở ra, thở phì phò nói: không sai, hiện tại Tinh Hà Liên Minh vẫn không có thể thu được Đế quốc Huy Trường. Dựa theo Lục Phạm lời giải thích, bọn họ là không có tư cách ở Thiên Nhạc Đế quốc sinh hoạt, trừ phi bán đi sức lao động, để tinh thể năng lượng khoáng đi n à o mỏ, lấy này đem đổi lấy Đế quốc Huy Trường. Thế nhưng, thân là một phương đại lão, bọn họ làm sao có thể khuất thân với trong hầm mỏ, liền toán bọn họ nguyện ý làm, cũng không ném nổi người này à? r ố giờ nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên mở miệng nói: trên thực tế, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, lần hành động này chúng ta xem như là tự lực. vẫn xông lên phía trước nhất, hơn nữa còn có ngoại tình chiến hạng không có đưa ra, nói không chắc đối phương sẽ nhận lấy chúng ta. m ẹ n đã l ư h cùng phiền tái na vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, liền từng người gật đầu đồng ý trên thực tế. Ba người còn là phi thường đồng ý trở ở thiên nhạc đế quốc, dù sao bọn họ biết rồi thiên nhạc đế quốc chế độ càng cao cấp bậc tiến hóa giả địa vị càng cao, lấy ba người cấp 10 tiến hóa giả thân phận, tuyệt đối có thể đứng kim tự tháp đỉnh. Chỉ có điều ba người còn không biết, lục gia quân các chiến sĩ chính đang mãnh liệt tiến hóa cấp 10 tân nhân loại đã không phải như vậy yêu có, nói không chắc ở không lâu sau đó. được dịch cân tiến hóa pháp các chiến sĩ có thể đột phá đến trung đẳng sinh mệnh. đến lúc đó ba người này cấp 10 tân nhân loại thân phận nhưng là thành cát bã. tinh tế chiến hạm tốc độ cực nhanh n g ă n ngắn sau 5 phút lục gia quân các chiến sĩ liền xuất hiện ở thiên nhạc đế quốc. một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình các anh em tiếp theo u ố n g t h u lâu các hán tử cao giọng kêu gào vừa vận đánh thắng trận mỗi người đều nhiệt tình tăng vọt. rất nhiều người kinh dị phát hiện lục gia quân thật giống trở nên như trước kia không giống nhau đến tột cùng là nơi nào không giống nhau trong lúc nhất thời nhưng không thấy được là thực lực thực lực trở nên mạnh mẽ rồi. một tên đến từ những trụ sở khác thành viên kinh ngạc t ố t lên một tiếng. tất cả mọi người đều chấn kinh rồi ở lục gia quân trước khi xuất chiến cũng đã có người đang đột phá bây giờ lại nhìn dĩ nhiên tất cả mọi người đều đột phá thực lực tổng hợp c ấ t cao vài tầng lúc này mới ngăn ngắn tứ 10 phút được rồi trung đẳng c ù n g thú ăn thịt phẩm hiệu quả cũng quá mạnh mẽ đi tất cả mọi người đều ánh mắt tỏa ánh sáng trong lòng tràn ngập chờ đợi hy vọng lục phàm có thể phút cho bọn họ điểm thịt ăn mặc dù là không có thịt uống chút canh cũng được à đến từ những trụ sở khác người may mắn còn sống sót nghĩ như vậy đến chỉ tiếp từ đầu đến cuối không ai để ý tới bọn họ chỉ có thể h a y c ò n nuốt nước miếng ổ, đây là cái gì hoàng vinh thắng trở lại chỗ ngồi của mình phát hiện nơi này b ả y đặt một quyển sách, đóng sách vô cùng tinh mỹ, dịch cân tiến hóa pháp. nhìn thấy quyển sách này bên ngoài, hoàng vinh thắng nhất thời sáng mắt lên, cao hứng cười to lên. liên quan với này bản tiến hóa pháp, hoàng vinh thắng chờ mong đã lâu. đối với lục phạm trong miệng nhắc tới tu luyện, hắn vẫn là rất nóng trong ta còn tưởng rằng lao đại ở khoát lấp bước, không nghĩ tới là thật sự có. hoàng vinh thắng khả khả khả cười khúc khích một trận, lập tức mở sách hiện, bắt đầu xem lên khe nằm. đại hoàng, ngươi dĩ nhiên nhận thức c h ữ lăng sách từ đối diện đi tới, trên vai gánh một cây trường thường, ở trên bàn nằm ngang để xuống, tương tự mở ra mình c h ô ngồi sách. hoàng vinh thắng nhíu mày lại, mắng. Mau c ó t r ứ n g vẫn như cũ em gái ở triệu hóa ngươi. Vừa nhắc tới Diệp Y dĩ nhiên, Lang Sách nhất thời sắc mặt tối sầm lại, không nói lời nào. Hoàng v i n h Thắng hiếu kỳ cực kỳ, rêu rêu nói, thét to, đây là làm sao, c ã i nhau. Em ý ngươi cái chứng t r ứ n g đọc sách. Lang Sách nổi giận đùng đùng, trực tiếp mở ra dịch cân tiến hóa pháp xem lên, còn tâm tư có phải là ở trong sách, vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Vào lúc này, Dư Lanh Huy nhanh chân đi lên phía trước, ế miệng rộng cười nói, ô ha ha, cười chết lao tử. Một ít người trang bước thất bại, thật rất sao khôi hài. nói xong, dư Lan Huy h ánh mắt không ngừng được hướng về lăng sách nhìn đi qua, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. thấy cảnh này, dư Lan Huy h nhất thời hứng thú, vội vàng áp sát tới, nhỏ giọng hỏi, n h a ngươi có lực bạo tin tức đúng không? nói nhanh một chút nói. dư Lan Huy h cố nén cờ ý, cố ý nhỏ giọng nói ra, vừa nãy, một ít người đột phá đến cấp 10, lấy vì làm ì n h vô địch thiên hạ, liền đi sát vách chiến hạm tặng gái, kết quả ngươi đoán làm sao làm sao? Hoàng Vinh thắng càng ngày càng hiểu k ỷ không khỏi cầm đầu tập hợp càng gần rồi hơn. dư Lan Huy k h o miệng một đít, vừa định yêu sách, một cái chén lớn liền từ đối diện bay tới, bay về hai người đầu ầm ầm đập tới khe nằm. Chương sáu trăm sáu mươi, bắt đầu tu luyện dịch cân tiến hóa pháp. Hoàng v ĩ n h thắng tay mắt lanh lệ, một cái tiếp được đập tới trẻ lớn, không hiểu ra sao nhìn lang sách. Dư l á n h Huy nhưng là rụt cổ một cái, nói, ồ, nơi này còn có k h ớ i thịt, ta ăn trước vì là tôn kính. Dư l á n h Huy quả đoán nói sang chuyện khác, chạy. Hoàng v ĩ n h thắng nhìn lang sách a n đán quả đáng dã vẻ, lập tức liền đoán được cái tia trang bức thất bại người nào đó chính là lang sách không thể nghi ngờ, xem ra tên khốn kiếp này lại bị diệp y nhân g ư ợ c Hoàng t h n h thắng làm bộ cái gì cũng không biết dã vẻ, một lần nữa cầm dịch cân tiến hóa pháp cầm lấy đến, giả vờ g vị than thở nói, thế sự đều phù vân. chỉ có đọc sách cao. Ai, con người của ta có cái tật xấu, thường thường mê m ộ i với học tập không cách nào tự kiểm chế. Này lời còn chưa nói hết, lại có một cái chén lớn đập tới bốn. Các chiến sĩ lần lượt trở lại chỗ ngồi của mình, tương tự phát hiện dịch cân tiến hóa pháp, mỗi người đều hài lòng cực kỳ, cảm giác mình liền muốn đi tới nhân sinh đỉnh cao. bất quá, hậu cân bộ chỉ phát ra một nửa, còn có một nửa không có phát x o n g vào lúc này, t r ầ n đại bằng linh cơ hơi động, quay về không có phút đến dịch cân tiến hóa pháp các chiến sĩ la lớn, các anh em, không có dịch cân tiến hóa pháp lại đây linh rồi. trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên náo nhiệt. Hậu cần bộ thành viên từng người ôm một đống l ơ n sách, tại chỗ chờ đợi, cung cấp chiến sĩ l ĩ n h không cần tiếp tục phải buôn ba qua lại. Không thể không nói, như thế biến đổi thông tốc độ nhanh hơn rất nhiều, còn lại dịch cân tiến hóa pháp ở trong vòng 10 phút liền phát xong. Mãi đến tận đem sách giao cho vị cuối cùng chiến sĩ trên tay, Trần Đại Bang mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành lao đại bản giao nhiệm vụ ở hậu cần bộ thành viên vội vàng phát sách thời điểm, các chiến sĩ đã từng người cầm mình bắt đ ự n g nước nóng, mỹ m u ố n g tự mình động thủ, ăn no mà gấm, đây chính là thứ tốt, có thể nhiều uống một chén là một bát lao đại nói quả nhiên không sai, này canh vẫn là nhiệt. Diệp Đại Long đột nhiên uống một hớp lớn, kết quả bị năng nét mặt giàn m u a đỏ chót, liền cảm khái nói một câu. Lưu Phong thấy cảnh này lúc này cười to lên, nói: đương nhiên là nhiệt, ngươi không thấy đ á y nổi dưới còn thăng cháy sao? Ngạch Diệp Đại Long không có gì để nói, liền đột nhiên lại u ố n một hớp nước nóng, ép a n đuổi t n đ u tôi giọt nè ai, nhưng đáng tiếc à, ả thịt quá thiếu, ta chỉ phút đến một khối, hiện tại chỉ có thể tha thiết mong chờ ăn canh. Diệp Đại Long có chút mất mát nói rằng, đến nay còn ở dư vị khối thịt kia mỹ vị. l u Phong nhưng là đem trừng mắt, mắng: ngươi cái quái gì vậy thấy đủ đi, hiện trường có hơn 2 triệu chiến sĩ, có thể phút đến một miếng thịt là tốt lắm rồi. ta dám nói, khẳng định có người một miếng thịt đều không phút đến. Diệp Đại Long r ắ á c được đối phương nói có đạo lý, s ắ c có việc nói ra, nghe ngươi vừa nói như thế, còn giống như thực sự là. Liêu Phong cười nạo nẽ, vỗ vô mình huy chương trước ngực, nói, đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là người có thân phận, ngươi nhìn bên ngoài vây quanh những người kia, liền canh đều uống không lên. Diệp Đại Long theo Liêu Phong b ạ c h ra phương hướng nhìn đi qua, phát hiện quả nhiên có rất nhiều người chính tha thiết mong chờ nhìn, liền ăn canh tư cách đều không có. Những này người đa số đến từ cùng thiên nhạc căn cứ quan hệ không tốt căn cứ, phàm là cùng thiên nhạc căn cứ giao hảo căn cứ, lúc này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể p h ú t đến một chén canh. Cho tôi đến từ tinh hà liên minh nước ngoài người may mắn còn sống sót, lúc này càng không thể p h ú t đến bất luận là đồ vật gì. t r o n g qua đi qua, t r ô n g đ ầ u đến đâu, kết quả như thế này là bọn họ trước đây sự lựa chọn của chính mình, không trách người khác ai. Ta nói ngươi người này chỉ có biết ăn thôi uống, dịch cân tiến hóa pháp đều lấy, tại sao không xem thêm đọc sách? Liêu Phong nghiêm t r n g hỏi, đương nhiên, hắn cũng ở uống mỹ vị canh thịt. Diệp Đại Long một bộ nhìn thấy bệnh thần kinh dáng vẻ. đáp lại nói, ta rất sao sớm nhìn, nhưng đáng tiếc căn bạn xem không hiểu, ngươi nói sao làm? đã sớm nói cho ngươi, để ngươi hảo hảo học tập, bây giờ nhìn không hiểu, hối hận rồi chứ. Liêu Phong một bộ cao nhân g i g dấp, như đang chỉ điểm học sinh tiểu học. nghe được câu này, Diệp Đại Long nổi giận, m á n g ngươi cái quái gì vậy một phút không trang bức có thể chết? đến, ngươi giải thích cho ta một thoáng, tờ thứ nhất viết ý tứ gì? đang khi nói chuyện, Diệp Đại Long cầm dịch cân tiến hóa pháp mở ra, đưa tới Liêu Phong trước mặt. nói thật, từ khi lấy dịch cân tiến hóa pháp, Liêu Phong còn không mở ra quá, lúc này nhìn thấy tờ thứ nhất nội dung, nhất thời có chút mở bức. Bất quá, sự tình đến một bước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt lên linh khí nhập thể, r è n luyện toàn thân, kinh mạch một trận, thiên địa cộng hưởng. Ý tứ của những lời này chính là nói, ngươi muốn trước tiên cầm linh khí cho tới trong thân thể đi, để linh khí rội r a tất cả của ngươi thân, chỉ cần cầm kinh mạch mở ra, ngươi liền đột phá. Liêu Phong nói xong, mình nhất thời thỏa mãn nở nụ cười, âm thầm cô một tiếng, ta cái quái gì vậy thực sự là quá cơ trí. Bất quá, Diệp Đại Long sắc mặt nhưng là đen kịt lại, hỏi, vậy ngươi nói cho ta, làm sao cầm linh khí cho tới trong thân thể? Ta làm sao biết, uống ngươi canh đi. Liêu Phong lẽ thẳng khí hùng đáp lại một câu. sau khi nói xong mình liền sướng sốt ăn canh, c a n h bên trong ẩn chứa bàng bạc sức mạnh, có phải là chính là linh khí như thế? liêu phong u a y về diệp đại long nghi ngờ không thôi hỏi, diệp đại long cũng là sức sở, trong nháy mắt lộ ra vẻ đại hỉ, hắn thật giống rõ ràng câu nói này là có ý gì? đúng, ngươi còn có nhớ hay không? các chiến sĩ đang đột phá thời điểm, cuối cùng cùng với không bạo thanh âm, loại kia âm thanh có phải là thiên địa cộng hưởng? hai người hiếm thấy thông minh một lần, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng cho tới mở ra kinh mạch, tuy rằng chúng ta còn không biết, thế nhưng nhiều hoạt động một chút khẳng định mới có lợi, nói không chắc, lao đại mang chúng ta xuất chiến, chính là cái mục đích này. Liêu Phong cầm mình suy đoán nói ra, nhất thời gây nên c h u vi các chiến sĩ chú ý hồi tưởng lại trước các chiến sĩ ăn uống thỏa thuê. Hơn nữa ở tây h u chiến trường chiến đấu nóng người, cuối cùng đường về giờ hiệu suất cao đột phá. Đây rõ ràng chính là dựa theo tu luyện hình thức đi một l ự a tà lão đại là đang trợ giúp chúng ta tu luyện. Tất cả mọi người trong lòng ấ m áp, đối với lục phàm nổi lòng tôn kính, trong lòng tràn ngập đồng đầm cảm động. Lão đại vẫn luôn là người như vậy, đối xử kẻ địch tàn khốc vô tình, dường như ác ma, đối xử người mình nhưng như thân bằng bạn tốt giống như vậy, mặc dù là trả giá nhiều hơn nữa cũng không nói ra miệng. này sinh có thể có như vậy lao đại là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, mặc dù vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. biết được tất cả những thứ này, các chiến sĩ trong lòng cảm động cực kỳ, quyết định tuyệt đối sẽ không phụ lòng lao đại kỳ vọng. lúc này dồn dập mở ra dịch cân tiến hóa pháp, bắt đầu tìm hiểu lên. t i ế p r ư ợ u thủ tức chỗ, lục phàm ngồi trở lại vị trí ban đầu, tiếp tục bắt đầu ăn đương nhiên, quý giá cực kỳ cuồng thú ăn thịt phẩm. nơi này còn có rất nhiều, đi theo lục phàm người ở bên cạnh, có thể coi là có có đồ ăn. quan trọng nhất chính là những này ăn thịt phẩm bên trong lượng lượng lớn tiến hóa lực lượng. ăn càng nhiều đối với thực lực của chính mình càng mới có lợi đương nhiên mọi việc đều có cái độ cấp bậc quá thấp người ăn quá nhiều cũng không tốt thân thể của bọn họ quá yếu năng lực chịu đựng không được nếu như lập tức ăn quá nhiều cùng thú ăn thịt phẩm nói không chắc sẽ bị nảy dâng trào năng lượng tăng nước chương 661, ngoại tinh hải quốc chiến hạm lục p h o m đang cùng lâm hiểu hiểu trò chuyện giảng giải vừa nãy trận chiến đó trải qua xem ra hơi hận không có một chút nào áp lực lâm hiểu hiểu liên tiếp gật đầu đối với lục gia quân mạnh mẽ lại có nhận thức mới l a o đại tân đế quốc đã thành lập thể chế cũng đã xác định nên làm gì quản lý nghĩ được chưa Lâm Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng hỏi. Nghe được lời này, Lục Phàm nhất thời lúng túng nở nụ cười, đáp lại nói: Ngươi cái vấn đề này để ta rất thất vọng à? Nói thật cho ngươi biết, ta còn chưa nghĩ ra. Lâm Hiểu Hiểu nói thật, đối với quản lý một cái đế quốc, Lục Phàm thật sự không có hứng thú. Coi như lúc trước hắn làm thiên nhạc căn cứ lao đại thời điểm, cũng hầu như là chăn dê thức quản lý. Nếu như làm đại đế, còn muốn mỗi ngày phê tấu trường, vậy coi như quá vô vị. Ta chuẩn bị phong ngươi vì là tể tướng, quản lý toàn bộ đế quốc, thế nào? Lục Phàm cười híp mắt nói rằng: Lâm Hiểu Hiểu là trí lực cường hóa người, năng lực quản lý một cái đỉnh m ờ i mấy. Cẩm đế quốc giao cho nàng quản lý tuyệt đối không thành vấn đề không có hứng thú. Lâm Hiểu Hiểu một nói từ chối sắc mặt biến đến khó xem ra. Lục Phàm tình thương thực sự là có hạn, dĩ nhiên đến hiện tại cũng không biết Lâm Hiểu Hiểu muốn chính là cái gì. Mà chuyện như vậy Lâm Hiểu Hiểu lại không tốt chủ động mở miệng chỉ có thể trừng mắt Lục Phàm sinh hận dỗi. Lục Phàm không nghĩ tới Lâm Hiểu Hiểu dĩ nhiên từ chối thẳng thắn như vậy, lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. Vào lúc này Liên Nhi không nhịn được lên tiếng nói chủ nhân lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra sao? Hiểu Hiểu tỷ muốn làm lão bà ngươi ngạch tâm tư ngay thẳng Liên Nhi một câu nói nói ra. Nhất thời làm Lục Phàm á khẩu không trả lời được, hắn có chút lúng túng hướng về Lâm Hiểu Hiểu xem ra đi qua, phát hiện đối phương dĩ nhiên lộ làm ra một bộ vẻ thẹn thùng, nhất thời trong lòng b ừ n g tỉnh hóa ra là như vậy. Lục Phàm cuối cùng đã rõ ra rồi, nguyên lai Lâm Hiểu Hiểu đã sớm muốn gả cho mình, hơn nữa mình cũng nợ đối phương một hồi hôn lễ, chẳng trách lúc trước l ê u Phong này hàng cử hành hôn lễ thời điểm Lâm Hiểu Hiểu có vẻ như vậy khát thưởng, hóa ra là nhân vì cái này. Bất quá, Lục Phàm nhưng là trong lòng rõ ràng, hiện tại còn không là hưởng thụ thời điểm, hắn còn có quá nhiều chuyện đi xử lý. t h ở hết bận đế quốc sự tình, hắn liền muốn trước tiên lao tới Danh Sơn Đại Xuyên, tiếp tục tìm kiếm tạo hóa. ở bờ g h ệ t ạ tinh người dáng lâm địa cầu trước tích trữ càng nhiều sức mạnh. Hiện tại, Lục p h à n g còn không tốt cho Lâm Hiểu hiểu quá nhiều hứa hẹn, tương lai có quá nhiều sự không chắc chắn, hắn cảm giác được áp lực rất lớn. Vì thoát khỏi trước mắt không khí lung túng, Lục p h à n g tâm niệm cấp t r u y ệ n rất nhanh liền có ý nghĩ như vậy. Chúng ta ở Thiên Nhạc Đế quốc mở thành trì, hết thề phụ thuộc căn cứ toàn bộ đội thành thành trì, do người của chúng ta gánh mặc cho thành chủ quản lý từng người thành thị. Thành trì thực hành Đế quốc tiến hóa chế độ, dựa theo thực lực cấp bậc phân chia địa vị xã hội. cứ như vậy, đế quốc quản lý áp lực liền nhỏ rất nhiều. cụ thể chức vụ phân chia, chúng ta mở hội lại định. lục phàm nói ra mình ý tưởng, đối với hiện tại thiên nhạc đế quốc tới nói, vừa vẫn áp dụng. lâm hiểu hiểu nghe được lục phàm những ý nghĩ này, cảm thấy rất được, nhưng trong lòng là không biết vì sao có chút mất mát a i hắn vẫn là không muốn kết hôn ta lâm hiểu hiểu mỹ lệ con ngươi nhìn lục phàm, trong ánh mắt toát ra một vẻ t ố đoán. lục phàm bị lâm hiểu hiểu xem cả người khó chịu, cũng may loại này l ú n g t ú n g rất nhanh sẽ bị người đánh vỡ. vào giờ phút này, tinh hà liên minh ba vị đại lão nơm l ớ p lo sợ đi lên phía trước, quay về lục phàm cùng kính tôn kính một cái hoa hạ quân lễ. Lục Phàm níu mày lại, trong lòng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, mặc kệ đối phương có chuyện gì, thời cơ này nắm giữ quá tốt rồi, kết thúc mình l ú n g t ú n g đáng giá biểu dương các ngươi có chuyện gì không? Lục Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, tuy rằng trong lòng có chút mừng rỡ, thế nhưng ở bề ngoài nhưng bất động thanh sắc, khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Nói thật, mẹ đã lời, phiền tái na cùng i ó t giờ phi thường sợ sệt Lục Phàm, đặc biệt là nghĩ lại tới hắn một tay đánh giết r ỗ mẹ tiệp cùng ca ta thời điểm, ba lòng của người ta bên trong liền không nhịn được buồn chồn đối với ba người tới nói, Lục Phàm làm người hung ác, tính cách thô bạo, như hắn muốn giết người, căn bản không cần lý do. không nói một lời liền đầu t h ủ lại như lần hành động này, tây phương giáo đ ỉ n h giáo hoàng g ủ cùn, cái gì đều còn không rõ ràng lắm đâu liền bị lục phàm một đòn giết chết. lục phàm đối xử kẻ địch luôn luôn hung ác, không hổ là đại ác ma t ê n gọi. mẹ đã lời ba trong lòng người vui mừng, tuy rằng hiện tại lục phàm cũng không thế nào chờ thấy mình, cũng may song phương không phải quan hệ thù địch, nếu như mình biểu hiện càng khá một chút, nói không chắc còn có thể càng thân cận hơn. mẹ đã lời lấy hết dũng khí, tiến lên một bước nói ra, báo cáo thiên nhạc đại đế, tinh hà liên minh nhiệt liệt chúc mừng thiên nhạc đế quốc thành lập, do i ó đưa lên lượng lớn vật tư, hy vọng đại đế có thể vui lòng nhận. sau khi nói xong, mẹ đã lấy nội tâm ở ầm ầm bùn trồn. vừa nay hắn tận mắt nhìn lục gia quân c ấ p đoạt một đống lớn vật tư, tinh hà liên minh đưa ra chút ít đồ này, còn chưa đủ nhân gia nhét cái răng. hai người khác cũng là nội tâm khủng hoảng, thiên nhạc đế quốc giàu nước đố đ ổ v c h nói không chắc căn bản không lọt mắt mình q u á t ậ c h n g lục phàm nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt hơi hoán, có câu nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, đối phương tốt xấu là một phương đại lão, bây giờ cầm tư thái thả đến như thế thấp, lục phàm sẽ không thái quá làm khó dễ đối phương. lại nói. ở lần hành động này bên trong, Tinh Hà Liên Minh người biểu hiện rất tích cực, mọi chuyện xông lên phía trước nhất, có người còn đang vì Lục Gia Quân chặn dao găm, khiến cho các chiến sĩ rất hài lòng. Nhìn thấy Lục Phàm sắc mặt hòa hoãn, mẹ đã lưa trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói ra, báo cáo Đại Đế, ba tháng trước chúng ta ở Châu Úc đường ven biển trên phát hiện một chiếc ngoại tinh chiến hạm, tuy nhưng đã tản tạ không thể tả, nhưng vẫn có rất nhiều đèn khoa học kỹ thuật đáng giá học tập. Lần này chúng ta cũng đồng thời trở tới đây, làm đối với Thiên Nhạc Đế quốc thành lập q u t ạ Ồ, Lục Phàm hai con mắt nhắm lại, lộ ra hết sạch. Liên quan với Châu Úc này chiếc ngoại tinh hải quốc chiến hạm, Lục Phàm đã sớm nhìn chăm c h ằ m hắn còn muốn ngày nào đó lấy sạch đi đoạt tới đây, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên mình đưa tới cửa. nếu đối phương chủ động đưa ra, lục phàm khẳng định liền vui lòng nhận. quang minh chính đại cướp đối với hắn hình tượng không tốt đương nhiên, lục phàm xưa nay đều không có quan tâm quá hình tượng các người có cái gì kỹ thuật đánh hạ. nói nghe một chút. lục phàm hơi hận một câu nói, nhất thời làm mẹ đã lừa chờ người lộ ra vẻ lúng túng. c h ậ n nợ nụ cười khổ chúng ta ở hải cốt chiến hạm trên phát hiện kỹ thuật có rất nhiều, thế nhưng có thể nghiên cứu thành công rất ít. cho tới bây giờ chỉ có sinh mệnh dược tề nghiên cứu chế tạo thành công ba bình, trong đó một bình đã tiêu hao hết, m à khác hai bình không cẩn thận mất đi. Nghe, nghe được lời này, Lục p h ạ m nội tâm có chút lúng túng. Này hai bình sinh mệnh dược tể chính là bị hắn cướp đi đương nhiên. Lục Phàm ra mặt phi thường hậu, chút chuyện nhỏ này còn không đến mức để hắn lộ ra sắc mặt khắc thường bất quá. Chúng ta đúng là có mấy hạng bán thành phẩm kỹ thuật, bây giờ đã đến bình cảnh, một khi đột phá, đối với con người mà nói sẽ có ý nghĩa quan trọng. Mẹ đã lấy lo l lắng Lục p h ạ m bất mãn, liền bổ sung nói rằng ồ, nói nghe một chút. Lục p h ạ m lộ ra vẻ tò mò, hắn thật sự rất muốn biết, này chiếc ngoại tinh hải cốt chiến hạng bên trên, đến tột cùng ẩn giấu đi loại nào đen khoa học kỹ thuật. Chương 662, vỡ lệ tạ tinh đen khoa học kỹ thuật. ngoại tinh hải cốt chiến hạm là tinh hà liên minh quý giá nhất của cải nếu như mặt trên đen khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành công tuyệt đối sẽ làm cả tinh hà liên minh thực lực tăng lên mấy cái đẳng cấp chi tiết thời gian không đáng người bọn họ đã không cách nào đợi được cầm hết t h ể kỹ thuật nghiên cứu thành công lần này nếu là không đúng thiên nhạc đế quốc làm ra biểu thị e sợ tinh hà liên minh liền muốn bị d i ệ t giới mất nếu lưu không ở còn không bằng thoải mái đưa đi nói không chắc có có thể được lục phạm hảo cảm mẹ đã l ô h n g dọn một cái tiếp tục nói ra những kia không đủ tư cách kỹ thuật liền không nói hiện tại chúng ta thu được quan trọng nhất kỹ thuật chủ yếu có ba cái một không gian kỹ thuật đây là một hạng vượt qua địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật kỹ thuật có thể mang to lớn không gian ép rút vào một chỗ cuối cùng thực hiện tổn trữ vật phẩm công năng những thứ này đều là nhân viên nghiên cứu phiên dịch nghiên cứu hơn 3 tháng liền nghiên cứu ra những này còn lại tạm thời còn chưa đánh hạ nói tới chỗ này mẹ đã lưu cẩn thận từng l y từng t í một đánh giá một chút lục hàm phát hiện đối phương cũng không hề bị lay động lúc này có chút thất vọng hai sức chiến đấu đo lường kỹ thuật căn cứ nhân viên nghiên cứu phiên dịch loại kỹ thuật này tựa hồ là một loại kính mắt có thể trực quan nhìn ra một người sức chiến đấu lấy chỉ số hình thức cho thấy đến vô cùng tinh chuẩn ba dịch dinh dưỡng kỹ thuật lợi dụng các loại nguyên tố chế tạo ra dịch dinh dưỡng loài người ăn sau khi có thể trong vòng một tháng không cần ăn uống mẹ đã lừa cầm tinh hạ liên minh nghiên cứu nội dung không hề bảo lưu nói ra nhất thời gây nên lục phàm hứng thú nói thật lục phàm đối với này ba hạng kỹ thuật rất xem trọng một khi thật sự nghiên cứu thành công loài người trình độ khoa học kỹ thuật nhất định lại trên một nước thang những này khoa học kỹ thuật đều thuộc về trung đẳng kỹ thuật đối với người địa cầu cất bước trung đẳng khoa học kỹ thuật văn minh có ý nghĩa quan trọng đem các ngươi thành quả nghiên cứu lấy tới cho ta nhìn một chút lục phàm biết những này thành quả nghiên cứu nhất định sẽ c h ă n đơn độc đặt hắn muốn nhìn trước cho thỏa chí Mẹ đã lời, phiền tái na cùng r ó t giờ ba người liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều đồng ý gật gật đầu, biểu thị đồng ý trên thực tế. Lúc này coi như là bọn họ không đồng ý cũng không cái gì chứng dụng, ngoại trừ treo đến lục phàm h ó chịu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rất nhanh, r ó t giờ rời đi, không lâu sau đó chuyển đến một cái dương lớn, đặt ở lục phàm trước đây là một cái tạo hình kỳ lạ cái dương, chất liệu tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá, vừa nhìn liền không phải trên địa cầu đồ vật. Mọi người h i ế u k ỳ tất cả đều hướng về dương lớn nhìn đi qua, trong lòng thầm nói, đây chính là người ngoài hành tinh cái dương, đều đứng ở bên. Lukfang cầm mọi người h ư n g tán, mình đứng cái dương trước, nhẹ nhàng mở ra. Trong dương có là ba cái cặp văn kiện, phân biệt đối ứng Tinh Hà Liên Minh nghiên cứu ba hạng kỹ thuật bị sắp đặt ở ba cái ô v ư ơ n g bên trong ở cặp văn kiện bên dưới, phân biệt có một khối phiến đá, mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập khoa đầu văn, rõ ràng là người ngoài hành tinh nữ. g ô n n Tinh Hà Liên Minh nhân viên nghiên cứu vất hết ó c ở này ba khối phiến đá trên được ba hạng kỹ thuật, nhưng chỉ là thô thiện nhất bộ phận, khoảng cách hoàn toàn đánh hạ còn kém 10 vạn 8.000 g à n lần giảm. l u c p h n g bất cứ lúc nào cầm lấy khối đá thứ nhất b ạ n mặt trên có cái nhãn mác, là liên quan với không gian kỹ thuật phiến đá. Nhìn thấy mặt trên lít nha lít nhít khoa đầu văn. Lục Phàm khẽ n h ư m à y một chữ cũng không quen biết Thần Liên, có thể hay không phiên dịch một thoáng. Thời điểm như thế này, Lục Phàm trực tiếp tiến vào siêu Thần Liên tiếp hệ thống, hy vọng Thần Liên có thể phiên dịch loại này văn tự. Thần Liên v ẫ n vẹo hiệu điệu dáng người xuất hiện lần nữa ở Lục Phàm trong đầu, không nghĩ tới, mấy ngày không thấy, Thần Liên dĩ nhiên trở nên càng thêm quyến rũ bờ gệ tạ tinh nữ, đơn giản. Thần Liên h ờ i h ợ n một câu nói, nhất thời làm Lục Phàm trong lòng giật mình. t n ủ ạ, t nét ý của ngươi là nói, chiếc chiến hạm này h i cốt là bờ gệ tạ tinh người. Lục Phàm hỏi, Thần Liên vui vẻ đáp lại nói, đó là đương nhiên. Lúc trước xâm lấn địa cầu đối địch tinh hệ bên trong, bợ n g ệ tạ tinh là chủ lực, bọn họ có chiến hạm lưu lại ở đây cũng không ngạc nhiên. Lục Phàm trong lòng mừng tỉnh, nói: giúp ta phiên dịch một thoáng phiến đá trên nội dung, ta nghĩ biết mặt trên viết cái gì. Thần Liên khép cười một tiếng, đáp lại nói: có thể, một chữ mười ngàn cái dòm bị điểm, có hay không hối đoái? Khe nằm. Lục Phàm sắc mặt tối sầm lại, không nhịn được văn tục. k h ố i này phiến đá tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập h o a đầu văn, chí ít cũng có mấy ngàn chữ, dựa theo Thần Liên p h tính, lần này liền muốn tiêu hao mấy ngàn vạn cái d ọ m bị điểm à hối đoái? Lục Phàm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nếu như hắn phát hiện khối này phiến đá trên nội dung không đáng mấy ngàn vạn cái giò mi điểm, đối diện ba cái ra hỏa e sợ muốn x u i x ẹ o rồi k e n hồi đái thành công, đã phân phát. Theo thần liên thanh âm âm vang lên, Lục Phàm cảm r á t sáng mắt lên, đột nhiên có thể xem hiểu, quả thực là thần diệu vô biên. Lục Phàm nhanh chóng xem lướt qua một thoáng cả khối phiến đá, cuối cùng hít sâu một hơi, thầm nói, này cái quái gì vậy? Nguyên lai chính là nhận không gian à? Khối này phiến đá trên ghi chép chính là nhận không gian chế tác quá trình, dựa theo phiến đá trên từng nói, nhận không gian tổng cộng chia làm m ư i cái cấp bậc, cấp bậc càng cao t ổ n c h ữ không gian càng lớn. dựa theo phiến đá trên từng nói cấp 10 bên trong nhận không gian bộ không gian lớn khó có thể tưởng tượng có thể chứa được chuẩn hành tinh liền rất sao biết khoác lác bước đối với cách nói này lục phàm k t mũi c t h ư ờ n g liệu định đây nhất định là đối phương đ a n n ổ một cái nho nhỏ nhẫn làm sao có khả năng chứa đủ chuẩn hành tinh nhìn lại một chút thứ hai hạng kỹ thuật lục phàm cầm lấy khối thứ hai phiến đá không nói nhảm trực tiếp cùng thần liên tiến hành rồi hối o ố i nhất thời lục phàm lộ ra hiệu rõ vẻ đây là một bộ đặc thù kính mắt nắm giữ đo lường sức chiến đấu cường tác dụng lớn nói cách khác một khi loại mắt kính này nghiên cứu thành công mang tới sau khi là có thể trực quan nhìn thấy một người sức chiến đấu trị số, do đó cùng tự thân làm so sánh, suy nghĩ thêm muốn không nên động thủ. Ví dụ như có người gặp phải một con cấp cao zombie, ở không có động thủ trước căn bản không dám hứa chắc mình có thể đánh thắng được đối phương, có loại mắt kính này hết thể đều giải quyết. Chiến đấu lực nhãn kính có thể thấy rõ ràng phe địch sức chiến đấu trị số, chỉ cần sức chiến đấu so với mình thấp là có thể động thủ, ngược lại cũng sắp chạy đây tuyệt đối là đen khoa học kỹ thuật à, phải nghiên chế ra. l ụ c p h a m trong lòng than thở một tiếng, d ắ đến mình zombie điểm tiêu tốn trị, liền cầm lấy khối thứ ba phiến đá. Khối thứ ba phiến đá so với trước hai khối muốn lớn hơn nhiều, mặt trên khoa đầu văn cũng nhiều hơn, rõ ràng muốn so với cái khác hai loại khoa học kỹ thuật phức tạp. Lục p h ạ m nhìn quét một chút tấm này phiến đá, đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì mặt trên có một phần ba khoa đầu văn, mình càng nhưng đã nhận t ư ứ c Lục p h ạ m nhìn một chút trước này hai khối phiến đá, nhất thời trong lòng bình tĩnh, xem ra là mình ở trong lúc vô tình đi học một môn ngôn ngữ năng lượng cao dịch dinh dưỡng, đang cùng thần liên h ố i đói còn lại khoa đầu văn sau khi, Lục Phong ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, loại thứ ba đen khoa học kỹ thuật quả nhiên là dịch dinh dưỡng, uống một hớp có thể một tháng không cần ăn uống. Chương 663 phân phong thiên hạ đối với này ba hạng kỹ thuật lục p h à m rất hài lòng bởi thần liên trợ giúp lục p h à m đã không có ngôn ngữ cản trở có thể ung dung xem hiểu nói cách khác thiên nhạc đế quốc đã nắm giữ này ba hạng kỹ thuật nhất không gian chiến đấu lực n h ắ n kính năng lượng cao dịch dinh dưỡng quả thực chính là tương lai chiến sĩ tiêu p h ố i được rồi tinh hà liên minh tâm ý ta nhận lấy các ngươi lui ra đi lục p h à m cầm cái dương một lần nữa khép lại q u a y về ba người nói rằng mẹ đã lừa chờ người nghe xong lập tức gật đầu bất quá trên mặt nhưng toát ra một vẻ thất vọng thầm nói lẽ nào đối phương còn không hài lòng sao ngay khi ba người phiền muộn không n giờ Lục Phàm đột nhiên bổ sung một câu, trước tiên chờ đợi, chờ đợi phân phong. Nghe được lời này, ba người đầu tiên là sưng s ở tiếp theo lộ ra vẻ đại hỉ phân phong. Đó là cái gì? Có phải là đại biểu thiên nhạc đế quốc tiếp nhận mình? Ba người mở cờ trong bụng, rất vui mừng lui sang một bên, chờ đợi Lục Phàm phân phong ở trước mặt mọi người. Lục Phàm không e rè đem cái dương lớn này thu vào tổn trữ không gian. Sau khi quay về mọi người nói ra, mọi người đều ăn uống no đủ, là thời điểm nói điểm chính sự. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, lập tức thả tay xuống bên trong đồ ăn, chờ đợi lao đại lên tiếng. Lục Phàm liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, nói. đem chúng ta trước thương lượng kỹ càng rồi kết quả cho mọi người nói một chút. Lâm Hiểu Hiểu nguyên bản còn ở sinh lục Phạm hơn rồi, lúc này đột nhiên đôi mắt đẹp g ư n g lại, nghi ngờ nói, cái gì thương lượng kết quả? chúng ta có thương lượng qua. Liên Nhi cũng là một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, tha thiết mong chờ nhìn chăm chăm lục Phạm. Từ khi lục Phạm trở về Thiên Nhạc căn cứ, Liên Nhi liền vẫn đi theo lục Phạm cùng Lâm Hiểu Hiểu bên người, nàng thật không biết hai người có thương lượng qua chuyện gì. Lục Phạm như n g là khép cười một tiếng, nói, chính là vừa nãy em nói cho ngươi, ở Thiên Nhạc Đế quốc mở thành trì sự tình. Ngạch Lâm Hiểu Hiểu thực sự là không nói gì, rõ ràng là lục p h à m vừa nãy thuận miệng nói. hiện tại liền biến thành tương lượng, thật muốn năm đấm trắng nhỏ nhắn đ ệ n g ứ c hắn chuyện này quá là quan trọng, nhất định phải đại đế tự mình tuyên bố, người n g o à i không tiện đúng tay. Lâm hiểu hiểu là là ai cơ chứ? trong nháy mắt cầm bóng cao su cho lục phàm đã trở lại, đồng thời cường điệu cường điệu một thoáng người ngoài hai chữ này, khiến cho lục phàm lúng túng cực kỳ đương nhiên, lục phàm chắc chắn sẽ không để ý, bởi vì chuyện này quả thật có chút vua hố, thuộc về lâm thời này lòng tham. v ố n là, lục phàm không chuẩn bị đối với thiên nhạc đế quốc tiến hành phân phong, bởi vì phân phong sau khi liền cần người đi ấ n thủ, mà phụ trách chấn thủ nhất định phải là người mình. nói cách khác, lục phàm phân phong thiên hạ sau khi, các anh em liền muốn trời nam đất bắc. thế nhưng hiện tại, thế lực khắp nơi đều ở tha thiết mong chờ nhìn. mặc dù là tinh hà liên minh đều muốn biết mình ở đế quốc địa vị, vì lẽ đó, lục phàm nhất định phải đưa ra sáng tỏ chỉ thị. nếu thành lập đế quốc, liền muốn có 3-7 bảy loại, đây là chiều hướng phát triển, không người nào có thể lay động. liền, lục phàm chấm ngầm chốc lát, rốt cục mở miệng các anh em, thiên nhạc đế quốc đã thành lập, kế tiếp liền đến trọng yếu nhất thời khắc, phân p h ò n g lục phàm khí thế chấn động, chuẩn khu vực nhất thời xuất hiện một luồng khí vương giả, trong n h á y mắt hướng về bốn phương tám hướng nổ nhạo lên. nghe được lục phàm âm thanh. tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, mỗi người đều ánh mắt nghiêm nghị nhìn lục phạm vị trí, tâm trung kỳ chờ cực kỳ. ngày hôm nay nhất định là cái không giống bình thường tháng ngày, ngắn ngắn trong vòng một ngày trải qua rất nhiều chuyện. lục gia quân các chiến sĩ không ít thấy chứng thiên nhạc đế quốc thành lập, hơn nữa còn tiêu diệt tây phương giáo đình tổ chức. tất cả những thứ này đều trong thời gian cực ngắn hoàn thành, để các chiến sĩ có loại h o giác, p h ả n phất vẫn luôn ở tham gia thực rượu, chưa bao giờ rời khỏi đối với phổ thông các chiến sĩ t ớ i nói, thiên nhạc đế quốc thành lập sau khi, thiên hạ thế tất sẽ có một loại khác cách c c bọn họ càng muốn biết mình ở tân đế quốc cùng có cỡ nào địa vị. dựa theo lịch sử thông lệ mà nói. Tất t h ể lục gia quân chiến sĩ đều là khai quốc công thần, hẳn là chịu đến khen ngợi đối với đ i ể m này. Các chiến sĩ đã rất thỏa mãn, bởi vì lục phàm cho mọi người cung cấp trung đẳng cuồng thú canh thị, t đồng thời đưa lên quý giá cực kỳ dịch cân t i ế n hóa pháp, khiến mỗi người thực lực đều tăng nhanh như rõ ở cái này lấy thực lực phân chia địa vị xã hội Tân Đế Quốc này không thể nghi ngờ là to lớn nhất lễ vận. Các chiến sĩ nội tâm đối với lục phàm tràn ngập cảm kích, kế tiếp dù như thế nào phân h ò n g bọn họ đều sẽ không có một chút l ờ i oán hận đương nhiên. Lục phàm chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng lúc này không giống ngày xưa. Thời đại mới mới khí tượng, tương lai thiên nhạc đế quốc đem thiết lập thành trì. vừa có thể chấn áp một phương lãnh thổ, lại có thể làm nhân loại người may mắn còn sống sót cung cấp che t r ở Lục phàm âm thanh rộng rãi mà bằng bạc, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra đi, người ở tại tràng nghe được hậu nhân người phân chấn, trong ánh mắt long lanh cháy nhiệt thần mang. Hiện tại nhắc tới thành trì, tương lai khẳng định là đế quốc hạt nhân, cũng chính là loài người đối kháng tận thế kiên cố pháo đài, mỗi người đều đang chờ mong, hy vọng mình căn cứ có thể lên bảng số một. Đại lâm căn cứ cải danh Nam đô thành, do Liễu Phong gánh mặc cho thành chủ, diệt thế chiến đội phong làm ngự lâm quân, đóng quân ở Nam đô thành. Bằng bạc mạnh mẽ âm thanh ở trên bầu trời vang vọng, khiến cho mỗi người cảm xúc dâng trào. Thiên Nhạc Đế Quốc có cái thứ nhất thành chủ. Thời khắc này, Liễu Phong không nhịn được thẳng người cái. Giữa hai lông mày bay lên một luồng náo khí. Thiên Nhạc Đế quốc thành chủ, tương đương với một phương chư hầu, nắm giữ rất lớn quyền thế. Bây giờ Liễu Phong thu được như vậy thủ binh, trong lòng đối với Lục Phạm tràn ngập cảm kích. Hết thể diệt thế chiến đội thành viên người người phân chấn, bọn họ bị phong vì là ngự lâm quân, thân phận đã hơn người một bậc, phúc lợi đ ã i ngộ khẳng định rất tốt. h u n g chi, bọn họ đội trưởng Liễu Phong là thành chủ, chắc chắn sẽ không bạc đái thủ hạ các huynh đệ. Diệt thế chiến đội thành viên tập thể ra khỏi hàng, ở Liễu Phong đội trưởng dẫn dắt đi. vay về lục phàm cung kính túi đầu đồng thời âm thanh vang d ộ i hô bãi tạ thiên n h ạ c đại đế lục phàm mỉm cười gật gật đầu tiện tay vung lên một khối vàng rực rỡ lệnh bài liền hướng về liêu phong ném tới liêu phong hai tay tiếp được nhìn thấy mặt trên tiếp vàng đại tự nhất thời mừng rỡ trong lòng thành chủ huy chương trong lúc nhất thời liêu phong cảm giác cái này huy chương cực kỳ t r ọ n g trọng có nó chẳng khác nào là một phương vương giả gánh vác thủ hộ loài người sinh tồn trọng trách mọi người nhìn phía liêu phong trong ánh mắt tràn ngập chúc mừng tâm ý càng nhiều người nhưng là trong lòng ư n g ự c ự cao cực kỳ cái này huy chương ý nghĩa phi thường trọng đại từ nay về sau Liêu Phong thân phận địa vị sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Liêu Phong lần thứ hai cúi đầu, mang theo d i ệ t thế chiến đội thành viên trở lại chỗ ngồi ngồi xong, chờ Lão Đại tiếp tục phân phong thứ hai, Tây Xuyên căn cứ cải danh Tây Xuyên Thành, do Đồng Dương đánh mặc cho thành chủ, Phi Ưng chiến đội Phong làm Ngự Lâm Quân, đóng quân ở Tây Xuyên Thành. Nghe được lời này, Đồng Dương chấn động trong lòng, thật cảm động lệ nóng doanh trọng đã t ư n g hắn là lục gia quân bại tướng dưới tay, sau đó bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đi theo ở lục phạm dưới chân. Vốn tưởng rằng dạng người như hắn vậy chắc chắn sẽ không chịu đến trọng dụng, không đi tới bây giờ lại bị phong làm thành chủ. Chương 664 sáu m xét phong thành chủ. Đồng Dương không nhịn được xoa xoa một thoáng sau lưng điên cuồng chiến phủ. Đây là lúc trước hắn đầu hàng giờ. Lục Phạm đưa cho vũ khí của hắn. Chính là trôi này điên cuồng chiến phủ để Đồng Dương lại n h ặ t tự tin, cũng làm cho Phi Ưng Chiến đội có chứng minh cơ hội của chính mình. Hết thảy tất cả đều là Lục Phạm cho. Vì lẽ đó, nếu bàn về trung thành độ, Phi Ưng Chiến đội tuyệt đối là cao nhất Thiên Nhạc Đế quốc, vừa thọ vĩnh sương. Phi Ưng Chiến đội thành viên hô to khẩu hiệu, nội tâm kích động dân t r à o Lục gia quân các chiến sĩ rồn rập đưa lên chúc phúc. Tình cảnh thật là nóng nảy. Đồng Dương đồng dạng nhận được Lục p h à m đưa ra thành chủ huy ư ơ n g ở cung kính bái tạ sau khi mang theo phi ương chiến đội thành viên một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình thứ ba Minh Châu căn cứ đổi tên là Minh Châu Thành do Lâm Vi gánh mặc cho thành chủ Lâm Liên là phụ cộng đồng trưởng quản Minh Châu Thành nghe được lời này Lâm Vi cùng Lâm Liên nhất thời lộ ra khó có thể tin vẻ mặt bọn họ ở lục gia trong quân Tư Lịch cũng không tính quá cao rất nhiều lục gia quân thành viên đều so với bọn họ gia nhập lục gia quân thời gian sớm Lâm Vi thực sự là không nghĩ tới Lục Phàm sẽ để mình gánh mặc cho thành chủ trước Lâm Vi lập tức đứng dậy nữ khí thấp t đáp lại nói xin lỗi lao đại ta Tư Lịch còn thấp thực lực không đủ không có tư cách gánh mặc cho thành chủ trước nói thật, Lâm Y là phi thường muốn làm Minh Châu thành chủ. Thế nhưng hắn bây giờ vẹn vẹn là cấp 8 tiến hóa giả, Lục Gia Quân rất nhiều người cũng đã tiến hóa đến cấp 10, hắn thật sự không dám à Lâm Y lo lắng. Một khi mình đỡ lấy thành chủ trước, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người không phục. Lục Phàm lúc này nhíu mày lại, ngựa khí không thể nghi ngờ đáp lại nói, ta nói ngươi hành ngươi là được, ít nói nhảm, tiếp lệnh bài. Lời còn chưa dứt, một viên vàng rực rỡ lệnh bài liền bay đến Lâm Y trong tay, khiến cho hắn có chút không biết làm sao. Ngược lại là Lâm Liên tay mắt lanh lẹ, vội vàng ra hiệu nói, lão đại như thế coi trọng ngươi, còn không mo một chút tạ ơn? Đối với với chính hắn một ca ca. Lâm Liên cũng thao nát tâm, chuyện như vậy làm sao có thể hàm hồ đây? Đừng nói ngươi là cái đường đường chính chính hắn tử, coi như là Lão Đại chỉ định một cái học sinh tiểu học làm thành chủ, toàn bộ thế giới cũng không có ai dám nói một nước cái chứ không? Lâm y cũng không nốc, Lão Đại hiện tại rõ ràng là ở p h g mình, hắn nhất định phải h à o hảo biểu hiện một phen, không thể phụ lòng Lão Đại đối với mình kỳ vọng. Linh đến thành chủ huy chương sau khi, Lâm y cùng Lâm Liên một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình ngồi xong, cho đến giờ phút này, bọn họ còn có chút n g n g cảm giác hay cùng nằm mơ như thế. Trên thực tế, Lục p h o n lựa chọn Lâm y làm thành chủ là có nguyên nhân, lúc trước Minh Châu căn cứ gặp phải Dung Vương c h Đạo. hầu như chính là cái hỗn loạn. Lâm Y có thể trong thời gian cực ngắn ổn định thế c ộ c đồng thời cầm v ư ợ t quá 10 triệu người to lớn căn cứ thu phục, nói rõ vẫn có nhất định năng lực. Hơn nữa, Lâm Y là người ôn hòa, làm việc không tiêu c ă n g rất được Minh Châu căn cứ dân tâm. Do hắn gánh mặc cho thành chủ, lại không quá thích hợp, huống chi còn có em gái của hắn Lâm Liên ở một bên giúp đỡ, trưởng q u ả n Minh Châu thành tuyệt đối không có vấn đề. Quan trọng nhất đó là Lục Phàm trợ giúp Lâm Y huấn luyện thiên uy chiến đội, tuy rằng thực lực cùng sắt thần chờ lâu năm chiến đội không cách nào so sánh được, nhưng cũng đã có rồi nhất định sức chiến đấu. Tin tưởng ở dịch cân tiến hóa pháp dưới sự giúp đỡ. Minh Châu Thành Thiên u y chiến đội cuối cùng rồi sẽ sẽ xông ra. u y danh hiển hách. Lục Phàm mắt h ổ đảo qua mọi người, tiếp tục ban bố Đế Vương lệnh đệ tứ thông cổ cơ cải danh thông cổ thành. Do Diệp Đại Long gánh mặc cho thành chủ, đây là của ngươi thành chủ huy chương, cầm cẩn ầ m c thận. Lục Phàm con ngón tay búng một cái, v à n g rực rỡ thành chủ huy chương nhất thời hướng về Diệp Đại Long bay vút đi, bị đối phương chăm chú bắt ở lòng bàn tay, trong nội tâm tràn ngập cảm kích. Diệp Đại Long là thâu người một cái, lúc này cũng không lập gì, trực tiếp đáp lại nói, cảm ơn lão đại. Nghe được Diệp Đại Long như thế bên trong hai trả lời, các chiến sĩ đều nở nụ cười, đặc biệt là phụ trách t r ấ n thủ thông cổ cơ lục gia quân chiến sĩ. lúc này cười đặc biệt hài lòng, không nghĩ tới thông cổ cơ cũng có tư cách bị phong vì là thành trì, làm cho đóng tại thông cổ cơ lục gia quân các chiến sĩ cảm giác được tự mình giá trị. Lục p h ạ m nhìn thông cổ cơ các chiến sĩ, đột nhiên cao mày, thầm nghĩ trong lòng, thông cổ cơ thực lực quá kém, e sợ không cách nào đảm nhiệm được tinh sợ một phương chức trách, cần phải làm những gì mới được. Lúc trước lục p h ạ m hạ lệnh cướp đoạt thông cổ cơ, chủ yếu là coi trọng đối phương vị trí địa lý, cũng mà còn có một cái quân phân khu. Bây giờ nhìn lại, quân phân khu bên trong vũ khí, ngoại trừ đạn hạt nhân ở ngoài, cái khác không cái gì c h ứ n g d ủ n g Trong tương lai quy hoạch bên trong nhất định phải là h ầ u Vì lẽ đó. Nhất định phải tăng mạnh thông cổ thành thực lực quân sự Diệp Đại Long giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trong vòng nửa giờ cho ta thành lập một cái chiến đội nhân số 300 người cuối cùng lưu lại tham gia tập huấn Lục Phàm đột nhiên mở miệng nhất thời làm thông cổ cơ mọi người s ứ n g s ở t r ậ t lộ ra vẻ đại hỉ lão đại đây làm u ố n b ồ i dưỡng chúng ta hả n g ấ m lại sát thần chiến đội suy nghĩ thêm thiên mang chiến đội mỗi tên thông cổ cơ chiến sĩ tất cả đều nhiệt huyết dâng trào dồn dập báo danh tham gia chiến đội Diệp Đại Long thần kinh l n đầu thế nhưng vào lúc này cũng không thể không tỉ mỉ lên thành lập chiến đội can hệ trọng đại có thể sẽ quan hệ đến thông cổ thành sau đó căn cơ cần phải cẩn thận một chút. liền Diệp Đại Long bắt đầu ở đóng quân thông cổ cơ mười mấy vạn lục gia quân chiến sĩ bên trong s à n l ọ c không chọn thực lực mạnh nhất chỉ tuyển tư chất tối tốt đẹp cho tới tư chất tốt xấu làm sao phán định vậy thì quá đơn giản càng trẻ thực lực càng mạnh người tư chất khẳng định càng tốt trở thành thành lập chiến đội lựa chọn hàng đầu nhân viên Lục Phàm an bài xong thông cổ thành sau khi không chần chờ chút nào tiếp tục tuyên bố đệ ngũ thiên kinh căn cứ cải danh thiên kinh thành do quan siêu vũ gánh mặc cho thành chủ đến giờ phút này rồi mọi người đã trên căn bản rõ ràng Lục p h ạ m động tác võ thuật vậy thì là các lớn căn cứ nguyên lai người phụ trách sẽ bị phong làm thành chủ Quan s i ê u Vũ là Thiên Kinh căn cứ người phụ trách, lúc này không hề bất ngờ Vinh Thăng làm thành chủ. Chỉ có điều, Quan s i ê u Vũ là bộ Tham n ư u thành viên, thực lực bản thân cũng không phải quá mạnh, hơn nữa thủ hạ chiến sĩ số lượng rất ít, chỉ chỉ có thể duy trì Thiên Kinh căn cứ chị an mà thôi. Nói thật, Thiên Kinh căn cứ vẫn luôn là bị quên tồn tại, đối với Thiên Nhạc căn cứ tới nói có cũng được mà không có cũng được, nếu không là nơi đó có cái hoa Bắc Quân khu, e sợ Lục Gia Quân đã sớm đem người rút về đến, đến rồi. Vì lẽ đó, làm Quan s i ê u Vũ bị phong vị là thành chủ thời điểm, cả người đều làm động. Trên thực tế, mọi người đều rơi vào n g ộ khu. Lục Phàm vẫn không thèm để ý Thiên Kinh căn cứ nguyên nhân, cũng không phải là đối phương không trọng yếu, mà là bởi vì khí trời quá lạnh, tạm thời không cần phát triển ở Thiên Nhạc Đế quốc hết thể trong căn cứ. Thiên Kinh căn cứ ở vào tối phương bắc, hiện tại là mùa đông, càng đi bắc khí hậu càng khắc liệt, thực sự là không thích hợp làm phát triển đã từng. Cơ kiến bộ một cái tiểu phân đội trợ giúp quan siêu vũ kiến thiết công sự phòng ngự, kết quả vừa vặn quấy tốt bê tông, tới tập trung liền bị đông cứng lên, căn bản không có cách nào dùng. Cái này cũng là tại sao, lúc trước Lục Phàm tiêu diệt Bắc Âu chiến phủ căn cứ, nhưng chưa phái binh đóng quân nguyên nhân. Hết t h ể đều là bởi vì tận thế hoàn cảnh quá ác liệt, như muốn phát triển, nhất định phải kết hợp thiên thời địa lợi. Chương 665, cảm ơn thiên nhạc đại đế. c h ơ mua xuân đến đến, ấm áp một lần nữa bao phủ khắp nơi. Thiên nhạc đế quốc thế tất yếu tiếp tục hướng bắc mở rộng đến lúc đó, chiến phủ căn cứ vị trí, e sợ lại muốn trang bị thêm một thành. Bất quá, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là thiên kinh thành thực lực quá yếu, từ khi hồ phong thiên kinh đại quân diện sau khi, nơi này liền thất bại hoàn toàn, cũng lại không từng ra nhân tài nào. Quan siêu vũ nhập c h ú thiên kinh căn cứ thời điểm. chỉ dẫn theo rất ít binh lực, những này lục gia quân chiến sĩ đều nắm giữ cường điệu muốn c ư ơ n g vị, bộ đội đều là từ thiên kinh căn cứ hiện chiêu người, hầu như không cái gì sức chiến đấu. vì lẽ đó, nếu như thiên kinh căn cứ bị phong vì là thiên kinh thành, quân đội sức chiến đấu sắp trở thành thiên kinh thành vấn đề lớn nhất đối với tất cả những thứ này, lục p h à m đã sớm chuẩn bị, tiếp tục nói ra, l i ệ p ma chiến đoàn bị phong vì là ngự lâm quân, trực tiếp nhập t h ú thiên kinh thành, trợ i ú p quan siêu vũ chấn thủ thiên kinh thành. nghe được lời này, quan siêu vũ nhất thời sáng mắt lên, trong lòng hiện ra vẻ đại hỉ. Liệt Ma Chiến Đoàn sức chiến đấu cực sự cường hãn, ở toàn bộ Lục Gia trong quân uy danh hiển hách, thậm chí có thể sánh ngang các đại chiến đội. Có Liệt Ma Chiến Đoàn chấn thủ, Quan Siêu Vũ lại như ăn một viên thuốc an thần, cũng không tiếp tục lo lắng. Lục Phàm cong ngón tay búng một cái, vàng rực rỡ thành trụ huy chương lần thứ hai bay lượn mà ra, hướng về Quan Siêu Vũ bay qua. Quan Siêu Vũ hài lòng cực kỳ, lập tức đón lấy nhớ kỹ. Liệt Ma Chiến Đoàn chỉ giúp ngươi chấn thủ thời gian 3 tháng, khoảng thời gian này bên trong ngươi muốn bồi nhồi mình chiến đội, hiểu chưa? Lục Phàm đột nhiên mở miệng, nhất thời làm Quan Siêu Vũ biểu hiện chấn động, k h e miệng lộ ra một vệt cây đ ắ n g chẳng trách lao đại như thế hùng hồn. Cầm l i ệ p m a chiến đoàn đều cho phái đi ra, nguyên lai chỉ là hỗ trợ chiến thủ. Quan siêu vũ trong lòng rõ ràng, mạnh mẽ như vậy đội ngũ nhất định sẽ đóng quân ở đế đô. Thực lực mạnh mẽ nhất sắc thần chiến đội, thiên m a n g chiến đội, còn có lục gia quân tinh nhuệ cũng không thể ở ngoài phái. Bất quá, quan siêu vũ đã rất thấy đủ, có thời gian 3 tháng, hắn khẳng định có thể phát triển ra mình mạnh mẽ chiến đội đa tạ thiên nhạc đại đế. Quan siêu vũ tiếp nhận thành chủ lệnh bài sau khi, u a y về lục p h m một mực cung kính làm một đại lễ, biểu thị mình rõ ràng. Lục p h m nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp tục nói ra thứ sáu, đông hải căn cứ cải danh đông hải thành. do vương như hải gánh mặc cho thành chủ lời này vừa ra, ngồi đ ầ y ổ lên đặc biệt là các lớn căn cứ nhân viên cao tầng, lúc này rồn rập không bình tĩnh. bọn họ đã sớm biết trước giờ q uy thuận lục p h à m sẽ có ưu đãi, không nghĩ tới ưu đại lớn như vậy, dĩ nhiên trực tiếp bị p h ò n g vị là thành chủ. vương như hải càng là kích động không kềm chế được, nếu không là chu vi có quá nhiều người nhìn mình, hắn nhất định phải khóc. vương như hải kiếp này làm chính xác nhất một lựa chọn, vậy thì là thời khắc mấu chốt n ư ơ n g nhờ vào lục p h m làm cho đông hải căn cứ trải qua vạn thiên phong mưa, bây giờ vẫn như cũ tồn tại. nói thật, lúc đó đông hải căn cứ cũng không có quá to lớn công hiến, k h e n chốt là thái độ được. Kết quả thành công thu được lục gia quân hữu nghị, nay không, chỗ tốt liền đến cấu t ạ thiên nhạc đại đế. Vương Như Hải quay về lục phàm thiên ân vạn tạ, run run rẩy rẩy lĩnh thành chủ huy t r ư ơ n g cẩn thận từng ly từng tí một nâng ở trong lòng bàn tay. Nguyên bản lệ thuộc vào Đông Hải căn cứ các chiến sĩ cũng vô cùng kích động, đối với với bọn họ t ớ i nói, đây là vô thượng vinh quang, đáng giá mỗi người nắm sinh mệnh đến hân vệ. Sau đó, lục phàm không có chút hồi hộp nào điểm đến trung vực căn cứ, cao giọng nói ra thứ b trung vực căn cứ đổi tên là trung vực thành, phủ văn tân vị là thành chủ. p h ủ Văn t â n định lực muốn so với Vương Như Hải trên lệnh rất nhiều. Lúc này kích động gào khóc, tình cảnh được kêu là một cái thúc người rơi lệ mau mau tới thụ phòng. Cùng cái đàn bà giống như còn khóc lên, cũng không ngại mất mặt. l ă n g Sách vừa vặn cùng p h ủ Văn t â n sát bên, lúc này thấy đến đối phương khóc thê thảm, nhất thời cười mắng một tiếng đột nhiên. l ă n g Sách cảm giác bên hông căng thẳng, một con trắng nón ngọc thủ nắm hắn một ít thì non, chợt đột nhiên phát l ự c g à o l ă n g Sách đau o a hoa, hoa kêu to, vừa định phát hỏa, đột nhiên nhìn thấy một tấm tuyệt mỹ m ặ cười, trong nháy mắt ngừng chiến tranh đàn bà làm sao? Ngươi đối với đàn bà có ý kiến? Diệp Nhi nhiên lạnh giọng hỏi. Mỹ lệ trong con ngươi hỏa diễm nảy lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Cùng lúc đó, quan đại nữ đồng bào các chiến sĩ đối với l ă n g Sách trợn mắt nhìn, hiện tại là thành lập Đế quốc Then Chốt thời kỳ, bất kỳ ngôn ngữ đều có khả năng thay đổi Đế quốc cách cục. Vạn nhất, bởi vì l ă n g Sách lời nói, dẫn đến Thiên Nhạc Đế quốc Nam Tôn Nữ Ti chẳng phải là thảm. l ă n g Sách không nghĩ tới mình một câu nói dĩ nhiên gây nên chúng tức giận, lúc này cảm thấy không nói gì đến cực điểm này cái quái gì vậy, lao t ử c h i ê hai chỗ hai. l n g Sách â m thầm c ô một tiếng, nhất thời rời đi l ự a giận, bay về Phủ Văn Tân mắng, còn không mau một chút. Phủ Văn Tân nhất thời bị dọa đến cái cổ co lại. lập tức ngừng lại tiếng khóc, hướng về lục phàm bước nhanh tới, linh thành chủ huy chương. tất cả mọi người đều nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn, có mấy người cũng không để ý, cho rằng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, không ảnh hưởng toàn cục. thế nhưng, rất nhiều có mấy người nhưng là nhìn thấy một cái trọng yếu tín hiệu, vậy thì là sát thần chiến đội lâu năm thành viên địa vị cũng không thể so thành chủ thấp. bọn họ đã sớm chú ý tới, sát thần chiến đội rất nhiều thành viên đế quốc huy chương là màu vàng, cùng phổ thông thành viên đế quốc huy chương rõ ràng không giống đế quốc huy chương ánh mắt, rất có thể liền đại biểu thân phận không giống. có mấy người ở âm thầm thống kê. Hồi thiết sắc huy chương số lượng nhiều nhất, hoàng đồng sắc huy chương số lượng kém hơn, màu vàng huy chương số lượng ít nhất. Rất hiển nhiên, đeo màu vàng huy chương người muốn so với những người khác nắm giữ càng cao hơn thân phận và địa vị. Chỉ có điều lục phàm hiện tại vẫn không có tuyên bố mà thôi đương nhiên, lăng sách mình cũng không nghĩ tới, một đoạn khúc nhạc dạo ngắn dĩ nhiên có thể dẫn ra như thế tin tức, nếu như cho hắn biết, nhất định phải khiếp sợ hồi lâu. Theo phủ văn tân l ĩ n h đế quốc huy chương, tất cả mọi người đều nín thở g ư n g thần, biết quan trọng nhất thời khắc m ừ a tới. Rất nhiều người âm thầm suy đoán, kế tiếp có phải là nên phong thiên nhạc căn cứ bản thân? Thái thị có phải là muốn cải danh? Bất quá. Lục Phàm kế tiếp, nhưng là mọi người l ư ỡ l ư ớ i bởi vì phân phong đối tượng, dĩ nhiên là q u ồ n g thú thứ 8, ở mông cổ thảo nguyên thiết lập mông cổ thành, do hắc sát hổ vương g á n h mặc cho thành chủ, trăm vạn cuồng thú có thể thu xếp ở mông cổ thảo nguyên. Theo Lục Phàm lên tiếng, tất cả mọi người vì đó n g n ra, tiếp theo hướng về tây bắc phương hướng nhìn tới. Hắc sát hổ vương nguyên bản chính nằm ngoài ở chỗ này là một cái ăn qua của chúng, lúc này nghe được Lục Phàm phân phong, nhất thời lộ ra mộng bức v ẻ Nó thực sự là không nghĩ tới, c u n thú dĩ nhiên cũng có cơ hội bị phân phong. Bất quá, hắc sát hổ vương rất nhanh sẽ lộ ra vẻ đ ạ hỉ, điều này đại biểu trong tương lai thiên nhạc đế quốc. cung thú cùng nhân loại như thế n ằ m giữ bình đẳng đại ngộ điểm này lệnh hắc sát hổ vương vui vô cùng rất nhiều cung thú đối với lục phạm càng thêm vui lòng phục tùng nguyên bản đối với lục phạm không phản ứng gì cung thú lúc này cũng dồn dập dâng ra tín ngưỡng độ còn sự ở nơi đó làm gì còn chưa đi thủ phong kim sĩ điêu vương đứng hắc sát hổ vương một bên lúc này nghe được hắc sát hổ vương bị phong vì là thành chủ hắn trong lòng vô cùng khó chịu chương sáu trăm sáu m ư toàn bộ thế giới đều là thiên nhã đế quốc kim sĩ điêu vương đứng hắc sát hổ vương một bên lúc này nghe được hắc sát hổ vương bị phong vì là thành chủ hắn trong lòng vô cùng khó chịu Phải biết, luận thực lực, Kim s í đ i ê u Vương không chút nào tốn cùng Hắc Sát Hổ Vương, thậm chí bởi vì nắm giữ chế không ưu thế, hắn chân thực sức chiến đấu còn muốn so với Hắc Sát Hổ Vương mạnh hơn không ít. Thế nhưng, ai bảo Hắc Sát Hổ Vương hàng này số may đây, trước một bước thần phục Lục Phạm, dẫn đến Kim s í đ i ê u Vương chỉ có thể khu cư thứ hai nguyên này tấm thân thể quá diện tích vương, còn không biến ảo ra hình người. Lục Phạm một câu nói, nhất thời làm mọi người hoảng sợ, dồn dập hướng về Hắc Sát Hổ Vương nhìn sang cái gì quỷ, biến ảo ra hình người, chẳng lẽ người đại lão này hồ thành tinh hay sao? Thành tinh đương nhiên không thể, chỉ có điều, Hắc Sát Hổ Vương ăn Lục Phạm cho hóa hình thần ư ợ c Bây giờ có thể như kim sĩ điều vương như thế, biến ảo ra hình người m à n h Không khí ầm ầm một b ạ o nguyên bản d ư ờ n g như to bằng gian nhà h á t sát hổ vương đột nhiên không gặp, thay vào đó chính là một tên vóc người kiên cường đại hán. Chỉ có điều, này viên khổng lồ con của đầu, s á c thực làm người không dám khách tặng. Hiện tại nhanh nhẹn một cái đầu hổ thân người quái vật ta ai nha, lớn lao hắc, ngươi lúc nào học được này một chiêu. Hứa Mộ kinh ngạc cực kỳ nhìn biến thân sau khi h á t sát hổ vương, một bộ thần sắc tò mò. Hắn từ sáng đến tối cùng h ấ sát hổ vương hôn cùng nhau, thật không có phát hiện đối phương khi nào luyện như thế một cái biến thân kỹ năng. Hắc sát hổ vương đương nhiên sẽ không nói cho đối phương mình ăn qua hóa hình thần dượng, nghiêm trang hỏi: Ta đẹp trai không? Thảo, hứa m ộ không nói gì, thẳng thắn không để ý tới hắn, cùng nhị c ầ u tử đi chơi. Hắc sát hổ vương biến ảo ra hình người sau khi đẩy một viên to lớn con cọp đầu hướng về lục phàm đi tới, dáng vẻ buồn cười đến cực điểm. Thế nhưng người ở tại c h à n g không có một người dám mở miệng cười nào, dù sao đây là một con cấp 10 cung thú, mấy chục người trưởng thành cũng không đủ đối phương một trận. Cho tới nay lục phàm đối với hắc sát hổ vương đều rất hài lòng, đặc biệt là đối phương vì là lục phàm cung cấp mấy triệu tín ngưỡng độ, chỉ bằng vào điểm này đã đáng giá bồi dưỡng. Lục Phàm đem thành chủ lệnh bài giao cho Hắc Sát Hổ Vương, nhắc nhở nói, g i n g buộc tốt thủ hạ của chính mình, không muốn cùng Thiên Nhạc Đế quốc người phát sinh xung đột, bằng không, này mấy cái lớn Thiết Toa thời khắc cho các ngươi chuẩn bị. Nói xong, Lục Phàm tiện tay chỉ chỉ xa xa lớn Thiết Toa, bên trong còn hầm trung đang c u n g thú thịt. Hắc Sát Hổ Vương nhìn thấy sau khi nhất thời không r é t mà run, lập tức làm ra hứa hẹn, tuyệt không để thủ hạ cùng Thiên Nhạc Đế quốc con dân phát sinh xung đột, bằng không nó sẽ đích thân động thủ, giết chết bất kỳ không hài hòa nhân tố. Lục Phàm thỏa mãn gật gật đầu, đưa Hắc Sát Hổ Vương rời đi. sau đó đến cuối cùng với thời khắc là thời điểm tuyên bố Thái thị địa vị thứ 9, Thái thị định vị Thiên Nhạc Đế quốc Đế đô, cải danh Thái t h à n h do Lâm Hiểu Hiểu gánh mặc cho thành chủ. Nghe được lời này, vẻ mặt mọi người chấn động mạnh, Thái thị trở thành Đế đô không thể soi mói. Dù sao Thiên Nhạc căn cứ an vị rơi vào này, chỉ có điều để Lâm Hiểu Hiểu gánh mặc cho thành chủ, rất nhiều người lộ ra vẻ không hiểu. Trên lý thuyết mà nói, Thiên Nhạc Đế quốc các lớn thành trì đều phải bị Thái t h à n h quản hạt, Lão Đại để Lâm Bộ trưởng làm Đế đô thành chủ, chẳng phải là cầm quyền lợi đều giao cho nàng, Đế đô thành chủ hẳn là do Lão Đại tới làm, như vậy mới coi như hợp lý. bất quá nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng lão đại là thiên nhạc đại đế đại đế vượt lên ở tất cả bên trên nếu là làm thành chủ ngược lại lại càng không thỏa nói như thế để lâm bộ trưởng làm đế đô thành chủ đúng là không gì đáng trách lại nói lâm bộ trưởng là nữ nhân của lão đại toàn bộ thiên nhạc đế quốc người nắm quyền đều là lão đại tiểu đệ lão đại thân là đại đế thân phận không thể lay động lâm hiểu hiểu nghe được lời này lộ ra một vẻ hiểu rõ vẻ nàng đã sớm đoán được lục phàm nhất định sẽ như vậy sắp xếp ở trong mắt người khác đế đô thành chủ là một cái mỹ kém thế nhưng chỉ có lâm hiểu hiểu mình rõ ràng đang ở cao như thế vị trí muốn bận tâm sự tình thực sự là quá hơn nhiều nếu như không phải là bởi vì yêu thích lục phàm nàng là chắc chắn sẽ không tiếp thu chức thành chủ đến ta cho ngươi mang theo ngay ở trước mặt toàn bộ người trong thiên hạ trước mặt lục phàm thân mật đem thành chủ huy chương đ á i ở lâm hiểu hiểu trước ngực cũng nhỏ giọng nói ra tương lai một đoạn tháng ngày lại muốn phiền phức ngươi lâm hiểu hiểu ẩn tình đưa tình nhìn lục phàm trước không nhanh đã sớm quét đi sạch xanh xanh nhìn đối phương trong con ngươi tàn thương nàng thực sự là không đành lòng từ chối khẽ gật đầu một cái lâm hiểu hiểu tiếp nhận thành chủ huy chương giống như là đỡ lấy phần này trách nhiệm nặng nề lục phàm xoay người tuống về trên quảng trường duy nhất đài cao đi đến mỗi một bước hạ xuống đều có đặc thù thanh âm âm vang lên tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đại đạo ý nhị khiến cho tâm tư người trầm tĩnh đứng trên đài cao lục phàm hỗ khu chấn động khí thế bàng bạc nói ra sắt thần chiến đội thiên mang chiến đội lục gia quân bộ đội tinh nhuệ toàn bộ bị phong vì làng ự lâm quân đóng quân ở đế đô nghe theo lâm thành chủ điều khiển đồng thời lục gia quân trăm vạn chiến sĩ đều muốn nghe từ lâm thành chủ điều khiển lâm thành chủ mệnh lệnh giống như là đế lệnh thiên nhạc đế quốc các lớn thành chủ đều phải bị đế đô quản h ạ t do lâm thành chủ thống nhất quản lý Lục Phàm một loạt đế lệnh mở miệng, nhất thời dẫn được thiên hạ người khiếp sợ. Lần này Lâm Hiểu Hiểu bị nhấc đến dưới một người, 10 triệu người bên trên đối với Lâm Hiểu Hiểu năng lực, mọi người rõ như ban ngày. Lục gia quân các chiến sĩ tâm phục khẩu phục, liền làm Lục Phàm nói xong câu nói sau cùng thời điểm, mấy triệu Lục gia quân chiến sĩ cùng nhau hô to, thiên nhạc vô địch, đại đế vạn tuế. Trong phút chốc, toàn bộ đất trời bị nồng nặc khí tức sơ sát tràn ngập, Lục gia quân các chiến sĩ trên người thể hiện ra thiết huyết khí, khiến cho mỗi người trở nên động dung. Mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Lục gia quân trên người thể hiện ra cương quyết, đây là chỉ có chân chính cường giả mới có thể bùng nổ ra đặc t h ủ khí tức. s á t Thần Chiến đội, Thiên Mang Chiến đội, Liệt Ma Chiến đoàn biểu hiện càng rõ ràng, Liên Phản Phất vùng thế giới này đã không tha cho bọn họ, tựa hồ muốn đạp nát này làm tiêu. Sân hô biển gầm giống như âm thanh qua đi, Lục gia quân các chiến sĩ dần dần khôi phục k i ế n tĩnh, mỗi người trong con ngươi đều long lanh ánh thần mang. Nhưng vào lúc này, ở vào góc viền vị trí Tinh Hà Liên Minh mọi người nhưng là tỏ rõ vẻ cay đắng, mắt thấy Thiên Nhạc Đế quốc phân phong đã kết thúc, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không nhắc tới đến Tinh Hà Liên Minh sự tình. Chẳng lẽ l ú c Phàm đối với Tinh Hà Liên Minh đưa ra lễ vật không hài lòng, ngay khi Tinh Hà Liên Minh mọi người phiền muộn không n g ờ Lục Phạm r ố t cục mở miệng xét thấy toàn bộ loài người đều là người một nhà. ở Thiên Nhạc Đế quốc thành lập thời khắc, Lục Gia Quân sẽ trợ g i ú p toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót tiêu trừ an toàn mầm họa. Châu Phi Đại Lục do mẹ đã lẩy trưởng quản, Châu Úc Đại Lục do r ó t giờ trưởng quản, Châu Mỹ Đại Lục do Phạm t á i Na trưởng quản. hết t h ể Đại Lục đều muốn vâng theo Thiên Nhạc Đế quốc quản hạt, đây là đế vương lệnh, nhất định phải vâng theo. Như có người không tuân, giết không tha. Lời nói chưa lạc, toàn bộ thế giới lần thứ hai làm nổ động đất, bị Lục Phạm bá đạo sợ rồi. Lục Gia Quân c chiến sĩ nhưng là nhiệt huyết dân c à o nhân vì là bọn họ biết từ thời khắc này bắt đầu. toàn bộ thế giới đều là thiên nhạc đế quốc chương 667 bệ Lệ tại đại vương lục p h a n vẫn là trước sau như một h u n g h ă n g trực tiếp cầm toàn bộ thế giới phân chia đến thiên nhạc đế quốc bản đồ bên trong đối với đ i ể m này lục gia quân các chiến sĩ phân chấn toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót chờ mong chỉ có tinh hà liên minh mấy vị đại lao cảm giác tiến tới lương an hiện tại thiên nhạc đế quốc vô cùng cường đại phía trên thế giới này rất khó có món đồ gì có thể uy hiếp đến nó gia nhập thiên nhạc đế quốc là tâm nguyện của mỗi người thế nhưng lục p h a n một đạo đế lệnh trực tiếp cầm tinh hà liên minh mấy vị đại lao đi đẩy đến mỗi cái đại lục chẳng khác gì là biến tướng xua đ ổ i à tuy rằng mỗi cái đại lục tối uy h i ế p nghiêm trọng đã bị lục phàm giết chết thế nhưng cái khác nguy hiểm nhân tố còn có rất nhiều căn bản không phải hiện tại tinh hà liên minh có thể chống lại ví dụ như châu phi đại lục để lại b ầ y giòm bỉ cùng dị trùng đại đội châu úc thú mỏ vịt chờ biến dị cùng thú châu mỹ amazon lưu vực cùng bảy thú vân vân theo thời gian kéo dài còn lại nguy hiểm nhân tố bên trong nhất định sẽ trưởng thành ra uy hiếp đến loài người tồn tại đến lúc đó tinh hà liên minh hay là muốn là cái kết quả bi thảm lục phàm biết mọi người đang lo lắng cái gì lúc này bảo đảm nói y ê n tâm đại đế mở miệng nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt đối sẽ trợ giúp m ỗ i cái đại lục tiêu trừ m m hoạn tinh hà liên minh người được lục p h ạ m hứa hẹn nhất thời hài lòng cực kỳ lúc này dáng vóc tiểu t ụ y quay về lục p h ạ m lễ bái trong miệng hô to chúc phúc khẩu hiệu lục p h ạ m trầm ngâm chốc lát đột nhiên vung tay lên ba viên hoàng đồng sắc huy chương liền hướng về mẹn đã lời chờ người bay vút đi đây là đế quốc huy c h ư ơ n g đeo nó lên các ngươi cũng coi như là thiên n h ạ c đế quốc một phần tử mẹn đã lời rót giờ phiền tái na đầu tiên là s ư ơ n g sở ch lộ ra vẻ đại hỉ chờ mong lâu như vậy bọn họ rốt cục hôn trên thiên n h ạ đế quốc huy ư n g chỉ có điều ba người trong lòng có chút nghi hoặc tại sao mình huy chương là hoàng đồng sắc Phỉền t á i Na tâm tư kỳ lão, quay về mẹ đã lực cùng Dúp Dơ nói ra. Vừa nãy ta quan sát một thoáng lục gia quân các chiến sĩ huy chương, phát hiện chiến sĩ thông thường đều đeo hôi thiết sắc huy thiết sắt huy chương, trung cấp tướng lĩnh đeo hoàng đồng sắt huy chương, tướng lãnh cao cấp đeo màu vàng huy chương. Nói cách khác, huy chương hiện nay c h ư a làm ba đẳng cấp, chúng ta đ ư ợ c hoàng đồng sắt huy chương chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Nghe được p h i ề n t á i Na giải thích, mẹ đã lực cùng Dúp Dơ lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, kết quả chỉ có thể cùng lục gia quân bên trong c á c tướng lãnh một đẳng cấp. đ ư ơ nhiên, g n có dù sao cũng hơn không có m ạ n h Có này tấm huy chương. Sau đó Tinh Hà liên minh gặp phải phiền phức thời điểm. là có thể danh chính n ô n thuận tìm lục gia quân hỗ trợ, hết bận tất cả những thứ này, lục phàm đột nhiên lộ ra một vẻ ý cười, q u a y về tất cả mọi người mở miệng nói, chư vị, thiên nhạc đế quốc huy chương đều lĩnh tới tay chứ. Các chiến sĩ nghe đến lao đại câu hỏi, dồn dập theo bản năng xoa xoa một thoáng mình huy chương, sau khi dùng sức gật đầu mọi người mình cầm tiến hóa lực lượng truyền vào trong đó thử xem, nhìn có biến hóa gì đó. lục phàm ngạo nhiên mà đứng, nhẹ giọng nói rằng, mọi người nghe được sau khi dồn dập nghe theo, cầm tự thân tiến hóa lực lượng truyền vào đế quốc huy chương bên trong, nhất thời, toàn bộ trên quảng trường ánh sáng long lánh, màu xám, đồng sắc. Màu vàng ba loại ánh sáng luân phiên xuất hiện, làm cho người ta một loại lóa mắt cảm giác ai u. Mặt trên có tinh tinh, ta này tấm huy chương có 8 viên tinh. Ồ, tại sao ta huy chương chỉ có 7 viên tinh? Ha ha ha, lão tử 9 viên tinh. Ngươi nói châu bò không châu bò. Rất nhanh, các chiến sĩ liền phát hiện đế quốc huy chương quy luật. Mặt trên tinh tinh số lượng, dĩ nhiên cùng mình cấp bậc vừa vặn như thế. Nói cách khác, cấp 7 chiến sĩ có 7 viên tinh, cấp 8 chiến sĩ có 8 viên tinh, cấp 9 chiến sĩ có 9 viên tinh, cứ thế mà suy ra. Lần này sắc mặt của mọi người trở nên đặc sắc lên. Đồ chơi này quá thần kỳ, lại có thể cho thấy tự thân cấp bậc. Lục Phàm cười nói ra, mọi người đều rất thông minh, rất nhanh liền biết rồi Đế quốc huy chương chỗ đặc t h ủ không sai. Này tấm huy chương liền đại biểu mọi người thân phận địa vị. Mặt trên tinh tinh số lượng đối ứng mọi người cấp bậc, một cấp một cái tinh, cấp mười mười viên tinh. Huy chương màu sắc đại biểu các chiến sĩ thân phận thuộc tính, hôi thiết sắt vì là bình dân, hoàng đồng sắt làm quan viên, màu vàng làm trụ cột. Lục Phàm một loạt lời nói nói xong, các chiến sĩ mới kinh ngạc phát hiện lẫn nhau trong lúc đó không giống, đồng thời cũng rõ ràng mình ở thiên nhạc Đế quốc bên trong địa vị. Càng nhiều người nhưng là nhìn thấy một cái quang minh đại đạo, tựa hồ có phấn đấu mục tiêu, sáng tỏ sau này nỗ lực phương hướng. mà những k i ê u lấy màu vàng huy c h ư n g người hiện tại tất cả đều mừng rỡ như liên đối với lục phàm tràn ngập cảm kích khởi điểm của bọn họ quá cao rất nhiều người phấn đấu một đời đều không nhất định có thể đạt đến bọn họ hiện tại độ cao ngay khi thiên n h ạ c đế quốc phân phong thiên hạ thời điểm cách xa nhau 380 vạn năm ánh sáng ở ngoài một đám hình thể quái dị người ngoài hành tinh chính đang mở hội bầu không khí căng thẳng đến cực điểm những này người da r ẻ rất quái dị tức giận giờ sẽ biến thành màu xanh lam đồng thời tràn ngập vô số lâm tấm lâm tấm càng nhiều thực lực càng mạnh quan trọng nhất đó là những này mọi người mọc ra hai cái đầu một lớn một nhỏ Sâu xí vô cùng đây là một cái so với địa cầu lớn hơn 200 lần tinh cầu, hoàn cảnh cùng địa cầu hầu như tương đồng, bốn mùa rõ ràng, hữu sơn hữu thủy. Khác biệt duy nhất chính là trên viên tinh cầu này khắp nơi đều đầy dây tiến hóa lực lượng, nếu là người địa cầu đến nơi này, tùy tiện hút vào một ngụm đều có thể thực hiện mãnh liệt tiến hóa các sơ du. Cuối cùng kỳ h ạ đến, tinh vẫn không có tin tức sao? Một tên hình thể cực kỳ cường tráng người đàn ông trung niên ngựa khí lạnh l e o âm trầm hỏi, hắn ngồi ở một tấm tượng trưng thân phận vương tọa bên trên, dường như t r o n g đồng to bằng ánh mắt ung quang b ạ lộ. khiến cho người không r é mà run đặc biệt là n à y khí thế kinh khủng, càng là kinh thiên động địa. Mặt ngoài thân thể dĩ nhiên thỉnh thoảng hiện lên không tên bóng mờ, phảng phất trong lúc vô tình n h i n nát hư không đây tuyệt đối là vượt qua thượng đẳng sinh mệnh tồn tại, nắm giữ h y diệt, vũ trụ tinh hà sức mạnh. Hắn chính là bờ g ậ tạ tinh duy nhất vương, không biết sống mấy vạn năm, nguyên bản tên đã sớm quên, bờ g ậ tạ tinh người hết thảy gọi hắn là bờ gậy tạ đại vương. Caseru nghe được đại vương câu hỏi, lúc này run run rẩy rẩy đứng dậy, nửa khí cẩn thận đáp lại nói, hồi bẩm bờ g ậ tạ đại vương, ngày hôm nay chính là chúng ta cùng tinh ư ớ c định cuối cùng t h á n g n à y thế nhưng đối phương vẫn là chậm chạp không có liên hệ chúng ta. Ca s ở Dục trả lời xong hoàn thành sau khi lặng lẽ nắm ánh mắt liếc t r ộ m bờ gệ tại Đại Vương, muốn nhìn một chút đối phương nổi giận không có. Bờ gệ tại Đại Vương một khi nổi giận thực sự là quá khủng bố. Lần trước hắn một tay đập nát ba hành tinh, trực tiếp lệnh này ba hành tinh bên trên vô số sinh mệnh biến thành cho bụi. Quả nhiên bờ gệ tại Đại Vương nghe được tin tức này sau khi biểu hiện trở nên lạnh l e o hạ xuống, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn giết người ngu xuẩn. Hắn không liên hệ n g ư ờ i ngươi không sẽ chủ động liên hệ hắn. Bờ g tại Đại Vương l a giận tăng vọt, da ẻ trong n h á y mắt biến thành màu lam đậm, vô số lấm tấm tràn ngập ở hắn toàn thân, khủng bố sát cơ tựa hồ muốn cho viên tinh cầu này đ ộ nát. Chương 668, ư người ngoài hành tinh x â m lớn, c c s e r ụ t sợ đến cả người run rẩy. Bất đắc dĩ đáp lại nói, thuộc hạ đã liên hệ đối phương rất nhiều lần, nhưng là vẫn liên lạc không được, hẳn là còn đang say rất nồng, không thể đúng lúc thức tỉnh. b ở g ậ ệ Tạ Đại Vương triệt để phát hỏa, vô số lấm tấm đan xen vào nhau, liền thành một vùng một mảnh mây đen, ở màu xanh lam làn ra mặt kêu gọi kết nối với nhau. Quen thuộc bờ g h ệ Tạ Đại Vương người đều biết, đối phương đây là muốn nổi giận. Mỗi lần nổi giận, không giết tới mấy chục triệu sinh mệnh, hắn là sẽ không ngừng tay, e sợ người ở tại c h n g đều muốn bị liên lụy liền cái s a s u t tinh đều thu phục không được, thực sự là một đám dấp r ư i đang khi nói chuyện, bờ g ậ ệ Ta Đại Vương đầu ngón tay năng lượng hội tụ, sức mạnh mang tính hủy diệt chính đang đ i ê n cùng tụ tập. thấy cảnh này, hết thảy người ở tại t r à n g tất cả đều dọa sợ. lúc này d ầ m một tiếng q u ỷ trên mặt đất, lớn tiếng xin tha. Cả sơ giúp bị dọa đến hãi hùng k ế t vía, quỳ xuống đất khẩn cầu nói, bờ g ậ Ta Đại Vương tha mạng, ta đồng ý tự mình đi tới tinh, hoàn thành Đại Vương sứ mệnh. mắt thấy bờ g h ệ Ta Đại Vương liền muốn động thủ, khi hắn nghe được lời này sau khi, khí thế nhất thời có yếu bớt. trầm ngâm chỉ chốc lát sau, bờ g ậ Ta Đại Vương khẽ gật đầu một cái, nói, cũng được, ngươi dẫn người đi đi tới một lần. nhìn tên ngu xuẩn kia đến tột cùng đang làm gì. Hai ngàn năm, một điểm việc nhỏ đều làm không xong. c á t sơ d g không được vết tích l a u một vệt m ồ a hối lạnh, bất kể nói thế nào, mạng nhỏ cuối cùng cũng coi như là bảo vệ đến rồi. Tuy nói xuyên qua lỗ sâu không gian thời điểm, thân thể sẽ cảm giác được cực kỳ thống khổ. Thế nhưng cùng tính mạng của chính mình so ra, n à y điểm thống khổ liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Lại nói, hiện tại tinh đã xuống dốc, hơn hai ngàn năm trước trận chiến đó, bờ g h tạ tinh người d ế t sạch rồi tinh hết thể tiến hóa giả, trực tiếp đứt đoạn mất tinh truyền thừa, không thể xuất hiện lần nữa c ư n g giả. Lấy cả sơ du cấp 10 trung đẳng sinh mệnh thực lực, đủ để hoành hành cả v i n tinh. c h ỉ tiết, do trung đẳng sinh mệnh tiến hóa đến thượng đẳng sinh mệnh thực sự là quá khó. Bình cảnh này đã quấy nhiễu Cả Sơ Dụt hơn một n n ă m Bờ Gệ t a Đại Vương nắm giữ nơi sâu xa trong vũ trụ thiên tài địa bảo, có thể để người ta ung dung đột phá thượng đẳng sinh mệnh bình cảnh, chỉ có điều quá quý giá, người bình thường không thể được nói không chắc. Ta nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt, Bờ Gệ t a Đại Vương sẽ khen thưởng ta một cây thăng linh thảo, đến thời điểm ta liền có thể trở thành là thượng đẳng sinh mệnh. Cả s Dụt hơi hơi vừa nghĩ, liền làm ra quyết định, lần này tinh hành trình quả thực là có bách lợi mà không một làm hại. Tạm biệt Bờ Gệ Tạ Đại Vương, c Sơ Dụt lập tức triệu tập thủ hạ của chính mình. bắt đầu leo lên tinh tế chiến hạm chuẩn bị ngang qua tinh hệ đi tới tinh tinh khoảng cách b ở ghệ tạ tinh có tới 380 vạn năm ánh sáng thực sự là quá xa ánh sáng tốc độ rất nhanh đi từ b ở ghệ tạ tinh phát sinh một bó ánh sáng đầy đủ cần 380 vạn năm mới có thể đến tinh c á c s ở d ụ c muốn đi tới tinh chỉ có thể đi lỗ sâu không gian bằng không thời gian quá lâu lấy b ở ghệ tạ vương bạo tinh khí chỉ cần hắn không c ó ở quy định thời gian đến tinh p h ò n g t r ừ n g liền muốn chết ở trên đường chiến hạm thể tích cũng không phải rất lớn cũng chính là có thể chứa được n g 5 người cưỡi theo một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên chuẩn chiếc chiến hạm đã bay lên không vẹn vẹn không tới một giây đồng hồ, chiến hạm tốc độ đã vượt qua ánh sáng tốc, c h i sau kế tục gia tốc, trực tiếp xé liệt hư không, chui vào lỗ sâu không gian, làm chiến hạm tốc độ vượt qua ánh sáng tốc thời điểm, liền có thể tiến vào dị thứ nguyên không gian, cũng chính là cái gọi là lỗ sâu không gian, chỉ cần tìm được đối ứng đầu mối không gian, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy n ả y ra. Bờ g h ệ tạ tinh liền nắm giữ rất nhiều đầu mối không gian, khoảng cách tinh gần nhất đầu mối không gian ngay khi thái dương hệ, hải vương tinh phụ cận. Nói cách khác, ệ tạ tinh chiến hạm sẽ trực tiếp thông qua lỗ sâu không gian đến hải vương tinh, lại từ hải vương tinh bay đến tinh đọc u y ệ n v n ạ t n t của lúc đó. Tinh, cũng chính là trên địa cầu, thiên nhạc đế quốc k hai quốc đại điện đã hoàn mỹ bế mạc, đến từ khắp nơi chúc phúc người may mắn còn sống sót dồn dập rời đi, đế đô lại khôi phục bình thường. Chỉ có điều ai cũng không biết, một hồi kinh thiên kiếp khó chính đang lặng lẽ giáng lâm. Thiên nhạc đế đô thông cổ cơ có một nhóm người lưu lại, đây là vừa v ậ n thành lập thông cổ chiến đội, ứng lục phàm c h i lệnh lưu lại huấn luyện lao đại, đây là chúng ta thông cổ chiến đội, phụ mệnh tiếp thu huấn luyện. Lục phàm khẽ gật đầu một cái, đột nhiên đ ô i lông mày vừa nhíu, nghi vấn nói, làm sao nhiều như vậy em gái? Nay tri mới thành lập đội ngũ, tổng số người ba t người, nữ tính chiến sĩ dĩ nhiên có hơn một người. cái tỷ lệ này thực sự là quá cao. chí ít ở lục gia quân những chiến đội khác bên trong tình huống như thế còn thật sự chưa từng xuất hiện h ạ nghe được lục phàm lời nói, tất cả mọi người vì đó ngẩn ra, thầm nói, tình huống thế nào, lẽ nào lao đại kỳ thị nữ binh? mới chiến đội bên trong nữ binh dồn dập lộ ra vẻ thất vọng, không nghĩ tới lao đại còn là một lão g i ả dĩ nhiên t r ọ n g nam khi nữ. liền ngay cả lâm hiệu hiệu đều sắc mặt quái lạ hướng về lục phàm nhìn sang, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. sau đó diệp y l i n nhiên l a n quân liên nhi phiến ộ n g l nã chờ một loạt ưu tú nữ c ô n nhân, tất cả đều quay về lục phàm tung ánh mắt quái dị. Lục Phàm cũng không nghĩ tới, mình v ậ n miệng một câu nói, dĩ nhiên gặp phải ánh mắt phá o a n h Rất nhanh Lục Phàm liền hiểu được, xem ra mọi người là hiểu là mình. Lục Phàm cũng không giải thích, quay về vừa vận thành lập thông cổ chiến đội nói ra, mọi người đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Lục Phàm xoay người mà đi, hướng về khoa nghiên bộ một tòa nhà nhà lớn đi tới. Mới chiến đội thành viên nghe được Lục Phàm mệnh lệnh, lập tức hành chuyển động, chăm chú đi theo Lục Phàm phía sau. Nơi này là vì là khoa nghiên bộ vừa vận thành lập không đ ụ i thất, hoàn cảnh sạch sẽ độ phi thường cao, hơn nữa rất nhiều gian phòng phong k ế n tính tốt vô cùng. Nguyên bản là vì là gửi khoa nghiên bộ dụng cụ tinh vi sử dụng. thế nhưng sau đó lục phạm trực tiếp đưa ra rất nhiều trung đẳng văn minh đen khoa học kỹ thuật những này mật thất liền ngắn n g ủ i bỏ không đi lúc trước lục phạm ở côn luân sơn dưới nền đất nơi sâu xa được rất nhiều giao chỉ chi thủy tẩn chứa trong đó dâng trào năng lượng có thể để cho tân nhân loại thực hiện mãnh liệt tiến hóa thế nhưng giao chỉ chi thủy thuộc về không có dễ chi nước rời đi giao chỉ sau khi sẽ trong nháy mắt hóa khí tiêu tan ở bên trong trời đất vì lẽ đó lục phạm mang thông cổ chiến đội thành viên tiến vào mật thất cầm gian phòng phong k n lên giao chỉ chi thủy hóa khí sau khi cũng chạy không ra được năng lượng bằng bạc sẽ có thể giúp trợ mọi người tăng cao thực lực to lớn mật thất bị 3 0 t r tên thành viên mới chen đến t r ầ n đầy, trong đó nữ có n n g có, đa số vô cùng trẻ tuổi. Lục Phàm cũng không nói lời nào, ở xác nhận tốt cửa sổ đóng chặt sau khi, trực tiếp từ tổn trữ trong không gian lấy ra rất nhiều lọ chứa, bên trong chứa đựng rất nhiều chất lỏng màu nhũ bạc. h Lục Phàm mở ra cái nắp, đem chất lỏng màu nhũ bạc hướng h xuống đất ngã xuống. Nhưng mà, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, loại chất lỏng này vẫn chưa rơi trên mặt đất, mà là trực tiếp ở trong không khí phát sinh hóa khí, biến mất không còn t ă m hơi. Cùng lúc đó, mọi người đột nhiên cảm giác được không khí chúng quanh bên trong xuất hiện lượng lớn tiến hóa lực lượng, chính đang theo ra mình lỗ chân lông hướng về trong thân thể xuyên. Da rẻ cùng không khí tiếp xúc diện tích càng nhiều, tiến hóa lực lượng hấp thu tốc độ cũng là càng nhanh. Chương 669, Lượng sản đen khoa học kỹ thuật sản phẩm. Da rẻ cùng không khí tiếp xúc diện tích càng nhiều, tiến hóa lực lượng hấp thu tốc độ cũng là càng nhanh. Lúc này, các chiến sĩ đột nhiên có loại kích động, muốn đ em quần áo cởi, r a tốc hấp thu trong không khí tiến hóa lực lượng. Những nữ binh kia đột nhiên rõ ràng, lúc đó lao đại tại sao lại lộ ra loại kia vẻ mặt, căn bản không phải kỳ thị, mà là bởi vì hiện tại tình hình a lục phạm nhưng là căn bản không t h è m để ý các chiến sĩ ý nghĩ. Lúc này hắn tự mình tự lấy ra dao chỉ chi thủy, không ngừng đ ộ ra. làm cho trong phòng tiến hóa lực lượng tăng mạnh mặc kệ rồi. Một tên nam t í n h chiến sĩ rốt cục đem quyết tâm, trực tiếp cầm giày đ ặ c áo khoát thở, ném xuống đất. Sau đó, tiếp thân quần áo cũng cởi ra, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái quần lót. Vào lúc này, người này thẳng thắn đem mắt một bế, liền phảng phất hắn không nhìn thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy hắn như vậy. Nhưng mà, cởi quần áo sau khi hiệu quả là hiện ra, bởi hắn tăng lớn thân thể cùng không khí tiếp xúc diện tích, làm cho càng nhiều tiến hóa lực lượng bị hắn hút vào trong cơ thể. Loại này cùng bạo năng lượng rót vào người đủ để chống đỡ hắn thực hiện m ã n h l ệ t tiến hóa ẩm. Một tiếng không bạo truyền đến. nguyên bản chỉ là cấp 5 thực lực tiến hóa giả, lúc này trực tiếp đột phá đến cấp 6. Quan trọng nhất đó là loại này đột phá xa còn lâu mới có được kết thúc, bởi quá nhiều năng lượng r ó t vào người, hắn lúc này thực lực còn đang tăng nhanh như gió. Thấy cảnh này, các chiến sĩ nơi nào còn có chút t i ế n kỵ, dồn dập rộng ý giải mang, trực tiếp lột sạch. Như không phải là bởi vì nơi này có quá nhiều nữ đồng chí, é sợ cuối cùng một cái quần lót cũng không lưu lại. Trái lại nữ binh trận dành, ở vượt qua mới bắt đầu é thẹn sau khi, lúc này cũng là liều mạng, tất cả mọi người đều c ầ m áo thoát thời. Sa Sa nhìn tới, liên miên em gái thoát chỉ còn dư lại ba điểm thức. hơn nữa là xen lẫn trong ở lượng lớn nam tính thành viên trong lúc đó khiến cho người huyết thống căng p h ò n g đặc biệt là trở thành tân nhân loại sau khi nữ tính vóc người tỷ lệ trở nên càng thêm hoàn mỹ lúc này phong cảnh đẹp như vẽ này nếu như ở bên ngoài tuyệt đối có thể gây nên to lớn n á o động bất quá hiện tại mỗi người đều chìm đắm ở m á h liệt tiến hóa tươi đẹp cảm giác bên trong nơi nào có thời gian động ý đồ xấu thời gian chính là tất cả lúc sớm nhất thường thường thời gian mấy hơi thở là có thể đột phá một cấp tốc độ tiến hóa siêu cấp nhanh tuyệt đối không thể lãng phí từng giây từng phút trong lúc này có tiếng thiếu niên đặc biệt làm người khác chú ý bởi vì ở n g ă n ngắn mười mấy phút bên trong. Hắn đã liên tiếp đột phá cấp ba. Nói cách khác, mười mấy phút trước hắn còn chỉ là một tên cấp 5 tiến hóa giả, hiện tại cũng đã cấp 8, hơn nữa nhìn dáng vẻ khí thế mãnh liệt, có thể tiếp tục đột phá. Thiếu niên tên là Cổ Kiếm Phong, năm nay 16 tuổi, là cái đẹp trai tiểu hỏa, rất thông minh. Cổ Kiếm Phong bên người, không ít người đối với người trước đột phá biểu thị nghi vấn, lại nói mọi người đều ở cùng một cái phòng bên trong, chu vi tiến hóa lực lượng nồng độ đều không khác mấy, tại sao hắn tiến hóa nhanh như vậy? Liền, rốt cục có người không nhịn được mở miệng hỏi dò Cổ Kiếm Phong, ngươi tại sao tốc độ tiến hóa nhanh như vậy? Có cái gì bí quyết sao? nghe được cái vấn đề này, cổ kiếm phong một bộ khó có thể tin vậy mặt, đáp lại nói, đương nhiên là có bí quyết tà, này bí quyết dễ sử dụng lắm. mọi người xung quanh nghe được lời này trong lòng vui vẻ, chợt mở miệng nói, ồ, thật là có bí quyết, nhanh lên một chút nói nghe một chút. đúng vậy, đều là huynh đệ trong nhà, có bí quyết mọi người muốn cùng chung. đúng đúng. sau đó chúng ta đều là thông cổ chiến đội chiến hữu, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền muốn học phối hợp lẫn nhau. mọi người ngươi một lời, ta một lời, dồn dập đối với cổ kiếm phong bí quyết tồn tại to lớn kỳ vọng. cổ kiếm phong như xem kẻ ngu si như thế nhìn mọi người, hỏi. này bí quyết các ngươi không phải đều có sao? làm gì lại đây hỏi ta? h ả mọi người h i ế u kỷ, thật giống từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói cái gì bí quyết sự tình à mọi người bản năng cho rằng cổ kiếm phong ở v ô n g nghĩa đối phương chính là có thứ tốt không muốn lấy ra chia sẻ. Cổ kiếm phong là người thông minh, nhìn thấy mọi người này tấm vẻ mặt liền rõ ràng tất cả, đây là bị hiểu lầm à để chứng minh mình, cổ kiếm phong lập tức ngồi s ổ m xuống, ở mình g à o dưới trong y phục tìm kiếm lên, rất nhanh móc ra một quyển đóng sách tinh mỹ sách vợ chính là cái này à. Cổ kiếm phong lấy ra sách vợ vọng trước mặt chúng nhân vẫy một cái, nhất thời gây nên mọi người kinh ngạc thốt lên dịch cân tiến hóa pháp. khe nằm, mọi người không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Cổ kiếm phong dĩ nhiên lấy ra dịch cân tiến hóa pháp, hơn nữa nhìn lên chính là đã bắt đầu tu luyện dáng vẻ ngươi có thể xem hiểu. Có vị đại hán không nhịn được hỏi, cổ kiếm phong một mặt hiếu kỳ đáp lại nói, rất đơn giản à, so với toán học có thể đơn giản hơn nhiều. Mọi người một bộ tất chó v ẻ mặt, lúc đó bọn họ phút đến dịch cân tiến hóa pháp thời điểm, đều ngay đầu tiên mở ra nhìn, thế nhưng cũng không có xem hiểu quá nhiều. Mọi người đều muốn lấy về t r ầ m rãi nghiên cứu, không n g tới, bây giờ lại có người đã bắt đầu tu luyện, nay cái quái gì vậy? Chẳng phải là thua ở hàng bắt đầu trên, quả nhiên là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến v ứ t ả Mọi người được câu trả lời này sau khi, dồn dập không nói nữa, từng người dựa theo gốc phương pháp tiếp tục tu luyện lên. Nếu là lúc này bắt đầu nghiên cứu dịch cân tiến hóa pháp, e sợ tốt đẹp thời gian liền muốn lãng phí đối với trong phòng chuyện đã xảy ra. Lục Phàm toàn bộ cũng biết, bất quá vẫn chưa tham dự trong đó. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Lục Phàm đã đem dịch cân tiến hóa pháp giao cho mọi người, tương lai nhất định sẽ bởi vì tư chất vấn đề xuất hiện trên lệnh rất lớn, những này Lục Phàm chắc chắn sẽ không đi quản. Có thể trưởng thành tới trình độ nào? Toàn bộ xem mỗi người bọn họ tạo hóa. Lục p h à m cầm đầy đủ lượng giao trì chi, chi thủy đổ vào gian phòng sau khi hắn quả đoán rút đi. 300 người chen ở một cái phòng bên trong, tuy nói chu vi khắp nơi đều đầy giấy tiến hóa lực lượng, thế nhưng thực tế hiệu quả h ã y cùng trương tăng nắm như thế, không khí chất lượng càng ngày càng kém. Nếu là lại có thêm mấy cái không đạo đức r a hỏa thả mấy cái thí, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Hết bận tất cả những thứ này sau khi Lục p h à m trực tiếp lên lầu đến khoa nghiên bộ khu vực hải tâm khảo sát một thoáng lúc trước những kia đen khoa học kỹ thuật nghiên cứu tiến triển. Quan trọng hơn chính là hắn phải đem tinh hà liên minh c ố n g hiến đen khoa học kỹ thuật lấy ra. để khoa nghiên bộ lượng sản không sai ngoại tinh hải quốc chiến hạm trên được màu xanh phiến đá mặt trên tỉ mỉ ghi chép đối ứng vật phẩm sinh sản chế tạo phương thức đối với có thể xem hiểu người tới nói là có thể dựa theo mặt trên giới thiệu trực tiếp sinh sản hiện nay lục phàm phiên dịch công nghệ cao sản phẩm có nhận không gian chiến đấu lực nhãn kính cùng dịch dinh dưỡng ba loại quan trọng nhất đó là những này sản phẩm cần thiết vật liệu rất đơn giản trên địa cầu nhiều chính là bất cứ lúc nào cũng có thể lượng sản sử hùng cơ lại đây lục phàm đến đến khoa nghiên bộ khu vực hải tâm trực tiếp tìm tới sử hùng cơ cầm đối phương hô lại đây Sử Hành Cơ chính đang bận r ộ u lúc này nghe được Lục Phàm âm thanh, lúc này tâm thần chấn động lao đại. Sử Hành Cơ cấp tốc chạy đến Lục Phàm bên người, cười nhánh hoa sá lạ. Gia Đại Cương mới vừa hết bận khai quốc đại điện sự tình liền tìm đến mình, khẳng định có đại sự. Lục Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp ném ra mấy tờ giấy, mở miệng nói, lập tức sắp xếp người tay, cầm mặt trên đồ vật cho ta sinh sản một nhóm đi ra. Chương 670, t r u n g đẳng văn minh khoa học kỹ thuật nguyên lý. Khoa nghiên bộ bên trong, Sử Hành Cơ tiếp nhận Lục Phàm đưa ra ba loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc này đều cái gì cùng cái gì ạ Thân là một tên hàng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học, đối với các loại khoa học lý luận rõ như lòng bàn tay, chỉ là trước mắt này vài loại lý luận, quả thực là chưa từng nghe thấy thế gian v ă n vật, không có tuyệt đối lớn, cũng không có tuyệt đối tiểu, là nguyên tử cao tốc và c h u y ể n Bản thân mang theo chất lượng sẽ anh kích không gian, khiến cho có hạn không gian lớn lên. Đây là nhận không gian chế tác nguyên lý, làm sự hành cơ nhìn thấy sau khi, toàn bộ cái chán đều sắp n h n h thành một cái bánh q u a t r è o Quan trọng nhất đó là loại này nhận không gian chủ yếu vật liệu dĩ nhiên là từ thạch, thật sự có thể. Sau đó, làm sự hành cơ nhìn thấy chiến đấu lực nhãn kinh chế tác nguyên lý thời điểm. cả người đều sắp điên mất rồi sinh vật chỉ cần sống sót thì có khí tức, khí tức mạnh yếu quan hệ đến sinh vật sức chiến đấu, chỉ cần bắt lấy sinh vật khí tức biến hóa, liền có thể phán định ra sức chiến đấu trị số. Loại này chiến đấu lực nhãn kính nguyên liệu cũng rất phổ biến, dĩ nhiên là thạch mặc phấn. Sử h à n h cơ nghiên cứu cả đời hóa học, xưa nay không biết thạch mặc phấn có dò xét loại người khí tức tác dụng, lần này đúng là mở mang hiểu biết đột nhiên. Sử h à n h cơ nghĩ đến trên địa cầu thăm dò sinh mệnh nghi, thăm dò sinh mệnh nghi là dựa vào cảm ứng thân thể phát ra suất siêu tần suất thấp sóng điện sản sinh đ ị a trường, do trái tim sản sinh, tìm đến đến người sống vị trí. Bây giờ nhìn lên. tham dò sinh mệnh nghi chỉ là phương diện này khoa học kỹ thuật tối sơ cấp hình thái chỉ chỉ có thể phát hiện sinh vật vị trí xa xa lạc hậu với chiến đấu lực nhãn kính chiến đấu lực nhãn kính không chỉ có thể dò xét sinh vật vị trí vẫn có thể dò xét ra sinh mệnh cụ thể sức chiến đấu trị số tuyệt đối đen khoa học kỹ thuật tối loại sau là dịch dinh dưỡng làm sự h à n h cơ sau khi xem xong quả thực muốn bắt đầu h à i nghi nhân sinh dựa theo lục phàm đưa ra tư liệu loại này dịch dinh dưỡng chỉ cần uống một cái một người là có thể chí ít một tháng không cần ăn uống năng lượng ước số có thể chứa đựng phải biến căn cứ thân thể đối với năng lượng thu hút tiến hành lượng hóa thực hiện lùi lại cung cấp xem xong này ba loại đen khoa học kỹ thuật sau khi s ử hành cơ cả người cũng không tốt xem ra những này đen khoa học kỹ thuật đối với hắn sung kích hơi lớn lục p h ạ m nhìn thấy xử hành cơ này tấm đ ứ c hạnh lúc này nở nụ cười nói lúc trước ta cho ngươi cái khác đen khoa học kỹ thuật thời điểm cũng không thấy ngươi phản ứng lớn như vậy hả, hiện tại là làm sao s ử hành cơ cảm khái một tiếng nói ngay lúc đó chúng ta còn rất vô tri đối với những này đen khoa học kỹ thuật chỉ là hiếu kỳ mà thôi cũng không có cảm xúc quá lớn thế nhưng hiện tại không giống chúng ta không chỉ hiểu rõ đen khoa học kỹ thuật đáng sợ càng là biết rồi bọn chúng khoa học nguyên lý nội tâm trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Sử Hành Cơ càng nói tâm tình càng thấp lạc, cảm khái v à n ngàn. Lúc trước Lục p h à m đưa ra đen khoa học kỹ thuật chỉ có phương pháp sản xuất, cũng không có đưa ra khoa học nguyên lý. Sử Hành Cơ cảm xúc còn không là lớn như vậy. Hiện tại liền khoa học nguyên lý đều có, nhất thời làm Sử Hành Cơ cảm giác được loài người vô tri. Những này khoa học nguyên lý người địa cầu căn bản là chưa từng nghe tới, biết đến vẹn vẹn là này ba cái, không biết còn có bao nhiêu. Sử Hành Cơ đã sớm biết đây là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, địa cầu cùng đối phương trên lệ thực sự là quá lớn. Nếu là một ngày kia, đối phương đến đến địa cầu. còn không dễ dàng đem địa cầu nghiền ép, nghĩ tới đây, s ử hành cơ mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám nghĩ tiếp mau mau đi làm việc, nào có nhiều thời gian như vậy để ngươi cảm t h á i nửa giờ, ta muốn nhìn thấy thành phẩm. Lục p h o m biết đối phương ở phiền muộn cái gì, kỳ thực Lục p h à m cũng rất sầu chuyện này, lúc này bị đối phương trước giờ kích phát, nhất thời tâm tình không tốt. s ử hành cơ bị dọa đến ruột cổ một cái, mau mau đi làm việc, trời sập có thân cao người đấy, ta sợ cái trứng. s ử hành cơ nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều, chỉ cần có lao đại ở, hắn liền thanh thản ổn định làm nghiên cứu khoa học là được, cái khác không cần quan tâm. Lục Phạm hiếm thấy nhàn rỗi, trực tiếp ở khoa nghiên bộ phòng khách quý ngồi xuống tính toán sau này dự định. Trước mắt Thiên Nhạc Đế quốc đã thành lập, hắn tín ngưỡng độ cũng vượt quá một tỷ, đồng thời số lượng còn đang tăng thêm bên trong. Tương lai một quãng thời gian, hắn hẳn là tăng nhanh tốc độ, bắt đầu tiếp tục tam sơn ngũ nhạc hành trình thần liên. Kế tiếp chúng ta dò hỏi tòa kia danh sơn. Bây giờ Lục Phạm đã thăm dò Thái sơn cùng Hoa sơn, còn có Tung sơn, Hành sơn cùng Hạng sơn không có thăm dò. Thần liên đúng lúc xuất hiện ở Lục p h m đầu óc, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Kế tiếp một quãng thời gian, ngươi hẳn là lo lắng chính là tự thân an nguy. h ả Có ý gì? Lục p h à m nhíu mày lại. nghi hỏi, thần liên đáp lại nói, không có ý gì, người ngoài hành tinh muốn tới rồi. cái gì? lục phàm cà kinh, rộng rãi đứng dậy ở hiện tại trên địa cầu, lục phàm chuyện lo lắng nhất có hai cái, cái thứ nhất là tần vương t h ứ c tỉnh, thứ hai chính là người ngoài hành tinh xâm lấn. nguyên bản lục phàm cho rằng, chỉ cần tần vương vẫn ngủ say đi, người ngoài hành tinh thì sẽ không xâm lấn địa cầu. xem tới vẫn là hắn nghĩ tới quá đơn giản, người ngoài hành tinh dĩ nhiên trước một bước đến bọn họ lúc nào sẽ đến. lục phàm s ắ c trước nay chưa từng có nghiêm nghị, tiếp tục hỏi ba ngày, trễ nhất ba ngày là có thể đến. thần liên đáp lại nói, lục phàm con ngươi c o r lại. Cả kinh nói ba ngày, làm sao sẽ nhanh như thế? Nghe được Lục Phàm nghi vấn, Thần Liên lúc này đáp lại nói, ba ngày vẫn là bảo thủ nhất thời gian. Nếu như Hải Vương Tinh vận hành quỹ tích đang đến gần địa cầu một bên, phỏng chứng hai người bọn họ thiên liền có thể tới. Hải Vương Tinh, đó là cái gì quỷ? Lục p h ạ m triệt để bối rối, lẽ nào Hải Vương Tinh có người ngoài hành tinh? Không thể à? Tuy rằng khoa học kỹ thuật của địa cầu chỉ là cấp thấp nhất hạ đẳng văn minh, thế nhưng đối với vũ trụ dò xét cũng có rất nhiều thành t i u toàn bộ thái dương hệ cũng đã dò xét qua, không thể có sinh mệnh tồn tại. Hơn nữa, Hải Vương Tinh khí hậu h o à n cảnh cũng không thể d ự n g dục ra sinh mệnh. vì lẽ đó, làm lục phàm nghe được hải vương tinh mấy chữ này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là thần liên nói sai, hay hoặc là nói hai người trùng tên, này hải vương tinh không phải đối phương hải vương tinh. thần liên bị lục phàm mà nói khí vui vẻ, nghi vấn nói, ngươi sẽ không phải cho rằng người ngoài hành tinh liền ngu như vậy không s ó t mấy từ ngoại tinh hệ bay đến chứ? bằng không đây, lục phàm một mặt tức giận hỏi ngược lại, hắn cảm thấy thần liên gần nhất có chút hung hăng, nên tìm một cơ hội đả kích một thoáng. thần liên từ lục phàm trong giọng nói nhận ra được một chút phẫn nộ, lúc này không dám đùa i ỡ n đàng hoàng trịnh trọng đáp lại nói. Tinh hệ cùng tinh hệ trong lúc đó khoảng cách đều là lấy năm ánh sáng làm đơn vị, năm ánh sáng có hiểu hay không? Lão tử không biết cái gì là năm ánh sáng, đừng rất sao phí lời, nói nhảm nữa ta trực tiếp đem ngươi vĩnh cửu đóng, nhiều cho ngươi trên vài đạo gen g ô n g xiềng, ngươi có tin hay không? Nghe được gen công xiềng mấy chữ này, thần liên nhất thời lui đi, phản phất nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, lúc này thái độ biến tốt lên năm ánh sáng là ánh sáng một năm đi khoảng cách, lần này tới phạm người ngoài hành tinh đến từ bờ g h ệ tạ tình, khoảng cách địa cầu hơn 380 vạn năm ánh sáng. Chương 671 lục phàm sầu lo. Phàm la tiến vào trung đẳng khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. đều nắm giữ lỗ sâu không gian kỹ thuật, bọn họ ở dị thứ nguyên không gian tham dò tuyến đường, có thể đến vũ trụ bất luận một nơi nào. ở thái dương hệ, bờ g ậ tạ tinh người nắm giữ một cái dị thứ nguyên không gian tuyến đường, đầu mối không gian ngay khi hải vương tinh phụ cận. vì lẽ đó, bờ g ậ tạ tinh người có thể bất cứ lúc nào thông qua dị thứ nguyên không gian đến hải vương tinh, sau khi thẳng tới địa cầu. thân liên thao thao bất tuyệt giảng giải mình bản thân biết tất cả, làm cho lục phàm biểu hiện trở nên càng ngày càng nghiêm nghị lên quả nhiên là bờ g ậ tạ tinh người, mặc kệ bang này r á c r ư i thực lực làm sao, nhất định phải để bọn họ trả giá đánh đổi nặng nghề. lục phàm trong lòng h lạnh. lông mày nhưng là sâu sắc cao lên đến hắn thực sự là không nghĩ tới ở hải vương tinh phủ cận dĩ nhiên có một đầu mối không gian 3 ngày nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không đ ắ n lấy lục phàm hiện tại thực lực như vậy tuyệt đối có thể làm rất nhiều chuyện phải nghĩ một biện pháp tương đối sau 3 ngày kết nạp lục phàm trong lòng suy tư con ngươi trở nên thâm thúy lên thực lực đối phương làm sao có mấy người lục phàm trầm ngâm chỉ chốc lát sau quyết định trước tiên tìm hiểu một chút kẻ địch tình huống nhưng mà khiến cho lục phàm cảm thấy không nói gì chính là thần liên dĩ nhiên đáp lại không biết căn cứ thần liên hồi phục Siêu thần liên tiếp hệ thống chỉ có thể cảm ứng được đối phương khi nào lên đường, cùng với đến địa cầu đại khái thời gian, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng đối với điểm này. Lục Phàm có thể lý giải, dù sao hệ thống không phải vận năng, then chốt hay là muốn dựa vào mình. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là muốn tăng cao sức chiến đấu của mình. Hiện tại Lục Phàm là trung đẳng cấp 7 tiến hóa giả, trước tích lũy 137 ứ ư i ớ c cái dòm bị điểm, trong đó 100 m ước dòm bị điểm có thể dùng đến thăng cấp. Nói cách khác, Lục Phàm bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hóa đến trung đẳng cấp 8 Thế nhưng thực lực như vậy, Lục Phàm cảm giác cũng không an toàn. Dù sao b ở g ậ Tạ Tinh người ở thời kỳ viễn cổ cũng đã x â m lấn q u á địa cầu, đối phương nhất định sẽ có thật nhiều cường giả. Ngay khi Lục Phàm tâm tư vạn ngàn thời điểm, Thần Liên đột nhiên mở miệng nói, kỳ thực ngươi cũng không cần quá mức xoan s u y t Hiện nay địa cầu chủ không gian bị hao tổn nghiêm trọng, đã mở ra tự mình bảo vệ cơ chế, không cách nào chứa đ ư ợ c Thượng Đẳng Sinh Mệnh. Nói cách khác, đối phương người mạnh nhất chỉ có thể là Trung Đẳng Sinh Mệnh, Thượng Đẳng Sinh Mệnh không cách nào tiến vào nhập địa cầu. Nghe được lời này, Lục Phàm nhất thời mừng rỡ trong lòng, chỉ cần không phải Thượng Đẳng Sinh Mệnh, hết thảy đều còn có biện pháp. Lục Phàm ư ợ n dò b điểm, có thể trực tiếp tiến hóa đến Trung Đẳng cấp 8 Lại mượn tử khí Đông Lai chỉ cùng Thiên Cương bắt đầu kiếm trận siêu cường ý lực, vượt cấp giết địch cũng là có thể. Nghĩ tới đây, Lục Phàm trong lòng bay lên m ã n h liệt chiến ý trước tiên đ ừ n g cao h ư n g qua sớm, địa cầu mở ra tự mình bảo vệ cơ chế sau khi, không chỉ thượng đẳng sinh mệnh không vào được, quan trọng nhất đó là địa cầu bản thân cũng không thể xuất hiện thượng đẳng sinh mệnh T E R U I N N C U A T U I N N E T nói cách khác, bất luận tương lai n g ư ờ i thu được cỡ nào tạo hóa, nhiều nhất cũng chính là tiến hóa đến trung đẳng cấp 10 không cách nào đột phá đến thượng đẳng sinh mệnh. Nghe được lời này, Lục Phàm ánh mắt trở nên ảm đạm đi. trong lòng thê lương địa cầu gặp phải ngoại tinh hệ trầm trọng đả kích trực tiếp từ chói mắt nhất thời kỳ rơi xuống khi đến chờ trình độ bây giờ lại kết nối với chờ sinh mệnh đều không thể thay nén đối với chuyện này lục phàm có lẽ là trước liền biết rồi như muốn địa cầu xuất hiện tượng đ ẳ n g sinh mệnh nhất định phải để địa cầu khôi phục vinh quang của ngày xưa duy nhất cách làm chính là rút ra phong ấn địa cầu 12 cây đều thiên thần đinh nhưng là lục phàm liền này 12 cây đều thiên thần đinh xuyên ở nơi nào cũng không biết càng khỏi nói nổ ra lại nói lúc trước này 12 cây đều thiên thần đinh dốc hết các đại tinh hệ toàn bộ sức mạnh lấy lục phàm thực lực bây giờ mặc dù là tìm tới vị trí cụ thể. cũng không thể rút đi ra. Lục Phàm một lần nữa ngồi trở lại trên ghế x a lộng, đại não cao tốc vận chuyển, suy tư sau 3 ngày Phương á n đ ư ờ n g đối. Nếu như kẻ địch thực lực ở trung đẳng cấp 9 trở xuống cũng còn tốt, nếu là trung đẳng cấp 10 cường giả siêu cấp, Lục Phàm cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của chính mình, hoặc là tìm cái thực lực mạnh giúp đỡ. Thế nhưng, Lục Phàm nhiều nhất cũng chính là tiến hóa đến trung đẳng cấp 8, không thể liên tiếp tiến hóa. Nói cách khác, Lục Phàm duy nhất hy vọng chính là tìm cái cường lực giúp đỡ. Nhưng mà, nhìn chung toàn bộ địa cầu còn có ai thực lực so với Lục Phàm mạnh hơn đấy? Đột nhiên, Lục Phàm biểu hiện chấn động. tựa hồ nhớ ra cái gì đó thần liên ngươi đã từng đã nói với ta ở bắc hải bên dưới có một con hoàng cổ cự thú đang ngủ say nó thực lực làm sao lục phàm bay về thần liên hỏi trong ánh mắt l ó n g lánh lên h à o quan áo ánh thần liên sững sờ hỏi ngược lại ngươi là nói con cá k i a là côn được rồi côn bằng côn lục phàm lập tức sửa lại thần liên không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười một tiếng đáp lại nói thực lực cũng có tốt trung đẳng sinh mệnh đỉnh cao nhưng không phải là bởi vì địa cầu chủ không gian áp chế nó sớm là có thể đột phá đến thượng đẳng sinh mệnh lục phàm nhất thời sáng mắt lên đột nhiên n ợ nụ cười thần liên ngươi nói ta tìm nó làm giúp đỡ thế nào Thần Liên như xem kẻ ngu si như thế nhìn Lục Phàm, nói: Đối phương đã ngủ say gần v à n năm, ngươi xác định có thể gọi tỉnh. Lại nói, coi như ngươi có thể đánh thức đối phương, ngươi xác định đối phương phản ứng đầu tiên không phải ăn ngươi. Lục Phàm không để ý chút nào Thần Liên lời giải thích, chỉ cần côn thực lực đủ cường là tốt rồi. Lục Phàm có biện pháp thuyết phục đối phương cùng mình đồng thời sóng vai chiến đấu lao đại, đi ra, kết quả đi ra rồi. Sử Hoành Cơ thở hồng h ộ p từ khu vực hạch tâm chạy tới, rất xa hô to lên. Sử Hoành Cơ tiếng gào cắt ngang Lục Phàm trầm tư, lúc này Lục Phàm mới đột ngột ý thức được, mình càng nhưng đã ở đây ngồi hơn nửa c á i giờ. Sử h à n h Cơ không chút nào biết Lục Phạm nội tâm thiên nhân giao chiến, lúc này vô cùng kích động nói ra, quá thần kỳ, lão đại, ngươi xem. Đang khi nói chuyện, Sử h à n h Cơ quay về Lục Phạm Cơ Cơ trên tay nhẫn, tiếp theo rầm một tiếng, trên mặt đất đột ngột xuất hiện một đống lớn rối tinh rối mù đ ổ vật. Sử h à n h Cơ trên tay nhẫn lần thứ hai loáng một cái, trên mặt đất thành đống đồ vật trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, toàn bộ bị cất vào trong nhẫn. Nhẫn không gian đại công cáo thành, nhẫn không gian nguyên liệu rất thông thường, sinh sản quá trình mặc dù có chút phức tạp, thế nhưng tuyệt đối có thể lựa sản, tương lai nhất định sẽ thay đổi loài người xuất hành phương thức. căn cứ phiến đá trên nội dung. Khoa nghiên bộ nghiên cứu gia nhận không gian, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất, thế nhưng cũng có vài thước n g không gian đối với chứa đựng hành lý vật tư cùng vũ khí tới nói, đã đầy đủ. Lục Phàm tiếp nhận nhận không gian sau khi, tinh tế đánh giá một phen sau khi cười nói, h ừ không sai, lập tức lượng lớn sinh sản. Lục gia quân mỗi vị chiến sĩ đều muốn phân phối một viên. Sử Hoành Cơ chịu đến tán thưởng, nhất thời cười đến không ngậm m ồ m vào được, tâm tình thật tốt lão đại, ngươi nhìn lại một chút vật này, tuyệt đối là đối địch giờ siêu cấp bảo bối. Đang khi nói chuyện, Sử Hoành Cơ đem một cái đặc thù kính mắt đưa cho Lục Phàm, tạo hình rất rất khác biệt, chỉ có một cái thấu kính, chiến đấu lực n h ã n kính. Chương s 7 2 sức chiến đấu trị số. Đây chính là chiến đấu lực n h ã n kính, vượt thời đại sản phẩm mới. Sử Hành Cơ mình mang một bộ chiến đấu lực n h ã n kính, bắt đầu quan sát lục phàm lão đại, triển lộ một thoáng khí thế của chính mình, đ ể huynh đệ mở mang kiến thức một chút. Sử Hành Cơ một mặt chờ mong nhìn lục phàm, hy vọng mở mang kiến thức một chút, lão đại sức chiến đấu là bao nhiêu? Ngay khi vừa nãy, chiến đấu lực n h ã n kính vừa vận chế tắc lúc đi ra, Sử Hành Cơ đã không thể chờ đợi được nữa kiểm tra mình. Sử Hành Cơ là cấp 7 tiến hóa giả, sức chiến đấu hơn 33,00 điểm, là toàn bộ khoa nghiên bộ sức chiến đấu cao nhất. Vì xác định sức chiến đấu trị số cùng cấp bậc quan hệ, sử hành cơ tìm đến rất nhiều chiến sĩ, từ một cấp đến cấp 7 đều có. l i ề n ngay cả người bình thường đều tìm đến, đến rồi. căn cứ sức chiến đấu đến xem, người bình thường sức chiến đấu chỉ có mười mấy điểm, quả thực chính là cặn bã bên trong cặn bã. Một cấp tân nhân loại sức chiến đấu có cái chất tăng lên, trực tiếp tiêu thăng đến một 0 điểm, là người bình thường gấp trăm lần. Nói cách khác, một cái một cấp tân nhân loại sức chiến đấu tương đương với hơn 100 cái người bình thường. Chẳng trách lúc trước có người thức tỉnh trở thành tiến hóa giả thời điểm, biểu hiện sẽ hung hăng như vậy. Sau đó. cấp h tân nhân loại sức chiến đấu khoảng chừng ở 2.000 điểm khoảng chừng cứ thế mà suy ra cấp 3 a 0 0 n điểm sức chiến đấu cấp 44.000 điểm sức chiến đấu đọc truyện với hệ đùa t ò i n e t điện cấp 5 sức chiến đấu lại có một cái chất tăng lên trực tiếp tiêu thăng đến 10.000 điểm ở loài người tiến hóa trong lịch sử cấp 5 là một cái r a n h giới chỉ có bước vào cấp 5 tân nhân loại mới có thể làm được năng lượng bên ngoài thực lực tăng vọt đồng thời cấp 5 trở lên tân nhân loại còn có thể mượn bên ngoài năng lượng thực hiện ngắn ngủi phi hành mở ra loài người siêu cường sức chiến đấu hình thức cấp 5 sau khi sức chiến đấu tiếp tục v ữ n g bước tăng lên cấp 6 khoảng chừng 20.000 điểm sức chiến đấu cấp 73 vạn điểm sức chiến đấu cấp t trở lên tân nhân loại vẫn không có tiến hành kiểm tra, bởi vì toàn bộ khoa nghiên bộ thực lực mạnh nhất chính là sử hành cơ, hắn mới là cấp 7 tiến hóa giả mà thôi. lục p h à m hiếu kỳ tiếp nhận chiến đấu lực nhãn kính, mình đeo một bộ, sau đó hướng về sử hành cơ nhìn sang, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống bên cạnh theo nhíu, chiến đấu lực nhãn kính bắt đầu xuất hiện một con số trị, chính đang không ngừng phát sinh biến hóa. theo sử hành cơ hô hấp, số này trị chính đang không ngừng n h y lên, ở 300 đến 500 t r o n g lúc đó bồi hồi. sử hành cơ phát hiện ra đại chính đang quan sát sức chiến đấu của mình, lúc này trong lòng vui vẻ, lập tức bắt đầu lặng yên không một tiếng động phóng thích khí thế của chính mình. Loại này chiến đấu lực nhãn kính công tác nguyên lý chính là dò xét sinh mệnh k í tức. Nói cách khác, nếu như có người có thể hoàn mỹ thu lại hơi thở của chính mình, như vậy chiến đấu lực nhãn kính biểu hiện trị số chính là linh. Chỉ có thời điểm chiến đấu, người khác mới sẽ hoàn toàn phóng thích khí thế của chính mình, đến lúc đó mới có thể chuẩn xác phán định một người chân thực sức chiến đấu đương nhiên. Chiến đấu lực nhãn kính dò xét chỉ có thể là một chồng tham khảo, không thể hoàn toàn ỷ lại. Ví dụ như, Lục Phàm quản lý nắm tử khí Đông La i chỉ cùng Thiên Cương bắt đầu kiếm trận, trong nháy mắt bạo phát sức chiến đấu phi thường mạnh, căn bản là không có cách dùng chiến đấu lực nhãn kính đến cẩn nhắc. bởi vì hắn trong nháy mắt bạo phát sức chiến đấu hiện cấp số nhân tăng trưởng, nếu như chỉ bằng vào khí tức phán đoán, rất khó nắm chuẩn. Sử Hành Cơ là toàn bộ khoa nghiên bộ thực lực mạnh nhất người, vừa nãy ở một loạt so đấu bên trong, hắn kiếm lời đủ m ặ t mũi, cảm giác nói chuyện đều kiên cường không ít. Theo Sử Hành Cơ khí tức bên ngoài, Lục Phàm đeo chiến đấu lực nhãn kính bắt đầu xuất hiện rõ ràng biến hóa, sức chiến đấu trị số chính đang tăng vọt. Mãi đến tận Sử Hành Cơ kìm nén nét mặt rãn mua đỏ chót thời điểm, sức chiến đấu trị số ổn định ở 3 vạn điểm khoảng t r ừ n g cuối cùng bắt đầu chậm rãi giảm xuống, không cách nào tiếp tục kéo lên. Thấy cảnh này, Lục Phàm trong lòng hơi có suy nghĩ. xem ra s ự h o à n h cơ chân thực sức chiến đấu hẳn là ở 3 vạn điểm khoảng trường vật này không sai đối với chiến đấu lực n h ã n kính lục phàm rất yêu thích trước mắt mở g h ệ tạ tinh người lập tức đánh đến nơi có chiến đấu lực n h ã n kính vừa vặn có thể cân nhắc một thoáng kẻ địch sức chiến đấu lao đại ngươi cũng thử một chút chứ để huynh đệ hảo hảo mở mang kiến thức một chút s ự h o à n h cơ một mặt chờ mong nhìn lục phàm hắn thật sự rất muốn biết mình cùng lao đại trên h lệnh đến cùng lớn bao nhiêu lục phàm không tỏ rõ ý kiến n ợ nụ cười một tiếng nhẹ nhàng gật đầu nói vậy ngươi có thể xem trọng đang khi nói chuyện, lục phàm khí thế bỗng tăng lên dữ dội, một l u ồ n cuồng bạo khí tức như sóng to gió lớn giống như phóng lên trời, không gì sánh kịp khủng bố uy thế ầm ầm giáng lâm, dường như thần đế giáng thế, kinh sợ thương khung. thời khắc này, toàn bộ thiên nhạc đế quốc người dồn dập khiếp sợ, tất cả đều hướng về khí thế q u ậ t khởi phương hướng nhìn đi qua, thấp thỏm trong lòng cực kỳ là ai cho đại đế nổi giận. rất nhiều không rõ chân tướng lòng người bên trong kinh hoàng, có người nói đại đế giận dữ, sát chết trôi n g à n g g m sinh sống người ở chỗ này nhóm thật sự rất lo lắng thiên nhạc đại đế sẽ đại khai sát giới, muốn nói kinh hãi nhất người, thuộc về sự hoành cơ không thể nghi ngờ. Trước tiên không nói hắn đứng m ũ i chịu sào nên tiếp lục p h ạ m khí thế uy thế, riêng là chiến đấu lực nhãn kính trên biểu hiện trị số cũng sắp đem hắn sợ vãi t ệ rồi cái 10, bách ngàn vạn 10 vạn trăm vạn ngàn vạn xử hành cơ tỏ rõ vẻ khiếp sợ đếm lấy chiến đấu lực nhãn kính trên biểu hiện trị số cả người rơi vào m ộ n g bức trạng thái lão đại sức chiến đấu càng nhiên đã vượt qua ngàn vạn, hơn nữa là khủng bố hơn 30 triệu xử hành cơ sức chiến đấu có hơn 3 vạn ở toàn bộ khoa nghiên bộ đã thuộc về vô địch giống như tồn tại, thế nhưng đến lục p h m trước liền cái tận bã cũng không bằng hơn 30 triệu sức chiến đấu trực tiếp chính là mình hơn một ngàn lần. Lục Phàm khí thế rất nhanh sẽ thu lại lên. Hỏi, như thế nào? Nhìn rõ ràng sao? Bao nhiêu? Kỳ thực, Lục Phàm cũng rất muốn biết sức chiến đấu của mình trị số. Tuy nói vừa nãy mình cũng không có bạo phát mình mạnh nhất khí thế, nhưng cũng có thể gần như phán đoán ra sức chiến đấu của mình ba, b 0 0 h ơ n 3.000, hơn 30 triệu sử hành cơ đã bị khiếp sợ không thể tự g á n h vác. Nói chuyện đều nói l ắ p Lục Phàm một bộ suy tư i á n g d ấ p căn bản không dành bận tâm s ự hành cơ c ả m thụ, mà là ở trong lòng yên lặng tính toán mình thời điểm toàn thịnh chân thực sức chiến đấu. Cùng lúc đó. Thủ hộ ở Thiên Nhạc Đế quốc Lục gia quân các chiến sĩ chịu đến tinh động, lúc này cùng nhau hướng về Khoang h i ê n bộ phương hướng bạo lược mà tới. Thân là Thiên Nhạc Đế quốc trung thành nhất thủ vệ, bọn họ muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy, dám t r e yêu đại đế nổi giận. Lục Phàm linh giác cường hóa cực kỳ mạnh mẽ, ngay khi Lục gia quân các chiến sĩ hành động trong mấy mắt, hắn đã biết được tất cả cầm những thứ đồ này cho ta, chuyện còn lại ngươi quyết định. Lời còn chưa dứt, Lục Phàm dùng vừa vặn đeo trên nhẫn không gian nhẹ nhàng loáng một cái, mười mấy phó chiến đấu lực nhãn kính liền bị hắn thu vào trong không gian g i ớ i chỉ. Sử hành cơ bên người còn bậy đặt một cái rương nhỏ, bên trong chứa đ ự n g hơn 20 m bình màu bích lục s ẹ n chất lỏng. không cần hỏi đều biết cái này là vừa vặn nghiên cứu thành công dịch dinh dưỡng lục phàm không chút khách khí chuẩn dương đóng gói sau khi mũi chân nhẹ chút mặt đất trực tiếp từ khoa nghiên bộ đột ngột biến mất s ử hành cơ một mặt ngậm b ư c đứng tại chỗ căn bản không có xem thanh lão cực kỳ làm sao rời đi chương 673, sẽ không phải là cái kẻ ngu si a cùng lúc đó lượng lớn lục gia quân cấp cao chiến sĩ vọt vào khoa nghiên bộ trước tiên đem s ử hành cơ vây lên mỗi người hung thần sắc sát toàn bộ khoa nghiên bộ bên trong tràn ngập khí tức sơ sát lục gia quân c ấ p chiến sĩ rất nhiều người đều đột phá đến cấp 10 cảnh g i ớ i lúc này nổi giận đùng đùng k h i thế kinh người s ử bộ trưởng chuyện gì xảy ra lão đại đây một người cầm đầu chính là hoắc cá đinh lúc này con mắt trận lên cùng c h u n g đồng giống như trung quanh nhìn quét s ử hành cơ lại không thời gian trả lời đối phương câu hỏi hắn lập tức điều chỉnh chiến đấu lực n h ã n kính bắt đầu quan sát mọi người sức chiến đấu trị số nhưng mà khi hắn nhìn thấy mọi người sức chiến đấu giờ cả người đều muốn điên rồi tại sao tại sao bọn họ sẽ có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ thông qua chiến đấu lực n h ã n kính có thể biết được cấp 10 tân nhân loại sức chiến đấu dĩ nhiên có mười vạn s ử hành cơ là cấp 7 tiến hóa giả sức chiến đấu chỉ có b vạn cung cấp 10 tân nhân loại so với vẹn vẹn trên lệnh ba cái cấp bậc, vì sao lại cách biệt 70.000 ngàn sức chiến đấu? Sử hành cơ vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về cấp 8 cùng cấp 9 tiến hóa giả trên người nhìn đi qua, vừa nhìn bên dưới, nhất thời trong lòng cân bằng không ít. cấp 8 tiến hóa giả sức chiến đấu có 4 0 n 0 0 g à n khoảng trường, cấp 9 tiến hóa giả sức chiến đấu có trường 5 vạn, cấp 10 cùng cấp 5 như thế, có một cái chất tăng lên, trực tiếp tăng vọt đến 1 0 vạn hóa gia là như vậy. Thông qua đơn giản so sánh, Sử hành cơ đã thăm dò sức chiến đấu cùng cấp bậc quan hệ đương nhiên, đồng nhất cấp bậc tiến hóa giả. sức chiến đấu nhất định sẽ hơi có chút chính lệ, chỉ có chân thực thời điểm chiến đấu mới sẽ cho thấy đến s ử bộ trưởng. ngươi đang làm gì? hỏi ngươi lời nói đây. Hoa c á Đinh phát hiện xử Hành Cơ ở nơi đó không phản ứng gì, ngược lại mang theo một cái tạo hình rất khác biệt kính mắt trung quanh nhìn quét, ánh mắt kia xem ra đầu trộm đuôi cướp, khiến cho người cảm giác cả người không dễ chịu ra Đại Ly mở ra. ngươi tới thật đúng lúc, cho ngươi đ ộ tốt. đang khi nói chuyện, xử Hành Cơ cầm mình chiến đấu lực nhãn kính hai xuống, đưa cho Hoa c á Đinh mang tới thử xem, nhìn người bên cạnh ngươi có cái gì không giống. Sử Hoành c ơ một mặt mừng rỡ nhìn Hoa Cá Đinh, chờ mong đối phương nhìn ra những người khác sức chiến đấu trị số giờ phản ứng hả? Cái gì quỷ? Hoa Cá Đinh một mặt hiếu kỳ, tiếp nhận chiến đấu lực n h ã n kính sau khi đáy lên. Nhất thời, Hoa Cá Đinh trước mắt thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa, mỗi người trên đỉnh đầu đều có một con số, có lớn có nhỏ, không biết là có ý gì. Vào lúc này, Hoa Cá Đinh chủ động tập hợp tới, giải thích, đây là Lão Đại cho đ e n khoa học kỹ thuật, tên là chiến đấu lực n h ã n kính, thông qua cái mắt kính này có thể nhìn thấy tiến hóa giả chân thực sức chiến đấu chỉ số. Vừa nãy này khí thế mạnh mẽ, chính là Lão Đại ở dọ xét sức chiến đấu của mình chỉ số. Sau khi thi xong Lão Đại liền đi. Nghe được Sử Hành Cơ lời nói, không chỉ là Hoa Cá Đinh trong lòng kinh ngạc, Chu Vi tất cả mọi người tất cả đều lộ ra vẻ tò mò. Hoa Cá Đinh trước tiên nhìn một chút Lang Sách, lại nhìn một chút Hoàng Vinh Thắng, nhìn lại một chút Dư l ã n h Huy, sau đó hướng về những người khác nhìn quét đi qua, một bộ suy tư dáng vẻ hưởng. Không sai, mọi người sức chiến đấu đều rất t r â u bò dáng vẻ. Hoa Cá Đinh sau khi xem xong trong lòng khiếp sợ, tuy rằng sát thần chiến trong đội rất nhiều người đều đột phá đến cấp 10 thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó sức chiến đấu vẫn có c h ê n lệnh rất lớn. Sức chiến đấu cao nhất người là Lang Sách, 108.500 điểm sức chiến đấu. Hoàng v i n h t h ắ n g kém hơn, sức chiến đấu có 107.000 n h g ì n h i ề u điểm. Dư Lanh h u y bài thứ ba, sức chiến đấu có 105.000 n h i ề u điểm. Những người khác tuy rằng cũng đột phá đến cấp 10, thế nhưng sức chiến đấu đều ở mười vạn linh vài điểm dáng vẻ. Rõ ràng cùng ba người có trên h lệch cực lớn, không biết ta sức chiến đấu của mình có bao nhiêu. Hoa c á Đinh thầm nủ trong lòng, cái này chiến đấu lực nhãn kính khuyết điểm duy nhất chính là không nhìn thấy mình, chẳng lẽ còn phải làm chiếc gương chiếu chiếu, khe nằm, nhanh lên một chút nói cho ta, ta sức chiến đấu là bao nhiêu? Hoàng Vịnh t h ắ n g tỏ rõ vẻ hưng phấn hết lớn, có loại này chiến đấu lực nhãn kính, sau đó trang bức chẳng phải là trở nên rất đơn giản. h o a Cá Đinh sắc mặt tối sầm lại, mắng, Lan, ngươi cái sức chiến đấu chỉ có 5 ă m t b ã thấp đứng. Đang khi nói chuyện, h o a Cá Đinh đem chiến đấu lực nhãn kính há xuống, nhét vào tiếp thân trong túi tiền, hành động nhanh nhẹn đến cực điểm, sợ bị đối phương cướp đi trời ơi. Hoàng v ĩ n h thắng mặt buồn rầu, xoay người hướng về Sử Hành Cơ đi tới, cất nhà nói ra, Lão Sử à, có thứ tốt cũng không thể cất giấu, nhanh lên một chút cho ta một cái. Sử Hành Cơ lúng túng nở nụ cười, nói, thật không tiện, mới vừa rồi còn có mười mấy cái đây, bất quá toàn bộ bị Lão Đại đóng gói mang đi, nếu không là này tâm chiến đấu lực nhãn kính ở trên mặt ta, é e sợ cũng bị Lão Đại cướp đi. Hoàng Đinh thắng quay về xử hành cơ phiên một cái lườm m ũ không có gì để nói. Nhưng vào lúc này, xử hành cơ đuôi lông mày vừa nhíu, bất mãn nói ra: Hoa đội trưởng, ngươi cái quái gì vậy? Cho ta móc ra, lao tử để ngươi thử xem, không nói đưa cho ngươi h Hoa Cá Đinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bình chân như vậy đáp lại nói: Nếu già đại l y mở ra, chúng ta cũng nên về rồi, lưu lại. Lời còn chưa dứt, Hoa Cá Đinh lúc này vắt chân lên cổ chạy, chỉ lo chạy chậm, chiến đấu lực nhãn kính bị cướp trở lại. mắt thấy lưu lại cũng không cái gì chứng dụng, sát thần chiến đội thành viên d ồ n d ậ p rời đi, truy Hoa Cá Đinh đi tới, mọi người đều muốn biết sức chiến đấu của mình. nhưng vào lúc này Hoàng Vĩnh Thắng đột nhiên quay đầu trở về, quay về s ử h o à n h Cơ khả khả khả ngốc cười đến không ngậm miệng lại được. Có chuyện liền nói, có dám thì phóng, xem ngươi cười quá làm người ta sợ hãi. s ử h o à n h Cơ không chút khách khí mắng, tuy rằng thực lực của hắn không bằng Hoàng Vĩnh Thắng, thế nhưng hắn chức quan cao hả, bộ trưởng có được hay không? So với đội phương cao hơn hai cấp, Hoàng Vĩnh Thắng cũng không thèm để ý, l ạ n g yên nói ra, lao sự hả, hai ta quan hệ cũng không sai, sau đó lại có thêm thứ đồ tốt này, trước tiên cho ta đến một phần. s ử h o à n h Cơ nhìn thấy Hoàng Vĩnh Thắng này tấm ứ c hạnh, lúc này phát vị cười, sau đó hèn mọn nợ đủ cười, nói. có thứ tốt khẳng định không quên được ngươi đến cái này cho ngươi. đang khi nói chuyện, xử hành cơ cầm trên tay mình mang theo nhận không gian hái xuống, đưa cho đối phương. Hoàng Vinh Thắng tiếp nhận chiếc nhẫn này, nhất thời đầu g ó c mơ hồ, không biết đây là cái gì quỷ chẳng lẽ hàng này muốn hướng về ta cầu hôn. Hoàng Vinh Thắng bị sốc nghĩ đến, nhìn về phía xử hành cơ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, lại liên tưởng đối phương vừa nãy này nụ cười bịu, nhất thời trong lòng phát tẩm cái quái gì vậy, tận thế bạo phát sau khi, hàng này xu hướng tình dục cũng thay đổi. Hoàng v n h Thắng trong lòng tràn ngập cảnh giác, theo bản năng hướng về rút lui một bước. xử hành cơ sững sờ, tỏ rõ vẻ không thích nói ra. khe nằm, ngươi lùi cái lên sợi, ta đến cho ngươi hảo hảo nói một chút c h ế c n h ẫ n này tác dụng. Lan Con B, n h ẫ n còn có thể có chỗ lợi gì? Ngươi cút xa một chút cho ta. Đang khi nói chuyện, Hoàng Vinh Thắng ném không gian giới tử vắt chân lên cổ chạy trốn, tốc độ kia nhanh quả thực vượt qua cực hạn, dĩ nhiên cầm hư không đều xé rách. Thấy cảnh này, Sử Hành Cơ nhất thời trợn mắt ngoạm ồ m chỉ chốc lát sau thầm nói, cái quái gì vậy? Hằng này sẽ không phải là cái kẻ ngu si chứ? Chương 674 t r ư n hoang cổ hung thú t h t n h Theo mọi người rời đi, Khoa nghiên bộ lại trở nên quặn cu hà xuống. Sử Hành Cơ mãi đến tận một nửa hôm sau mới phản ứng được, thầm nghĩ trong lòng, này cái quái gì vậy đều là chuyện gì hả, Một đám kỳ hoa. Bất quá ba loại công nghệ cao sản phẩm được Lão Đại tán thành, Sử Hành Cơ trong lòng nắm chắc, hiện tại lập tức đi l n g sản, cho Lục Gia quân chiến sĩ nhân thủ phân phối một bộ chiến đấu lực nhãn kính cùng nhận không gian. Cho tới dịch dinh dưỡng, Sử Hành Cơ nhất định sẽ trước tiên cung cấp cho hậu cần bộ, đến thời điểm các chiến sĩ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không cần tiếp tục phải lo lắng vật tư phối đưa vấn đề. Cùng lúc đó, Bắc Hải bầu trời vừa vặn thổi qua một hồi b á o t á c làm cho mảnh này rộng lớn hải vực ngàn dặm đóng băng, tầng băng cũng không biết dày bao nhiêu. Băng dày ba thước không phải là cái l ạ n h trong một ngày tạo nên, thế nhưng hiện tại loại này nhiệt độ tuyệt đối có thể làm được. Mọi người không nghi ngờ chút nào, nếu là loại này siêu cường nhiệt độ thấp tiếp tục tiếp tục kéo dài, toàn bộ Bắc Hải có thể hay không bị đông thành một cái khối băng lớn, đem bên trong sinh mệnh toàn bộ phong g i ế t Ngày đó, Bắc Hải bầu trời đột nhiên truyền đến một trận sắc bén tiếng nổ, chỉ thấy không gian không nhịn được gầm ầm chấn động, dường như sóng nước văng i ố n g như g ọ n sóng hướng về bốn phương tám hướng nọ n o lên. Sau một khắc, một tên l o ạ i người thiếu niên từ trong hư không cất bước đi ra, rơi vào mảnh này tầng băng bên trên. Thiếu niên mi thanh mục tú, khí chất bất phàm. trong lúc vung tay nhấc chân tràn ngập người bể trên khí tức như một vị vô thượng vương giả dáng lâm thế gian khiến cho vùng không gian này vì đó rung động thiếu niên chính là lục phàm từ thiên nhạc đế quốc đến bắc hải có tới hơn 8.000 km hắn chỉ dùng mười mấy phút liền đến so với bình thường máy bay còn nhanh hơn rơi vào tầng băng trên sau khi lục phàm nhíu mày trước mắt chuẩn cái hải vực bị đóng băng hắn nỗ lực tỉnh lại đáy biển cự thú ý nghĩ bị ngăn cản thần liên ngươi nói ta cách tầng băng gọi đầu kia côn nó có thể nghe được sao lục phàm tìm tới thần liên trực tiếp hỏi thần liên đáp lại nói không biết nó đã ngủ say quá lâu nói không chắc nó cũng đã chết rồi Tại sao gọi tỉnh? Trời ơi, Lục Phàm không nói gì, rõ ràng là Thần Liên nói cho mình nơi này ẩn giấu đi một con hoang cổ c ự thú. Hiện tại cùng tự mình nói có thể có thể chết rồi, không phải đang nói đ ù a chứ? Nhìn thấy Lục p h ạ m lập tức liền tức giận hơn. Thần Liên lúc này giải thích, yên tâm đi, con này con là hoang cổ c ự thú, sức sống cực kỳ ngoan cường, lại quá mấy vạn năm cũng không chết được. Lục p h ạ m cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là không chết là tốt rồi, hắn còn hy vọng con thú i ữ này đối phó người ngoài hành tinh đây động lòng không bằng hành động. Lục Phàm trực tiếp mở hô, bất kể nói thế nào, trước tiên cầm đối phương đánh thức mới được này. âm thanh d ư ờ n g như q u ầ n cuộn sấm r ê n vang kích ở mặt băng bên trên, theo một trận vang lên k ẹ t k ẹ t phạm vi mấy trăm dặm tầng băng bị chấn bể, bắt đầu tùy tung bắc hải sóng biển l a y động lên. lục phàm biết trình độ như thế này tiếng gào không thể đánh thức đối phương, liền r a tăng tiếng gào cường độ rời d rờ rồi. khắc nào hồng trung trung lớn giống như âm thanh lần thứ hai bạo phát, trực kích đáy biển, làm cho phạm vi trăm dặm biển mặt b ằ n g ở mau chóng chìm xuống, dường như một cái to lớn thân đốt hướng về đáy biển đâm tới. lục phàm cầm mình âm thanh nghiêm ngặt khống chế ở bắc hải khu vực, phòng ngừa âm thanh quét tán. nếu không hắn một tiếng gầm rú sẽ khiến cho toàn bộ thế giới khủng hoảng. thế nhưng. chuẩn cái hải v ự c một chút động tĩnh đều không có, liền phảng phất đáy biển căn bản không có cự thú đang ngủ say. Ta có muốn hay không đến đáy biển đi một chuyến? Lục Phàm trong lòng hơi có suy nghĩ, muốn trực tiếp lẻn vào đáy biển. lấy Lục Phàm thực lực bây giờ, trời cao vào biển không gì không làm được. duy nhất làm hắn lo lắng chính là đầu kia hoang cổ cự thú thức tỉnh sau khi sẽ gây bất lợi cho hắn. nếu như là ở trên bầu trời, Lục Phàm căn bản không sợ đối phương, mặc cho đối phương có thông thiên khả năng, chỉ cần đối phương không cách nào thoát ly mảnh này biển, liền không thể đối với Lục Phàm tạo thành nguy h i ế p thế nhưng đến đáy biển liền không giống nhau, côn vốn là trong biển hung thú. ở đáy biển có thể bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh, Lục Phàm không cách nào chống lại. Lục Phàm lần này đến đây là tìm đối phương bàn điều kiện, một khi tiến vào đáy biển, hắn ưu thế sẽ không có, nói không chắc còn có thể bị đối phương một t ă n g ă n rồi. Vì lẽ đó, suy tư chỉ chốc lát sau, Lục Phàm quyết định không đi xuống, liền ở phía trên cứ gọi Tiểu Côn Côn, nhanh lên một chút rời giường nước tiểu nước tiểu rồi. Lục Phàm cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe được, tự mình tự hô to lên Tiểu Côn Côn, nhanh lên một chút đi ra, Thiên Nhạc Đại Đế đến đưa ngươi một hồi tạo hóa. Tiểu Côn Côn, ngươi nếu không ra, ta có thể muốn đi xuống rồi. đ ầ y đ ủ hô nửa giờ, Lục Phàm gọi miệng khô lời khô, kết quả trong biển một chút động tĩnh đều không có. Ngược lại là trong biển sinh vật bị Lục Phàm âm thanh đánh chết không ít. Lúc này dồn dập phủ ra mặt biển, cùng vỡ vụn khối băng nhét chung một chỗ, máu đỏ tươi n h u ộ m đỏ ngoài khơi. Lục Phàm biết tiếp tục gọi xuống cũng không ý nghĩa gì, nếu như vậy gọi bất tỉnh đối phương, vậy cũng chỉ có thể đổi loại phương thức tử khí đông lai chỉ. Lục Phàm bạo h ứ n g một tiếng, khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát, một đạo óng ánh màu tím cổ sáng đột nhiên xuất hiện, ầm một tiếng hướng về đáy biển đánh tới. Nhất thời, toàn bộ Bắc Hải rung động n g n g thoáng qua trong lúc đó liền n h ấ lên cơn sóng thần, dường như cuồng long nhất giống như tức giận q u y n t ư u n g Lục Phàm thân hình cực tốc cất cao, chính thoát sóng biển tấp tích, lạnh lẽo ánh mắt theo màu tím của sáng xuyên thủng nước biển, hướng về đáy biển nhìn đi qua. Mấy chục giây sau khi, màu tím của sáng mạnh mẽ h o a n h kích ở đáy biển, nhất thời gợi ra cường độ cao địa chấn hạ. Lục Phàm hai mắt nhắm lại, cảm giác thấy hơi không ổn. Toàn bộ Bắc Hải đột nhiên trở nên sôi trào mãnh liệt, biển mặt bằng chính đang cực tốc tăng lên trên, xem này thế, tựa hồ muốn một lần nhấn chìm toàn bộ thế giới. Lục Phàm trong lòng hoảng hốt, hắn vừa v ậ n thành lập Thiên Nhạc Đế quốc, nếu là mặc cho biển mặt bằng nâng lên xuống, e sợ hết t h ả y lục địa đều sẽ bị nước biển nhấn chìm. Đến lúc đó, loài người nhưng là thật không có đất đặt chân. nghĩ tới đây, Lục Phong đ n g nhiên mở hai tay ra, h ủ n g bố Trung đẳng cấp bảy sức chiến đấu toàn bộ mở, trực tiếp hình thành một cái năng lượng khổng lồ màn ánh sáng, hướng về ngoài khơi ép xuống, nỗ lực ngăn cản nước biển cuồn cuộn không được. Lục p h o m hoảng sợ, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên không ngăn được thăng cấp. Lục p h o m q u a y về thần liên quát lên một t i ế n g lớn, trực tiếp tiêu hao một trăm ức cái dọn mỹ điểm, lựa chọn tiến hóa đến cấp t ă n gen. Chúc mừng ký chủ thành công tiến hóa đến trung đẳng cấp 8 khoảng cách lần sau thăng cấp cần thiết điểm, 1.000 n ư ớ c cái i ọ n mỹ điểm. Lục p h o m hiện tại đã không có thời gian đi để ý một 0 n nước là cái khái niệm gì. lúc này hắn cầm trước tích lũy dòm bị điểm tiêu hao hết, thành công tiến hóa đến trung đẳng cấp 8. thời khắc này, lục p h o m thực lực cầm ẩm tăng vọt, nếu như thông qua chiến đấu lực nhãn kính quan sát có thể biết được, hắn sức chiến đấu mạnh mẽ cất cao ngàn vạn, đạt đến khủng bố hơn 40 triệu đi xuống cho ta. lục p h o m khắp toàn thân sức mạnh dâng trào, năng lượng khổng lồ màn ánh sáng lần thứ hai tạo áp lực, đem chính đang dâng lên biển thủy sinh sinh ngừng lại, đều xem trọng mới đè ép trở lại. nhưng mà, lục p h à m còn chưa kịp cao hứng, một luồng khủng bố cực kỳ khí tức ở bắc hải chi để xuất hiện, trượt ngập trời mà lên. lạnh lẽo, bạo ngược, khủng bố, thích t c h ó các loại mặt trái tình cảm trong cùng một lúc bạo phát, đầu kia khủng bố hoang cổ hung thú, côn vào đúng lúc này đ ó n g thức tình b n chương 675, b ị nuốt Bắc Hải bên trên lục phàm kinh hại đến biến sắc, ở này đáy biển nơi sâu xa trí mạng cảm giác nguy hiểm phóng lên trời họ một tiếng không cách nào hình dung đặc thù gầm nhẹ từ đáy biển nơi sâu xa chuyển đến nước biển lại như sôi trào từ bên trong ầm ầm nổ tung thời khắc này lục phàm cũng không còn cách nào chặn lại nước biển tăng lên trên áp lực màn ánh sáng lớn trong nháy mắt phá nát trực tiếp cầm lục phàm chấn động khí huyết quần c u ậ xong nhìn hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi nước biển Lục Phàm trong ánh mắt toát ra một vẻ thảm đạm, lần này toàn cầu có ít nhất một phần ba lục mà sẽ bị nước biển nhấn chìm. Nhưng mà khiến cho Lục Phàm cảm thấy vui mừng chính là nước biển ở dâng trào mà ra sau khi vẫn chưa hướng về xa xa chảy xuôi, mà là ở tại chỗ lăn lộn không thôi. Liên phảng phát từ nơi sâu xa có nguồn sức mạnh ngăn cản nước biển tản ra. Lục Phàm con ngươi co rụt lại, phát sinh trước mắt tất cả đã vi phạm tự nhiên nguyên lý, nước biển dĩ nhiên trực tiếp lên không, không hướng về thấp nơi chảy xuôi. Sau đó Lục Phàm nhìn thấy làm người chấn động cả hồn phách một màn, chỉ thấy một tòa màu đen to lớn hòn đảo từ đáy biển nổi lên, phóng tầm mắt nhìn tới. có tới 10 triệu giảm to nhỏ căn bản không nhìn thấy phần cuối sớm có chuẩn bị tâm lý lục phàm biết đây căn bản không phải cái gì hòn đ ạ o mà là côn xuất thế thật lớn lục phàm kiếp sợ cực kỳ nói rằng tuy rằng hắn sớm có chuẩn bị tư tưởng nhưng vẫn bị côn hình thể bị dọa cho phát sợ này cái quái gì vậy toàn bộ bắc hải cơ hồ bị con này hoang cổ hung thú cho t r ấ n đ í chẳng trách đối phương sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nếu như vẫn duy trì rồi r á o tinh lực sợ là sớm đã kìm nén chết rồi đến lúc này lục phàm cũng có thể đoán được nước biển tại sao sẽ không t ả n ra chỉ sợ là côn không nỡ ở loài người trong mắt bắc hải bên mông gông ẩn hầu như lớn đến không mở. thế nhưng ở côn trong mắt, nơi này là nó chỗ ở, tổng cộng liền to bằng bàn tay, một giọt nước cũng không thể lãng phí. nhìn thấy côn dần dần nổi lên mặt nước, lục phàm thân hình từ từ cất cao, cùng đối phương duy trì một cái khoảng cách an toàn. lục phàm đã nghĩ kỹ lời giải thích, dù sao đối phương là địa cầu một thành viên, ở đối xử người ngoài hành tinh vấn đề trên, khẳng định cùng người địa cầu là đứng đồng nhất trận g i n h thậm chí, lục phàm đã t h ế con này hoang cổ hung thú nghĩ kỹ lối thoát, vậy thì là trợ giúp đối phương đột phá sinh mệnh ràng buộc, bước vào thượng đẳng sinh mệnh. hiện tại hạn chế côn tiếp tục tiến hóa nguyên tố là địa cầu chủ không gian, chỉ cần lục phàm rút ra tùy ý một cái đều thiên thần đình. thiên địa nguyên khí đều sẽ phát sinh kỳ biến, do đó có thể làm cho côn đột phá đến thượng đẳng sinh mệnh cảnh giới. Một khi đột phá đến thượng đẳng sinh mệnh, côn là có thể hóa thân thành bằng, do đó thoát ly mảnh này biển không chế, bay lượn với bầu trời. Lục Phàm thu dọn một thoáng mình dòng suy nghĩ, hắn chính đang suy tư làm sao để mình biểu đạt càng u y ệ n chuyển, tiến lên dần dần thuyết phục đối phương. Nhưng mà khiến cho Lục Phàm không tưởng tượng nổi một màn phát sinh, chỉ thấy này lớn đến vô biên vô hạn hoang cổ c ự thú đột nhiên mở ra miệng lớn, quay về Lục Phàm m á t tới, trong phút chốc. toàn bộ thiên địa trở nên đen kịt như mực, tất cả mọi thứ đều bị tấm này miệng lớn nuốt hết, liền ngay cả tia sáng đều không buông tha. c ù n g lúc đó, toàn cầu đều rơi vào trong bóng tối, bởi tia sáng bị côn nuốt chửng, ban ngày trực tiếp thành đêm tối, toàn bộ thế giới bị khủng hoảng thay thế. Khẩn đó lấy, là người nhẹ thở khí thế khủng bố truyền đến, áp lực mạnh mẽ hầu như lệnh thế giới đổ nát, tất cả mọi người đều nằm rạp trên mặt đất, bị áp chế hơi động đều không động đậy. b á c hải bầu trời, lục phàm trong lòng nương á c bởi vì côn miệng rộng dĩ nhiên diễn biến thành một cái hố đen. Hố đen không có gì không t h ô n nếu như đối phương thay đổi phương hướng, nói không chắc đều có thể cầm địa cầu cho nuốt trốn. Lục Phàm hoang hốt, vội vàng hướng về xa xa bay nhanh, muốn rời khỏi nơi đây. Con này hoang cổ hung thú thực sự là thật đáng sợ, dĩ nhiên không chút nào muốn nói một chút ý tứ, trực tiếp liền đầu thủ. Có thể là Lục Phàm quay dối côn n g say, khiến cho đối phương rơi vào nổi giận bên trong. Ngay khi Lục Phàm lên đường trong nháy mắt, một luồng cương mạnh sức hút đem hắn trong nháy mắt bao phủ, dường như có một đôi kiên cố bàn tay lớn, lôi kéo Lục Phàm thân thể nhanh chóng lùi về sau không được. Lục Phàm kinh hãi đến biến sắc, nguồn sức mạnh này hắn không cách nào chống cự, nếu như không thể k i m á t hắn sẽ bị con này hoang cổ hung thú nuốt chửng làm sao bây giờ? Lục Phàm hiện tại đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là không cách nào tránh thoát hố đen giằng g ư ợ n thân thể chính đang nhanh chóng rút lui. Thời khắc ngấu chốt, Lục Phàm chỉ có thể liều mạng. Lúc này toàn thân hắn tiến hóa lực lượng điên cuồng p h u n t r à o thoáng qua trong lúc đó liền nhảy lên tới trung đẳng cấp 8 đỉnh, cao tử khí đông lai chỉ. Một đạo màu tím cổ sáng lớp tầng b ồ n ra, bay thẳng đến hố đen o a n tới, sức mạnh kinh khủng trực tiếp lệnh hư không rung động, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Thế nhưng, khi này đạo cổ sáng oanh kích ở trong hất động thời điểm, dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có, phản vật đã chìm biển lớn, không nổi lên được một chút bọt nước. Thấy cảnh này, Lục Phàm trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. biết lần này là lành ít dữ nhiều. bất quá, lục phàm xưa nay đều không phải một cái chủ động từ bỏ người, không có đi tới bước cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua thiên cương bắt đầu kiếm trận. lục phàm vung tay lên, vô tận kiếm khí ngang trời xuất hiện, lấy như b ẻ cảnh khô khí thế hướng về hố đen nổi giận chém mà đi họ. một tiếng rung khắp thương khung gào t h é t truyền đến, rất rõ ràng, côn bị kiếm khí bắn trúng, bị thương. nhưng mà, côn hình thể thực sự là quá to lớn, trình độ như thế này thương thế căn bản là không có cách đối với nó tạo thành nguy h i ế p ngược lại kích phát rồi nó hung tính. Lục Phàm đột nhiên cảm thấy dưới chân sức hút mãnh liệt tăng lên, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lục Phàm thân thể biến mất ở Bắc Hải bầu trời. Lục Phàm lại bị côn một cái nuốt. Hố đen ở nuốt c h ừ n g Lục Phàm sau khi bắt đầu chậm rãi khép kín, toàn bộ đất trời tia sáng lại khôi phục sáng sủa, loại tia kinh sợ thế nhân sức mạnh cũng dần dần biến mất. Côn miệng dần dần khép lại, sau khi lần thứ hai chìm vào Bắc Hải chi đệ, những tia phiên cút ra ngoài nước biển một lần nữa chạy về Hải Lý, khôi phục năm xưa bình tĩnh. Không lâu lắm, nước biển bắt đầu kết băng, dần dần đông lại cùng nhau. Nhìn b ê ngoài n bóng loáng như gương, phản phát chuyện gì đều chưa từng xảy ra vừa nãy phát sinh cái gì. tất cả mọi người sợ hãi ngẩng đầu lên hướng về phương bắc nhìn tới trong ánh mắt tràn ngập ngơ ngác ở vừa nãy tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại làm người nhẹ g thở áp lực thân thể ở này áp lực kinh khủng bên dưới hầu như muốn đổ nát nguyên bản mọi người cho rằng thiên nhạc đế quốc thành công thành lập loài người có thể không buồn không lo tiếp tục sống bây giờ nhìn lại cũng không phải là đơn giản như vậy tận thế bên trong bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình nói không chắc một giây sau nguy cơ sẽ giáng lâm trong lúc nhất thời trong lòng của tất cả mọi người đều bay lên một ít cảm giác gấp gáp bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế chứa đựng v t tư tăng lên sức mạnh của chính mình. cùng lúc đó, ở một mảnh cháy đen trên đất, một tên hình dạng thành tu thiếu niên đột ngột xuất hiện, t ầ n g tầng té tầng xuống đất. Thiếu niên bị thương không nhẹ, cả người xương hầu như đứt đoạn mất một nửa, lúc này nằm trên đất, một không thể động đậy được. Gã thiếu niên này chính là Lục Phàm, bị hố đen sau khi cắn n ớ t hắn không hiểu ra sao đến nơi này, phảng phất là một thế giới khác. Chương 676, kỳ diệu thế giới. Đen kị tiêu thổ trên đất, Lục Phàm khí tức yếu ớt nằm trên đất, cả người xương nổ tung giống như đau đớn, khiến cho hắn khó thở. Lục Phàm cố nén thân thể đau nhức, dựa vào một cây đại thụ ngồi dậy đến, sắc mặt nghiêm nghị đánh giá thế giới này. Nơi này hữu sơn hữu thủy. không khí cũng không sai, nếu không là lục phàm biết đây là côn trong bụng, e sợ còn lấy vì làm ì n h xuyên qua rồi. côn hình thể rất lớn, lúc đó lục phàm n g ờ nợ g nhìn thấy đối phương một bộ phân thân thể, có tới 10 triệu dặm, bụng nắm giữ một thế giới cũng không ngạc nhiên phiền phức rồi. lục phàm thở dài một tiếng, lông mày chăm chú cao lên đến, lại có thêm 3 ngày người ngoài hành tinh đánh đến nơi địa cầu, hắn vốn là làm muốn tìm người trợ giúp, không nghĩ tới mình phản lại mà bị nhốt ở đây sau một cái địa phương quỷ quái đến nghĩ một biện pháp đi ra ngoài mới được. lục phàm ngẩng đầu nhìn, phát hiện nơi này dĩ nhiên có trời xanh mây trắng, nhất thời cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. trên lý thuyết g i n g Cô gái bụng tuy rằng cực kỳ to lớn, thế nhưng không thể có ánh mặt trời, càng không thể xuất hiện trời xanh mây trắng. Nơi này rõ ràng có gì đó quái lạ. Lục Phàm vừa định đứng lên đến, cả người x ư ơ n g lại một lần nữa truyền đến đau đớn một hồi, khiến cho Lục p h ạ m mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại tình trạng của hắn kém tới cực điểm. Từ khi tận thế bạo phát sau khi, hắn vẫn là lần thứ nhất bị thương nghiêm trọng như thế Thần Liên có ở hay không? Lục p h ạ m trực tiếp tiến vào siêu Thần Liên tiếp hệ thống, muốn nhìn một chút hệ thống còn có ở hay không. Nghe được Lục Phàm câu hỏi, Thần Liên sắc mặt khó nhìn ra hiện tại trong đầu của hắn, đáp lại nói, đừng hỏi có ở hay không loại này ngu xuẩn vấn đề. có chuyện nói sự tình, yêu, ngươi tính khí còn rất lớn, ta rất sao chọc giận ngươi. Lục Phàm bị côn một cái nước, vốn là tức s ô i ruột, lúc này Thần Liên dĩ nhiên b ả y một tấm t ú i mặt, này không phải tìm bị mang sao? Thần Liên oan nước đến tự điểm, nói ra, ngươi có biết hay không? Ngươi là ta ký chủ, ngươi nếu như chết rồi, ta cũng là xong đời, ngươi nói ta tâm tình có thể được không? Vốn là Lục Phàm tìm đến con này hoang cổ hung thú, Thần Liên chính là phản đối, lo lắng Lục Phàm sẽ gặp đến bất chấp chuyện của tôi VN thế nhưng, Lục Phàm không nghe khuyên cáo nhất định phải đến thử xem, hiện tại được rồi, kết quả bị đối phương một cái n ư ớ t thần liên cực kỳ b ắ t học, biết đến sự tình quá hơn nhiều, bao quát liên quan với côn một ít tin tức. bắc minh có cá, kỳ danh vị là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. giận mà bay, cánh như đám mây che trời. loại này hoang cổ cự thú cực kỳ bá đạo, nó nuốt lấy đồ ăn chưa từng có sống sót, chắc chắn phải chết. tuy rằng thần liên không làm rõ ràng được lục phàm bây giờ làm cái gì còn sống sót, thế nhưng nàng rõ ràng một điểm, lục phàm khẳng định là không ra được. nay cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào, vì lẽ đó, thần liên trong lòng đau thương. thì thực nàng có cái bí mật vẫn luôn không có nói vậy thì là nhất định phải ở trong thời gian quy định mở ra hết thể gen công xiềng. b ằ n g không, siêu thần liên tiếp hệ thống đều sẽ khởi động tự bạo chính tự, trực tiếp hủy diệt. siêu thần liên tiếp hệ thống nếu là tự bạo, thần liên tự nhiên cũng sẽ theo biến thành cho bụi. vì lẽ đó, lúc này nàng tâm tình không tốt là có thể lý giải. bất quá, lục phàm cũng không biết thần liên trong lòng đang suy nghĩ gì, trực tiếp mắng, đừng rất sao phí lời, lao tử còn chưa có chết đây, mau mau cho ta hồi đ á i một bình sinh mệnh dược tệ. Từ khi mở ra ba đạo gen g ô n g x i ề n sau khi thần liên liền có thể cung cấp lượng lớn đen khoa học kỹ thuật bao quát sinh mệnh dược tề cũng ở trong đó. Lúc trước lục phàm tiêu tốn giá cao từ thần liên nơi đó hối đoái sinh mệnh dược tề phương thuốc hiện tại khoa nghiên bộ chính đang sinh sản không bao lâu nữa sẽ xuất hiện một năm lớn. Nếu như trực tiếp hối đoái sinh mệnh dược tề thành phẩm giá cả muốn thấp rất nhiều tiêu không hao bao nhiêu giòn bỉ điểm. Lại nói lục phàm ở thăng cấp sau khi còn sót lại hơn 3 tỷ giòn bỉ điểm, tuy rằng tiếp tục thăng cấp không đủ nhưng hối đoái vật phẩm nhưng là thừa sức ở thần liên cực không tình nguyện tình hình bên dưới lục phàm hối đoái một bình sinh mệnh dược t vẹn vẹn tiêu hao một ngàn cái giò bị điểm. Lục p h à m không chút do dự cầm sinh mệnh dược t ể q u á n tiến vào trong miệng. ở loại này hoàn cảnh xa lạ bên trong, hắn nhất định phải để mình mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Theo sinh mệnh dược t ề nhập thể, Lục p h o n có thể cảm giác được có c ô đặc thù năng lượng chính đang nhanh chóng đi khắp, sức sống mãnh liệt không ngừng thức tỉnh, nhanh chóng chữa trị mình g â y vỡ xương cốt. qua đi tới 10 phút, loại này chữa trị mới dừng lại. vào giờ phút này, Lục p h à m thương thế đã hoàn toàn khôi phục, chỉ có điều tiêu hao hết sức mạnh còn chưa khôi phục, lúc này xem ra vẫn còn có chút suy yếu ngủ. Lục p h o n cái bụng n g ngục kêu một tiếng, dĩ nhiên nói đ ụ nay cũng k h ó trách bình thường lục phàm trong cơ thể sức mạnh dâng trào hơn nữa xưa nay không thiếu ăn uống vì lẽ đó rất ít sẽ có cảm giác đói bụng hiện tại lục phàm bằng là bệnh nặng mới khỏi hơn nữa cùng côn đối kháng giờ tiêu hao lực lượng nhiều lắm làm cho hắn cảm thấy đói bụng đối với điểm này lục phàm không một chút nào lo lắng hắn t ổ n trữ trong không gian gửi lượng lớn đồ ăn thực sự không được còn có một con to lớn trung đẳng cuồng thú thi thể đủ hắn ăn đến mấy năm con này trung đẳng cuồng thú thi thể là một con to lớn góc lúc trước ở chân núi côn lôn bộ mạch nước ngầm bên trong bắt được so với cá g c dinh dưỡng giá trị đều phong phú bị lục phàm sưu tầm chuẩn bị bất cứ tình huống nào ổ, đúng rồi thử xem k h o a nghiên bộ dịch dinh dưỡng ngay khi trước đây không lâu lục p h a m mới từ sự hành cơ nơi đó được nhóm đầu tiên công nghệ cao vật tư trong đó một loại chính là dịch dinh dưỡng uống một bình có thể một tháng không cần ăn cơm lục p h a m trước tiên lấy ra nhẫn không gian sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình dịch dinh dưỡng sau khi dầm dầm quán vào bụng bên trong nhất thời một luồng ấm áp cảm giác từ trong bụng truyền ra cảm giác đói bụng biến mất không còn tâm hơi thần k ý như vậy lục p h à m cảm khái một tiếng cảm thấy không sai chính là không biết có hay không miêu tả cường đại như vậy Uống qua sau khi một tháng không cần ăn cơm này chiến đấu lực nhãn kính cũng không sai. Trước tiên mang theo một bộ, nói không chắc sẽ dùng đến. Đang khi nói chuyện, Lục Phàm đem một bộ chiến đấu lực nhãn kính đ á y lên. Tuy rằng Lục Phàm có linh giác cường hóa, thế nhưng chiến đấu lực nhãn kính có thể đem kẻ địch sức chiến đấu hóa, lấy trị số hình thức biểu hiện ra, như vậy dễ dàng hơn so sánh đương nhiên. l u ậ t n độ chuẩn xác vẫn là linh giác cường hóa chuẩn xác hơn hả? Đột nhiên, Lục Phàm đuôi lông mày vừa nhíu, bởi vì ở linh giác cường hóa bên dưới, hắn cảm ứng được có mấy người loại khí tức chính hướng về nơi đây, nhanh chóng tiếp cận lẽ nào nơi này có người. Lục Phàm lần này thật sự là không tầm thường, bởi vì hắn biết đây là ở côn trong bụng. Nếu như nơi này có người sinh hoạt, vậy coi như thật đáng sợ, chẳng lẽ nơi này là một phương độc lập thế giới? Lục Phàm đột nhiên bay lên các loại hoang đường ý nghĩ, một luồng cảm giác xấu x ô n g lên đầu. Nếu như là ở côn trong bụng, Lục Phàm sẽ nghĩ tất cả biện pháp lao ra. Nhưng nếu như đây là ở một thế giới khác, mặc cho Lục Phàm có thông thiên khả năng, cũng không thể rời đi nơi này ô t h p b a Mau nhìn, ta cảm ứng k h ô n g sai, nơi này quả nhiên xuất hiện một cái người xa lạ. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm thanh lệ truyền đến, có vị tướng mạo cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở Lục Phàm trong tầm mắt. Thiếu nữ tươi mát thoát tục, trên người mặc hoa Hạ cổ đại trang phục, trong lúc vung tay nhấc chân có cỗ phiêu d ậ t khí, trung thiên địa chi linh thú, xem ra nhí n h a nhí nhảnh. Xem đến cô gái này, Lục Phàm biểu hiện chấn động, trái tim đột nhiên nhảy động đậy, kinh hô, làm sao sẽ là nàng. Chương 677, Đông Cốc b ộ Lạc. Xem đến cô gái này, Lục Phàm biểu hiện chấn động, trái tim đột nhiên nhảy động đậy, kinh hô, làm sao sẽ là nàng. Xuất hiện ở Lục Phàm thiếu nữ trước mắt không phải người khác, chính là Đô l ă n g Vân. Trước đây không lâu, Lục Phàm vừa vặn nghe nói Đô l n g Vân sự tích, lúc đó Hoàng ị n h Thắng c n g Dư lãnh huy bị thương nặng, đ l n g Vân hung hăng ra tay cứu hai người. Lục Phàm trong lòng kinh ngạc, thầm nói, chẳng lẽ Đỗ l ă n g v â n cũng bị côn thôn đến trong bụng? Ô t h a ba, ngươi nhanh lên một chút, người này còn sống sót đây. Thiếu nữ bước nhanh đi lên phía trước, đứng Lục Phàm 3 mét ở ngoài ngừng lại, quay về phía sau hai vị nam tử nhanh chóng v ư ơ tay, ra hiệu đối phương đuổi theo sát đến. Phía sau hai tên nam tử, hoàn toàn có thể dùng đại h á n vạm vỡ để hình dung, mỗi người đều ăn mặc da thú làm áo bào, xem ra như là thời cổ thảo nguyên đại h á n Tướng mạo của hai người xê xích không nhiều, xem ra như là một đôi huynh đệ. Lục Phàm tinh tế đánh giá ba người, làm thiếu nữ đến gần sau khi, Lục Phàm đã xác định, người này không phải Đỗ l ă n g v â n chỉ là tướng mạo cực kỳ tương tự mà thôi. Lục Phàm đã từng thấy Đỗ l ă n g Vân mấy lần, đối phương thân cao yếu so với thiếu nữ trước mắt càng thêm kiên cường, rõ ràng không phải cùng một người. Còn nữa, hai người khí chất hoàn toàn khác nhau, Đỗ l ă n g Vân là loại kia lành l ạ n h nữ thần khí chất, mà thiếu nữ trước mắt rõ ràng là cái dính người tiểu la lị. Hai tên nam tử nhìn thấy Lục Phàm sau khi, tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác, lúc này che ở thiếu nữ trước người, toàn thân thần kinh đều chăm chú banh cùng nhau. Lục Phàm trang phục quá quái dị, ăn mặc kỳ quái trang phục, giữ lại bản thốn giống như tóc, trên tay mang theo cái nhẫn, trên đầu còn mang theo kính mắt. Những thứ đồ này ba người xưa nay đều chưa từng thấy đặc biệt là này cả người vết máu, càng là làm người nhìn thấy mà giật mình, làm cho ba người không thể không cảnh giác. Lục p h o m thương thế tuy nhưng đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng quần áo còn chưa kịp đuổi, máu tươi đến hiện tại còn không làm đầy ca. Lục p h o m nhẹ nhàng ấ n xuống chiến đấu lực n h ã n kính bên cạnh theo níu. Nhất thời ba người sức chiến đấu trị số liền rõ ràng biểu hiện đi ra. Thiếu nữ sức chiến đấu chỉ có 3.000, tương đương với cấp 3 tiến hóa giả. Hai tên nam tử sức chiến đấu phân biệt là 4.000 cùng 10.000 phân biệt là cấp 4 cùng cấp 5 tiến hóa giả. Có chiến đấu lực nhẫn kính. Ba người thực lực rõ ràng cực kỳ b à y ra ở lục phàm trong mắt, làm cho lục phàm thở phào nhẹ nhõm. Lục phàm trọng thương vừa vẫn khôi phục, sức chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, khí tức hơi yếu, không thích hợp chiến đấu. Biết ba người chân thực sức chiến đấu sau khi, lục phàm triệt để yên tâm lại, đối phương là hạ đẳng sinh mệnh, coi như mình chỉ còn dư lại nửa cái khí, đối phương cũng giết không được mình. Tên là ô t h á p Ba Nam tử tiến lên một bước, cảnh giác hỏi, ngươi là ai, từ đâu tới đây, đi nơi nào? Nghe được cái vấn đề này, lục phàm dở khóc dở cười, này cái quái gì vậy, vấn đề quá cao thâm. Lục phàm ợ t ánh mắt sáng l thuận miệng địa u y ể n nói, bần tăng từ Đông t h Đại Đường mà đến. đi tới Tây Thiên Bái Phật cầu trải qua, đi ngang qua Quý Bảo Địa, muốn nghỉ ngơi chút l á t Lục Phàm đang hoàng trịnh trọng nói bậy nói bạn, ngược lại đối phương cũng không thể xem qua Tây Du ký, tự mình nghĩ làm sao thổi liền làm sao thổi. q u ả nhiên ba người tất cả đều lộ ra mộng bức vẻ, không biết câu nói này là có ý gì. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tổng kết một thoáng chính là người này là đi ngang qua nơi này Vi Nhi, chúng ta đi thôi. Âu Tháp Ba quay về thiếu nữ k h u y lơn, tuy rằng trước mắt gã thiếu niên này xem ra khí tức suy yếu, thế nhưng không biết vì sao hắn luôn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, tựa hồ người này ế t chóc vô số. trong xương đều mang theo sát lục chi khí, tuy rằng không cảm ứng được đối phương khí tức sát phạt, thế nhưng loại kia khủng bố khí chất vẫn như cũ tồn tại. ô t h á p 3 là cấp 5 tiến hóa giả, đã hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút cường giả cảnh giác, đang đối mặt lục p h ạ m thời điểm, hắn đều là sinh ra một loại không tên khủng hoảng. Vi Nhi nghe được ô t h á p 3 khuyên cáo, lúc này lắc lắc đầu, biểu hiện nghiêm túc nói ra, A đại đã nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, người này rõ ràng bị trọng thương, ta dự định cứu hắn. Nghe được lời này, hai tên nam tử rõ ràng có chút nóng nảy, một người khác mở miệng nói, Vi Nhi, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm. chúng ta đông cốc bộ lạc đang cùng tây cốc bộ lạc giao chiến, nói không chắc người này chính là đối phương gian tế. người này tên là ô tháp lộ, là ô tháp ba em trai cấp bốn tiến hóa giả, vẫn là vi nhi theo đ ô i vi nhi nhất thời mặt cười phát lệnh, lập tức phản bác, không thể, nơi này là chúng ta đông cốc bãi săn, tây cốc người là không thể đi tới nơi này, coi như là gian tế cũng không thể thông qua phía trước tầng tầng chiến trận đi tới nơi này. ô tháp ba cùng ô tháp lộ hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, chợt lộ ra vẻ cười khổ, biết vi nhi đại tiểu thư tính khí lại và bảo. bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, thiếu niên ở trước mắt khí tức suy yếu, nói không chắc đã là trọng thương sắp chết. hẳn là sẽ không đối với bộ lạc tạo thành nguy h i ế p lại nói trong bộ lạc cường giả vô số, nếu như người này đúng là tây cốc gian tế, đến bộ lạc sau khi khẳng định là một con đường chết. nghĩ tới đây, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sẽ không tiếp tục cùng vi nhi tranh luận. hai người đang cùng với giờ theo đuổi vi nhi, nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này dẫn được đối phương không cao hứng, vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. vi nhi là bộ lạc t ù trưởng một m ạ n h trực hệ tử tôn, nếu như c ớ i nàng, mình có rất lớn cơ hội kế thừa t ù trưởng vị trí đương nhiên, tiền đề là cẩm vi nhi này mấy cái vô dụng c a k a làm tiếp được, chúng ta vi nhi nói cái gì đều đúng. hiện tại chúng ta liền đem hắn mang về bộ lạc dưỡng thương. Ô Tháp lộ phản ứng cực nhanh, lập tức thay đổi thái độ, cùng Vi Nhi đứng đồng nhất trận doanh. Ô Tháp ba sắc mặt tối sầm lại, không nhịn được trong lòng tức giận mắng mình em trai, tên khốn kiếp này tốc độ phản ứng quá nhanh, đều là khiến người ta cảm thấy mình chậm nửa nhịp. liền, ô Tháp ba cũng là ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nói, được, hết thề đều nghe Vi Nhi. nhìn thấy hai người đều đồng ý quan điểm của chính mình, Vi Nhi nhất thời sán lạn nở nụ cười, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan vậy còn chờ gì, còn không mau làm cái cang c ứ thương, cầm vị này tiểu ca cá nhất trở lại. Vi Nhi hai tay chống n ạ n h quay về hai huynh đệ giơ tay chỉ tay, phân phó nói tiểu ca ca ngồi ở một bên lục phàm không nhịn được thầm nụ trong lòng. Tiểu ca ca danh xưng này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. bất quá lục phàm đối với thế giới này vẫn là thật tò mò, theo bọn họ đi xem xem cũng tốt, nhiều tìm hiểu một chút, nói không chắc liền có thể tìm tới rời đi nơi đây mở miệng đột nhiên, lục phàm trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, thầm nói ta có thể trước tiên tìm hiểu một chút thế giới này lịch sử, nhìn thế giới này là làm sao hình thành, nói không chắc liền có thể tìm tới chỗ đột phá. thời gian khẩn cấp, lục phàm chỉ có ba ngày, ba thiên nhất quá. b ở c ệ tạ tinh người sẽ giáng lâm địa cầu, loài người đem sẽ phải gánh chịu xưa nay chưa từng có n u y h i ế p vì lẽ đó, lục phàm nhất định phải mau chóng từ nơi này lao ra, nếu như chậm, hậu quả khó mà lường được trước mắt m ấ u c h ố t nhất. hay là muốn mau chóng khôi phục sức chiến đấu à? lục phàm trong lòng than thở một tiếng, thẳng thắn mắt nhắm lại, ngủ. chương 678, phúc tinh, hoa tinh. lục phàm trong lòng than thở một tiếng, thẳng thắn mắt nhắm lại, ngủ. lấy lục phàm hiện nay tình trạng cơ thể, ngủ là tốt nhất khôi phục phương thức, có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục sức chiến đấu. lục phàm này một ngủ, nhưng làm vi nhi dọa sợ. lúc này quay về ô tháp ba cùng ô tháp lộ hô lớn hai người nhanh lên một chút người kia ngất đi hai người nghe được lời này lập tức ra tốc nhanh chóng chém vào cánh cây lợi dụng cây mây dựng giản dị c á n g cứu thương mà vừa vận nhắm mắt lục phàm nhưng là mặt già đỏ ửng suýt chút nữa t r ả thi rất nhanh ở hai người giản dị c á n g cứu thương dưới sự giúp đỡ lục phàm bị nhấc trở về đông c ố c bộ lạc lục phàm tuy rằng toàn bộ hành trình nhắm mắt lại thế nhưng ở linh g i á cường hóa bên dưới hết thảy tất cả đều không hề bảo lưu ánh vào đầu góc của h ắ n thủ vệ cũng không ít theo càng ngày càng tới gần bộ lạc h a nhân chu vi chạm gác càng ngày càng nhiều đến sau đó hầu như chính là năm bộ một c ư ơ n g đao thương lâm lập, có thể nói nghiêm ngặt đến cực điểm. bất quá, thực lực của những người này lớn cũng không tính là mạnh mẽ, người bình thường cũng là hai, ba cấp bậc giá vẻ, còn kém rất rất xa lục gia quân có thể. là thế giới này linh khí có hạn, không cách nào d ự n g dục ra mạnh mẽ sinh mệnh. lục p h à m trong lòng â m thầm cô, đã có ý nghĩ. n h ư quả không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là côn bụng thế giới, hết thảy sức mạnh tội nguồn đều là côn bản thân, vì lẽ đó không thể xuất hiện quá nhân vật mạnh mẽ. liền ví dụ như, loài người trong thân thể có k ý sinh trùng, coi như k ý sinh trùng mạnh mẽ đến đâu. vậy cũng chỉ có thể khống chế ở một cái đối lập bên trong phạm vi khẳng định không cách nào vượt qua loài người bản thân đứng lại đột nhiên một tên vóc người đại hán khôi ngô ngăn cản ba người đứng đi hung thần ác sát giống to một tiếng đọc truyện tại d o a n nùa chấm nét vi nhi hơi n h ớ mày mặt lộ vẻ vẻ không vui vào lúc này ô tháp ba nổi giận gầm lên một tiếng mắng cơ thần nguyệt mụ chó của ngươi mắt liền vi nhi tiểu thư ngươi cũng dám ngăn trở vi nhi tiểu thư là ai chưa từng nghe nói cơ thần nguyệt lạnh ê n một tiếng khoe miệng lộ ra một v t r à o phúng ô tháp ba lên cơn giận dữ sống lưng n g một cái n g khí ngạo nhiên nói ra này vi nhi tiểu thư r à Hổ y tướng quân ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Nói xong, ô Tháp Ba trong ánh mắt lộ ra vẻ đ ắ c ý, thầm nghĩ trong lòng như thế nào, sợ chưa? Làm đông cấp bộ lạc thực lực mạnh nhất tướng quân, ai dám đắc tội? Nhưng mà ý tưởng bên trong kinh sợ chưa từng xuất hiện, đối phương ngược lại cười càng ngông cuồng hơn ổ. Ngươi là nói hổ uy tướng quân? Vừa v ặ n phía trước truyền đến tin tức, có người nói có vị tướng quân chết trận, không biết có phải là các ngươi trong miệng hổ uy tướng quân? Ngươi nói cái gì? Lời còn chưa dứt, Vi Nhi nhất thời kinh hãi đến biến sắc, lập tức vọt tới Cơ Thần Nguyệt trước người, lớn tiếng chất vấn. Cơ Thần Nguyệt nhưng là con ngươi trưởng, lớn tiếng mắng. ngay, đừng làm trở ngại lao tử chấp hành công vụ. Bằng không toàn bộ đem các ngươi làm gian tế nắm lên đến. Ngươi. Vi Nhi bị tức mặt cười đỏ chót, một đôi mắt to nước long lanh, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên. Bất quá, Vi Nhi mạnh mẽ nhìn xuống, Cơ Thần Nguyệt là Đông Cốc Bộ Lạc đối địch chi mạnh người, cùng Vi Nhi vị trí chi m ạ c h là đối thủ cạnh tranh, nàng không thể để cho đối phương nhìn thấy mình mềm yếu ngươi cái gì ngươi. Đi nhanh một chút mở, sau đó cửa chính không cho phép các ngươi ra vào, nếu muốn về Bộ Lạc, cút về đi cửa hông. Cơ Thần Nguyệt là cấp 6 tiến hóa giả, thực lực so với ở đây tất cả mọi người đều mạnh, ba người tuy rằng trong lòng phẫn nộ. nhưng là không có dám trực tiếp động thủ ở dưới tình huống này mặc dù là động thủ cũng chỉ có thể là tự dứt lấy n ụ c chúng ta đi Vi Nhi con ngươi lạnh lẽo âm trầm quay về Ô Tháp 32 h u y n h đệ nói một tiếng trước tiên hướng về cửa Hồng Phương hướng đi đến Ô Tháp 3 bước chân dừng lại quay về Vi Nhi hỏi Vi Nhi tiểu thư người này có còn nên cứu Ô Tháp lộ cũng biểu hiện phức tạp hướng về Vi Nhi nhìn đi qua nếu như Cơ Thần Nguyệt nói đều là thật sự Hổ Uy tướng quân chết nhất định sẽ đối với Vi Nhi tạo thành đả kích thật lớn thời điểm như thế này Vi Nhi chính mình cũng là n g h b ù tắt qua rồng tự thân khó bảo toàn cái nào còn có thể có tâm sự cứu người khác Vi Nhi thân hình chấn động, ánh mắt rơi vào lục phàm này thanh tú khuôn mặt sau khi chợt cảm khái một tiếng, nói: "A đại nói cho ta biết, làm bất cứ chuyện gì đều muốn đến nơi đến trốn cứu." Lời còn chưa dứt, Vi Nhi lúc này ra tốc đi tới, ô tháp ba hai huynh đệ chỉ có thể thở dài một hơi, r ơ lên lục phàm nhanh chóng đuổi theo. Căng cứu thương bên trên, lục phàm trong lòng không nói gì đến cực điểm. Thế giới này địa phương không lớn, phiền phức cũng không ít cái này gọi Vi Nhi em gái nhỏ tính tình k h ô n g sai. Nếu như có yêu cầu, ta có thể giúp nàng một lần. Lục phàm trong lòng âm thầm trầm âm, từ đầu đến cuối không có mở mắt ra, tăng nhanh thân thể tốc độ khôi phục. rất nhanh, lục phàm theo ba người tiến vào đông cốc bộ lạc bên trong, đến đến một đám lớn phòng xá ở ngoài hai người các ngươi đem hắn sắp xếp cẩn thận, ta đi tìm a đại. nói xong, vi nhi vội vội vàng vàng đi rồi, lưu lại ô tháp ba hai huynh đệ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ kaka, đem hắn đặt ở phòng của ngươi đi, ngươi giường lại lớn lại thoải mái. ô tháp lộ đột nhiên mở miệng, cầm kaka của hắn dọa một cái lão đảo. liền ngay cả làm bộ hôn mê lục phàm thiếu chút nữa cũng bị làm tỉnh lại, câu nói này làm sao nghe như vậy khó chịu đây ô tháp ba đầu ó c tốc độ phản ứng vĩnh viễn so với mình em trai chậm nửa nhịp. lúc này nếu là phản bác, é e sợ cũng không hiểu quả gì. bất quá. Ô Tháp Ba vẫn còn có chút không cam lòng, nói bóng gió nói ra, em trai à, có lúc quá tinh minh rồi không được, nói không chắc người này là cái phúc tinh, có thể làm cho người ta mang đến vận may đây. Ô Tháp lộ nhưng là phản bác, thôi đi, người này chỉ lát nữa là phải chết rồi, làm sao có khả năng là phúc tinh? Lại nói, hắn mới ra hiện h ổ i y tướng quân liền chết trận, hẳn là họa tinh đi. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, hướng về Ô Tháp Ba gian phòng đi đến Ô Tháp Ba cười nói, cái này ngươi không biết đâu, còn nhớ bà nội cho chúng ta giảng cái kia cố sự sao? Bà nội giảng cố sự hơn nhiều, ta nào có biết ngươi nói chính là cái nào? Ô Tháp lộ mất tập trung đáp lại nói. vào lúc này, hai người đã tiến vào ô t h á b a gian phòng, cầm làm bộ hôn mê lục phạm nhất đến trên giường, dùng một tấm to lớn gấu da lông thảm rút hắn đắp kín o t h á b a vô cùng thần bí nói ra, bà nội nói, chúng ta là một đám bị trục xuất nhân loại, một ngày nào đó sẽ có một tên cường giả tuyệt thế, trên người mặc giáp vàng thanh ý, ý, chân đạp thất thải t ư ấ n vân, tới nơi này tiếp chúng ta đi ra ngoài, lừa gạt quỷ đi thôi, cố sự này đều nói vài ngàn năm, cố sự mà thôi, đừng coi là thật. Ô t h á p lộ một bộ không đáng kể dáng vẻ, cũng không coi là chuyện đáng kể o t h á p 3 bản thân cũng không quá để ý, hắn nói chuyện này mục đích chỉ là vì kích thích một chút mình em trai. hiện tại hiển nhiên không đưa đến nên có tác dụng ô Tháp 3 nhìn một chút hôn mê lục Phạm mình cũng là lắc lắc đầu. Tiên t h i a trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế tuyệt đối sẽ không là trước mắt vị thiếu niên này. Nếu là cường giả tuyệt thế khẳng định thực lực mạnh mẽ đến cực điểm trước mắt gã thiếu niên này khí tức yếu ớt e sợ cũng chính là cấp 3 tiến hóa giả mà thôi. Quan trọng nhất đó là người này tuổi cũng quá nhẹ trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế khẳng định là cái dâu bạc lao ra ra à bằng không làm sao có thể xứng với cường giả tuyệt thế tên gọi. Chương 679 d i thứ nguyên bên trong máy bay. Lục Phạm vẫn nằm ở ô Tháp 3 trên giường nghe hai người nói chuyện. cảm thấy hết sức buồn cười nói không chắc ta còn thực sự là người trong truyền thuyết kia thần nhân đây lục p h ạ m âm thầm trầm ngâm sau khi không tiếp tục để ý hai người an tâm khôi phục thực lực của chính mình khoảng thời gian này lục p h ạ m mạnh mẽ linh giác đã quay về toàn bộ đông cấp bộ lạ c quét ngang một lần đối với tình huống của nơi này rõ như lòng bàn tay đây là một cái nắm giữ tám hơn 10 vạn nhân khẩu cỡ lớn bộ lạc phần lớn nhân khẩu đều là người bình thường tiến hóa giả chỉ chiếm một phần rất nhỏ ở những này tiến hóa giả bên trong thực lực đa số ở cấp 3 trở xuống cấp 3 trở lên tiến hóa giả số lượng rất ít liền 10% cũng chưa tới cấp 5 trở lên tiến hóa giả thì càng thiếu toàn bộ Đông Cốc Bộ Lạc tuyệt đối không vượt qua được trăm người. Cho tới cấp 6 tiến hóa giả, ở Đông Cốc Bộ Lạc đã là cường giả đứng đầu. Vừa nãy ngăn cản Vi Nhi Cơ Thần Nguyệt chính là một tên cấp 6 tiến hóa giả, là Đông Cốc Bộ Lạc năm đại cường giả một trong. Biết được tất cả những thứ này, Lục Phàm ngủ càng thơm. Thế giới này tiến hóa trình độ phổ biến không cao, mặc dù là hiện tại sức chiến đấu của chính mình chưa khôi phục, một cái tát cũng có thể cầm đối phương diệt sạch. Lục Phàm thu hồi linh giác cường hóa, không tiếp tục để ý tiểu thế giới này. Hiện tại việc cấp bách là đem tự thân sức chiến đấu khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, sau đó từ nơi này lao ra. Cùng lúc đó. Hoa Hạ vùng phía tây hoang vu nơi. Một tên trên người mặc hoa Hạ cổ đại trang phục người đàn ông trung niên đi ở mảnh này trên q u ả n g dã. Hắn bên hông mang bội kiếm, trắng xám ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, đem bóng lưng của hắn kéo rất dài. Người này chính là Bạch k Hởi, ở mảnh này hoang vu trên mặt đất, chỉ có cô đơn cái bóng vẫn làm b ặ t hắn, khiến thân hình của hắn có chút cô đơn. Bạch k Hởi tránh thoát Lục Phàm truy sát, ở một chỗ bí mật c h i địa tàng rất lâu, phát hiện Lục Phàm cũng không có đ ộ ổ i theo, mới yên tâm đi ra. Lục Phàm thực lực quá mạnh mẽ, v ừ a xa Bạch Hởi tưởng tượng, cho hắn tạo thành trùng kích cực lớn. Vì lẽ đó, Bạch Hởi phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình. vì lẽ đó hắn nghĩ đến một chỗ thủy hoàng l ă n g làm đế quốc đại tần thành viên trọng yếu một trong thủy hoàng l ă n g bí mật hắn vẫn là biết một ít c h í ít lối vào hắn có thể tìm đến đến ở trong đó có cái gì mặc dù là lấy bạch khởi thân phận cũng không thể nào biết được đã t ừ n g tần vương từng hạ xuống mệnh lệnh bất luận người nào không được đến gần hoàng l ă n g người trái lệnh giết không tha thế nhưng hiện tại bạch khởi đã bị bức ép cùng đường m ặ t lộ nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực hắn rất có thể sẽ bị trục xuất ra hoa h ạ cũng không còn cách nào trở về đến lúc đó tần vương hơn 2.000 n ă m trước bày xuống tầng tầng thủ đoạn e sợ cũng không cách nào triển khai vì lẽ đó. Tổng hợp cân nhắc bên dưới, Bạch Khởi quyết định tiến vào Thủy Hoàng l ă n g tìm kiếm Cơ duyên tạo hóa, tăng lên thực lực bản thân. Dùng để đối kháng Lục Phạm tin tưởng Đại Vương nhất định có thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Bạch Khởi trong lòng âm thầm trầm ngâm, cuối cùng đến đến một vùng phế tích bên trên. Nơi này chính là Tần Thủy Hoàng l ă n g tượng binh mã vị trí, chỉ có điều những này tượng binh mã tất cả đều bị Lục gia quân đánh nát, đã biến thành đầy đất phế tích đối với tất cả những thứ này. Bạch Khởi không để ý chút nào, p h ả n phất đã sớm ngờ tới tình huống như thế một đám ngu xuẩn, chỉ là c h ư ớ n g nhãn pháp liền đem các ngươi chặn lại rồi, vẫn là Đại Vương có dự kiến trước. Bạch khởi biết bị lục gia quân đánh nát tượng binh mã đều là một ít cấp thấp c h i ể n dũng, mục đích thật sự chính là vì ẩn dấu lăng mộ lối vào, d ấ u đầu hở đ ô i Kỳ thực, tần thủy hoàng lăng chân chính lối vào liền ở mảnh này phế tích bên dưới, dù là ai đều không sẽ nghĩ tới chân chính lăng mộ sẽ ở dạ lăng mộ dưới thấp nhất. Bạch khởi đánh ra bội kiếm bên hông, chém xuống một kiếm, bóng ánh kiếm khí nhất thời đem mặt đất chém ra một đạo sâu sắc k h e lộ ra một tầng trắng bệnh thổ chết. Thời khắc này, Bạch khởi ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có n g h i ê m n g h hắn nhẹ nhàng nhảy xuống khe dưới đáy, lượng lớn tiến hóa lực lượng truyền vào trong tay ngọc chất trong nhẫn. Nhất thời, ngọc chất nhẫn phóng ra hào quang ánh á n đêm hơi trắng bệch t ổ chất chiếu sáng trưng, từng cái từng cái đặc thù đường nét hiện lên ở mặt đất. Thấy cảnh này, bạch khởi nở nụ cười, hắn đã tìm tới đi về lối vào đường. Cái này ngọc chất n h ậ n vốn là về mộ dung chiến hết thảy, lúc trước tình huống khẩn cấp, bạch khởi trực tiếp đoạt ngọc chất nhẫn cùng thú giang dây truyền, một thân một mình chạy trốn. Ma mộ dung chiến bản thân, nhưng là ở lục phàm mạnh mẽ công kích bên dưới, biến thành cho b ụ i mộ dung chiến. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo t h ủ cho ngươi. Bạch khởi gầm nhẹ một tiếng, dọc theo mới ra hiện đường nét, từng bước từng bước hướng đi nơi sâu xa. Trong lúc, bạch khởi không ngừng mà sử dụng bội kiếm bổ ra tầng đất, theo thời gian trôi qua. Bạch khởi càng chạy càng sâu, bây giờ đã sâu vào lòng đất trăm mét không gian tìm tới rồi. Mãi đến tận sau nửa giờ, Bạch khởi b ỗ n g nhiên tâm thần chấn động, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ đây là một cái to lớn thanh đồng môn, dài 10 mét, rộng 5 m é t vắt ngang trong lòng đất, nửa mặt hướng lên trời. Bạch khởi trong lòng run rẩy, đang đối mặt cái này thanh đồng môn thời điểm, h ắ n khí tức dĩ nhiên chịu đến toàn bộ phương vị áp chế. Bạch khởi vội vàng quỳ dạp dưới đất, cao giọng hô, mặt tướng Bạch khởi, bái kiến tần vương. Âm thanh ở sâu thẳm dưới nền đất vang vọng không n t nhưng là căn bản không có ai đáp lại, bầu không khí có vẻ vô cùng kỳ dị. Vào lúc này, Bạch khởi mồ hôi lạnh chảy ròng. đầu sâu sắc chụp trên đất, không dám ngẩng đầu. Chỉ chốc lát sau, hắn trên tay ngọc chất nhẫn đột nhiên lóng lánh lên một vệt vi ánh sáng, khẩn đó lấy, to lớn thanh đồng môn đột nhiên chấn động, lộ ra một đạo nửa mét to nhỏ khe hở. Thấy cảnh này, bạch khởi nhất thời mừng rỡ trong lòng, lần thứ hai quay về thanh đồng cửa lớn túi đầu, thả người từ trong khe hở nhảy xuống ca. Theo bạch khởi tiến vào thủy h o n g lăng, to lớn thanh đồng cửa lớn lần thứ hai chấn động, khe hở trong nháy mắt khép kín. Cùng lúc đó, lấy thanh đồng cửa lớn làm trung tâm, phạm vi mấy trong vòng 1 0 dặm phát sinh một hồi quy mô không nhỏ địa chấn, nguyên bản bị bạch khởi bổ ra hố sâu trong nháy mắt biến mất không còn t ă m hơi. Toàn này ẩn giấu ở dưới nền đất mấy ngàn năm thanh đồng cửa lớn, lại một lần bị bùi bằng vùi lấp. Cùng lúc đó, tinh không xa xa dị thứ nguyên không gian bên trong, một chiếc hình bầu dục máy bay chính đang nhanh chóng qua lại, tốc độ so với ánh sáng tốc không biết nhanh hơn bao nhiêu lần của mạc. Còn bao lâu đến tinh? Máy bay bên trong, một tên song đầu q u á i nhân đột nhiên mở miệng, đánh vỡ dị thứ nguyên không gian chỉ đ ắ m Cổ mạc nghe được lời này, lập tức chạy ra một cái đặc thù thiết bị, t r á n g kiện ngón tay ở phía trên nhẹ chút mấy lần, chỉ chốc lát sau. đặc thù thiết bị cho thấy một chuỗi chữ số cũng p h ố i có phức tạp con đường hồi bẩm c ả s dụng các h ạ n h i ề u nhất lại có thêm hai ngày chúng ta là có thể đến thái dương hệ đến lúc đó có thể ở hải vương tinh tiết điểm càng i a dị thứ nguyên không gian c c s dụng xoa xoa một thanh lạnh l e o móc câu lạnh l e o â m trầm ánh sáng tùy ý bắn ra bốn phía k h ỏ e miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn vẻ còn có hai ngày nha ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đại khai sát dưới đây c c s ở d ụ n giơ tay lên bên trong móc câu thật dài đầu lưỡi đưa ra ngoài dường như trường xả giống như vậy thích lý liếm lấp lạnh l o móc câu đầu lưỡi bên trên sức mang r ô lâm lở nhìn lệnh người tê cả da đầu chương 680 chúng bạn xa lánh theo cát s ở dụng đầu lưỡi liếm quá m ấ c câu một trận chói hai tiếng ma sát vang lên khiến cho người nghe được sau khi khắp cả người phát lệnh có thể tưởng tượng nay đầu đầu lưỡi nếu như liếm ở người trên người nhất định sẽ cọ sát ra một cái rách máu cát s ở d ụ n t tựa hồ lại hồi tưởng lại nhiều năm trước giết người giờ cảnh tượng lúc này thích di nhắm hai mắt lại chờ đợi thời khắc cuối cùng đến c ổ mặt chờ bốn tên vóc người thấp bé bờ g ệ tạ tinh người từng người trở về tại chỗ có người từ phi thuyền khoang thể bên trong lấy ra một cái hộp đựng thức ăn lấy ra một cái đầu người nâng ở trên tay đây là một viên loài người đầu lâu, lâu cùng người địa cầu không khác nhau chút nào lúc này xem ra vẫn như cũ mới mẻ, liền phảng phất vừa vặn chặt bỏ đến như thế. Cổ mặt lấy ra một cái trong suốt hút quản, trực tiếp từ loài người đầu lâu ngay phía trên đâm tiến b à o thẳng tới đại não. Cổ mặt dùng sức t o á t một cái, màu trắng đại não bị hắn hút vào trong miệng, khiến cho hắn lộ ra cực kỳ thích thú vẻ mặt. Cái khác bờ g h ệ tạ tinh người dồn dập lấy ra hút quản, từ đầu lâu hương vị khác nhau đâm tiến bảo, bắt đầu điên cuồng hút loài người đại não ai, loại này chưa khai hóa nhân loại, đầu góc mùi vị chính là tiên. Đó là đương nhiên, loài người đại não vẹn vẹn khai phá không tới 10% n ngoại trừ biểu bì không đủ ngon ở ngoài, những khu vực khác đều là mỹ vị. ở phạm vi 30 triệu năm ánh sáng bên trong phạm vi cũng chính là tinh trên nhân loại đầu góc còn duy trì nguyên thủy giống như ngon đúng đấy hiện tại tinh tế trên thị trường đã một con khó cầu đều do lúc trước các đại tinh hệ thủ lĩnh tiêm nát thỏa thuận dĩ nhiên không cho phép các đại tinh hệ người một mình tiến vào tinh chính là mà chúng ta bở g h ệ tạ tinh khoảng cách địa cầu như thế gần quả thực lãng phí tốt đẹp ưu thế mấy vị bở g h ệ tạ tinh người nhỏ giọng thảo luận một cái đầu người rất nhanh sẽ bị bọn họ hút sạch sạch xanh lúc này trên mặt lộ ra chưa hết thòm thèm vẻ mặt cô m ặ t cầm lấy bị hút khô rồi đầu người tiện tay ném vào thùng rác bên trong chỉ nghe vù một tiếng. đầu người bị t h ù n g r á c quấy, nhiều nát tan, thoáng qua trong lúc đó liền bị thoái biến tăng dã, một điểm c ặ n đều không có để lại. cổ mặt hành động trôi chảy đến cực điểm, rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên hút người nào nghe nói, tinh trên ẩn giấu đi vật gì tốt, các đại tinh hệ đại lão đều ở nhìn c h ằ m c h ằ m cho nên mới không cho phép tinh tế người một mình tiến vào. chúng ta lần này thuộc về bí mật hành động, đi ra ngoài tuyệt đối đừng lộ ra, nếu là bị những tinh hệ khác ra hỏa b i ế t rồi, e sợ sẽ cho chúng ta bở g h tạ tinh dứt lấy phiền phức. mặt khác ba tên bở g h y tạ tinh người cùng nhau gật đầu, bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút tin tức chúng ta chứa đựng nhân loại đầu lâu đã nghiêm trọng quyết hàng, lần này đến tinh. muốn hảo hảo bổ sung một thoáng yên tâm đi lần này đi tới để ngươi hút cái đủ cổ mặt cười híp mắt nói rằng bọn họ đã đem địa cầu xem là tư nhân trại chăn nuôi lần hành động này chính là đi thu gặt cho tới bờ g h ệ tạ vương bố trí nhiệm vụ tự nhiên do c ả t sở d ụ n g các hạ đi hoàn thành bọn họ những này tiểu đi đi vẫn là thích t h hưởng thụ sinh hoạt đi bốn côn trong bụng bên trong thế giới một hồi chiến loạn chính đang đông cốc bộ lạc c h í n h diễn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì g i à t ủ trưởng bị giam lỏng lúc trước vi nhi đi tìm r a gia, gia của chính mình đi hỏi dò c h a t â m tích kết quả nàng liền t ủ trưởng cửa đại điện đều không có thể đi vào đi bị một cái khác chi m ạ c h người cho ngăn lại. Vi Nhi lúc này đại tiểu thư tính khí bạo phát, đ ấ u đá lung tung bên dưới vọt vào t ù trưởng đại điện, nhưng là sợ hãi phát hiện, gia gia của chính mình bị giam lỏng động thủ không phải người khác, chính là mình đại bá. Gia t ù trưởng tổng cộng có hai đứa con trai, con lớn nhất tên Cơ Văn Long, con thứ hai tên là Cơ Văn Hổ, hai người phân biệt bị phong vì là Long u y tướng quân cùng Hổ u y tướng quân, mỗi người đều chiến công hiển hách. Dựa theo trong bộ lạc thế tập chế độ, đời tiếp theo tủ trưởng hẳn là do Lão đại Cơ Văn Long kế thừa. Thế nhưng năm gần đây, Lão nhị Hổ ủy tướng quân tên gọi càng ngày càng văn dội, đã dần dần vượt quá Lão đại. Vì lẽ đó. lão đại trong lòng s ố t ruột chỉ lo lão nhị đoạt mình tụ trưởng vị trí. Cơ Văn Long bí mật tư thông đối địch thế lực Tây Quốc bộ lạc, cầm mình em trai Hổ Y tướng quân hãm hại chết ở Tiền Tuyến. Hiện tại hắn không hề chú ý Tiền Tuyến tình hình trận chiến n nguy, trực tiếp chạy về đến đ o ạ Quyền, cầm mình cha già cho giam cầm lên. Vi Nhi biết được tất cả những thứ này thời điểm, cả người đã bị d ọ a sợ, nàng thực sự là không tưởng tượng nổi, mình đại Bá Dĩ nhiên như vậy mặt người lỏng thú, liền huynh đệ ruột thịt của mình đều chôn ế t Hơn nữa còn thân thủ đem mình cha già đánh bị thương, đồng thời giam cầm lên, quả thực chó lợn không bằng. Vi Nhi không phục, lập tức triệu tập cha mình b ộ hạ. chuẩn bị liên hợp lại cầm ông nội cứu ra. nhưng mà lòng người dễ thay đổi, theo cha của hắn hổ Uy tướng quân chết trận, trong bộ lạc đã không có ai đứng nàng bên này, toàn bộ ngã về g i ả đại Long Uy tướng quân nơi đó. mọi người tin tưởng, không bao lâu nữa Long Uy tướng quân liền sẽ biến thành Long Uy thủ trưởng. Vi Nhi cực kỳ bi thương, khóc lóc trở lại chỗ ở của chính mình. hiện nay nàng bên người chỉ còn giữ lại ô Tháp 3 cùng ô Tháp Lộ 2 huynh đệ. Lục Phàm đã nằm cả ngày, hắn tiêu hao sức mạnh đã sớm khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. bất quá lúc này hắn cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục quan sát. muốn nhìn một chút tình thế sẽ phát triển đến mức độ nào đối với tất cả những thứ này lục phàm cũng không có quá nhiều đồng tình trải qua tận thế của l rửa hắn trải qua quá nhiều thám nội tâm đã sớm kiên cố bất luận ở thế giới nào đáng sợ nhất vĩnh viễn là lòng người vì bản thân tư dụng mọi người có thể không t r ở thủ đoạn nào vi nhi tiểu thư đừng lo lắng chúng ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi ô tháp 3 quay về vi nhi an ủi trong ánh mắt tràn đầy thân thiết từ khi ô tháp 3 có ký ức tới nay chưa từng thấy vi nhi như vậy bất lực ô tháp lộ ánh mắt lấp l tâm tình táo bạo cực kỳ chỉ chốc lát sau mở miệng nói vi nhi tiểu thư ngươi vẫn là chạy mau đi Long uy tướng quân người chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Nghe được lời này, ô Tháp Ba cùng Vi Nhi đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn phía ô Tháp Lộ ô Tháp Ba nhưng là hơi n h ư n g mày, hỏi: Em trai, ngươi câu nói này là có ý gì? Lẽ nào ngươi không chuẩn bị theo chúng ta đồng thời sao? Ô u Tháp Lộ lập tức lùi về sau hai bước, sắc mặt khó coi đáp lại nói: Xin lỗi, ta đã đáp ứng rồi thần nguyện thiếu gia, sau đó sẽ đi theo thần nguyện thiếu gia bên người. Nghe được lời này, ô Tháp Ba cùng Vi Nhi đồng thời biến sắc, trong lòng sát cơ nổi lên. Hai người khó có thể tin nhìn ô Tháp Lộ, liền phản phất một lần nữa nhận thức hắn như vậy ngươi dĩ nhiên gọi cơ thần tên khốn kia thiếu gia. Ta đánh chết ngươi cái cổ vật. Ô Tháp Ba trong lòng nổi giận, trong cơ thể tiến hóa lực lượng điên cuồng tăng vọt, sức mạnh trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực hạn. Hắn thực sự là không tưởng tượng nổi, mình em trai dĩ nhiên nương nhờ vào cơ thần n g u y ệ t Thế nhưng ô Tháp Ba chỉ là cấp 4 tiến hóa giả, em trai đã là cấp 5, m mặc dù là hắn đem hết toàn lực, cũng không thể là em trai đối thủ. Chỉ thấy ô Tháp lộ nhẹ nhàng đ ẩ y một cái, ô Tháp Ba liền bị nã xuống đất, dáng vẻ chật vật đến cực điểm đại ca, ngươi tỉnh lại đi đi. h ộ u y tướng quân một mạch đã xong, ngươi theo ta đồng thời nương nhờ vào lòng ý tướng quân đi. Nghe được em trai, ô Tháp 3 tức giận sắc mặt đỏ chót, chỉ vào đối phương mũi m ắ n g to. người tên khốn kiếp, cút, cút, cút, liên tiếp mấy cái lan chữ, nói ra ô t h á p Ba nội tâm sự phẫn nộ, nhưng mà hắn chỉ là một tên cấp 4 tiến hóa giả, lúc này căn bản không thể cứu vãn. Trong phòng vẫn làm bộ ngủ say lục phàm đột nhiên mở mắt ra, k h ỏ e miệng lộ ra một nụ cười gằn, nhẹ giọng dù gì nói, thực sự là càng ngày càng thú vị. Chương 681, t r o n g nháy mắt biến thành cho bụi. Tiên tĩnh cổ điện ở ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận nổ ngang tiếng b ư t chân, nhất thời dẫn tới chúng tâm thần người kinh hãi cơ thần n g u y ệ đến rồi. â t h á p Ba trong ánh mắt lửa giận m ệ lên, tăng một tiếng rút ra một thanh đen kỵ đại đao. che ở vi nhi trước người cũng n g à y bằng không ta một đao bổ ngươi. Ô Tháp Ba trong con ngươi sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Quay về em trai Ô Tháp Lộ cảnh cáo nói, Ô Tháp Lộ thất lạc lắc lắc đầu, nói, đại ca, đừng d ã y dùa, lấy thực lực của ngươi, ngay cả ta đều đánh không lại, chúng chi là thần n g u y ệ n thiếu gia. Ô Tháp Ba cười lạnh một tiếng, nói, không nên gọi ta đại ca, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tình huynh đệ nhất đao lưỡng đoạn. Đại ca cút. Ô Tháp Ba trong tiếng hít thở, m n h liệt một đao hướng về Ô Tháp Lộ chém bổ xuống đầu, ở sức mạnh khổng lồ ra chỉ bên dưới. đen k ị thân t đao rung động không n ớ t tựa hồ đang phát tiết chủ người tức giận trong lòng. ô Tháp lộ mũi chân nhẹ chút, thân thể dường như chim diều hâu giống như bạo lượm mà lên. Ung dung né tránh quá ô Tháp ba công kích. Vào lúc này, Cơ Thần Nguyệt đã mang người đến đến Vi Nhi Sân, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nhất thời lộ ra một vệt ý cười đùng đùng đùng. Cơ Thần Nguyệt quay về chính đang chiến đấu hai người vỗ tay, ý cười ngâm ngâm nói ra, được lắm huynh đệ phản bội, gạt xác. Ô Tháp Lộ nhìn thấy Cơ Thần Nguyệt đi tới, lúc này lộ ra n ụ cười, cầu khẩn nhiều lần nói ra, Thần Nguyệt t i ế u gia, ngươi đến, đến rồi, h ư n đừng có ngừng, tiếp tục, ta muốn nhìn thấy ngươi đem hắn đánh ngã. Cơ thần nguyện trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, làm cho người ta một loại âm nu h cảm giác ô Tháp Lộ nghe được lời này biểu hiện hơi ngưng lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ khó khăn. Bất quá loại này làm khó dễ rất nhanh sẽ biến mất rồi, vì được Cơ Thần n g u y ệ t tín nhiệm, hắn nhất định phải có biểu thị đại ca của hắn chính là đầu nhận dạng. Nghĩ tới đây, ô Tháp Lộ hơi nhéo mắt lại, cả người khí tức trong nháy mắt trở nên âm lãnh hạ xuống. ô Tháp Lộ cấp 5 tiến hóa giả, ô Tháp ba vẹn vẹn là cấp 4 hai người thực lực căn bản không ở cùng một đẳng cấp, nếu là chính diện chống đỡ, kết cục không cần nói cũng biết. Vào lúc này, Vi Nhi không nhìn nổi, nàng mảnh mai thân thể đột nhiên đi lên phía trước. Che ở ô Tháp ba trước người, n ự a khí lạnh l e o nói ra, ngươi lui ra, để ta xem một chút cái này hắc tâm khốn nạn có dám hay không ra tay. Vi Nhi chỉ là cấp 3 tiến hóa giả, ở cấp 5 khí thế Chen ép xuống trở nên mặt cười trắng xám, bất quá mặc dù là đối mặt mạnh mẽ như vậy áp bức lực lượng, nàng vẫn như cũ thái độ kiên quyết. ô Tháp lộ quay đầu nhìn Cơ Thần Nguyệt một chút, phát hiện đối với Phương Chính ở cùng mình cười gật đầu, khiến ô Tháp lộ nhất thời sức lực tăng nhiều hổ uy tướng quân chết trận, già t h trưởng bị g i a m lòng. Vi Nhi chỉ là cái chưa dứ sữa n h a đầu, không cần sợ sệt. ô Tháp lộ cực kỳ thông minh, thoáng qua trong lúc đó liền nghĩ rõ ràng tất cả. kẻ thức thời mới là tuấn tiệt. vào lúc này, mặc dù là hắn cầm Vi Nhi đánh bị thương, é e sợ cũng không ai sẽ vì đối phương ra mặt. nghĩ tới đây, ô Tháp lộ tâm thần đại định. lúc này hướng về Vi Nhi bạo v t đi, giơ tay một trường đập tới ô Tháp lộ là cấp 5 tiến hóa giả, đã có thể làm được năng lượng bên ngoài. lúc này vừa ra tay, nhất thời dẫn tới phong vân khuấy động, một cái năng lượng khổng lồ giấu tay trong nháy mắt hình thành, đem Vi Nhi này nhỏ gầy thân hình bao phủ Vi Nhi tiểu thư. Ô Tháp ba kinh hãi đến biến sắc, hắn vội vàng xông lên phía trước. Che ở Vi Nhi trước người, nỗ lực dùng thân thể của chính mình đỡ sự công kích của đối phương động tác này, lập tức gây nên cơ thần nguyện chờ người cười nạo. h Cấp 4 tiến hóa giả mưu toàn đỡ cấp 5 cường giả một đòn toàn lực, quả thực buồn cười vụ. Đột nhiên, không khí không t ê n căng thẳng, toàn bộ đất trời trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Thời khắc này, mỗi người đều cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ, loại áp lực này tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng, căn bản không tìm được đầu nguồn vị trí ô tháp lộ s ắ c mặt đại biến, đánh ra đi năng lượng d ấ u tay trong nháy mắt phá nát, khiến cho hắn chịu đến mãnh liệt phản vệ. Lúc này phun ra một ngụm máu lớn chuyện gì xảy ra? Cơ thần n g u y ệ tâm thần đại loạn. con mắt hoang mang đánh giá chung quanh, không biết phát sinh cái gì. phải biết, cơ thần nguyệt là cấp 6 tiến hóa giả, ở toàn bộ đông cấp bộ lạc là đứng hàng thứ 5 vị trí đầu cao thủ. lúc này hắn dĩ nhiên không phản kháng chút nào lực lượng, trực tiếp bị chấn áp c h i đ ộ t nhiên. ô tháp 3 cửa phòng tự mình mở ra, một tên trang phục quái dị thiếu niên từ trong phòng đi ra, chính là bị vi nhi cứu trở về lục phàm. lục phàm cũng chấp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân r g d ấ p chậm rãi đi dạo đi tới vi nhi bên cạnh hắn là kẻ thù của ngươi. lục phàm quay về vi nhi nhẹ giọng hỏi, vi nhi bị lục phàm khí thế mạnh mẽ da sợ, bất quá nàng nhưng trong lòng là bay lên một vẻ vui mừng. người này thực lực mạnh như thế, có thể hay không trợ giúp mình vượt qua cửa hải khó? Ừm. Vi Nhi khẽ gật đầu một cái, trong lòng lại là sợ sệt, lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Lục p h o m từ đầu đến cuối đều là lãnh khốc vẻ mặt, lúc này không nói một lời, giơ tay quay về cơ thần nguyện con ngón tay búng một cái, mạnh mẽ kình khí trong nháy mắt dâng trào mà ra hoành. Cơ thần nguyện còn không phản ứng lại, thân thể đã bị Lục p h o m bắn ra kình khí bắn trúng, lúc này ầm ầm nổ tung, bị kình khí bạo thành một đám mưa máu. Máu tươi ở trong sân phun, nồng nặc huyết tinh chi khí ngập trời mà lên. Tĩnh, Y h n tĩnh giống như chết. tất cả mọi người đều trợn mắt, m á c mồm nhìn tất cả những thứ này, chỉ để dọa sợ nhẹ nhàng gẩy một thoáng ngón tay, liền đem thực lực mạnh mẽ cơ thần nguyệt trong nháy mắt xóa bỏ. người này thực lực đến t ộ t cùng khủng bố đến mức nào? Cơ thần nguyệt là cấp 6 tiến hóa giả, ở Đông c ố c Bộ lạc có thể đứng vào năm vị trí đầu, lúc này lại bị chỉ tay đánh giết, sao có thể có chuyện đó? chẳng lẽ thiếu niên này không phải là người, là thần? các loại ý nghĩ ở mọi người trong đầu hiện lên, sợ hãi ở mỗi người trong lòng sinh sôi lan tràn, đặc biệt là những tiêu cơ thần nguyệt tùy tùng, lúc này sợ đến cả người run rẩy. hầu như không đứng thẳng được ô tháp lộ càng là d ư ờ n g như gặp quỷ giống như vậy lúc này sợ hai chừng lớn hai mắt trong lòng khó có thể tin ngay khi trước đây không lâu người này rõ ràng khí tức yếu ớt rõ ràng không sống được dáng vẻ lúc này dĩ nhiên trở nên cường đại như thế hơn nữa cường vượt qua mọi người nhận thức chỉ tay cách không giết người đây chỉ có thần tài có thể làm đến loài người làm sao có thể cường đại đến mức độ như vậy trên thực tế lục phàm thật sự chỉ là tùy ý chỉ tay nếu như vận dụng tử khí đông lai chỉ hiệu quả chắc chắn càng thêm kinh người e sợ toàn bộ đông ố c bộ lạc cũng phải chịu ảnh hưởng đương nhiên giết gà yên dùng châu đao tiện tay bắn ra huy lực đầy đủ rồi những người người có muốn hay không toàn bộ giết. Lục p h o m không để ý mọi người vẻ mặt kinh ngạc, quay về Vi Nhi hỏi lần nữa. Vi Nhi đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lộ ra một vẻ vẻ n g n lệ, thấp giọng nói ra, bọn họ âm n h ư hại chết cha của ta, lúc này còn muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt, đáng chết. Lục p h o m khép cười một tiếng, như ma quỷ lún g đồng tiền, quay về Cơ Thần nguyện Tùy Tùng đưa tay tay phải, nhẹ nhàng vỗ một cái ẩm. Cùng Bạo Thiên Địa Chi lực trong nháy mắt bạo phát, vô cùng vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng vọt ớ i theo một trận nặng nề nổ tung thanh âm, hơn m ư người Tùy Tùng bạo thành một đám mưa máu. Chương sáu t a chính là t i ê n Nhạc Lão Tổ l ạ Cung. Máu tươi ở trong sân hòa thích thúy, nồng nặc huyết tinh chi khí kích thích mỗi người thần kinh đương nhiên, người sống đã không hơn nhiều, chỉ còn dư lại Vi Nhi cùng ô Tháp Ba hai huynh đệ ô Tháp Lộ bị Lục Phạm hung tàn dọa sợ, lúc này hắn d ầ m một tiếng quỳ trên mặt đất, quay về Lục Phạm dùng sức g i p đầu, cao giọng hô, Đại thần tha mạng, Đại thần tha mạng! Lục Phạm căn bản lười nhìn hắn như thế, như ô Tháp Lộ loại này mượn gió bẻ mang tiểu nhân, tận thế bên trong nhiều chính là ô Tháp Lộ thật sự sợ, hắn thật sự không nghĩ tới, t i ệ n tay cứu trở về một người, thực lực đã vậy còn quá cường lẽ nào thật sự là trong truyền thuyết vị tiêu cường giả tuyệt thế. ô Tháp Lộ tâm hoàng ý loạn. chỉ có thể hãy còn quỳ trên mặt đất giờ đầu, hy vọng vị siêu cấp cường giả này có thể nhau mình một mạng. nhưng mà hắn ca cao t h á p 3 nhưng không thể bỏ qua hắn, giữa minh đệ phản bội tuyệt đối không thể tha thứ. ô t h á p 3 giơ tay lên bên trong đại đao, q u a y về quỳ trên mặt đất ô t h á p lộ mạnh mẽ chém xuống, theo thổi p h ù một tiếng trường đao nhập thị tâm thanh truyền đến, một viên thật lớn đầu lâu bay về phía không trung. trước ô t h á p lộ bị lục phàm khí thế chấn động thành trọng thương, hơn nữa chu vi này khí thế kinh khủng như thế, khiến cho hắn liền tránh né năng lực đều không c ó đến đây. toàn bộ trong sân, ngoại trừ lục phàm, Vi Nhi cùng t h á p 3 ba người ở ngoài, cái đó người hắn đã toàn bộ bị giết. Vi Nhi cùng ô Thác Ba khiếp sợ cực kỳ nhìn tất cả những thứ này, hai người thực sự là không tưởng tượng nổi. Vốn là là tình thế chắc chắn phải chết, đã vậy còn quá đơn giản thô bạo hóa giải. Thế nhưng Vi Nhi lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Lục Phàm giết Cơ Thần n g u y ệ n đối phương c h a chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ đến báo thù. Nghĩ tới đây, Vi Nhi lúc này xoay người quay về Lục Phàm quỳ xuống, dáng vóc Tiểu Tụy nói ra: Vị này đại thần, ta A Đại bị Long Uy tướng quân giam cầm, cầu ngài ra tay giúp đỡ, giúp ta cứu ra A Đại. Vi Nhi trong miệng A Đại chính là gia gia của nàng, Đông Cốc bộ lạc giả thủ trưởng. Bất quá. Lục Phàm nghe được đối phương lời nói sau khi nhưng là lộ ra vẻ cổ quái, thầm nói: Đại thần, danh sưng này có chút ý nghĩa, so với trước tiểu ca ca tốt hơn rất nhiều. Coi như Vi Nhi không nói, Lục Phàm cũng sẽ cứu ra giả tù trưởng, bởi vì hắn còn muốn c ố v ấ n thế giới này một ít tình huống. Giả tù trưởng rõ ràng muốn so với những người khác nắm giữ nhiều bí mật hơn. Nhưng mà thu người lấy cá không bằng t h ụ người lấy ngư, Lục Phàm quyết định lấy m ặ t khác một loại phương thức giải cứu giả tù trưởng gọi ta một tiếng sư phụ, ta chuyển cho ngươi giết chết sức mạnh của kẻ địch. Lục Phạm nghiêm trang nói, k h á có chiếm được cao nhân phong độ ở Lục Phạm xem ra, tiểu thế giới này tiến hóa trình độ quá thấp, thế lực khắp nơi lẫn nhau. Trong lúc đó đấu đá hay cùng Tiểu h à i Nhi quá r a r a như thế, không cái gì tính khiêu chiến. Vì lẽ đó, Lục Phạm quyết định thẳng thắn thu cái đồ đệ, để mình đồ đệ quét ngang thế giới này, chẳng phải là có vẻ càng trâu bò. Lại nói, mình ở thế giới này nhiều nhất chỉ có thể nấp ba ngày, đến thời điểm phủ i mông một cái rời đi, căn bản sẽ không có nỗi lo về sau. Vi Nhi nghe được Lục Phạm lời nói, biểu hiện sững sờ, c h ợ n lộ ra vẻ lại hỷ sư phụ ở trên, xin nhận đồ Nhi túi đầu. Vi Nhi đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. quay về lục phàm dáng vóc tiểu tụy dập đầu ba cái ở vi nhi xem ra lục phàm khẳng định là trên trời thần tiên lúc này hóa thân trở thành một thiếu niên đến đây đáp cứu mình vi nhi cho rằng lục phàm khẳng định là cái dâu bạc lao ra ra chỉ có điều là biến hóa dáng vẻ mà thôi bên cạnh ô tháp 3 thấy cảnh này cũng thuận thế ngã quỵ ở mặt đất khẩn cầu nói vị này lại thần xin mời đem ta cũng nhận lấy đi lục phàm nhìn ngó vị này tỏ rõ vẻ dâu mép đại hán lúc này ghét bỏ nói ra cái nào mát m ẹ cái nào đợi đi lao tổ ta truyền nữ không truyền nam ô tháp 3 l u n g túng n ợ nụ cười một tiếng biết chuyện tốt như thế cùng mình vô duyên bất quá Lục Phàm nhưng là tối nghĩa nợ nụ cười, ngựa khí ngạo nhiên nói ra, nếu gặp lại, người ta xem như là hữu duyên, vật này cho ngươi, uống xong sau khi, sẽ có không tưởng tượng nổi diệu dụng. Ô, ô Tháp Ba sáng mắt lên, nhất thời mừng rỡ trong lòng, thần tiên cho đồ vật, khẳng định thần hiệu kinh người, hắn không thể chờ đợi được nữa nhận lấy, ngay ở trước mặt Lục Phàm trước mặt, trực tiếp quán nhập khẩu bên trong, trong phút chốc, một dòng nước ấ m dũng khắp cả toàn thân, ô Tháp Ba cả người bên trong thân thể t ự a hồ cháy như thế, thậm chí ngay cả tâm tình đều trở nên phấn khởi lên ẩm. Một tiếng không bạo truyền đến, ô Tháp ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, vẫn ấy nhiều hắn nhiều năm cấp năm bình cảnh. liền thần kỳ như vậy đột phá, vừa vặn uống xong này bình thần bí chất lỏng không tới một phút, hắn dĩ nhiên đột phá đến cấp 5, trở thành một tên cấp 5 tiến hóa giả. Phải biết, ở toàn bộ Đông Cốc Bộ Lạc, cấp 5 trở lên tiến hóa giả số lượng cực kỳ ít ỏi, mỗi tên cấp 5 trở lên tiến hóa giả đều sẽ phải chịu rất lớn. Coi trọng ô Tháp 3 mừng rỡ vạn phần, bắt đầu từ bây giờ, hắn cũng là cấp 5 c ư n g giả. Nhưng mà ô Tháp 3 còn chưa tới cùng ngạc nhiên mừng rỡ, trong cơ thể khô nóng lần thứ hai chuyển đến, cả người xương đều trở nên ngứa ngáy lên, một luồng sức mạnh kinh khủng chính đang trong cơ thể chính mình thức tỉnh u t khởi ẩm, lại là một trận không bạo tiếng vang lên. Ô Tháp 3 dĩ nhiên lại đột phá một cấp, trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Cấp 6 tiến hóa giả thực lực mạnh mẽ, toàn bộ đông cấp bộ lạc tuyệt đối không vượt qua được 10 người. Bây giờ ô Tháp 3 đột phá đến cấp 6, chẳng phải là thành toàn bộ bộ lạc 10 vị trí đầu cao thủ? Chấn c ủ a tui Vn ô Tháp 3 khiếp sợ và phẫn, trong lòng hiện ra vô hạn cảm kích. Đối với Lục Phạm thủ đoạn thông tiên cảm thấy cực kỳ bái phục. Có thực lực như vậy, hắn là có thể mang theo Vi Nhi tiểu thư đi giải cứu giả tụ trưởng hạ. Còn không kết thúc. Ngay khi ô Tháp 3 chuẩn bị đối với Lục Phạm dập đầu bái tạ thời điểm. một luồng càng thêm tao k i n h sức mạnh ở trong cơ thể hắn không ngừng bốc lên, một lần một lần dội d ự a tứ chi bách hải của hắn. đầy đủ sau 5 phút, lại là một tiếng mãnh liệt â m bạo truyền đến. ô t h á p 3 lần thứ hai đột phá, trở thành cấp 7 tiến hóa giả. Cấp 7, ở Đông Cốc Bộ Lạc là tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ người mạnh nhất cũng chỉ là cấp 6 tiến hóa giả. Coi như là thêm vào Tây Cốc Bộ Lạc, cũng không thể có cấp 7 tiến hóa giả. Nói như thế, ô t h á p 3 đã đi tới đỉnh cao nhất của thế giới này. Rốt cục, t h á p 3 trong cơ thể có thể lượng biến đến hòa hóa lại, cuối cùng ổn định ở cấp 7 cảnh giới. Trước sau bất quá 10 phút, ô Tháp Ba dĩ nhiên mạnh mẽ từ cấp 4 n h ả y đến cấp 7, quả thực là siêu cấp bay vọt. Thời khắc này, ô Tháp Ba đối với Lục Phàm thủ đoạn thông thiên càng thêm bội phục, có thể tiện tay lấy ra lợi hại như vậy linh đan diệu dược, e sợ ở rất nhiều thần tiên bên trong cũng là địa vị tương đối cao. Kỳ thực, Lục Phàm vừa vặn đưa cho ô Tháp Ba chính là khoa nghiên bộ mới nhất sinh sản tiến hóa tề. Bất quá đối với người của thế giới này tới nói, tuyệt đối được cho là linh đan diệu dược ô Tháp Ba dầm một tiếng lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, giáng vóc tiểu t ụ y khái đầu, nói, cảm tạ đại thần ban thuốc, ta ô Tháp 3 thể với trời xem, thể chết theo ở đại thần dưới chân. Bên cạnh. Vi Nhi nhìn thấy ô Tháp Ba kinh người biến hóa, trong lòng bay lên mãnh liệt tự hào cảm, mình dĩ nhiên là thần tiên sư phụ, lo gì đại thù không thể báo. Sư phụ, xin hỏi ngài là thần thánh h ư ơ n g nào, có thể hay không báo cho tiên gọi. Vi Nhi khi còn bé thường thường nghe bà nội kể chuyện xưa, biết thần tiên đều là có tiếng kêu gào. Lục Phàm mở ra, chật khí thế chấn động, nói, ta chính là Thiên Nhạc Lão Tổ là vậy. Không thể không nói, Lục Phàm cái này bức làm bộ, rất đúng chỗ. Chương 683, t r o n g truyền thuyết thế giới, Thiên Nhạc Lão Tổ. Vi Nhi cùng ô Tháp 3 a đồng thời tâm thần chấn động mạnh, chật lộ ra vẻ đại hỉ. Tuy rằng hai người chưa từng nghe qua thiên nhạc lão tổ t ê n gọi, thế nhưng chỉ cần mang theo lão tổ cái này hậu tố, liền có thể cảm giác được rất lợi hại. Nhất thời, hai người nhìn phía Lục Phàm ánh mắt có vẻ càng thêm sùng bái. Lục Phàm bãi làm ra một bộ đức cao vọng trọng dáng dấp, ở thế giới nhỏ như thế này bên trong thành thánh làm tổ, đúng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, Lục Phàm thời khắc đều nhớ kỹ sứ mạng của chính mình, địa cầu hiện ở chính diện lâm n g hiểm, hắn nhất định phải mau chóng từ nơi này đi ra ngoài. Lục Phàm ở tồn trữ trong không gian lại một lần lấy ra t i ế n hoa t ệ đưa cho Vi Nhi, nói: đây là của ngươi, uống nó. Vi Ni đã sớm ở ô Tháp 3 trên người nhìn thấy loại thuốc này hiệu quả, lúc này mừng rỡ nhận lấy, ở biểu đạt quá lòng biết ơn sau khi, trực tiếp ngửa đầu uống cạn. Nhất thời, không bạo thanh âm không ngừng, Vi Ni h thực lực không ngừng tăng vọt, khí tức mạnh mẽ thế như trẻ tre, trực tiếp tiêu thăng đến cấp 8, so với ô Tháp 3 cao hơn nữa ra một cấp. Vừa nãy Lục Phạm cho ô Tháp 3 chính là cấp 7 tiến hóa tề, cho Vi Ni h nhưng là cấp 8 tiến hóa tề. Vi Ni h sau khi uống xong, đương nhiên phải so với ô Tháp 3 cao một cấp. Cảm nhận được thực lực của tự thân biến hóa, Vi Ni mừng rỡ trong lòng, quay về Lục p h à m thành kính cúi đầu, trong miệng hô to, sư phụ v à tuế. Lục p h ạ m nhưng làm mặt nghiêm, làm bộ không cao hứng nói ra, vạn tuế. Lao tổ ta pháp lực vô biên, thọ c ù n g trời đất, chỉ là vạn tuế, cũng chính là sư phụ đánh ngủ g ậ t thời gian. Ngạch Vi Nhi cùng ô t h á p Ba đều bị sợ rồi, lúc này vội vàng cất miệng, trong lòng vừa lúng túng lại thất vọng. Lục p h ạ m cảm giác mình làm bộ rất đúng chỗ, vẫn còn có chồng nho nhỏ cảm giác thành công, tiếp tục nói ra, xem vũ khí của ngươi là kiếm, sư phụ đưa ngươi một trôi thần kiếm. Đang khi nói chuyện, Lục Phàm ở siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong hối đoái ra một thanh kiếm, chỉ cần háo một ngàn cái giòm bị điểm lăng vân thần kiếm, đưa cho ngươi. Lục Phàm sở dĩ đối với Vi Nhi có hảo cảm cũng là bởi vì dung mạo của nàng cùng Đỗ l ă n g Vân gần như giống nhau. Đây là duy nhất một cái cùng thế giới địa cầu có quan hệ sự tình. Vì lẽ đó, Lục Phàm cầm l ă n g Vân Thần Kiếm đưa cho Vi Nhi cũng coi như là có chút ý nghĩa đặc t h ủ Vi Nhi tiếp nhận t r ô i này sắc bén vô cùng l ă n g Vân Thần Kiếm, nhất thời kinh ngạc há to miệng đây là thần khí à? Tiểu thế giới này trình độ tiến hóa không cao, vũ khí trang bị càng là lạc hậu. Lục Phàm từ siêu thần liên tiếp hệ thống bên trong hối đ á i ra vũ khí, tuyệt đối tính được là thượng thần khí. Lục Phàm k h é cười một tiếng, nói: Tiết đó, ngươi nên đi báo t h ủ đi thôi. Nhắc tới báo t h ủ hai chữ. nguyên bản vẻ mặt tươi cười Vi Ni nhất thời khí thế chìm xuống, cả người khí tức đều trở nên lạnh lẽo lên. Hồi tưởng trước chịu đến nặng đ í c h nặng, Vi Nhi tâm tình càng ngày càng trầm thấp, cả người sát cơ lạnh lẽo, trong con ngươi bùng lên tia sáng lạnh lẽo đi. Thế cha ta báo t h ủ rửa hận, cứu ra a đại. Vi Nhi quay về ô Tháp 3 k i ể u quát một tiếng, trước tiên hướng về ở ngoài viện bạo vút đi ô Tháp 3 dùng sức gật gật đầu, s c h lên mình đen kịt đại đau, theo sát Vi Nhi mà đi. Tiếng giết rất nhanh vang lên, Lang v n Thần Kiếm bùng nổ ra tuyệt thế hung uy, toàn bộ Đông Cốc bộ lạc máu chảy thành sông, huyết tinh chi khí ngập trời mà lên. Vốn cho là mình ngồi chắc tụ trưởng bảo tọa Long uy tướng quân, trực tiếp bị Vi Nhi nhất kiếm chản giết, đến chết hắn đều không nghĩ ra, cái tiểu nha đầu này vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nguyên bản lệ thuộc vào Long uy đem quân trận doanh người tới tấp phản bội, q uy sát ở Vi Nhi dưới chân, chỉ cần nắm giữ đủ thực lực, tất cả chính là đơn giản như vậy đối với những này đầu hàng người, Vi Nhi hận không thể nhất kiếm chạm giết bọn họ. Này đều là một đám cỏ đầu tượng, gió hướng về cái nào thổi hướng về cái nào cũng. Thế nhưng nếu như cầm những này mọi người giết, đối với Đông Cốc bộ lạc tới nói cũng không phải một chuyện tốt, vì lẽ đó hắn trước tiên cầm mọi người ác liệt sự tích ghi chép xuống. giữ lại sau đó chậm rãi tính sổ. Vi Nhi hành động cực kỳ mãnh liệt, vọt thẳng tiến vào thủ trưởng đại điện, cầm ra thủ trưởng cứu ra đây là một vị hơn 70 tuổi lão nhân, mặc dù là một tên cấp 6 tiến hóa giả, nhưng cũng không thể chịu đựng sự ăn mòn của tháng năm, có thể là trải qua quá nhiều tăng thương, t ù trưởng đã có chút lưng gỏng, khuôn mặt cũng c ó v ẻ cực kỳ g i á n mua a đại, n g ư ờ i vẫn tốt chứ? Vi Nhi đem giả thủ trưởng nâng đi ra, ánh mắt â n cần hỏi han. giả t ù trưởng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn chinh chiến một đời, không nghĩ tới cuối cùng sẽ trải qua loại biến cố này Vi Nhi, ngươi thực lực là chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? gia tu trưởng nhận ra được vi nhi thực lực biến hóa, nhất thời h o à n g sợ cực kỳ hỏi, vi nhi lập tức trở về đáp, a đại, ta còn chưa kịp cùng ngài nói sao, ta vừa vặn nhận một vị thần tiên sư phụ, lợi hại lắm. thần tiên, sư phụ, gia tu trưởng có chút khó có thể tin, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ phía trên thế giới này còn thật sự có thần tiên? hắn ở đâu? Có thể hay không mang a đại đi gặp thấy, cũng tốt túi chào một thoáng. vi nhi nghe được lời n ẩ y trong lòng vui vẻ, vừa định mang theo giả tu trưởng đi ra ngoài, nhưng là đột nhiên phát hiện không khí bên người rung động, lục p h bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi này sư phụ. Vi Nhi ngạc nhiên mừng rỡ và p h ầ n lập tức quay về giả tù trưởng giới thiệu: A Đại, đây chính là sư phụ của ta, Thiên Nhạc Lão Tổ. Nghe được Vi Nhi lời nói, giả tù trưởng trong lòng hơi kinh, mặt của đối phương tương quá tuổi trẻ, càng nhưng đã là lão tổ, tuyệt đối nắm giữ trường sinh bất lao chi thuật. Giả tù trưởng không dám chần chờ, lập tức đứng dậy, không người túi chào, b ã i kiến Thiên Nhạc Lão Tổ. Lục Phàm tiện tay vung lên, một luồng đặc thù sức mạnh xuất hiện, nâng đỡ muốn hành lễ giả t trưởng, đi thẳng vào vấn đề nói ra: Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể giải đáp. Giả tù trưởng sắc mặt gần ra, chợt đáp lại nói: Nhưng ta biết, không chỗ nào không nói. Lục p h ạ m nhẹ nhàng gật đầu, hỏi: Các ngươi thế giới này có thể có cùng thế giới bên ngoài liên tiếp đường đối nối? Thế giới bên ngoài? Gia t ù t r ư ở n g nghĩ mày, đại não cao tốc và c h u y ể n cẩn thận suy nghĩ cùng thế giới bên ngoài có quan hệ tin tức. Nhưng là, Gia t ù t r ư ở n g nghĩ đến rất lâu, cũng không nhớ tới bất kỳ có quan hệ thế giới bên ngoài tin tức. Từ khi hắn kế nhiệm t ù t r ư ở n g tới nay, vẫn cho là nơi này là duy nhất thế giới, nếu không là nhìn thấy Lục Phàm, chỉ sợ hắn liền quỷ thần cũng không tin. Gia t ù t r ư ở n g lắc lắc đầu, nói: Xin lỗi, thứ ta kiến thức nông cạn, ta xưa nay đều chưa từng nghe qua liên quan với thế giới bên ngoài sự tình. Lục p h ạ m y ê n lặng gật gật đầu. lùi lại mà cầu việc khách ỏ i vậy ngươi có từng nghe nói qua liên quan với thế giới bên ngoài truyền thuyết ở trước đây không lâu lục phàm từng nghe đến ô tháp ba cùng ô tháp lộ nói chuyện tựa hồ liền có liên quan với thế giới bên ngoài cổ sự gia tu trưởng trầm ngâm chốc lát đáp lại nói là có như thế một cái truyền thuyết tựa hồ đang một ngày nào đó sẽ có một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện ở đây cầm tất cả mọi người mang tới một cái lý tưởng bên trong thế giới lẽ nào cái thứ ở trong truyền thuyết lý tưởng thế giới chính là thế giới bên ngoài gia tu trưởng hỏi ngược lại lục phàm không nói gì đến cực điểm tin tức này đối với hắn một điểm tác dụng đều không có coi như hắn là vị kia cường giả tuyệt thế thế nhưng hắn căn bản không biết mở miệng ở nơi nào à chẳng lẽ muốn cầm côn cái bụng đào ra chương 684 thử vong hẻm núi chẳng lẽ muốn cầm côn cái bụng đào ra lục p h a n át thú nghĩ đến nếu như thật không tìm được rời đi biện pháp lục p h a m chỉ có thể đi con đường này đột nhiên gia tu trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì mở miệng nói chúng ta thế giới này có cái thần bí địa phương nói không chắc ở nơi đó ngươi có thể tìm tới muốn đ án á Ồ, lục p h a n hứng thú tiếp tục chờ chờ giả tu trưởng nói chuyện gia tu trưởng dừng một chút tiếp tục nói ra chỗ đó ở vào đông cốc bộ lạc cùng tây cốc bộ lạc trong lúc đó là một cái thần bí hẻm núi vô cùng nguy hiểm, chỉ cần đi nhầm vào trong đó, không người nào có thể sống sót đi ra. Nghe được giả tu trưởng lời nói, bên cạnh Vi Nhi cùng â Tháp ba đồng thời tâm thần chấn động, cùng đ ê u lên kinh hô tử vong hẻm núi. Tử vong hẻm núi là thế giới này công nhận tử vong chi địa, bất kỳ tiến vào bên trong người hoặc giả thú, chưa từng có sống sót đi ra. Có người nói, bên trong xương chất đầy đồng, có ác ma ở lại trong đó, phi thường khủng bố tử vong hẻm núi. Lục Phạm hai mắt nhắm lại, rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. bất cứ sự vật gì đều là tương đối, đối với thế giới này chuyện kinh khủng cực kỳ, đối với Lục Phạm t ớ i nói, có thể căn bản không gọi sự tình. Lục p h o n cảm thấy người nơi này tiến hóa trình độ có hạn, mặc dù thế giới này ẩn giấu đi bí mật gì, bọn họ cũng không thể phát hiện. Vì lẽ đó, Lục p h a n quyết định tự mình đ ộ c thủ đến này tử vong hẻm núi đi xem xem, nói không chắc cùng ngoại giới đường núi liền ẩn d ấ u ở trong đó. Bất quá, gia thủ trưởng bị giam cầm một quãng thời gian, khí tức còn có chút suy yếu, lúc này không thích hợp ra ngoài. Lục p h à m đưa ánh mắt tìm đến phía Vi Nhi cùng ô t h á p Ba, ngữ khí không thể nghi ngờ nói ra, tử vong hẻm núi các ngươi hẳn phải biết đi, mang ta tới. Nghe được lời này, hai người đồng thời trong lòng cả kinh, bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỗ đó thật đáng sợ. ở Đông Cốc Bộ Lạc, đại nhân hù dọa Tiểu Hải Nhi đều nói như vậy, lại khóc đem ngươi ném tới Tử Vong Hẻm núi đi. Vào lúc này, bất luận Tiểu Hải Nhi náo động đến nhiều hung, nghe được câu này lập tức liền k h ô n g khóc. Có thể thấy được Tử Vong Hẻm núi ở mọi người trong lòng là đáng sợ dường nào. Bất quá, ở Vi Nhi cùng â Tháp Ba trong mắt, Lục Phàm chính là thần, có thể hắn có thể tự do ra vào cái kia khủng bố địa phương. Hay hoặc là, Lục Phàm có thể tiến vào bên trong, cầm đóng tại nơi đó ác ma trực tiếp giết, sau đó Tử Vong Hẻm núi liền không khủng bố. Có Lục Phàm theo, hai trong lòng người sức lực thật nhiều, liền đồng thời gật gật đầu, biểu thị đồng ý dẫn đường. liền ở Vi Nhi cùng ô Tháp 3 dẫn đường bên dưới ba người hướng về Tử Vong Hẻm núi nhanh chóng đi đến Tử Vong Hẻm núi ở vào Đông Cốc bộ lạc cùng Tây Cốc bộ lạc trong lúc đó là phía trên thế giới này một cái lớn nhất hẻm núi bên trong độc trùng trải rộng đâu đâu cũng có khủng bố giã thú đương nhiên tình huống như thế chỉ phát sinh ở hẻm núi mọi v i lại đi đến thâm nhập mới là Tử Vong Hạ p Cốc chân chính khủng bố địa vực nơi này không có bất kỳ sinh mệnh bên ngoài sinh mệnh nếu là ngộ xuống vào tuyệt đối chắc chắn phải chết trở thành sinh mệnh cấm khu đến ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì căn bản không người hiểu rõ khoảng chừng sau nửa giờ Ba người đến từ vong hẻm núi khu vực bên ngoài, ở hẻm núi biên giới ngừng lại truy cập để đọc chuyện điểm ấy khoảng cách. Đối với Lục Phạm tới nói thời gian mấy hơi thở liền đến, thế nhưng vì chăm sóc Vi Nhi cùng ô t h a b a đầy đủ đi rồi nửa giờ. x a x a nhìn tới, một cái to lớn khe vắt ngang ở trên vùng đất này, vẫn kéo dài đến xa xa, không biết phần cuối ở nơi nào. Lục Phạm hơi nhướng mày, trước tiên nhận ra được này đầu hẻm núi có gì đó không đúng dĩ nhiên truyền ra từng trận hơi thở sự sống, cùng tử vong hẻm núi tên gọi không hợp à? Lục p h à m thông qua linh giác cường hóa, ở này đầu hẻm núi dưới đáy cảm ứng được một ít hơi thở sự sống, hơn nữa sức sống vô cùng dồi dào. m à nơi đó. chính là bị mọi người xưng là tử vong hẻm núi khu vực tuyệt đối có quỷ dị tại sao ta cảm giác này đầu hẻm núi như là một vết thương đây lục p h a n đột nhiên ác thú nghĩ đến chẳng lẽ côn bị người tại thân thể trên chém ra một vết thương sau khi một lần nữa vậy cuối cùng hình thành này đầu hẻm núi nếu như là như vậy này những người ở nơi này là làm sao xuất hiện lẽ nào là từ này nói trong vết thương vào lục p h a n thấy buồn cười cảm giác sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy trước tiên không nói loại khả năng này liệu sẽ có phát sinh riêng là này đầu vết thương liền không thể xuất hiện côn thực lực mạnh bao nhiêu lục p h o n đã tự mình lĩnh giáo qua. đó là ở hồi lâu trước cũng đã bước vào trung đẳng đỉnh cao tồn tại. thử hỏi như vậy cường giả siêu cấp ai có thể ở trên người nó lưu lại lớn như vậy một cái vết thương? ngược lại lục p h à m tự nhận là không làm được, mặc dù là côn nằm ở nơi đó không hoàn thủ, hắn cũng không thể ở trên người của đối phương chém ra lớn như vậy một cái lỗ h ổ n g đến côn loại cảnh giới này, thân thể sức phòng ngự cực kỳ kinh người, bình thường công kích căn bản không đả thương được hắn. càng là nghĩ tới những thứ này, lục p h à m liền càng là đau đầu. nếu không hắn đã sớm tìm đúng một phương hướng, từ côn trong cơ thể phá động mà ra. liền dường như lúc trước ở chân núi côn l ô bộ, hắn bị to lớn c ó c nuốt vào trong bụng. Kết quả Ung Dung phá đố mà ra, ngược lại cầm đối phương đánh giết. Tình huống lần này cùng với trước không giống, côn không chỉ có thân thể sức phòng ngự kinh người, quan trọng nhất chính là lớn đến không một bên. Nếu là một đường đ ả o ra đi, e sợ cần tốt thời gian mấy năm đến lúc đó, địa cầu sớm đã bị bờ g ệ tạ tinh người phá hoại. Vậy hắn còn ra đi làm gì? Còn không bằng ở tiểu thế giới này trang bức làm lão tổ đây sư phụ. Phía trước chính là tử vong hẻm núi, chúng ta chỉ có thể tới nơi này. Vi Nhi đột nhiên mở miệng, cắt ngang Lục Phàm trầm tư. Lục Phàm quay đầu, nhìn thấy gần trong gang t ấ p Vi Nhi, phát hiện đối phương mặt cười trở nên trắng, trên trán m ồ hôi lạnh chảy ròng. tựa hồ chịu được áp lực từ lớn. Lục Phàm lại nhìn về phía ô t h á p Ba, phát hiện đối phương càng là không thể tả. Lúc này mồ hôi đã ướt nhẹp trên người thú bảo, cả người như là bệnh nặng một hồi, sắp hư thoát hạ. Lục Phàm kinh ngạc phát hiện, hắn phát giác đến mạnh mẽ hơi thở sự sống, dĩ nhiên đối với hai người tạo thành áp lực từ lớn, tựa hồ đối với hai người cực kỳ bài xích. Mà Lục Phàm bản thân thì lại một điểm cảm giác đều không có, cũng sẽ không chịu đến bài xích này đầu hẻm núi sẽ bản năng áp chế thế giới này sinh mệnh. Lục Phàm thầm nghĩ trong lòng, trong cơ thể tiến hóa lực lượng ầm ầm bạo phát, dường như mưa to gió lớn giống như ở trên vùng đất này bao phủ ra. dẫn tới trong thiên địa phong vân lan lộn hầu như quét ngang tất cả n g h i ê n ép ở vi nhi cùng ô tháp ba trên người mạnh mẽ áp lực ở lục phàm mà trùng kích vào trong nháy mắt biến mất hết thảy khí thế khủng bố toàn bộ sụp đổ trong phút chốc thiên địa khôi phục thanh minh phản phất liền trong hẻm núi hoàn cảnh đều trở nên càng càng mỹ lệ hai người cảm giác trên người b ư ô n g lỏng loại kia làm người nhẹ g thở áp lực biến mất không còn tâm hơi sư phụ thật là lợi hại dĩ nhiên cầm như thế khí tức kinh khủng đều áp chế rồi vi nhi trong con ngươi hết sạch lòng lánh lại một lần bị lục phàm tay đoạn ấ n kinh đến ô tháp 3 nhìn lên bầu trời bên trong l ă n lộn tầng mây cũng là trong lòng mừng r ỡ thầm nói Không hổ là thiên nhạc lão tổ, nói không c h ắ c hắn thật sự có thể đem cái chết vong trong hẻm núi á c Ma giết chết đi. Chương 685, kiếm khí đ o cương. Tử vong hẻm núi tích cực lớn, hầu như chiếm cứ thế giới này một nửa địa vực. Nếu là nguy hiểm trong đó giải trừ, loài người đem một lần nữa thu được tảng lớn thổ địa đến lúc đó, loài người số lượng đều sẽ tăng vọt, trình độ tiến hóa cũng phải nhận được tương ứng tăng cao. Lục p h o m đã tìm tới tử vong hẻm núi, hai người tiếp tục theo cũng không có ý nghĩa gì, liền quyết định để cho hai người rời đi cái này cho ngươi, đeo nó lên, các ngươi liền có thể đi trở về. Đang khi nói chuyện, Lục p h o m đem một viên hình thức cổ điển nhẫn lấy đi ra. đưa cho Vi Nhi người ta thầy trò một hồi cũng coi như là hữu duyên này viên nhận không gian đưa cho ngươi bên trong nắm giữ một cái to lớn không gian có thể chứa được vật phẩm Vi Nhi nhìn thấy cái này cổ điển nhẫn nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ bên trong bày đặt một phần cuồng thú đồ ăn có thể tăng cường thể chất của ngươi đồng thời bên trong còn thả một bộ chiến đấu lực nhẫn kính đeo nó lên ngươi thì sẽ nhận ra được nó diệu dụng Lục p h à n g không nhanh không chậm nói rằng lại như là ở bàn giao hậu sự Vi Nhi nghe được sau khi đầu tiên là trong lòng vui vẻ tiếp theo lộ ra kinh hãi vẻ sư phụ ngươi làm muốn đi rồi chưa Lục Phàm không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói: Nếu như nơi này là tiểu thế giới mở miệng, ta sẽ trực tiếp rời đi. Nếu không là, ta sẽ đường cũ trở về, đi tìm được ngươi rồi. Vi Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Từ khi sư phụ bắt đầu hỏi dò những thế giới khác thời điểm, Vi Nhi liền biết, sư phụ sớm muộn đều sẽ đi đối phương. Tuy rằng chỉ là cái khách qua đường, nhưng thay đổi mình một đời ở sư phụ dưới sự giúp đỡ, mình thành thế giới này người mạnh nhất, có thực lực như vậy, Tây Quốc bộ lạc cũng sẽ bị mình thu phục đến lúc đó, mình đều sẽ là thế giới này chủ nhân. Tất cả những thứ này đều là sư phụ cho sư phụ ở trên. Xin nhận đồ Nhi túi đầu. Đang khi nói chuyện. Vi Ni h sâu sắc quỳ xuống l ạ i kể cả phía sau hắn ô t h á p Ba, đồng thời hướng về Lục Phàm quỳ lệ, ạ biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Lục Phàm cười gật đầu, không có ngăn cản hành động của đối phương Sơn Thủy có tương phùng, người ta liền như vậy phân biệt, hắn nhật hữu duyên, thì sẽ gặp lại. Đang khi nói chuyện, Lục Phàm thân thể đột ngột chấn động, cả người đột ngột biến mất ở tại chỗ. Lam Vi Nhi cùng ô t h á p Ba ngẩng đầu lên thời điểm, Lục Phàm đã rời đi, tiến vào tử vong trong hẻm núi. Vừa vặn đặt chân vùng đất này, Lục Phàm liền cảm giác được một luồng mãnh liệt k i ế ý từ hẻm núi nơi sâu xa ống heo mà tới, loại kia lạnh lẽo hàn ý. mặc dù lục phàm là nắm giữ trung đẳng cấp 8 thực lực cường đại, vẫn như cũ không nhịn được trong lòng run dậy bên trong ẩn giấu đi cái gì. tại sao lại có mãnh liệt như thế k i a bí? lục phàm kinh ngạc cực kỳ, nguyên bản hắn cho rằng thế giới này trình độ tiến hóa phi thường thấp, thế trong mắt người tuyệt địa của cái chết ở trong mắt hắn căn bản không quan trọng gì. thế nhưng bây giờ nhìn lại, lục phàm sai rồi, chỗ này tuyệt địa của cái chết đối với hắn cũng có uy hiếp cực l ử c tăng. một đạo to rõ tiếng rồng ngâm vang lên, lục phàm cánh tay phải bên trên ngọn lửa hưởng h ư ở l n l xích diễm chiến kích đột nhiên xuất hiện, bị lục phàm chăm chú nắm ở trong tay đến giờ phút này rồi, lục phàm không thể không toàn lực ứng phó. Linh dắt cường hóa mở ra đến mức tận cùng, lục phàm kinh ngạc phát hiện nơi này quả nhiên không có bất kỳ sinh mệnh. Tựa hồ hết thể sinh mệnh đều không thể chịu được mãnh liệt này kia bí. Nếu như trường kỳ sinh sống ở nơi này, chắc chắn bị này vô tận phong mang chém chết vụ. Một đạo kiếm khí bén nhọn đột ngột xuất hiện, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người hướng về lục phàm nổi giận chém mà đến, lạnh lẽo sát ý lệnh lục phàm vì đó sợ hãi quang. Xích diễm chiến kích thuận thế ngang trời che ở lục phàm trước người, theo ầm m ộ t tiếng vang thật lớn, lạnh lẽo kiếm khí bị lục phàm cản lại. Lục phàm sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa nãy này một đòn cường độ tuy rằng không đủ chí mạng, thế nhưng đã đạt đến trung đẳng cấp 5 trình độ. đổi thành những người khác sớm đã chết rồi xem ra tình huống của nơi này so với tưởng tượng muốn phức tạp à loại này kiếm k h í thuật về t r u n g đẳng sinh mệnh phạm chủ đối với thế giới này hạ đẳng sinh mệnh tôi nói tuyệt đối cũng có trí mạng lực sát thương chẳng trách nơi này được gọi là tuyệt địa của cái chết không một chút nào khuyết đại mặc dù là ở trên địa cầu nơi như thế này cũng sắp trở thành sinh mệnh cấm khu lục phàm trong lòng hơi có suy nghĩ hết sức chăm chú chú ý tình huống chung quanh cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đ ộ nhiên phía sau truyền đến một trận mánh liệt chấn động, một luồng hơi thở nóng bỏng đột nhiên xuất hiện, bay về lục phàm sau nao đánh giết mà tới đây là một đạo r ư n g dực đao cương, bóng ánh ánh đ a o cầm toàn bộ hẻm núi đều rọi sáng, tựa hồ có thể giết chết tất cả. tốc độ quá nhanh, lục phàm căn bản không kịp xoay người, xích d i ễ m chiến kích đột nhiên la l ộ t dường như một vòng bay nhanh máy say gió, hướng về phía sau chém nghiêng đi qua hầm, k í c h liệt tiếng va chạm truyền đến, r ư n g dực đao cương bị lục phàm một đòn nổ nát, bạo thành đầy trời ánh lửa. lục phàm lông mày chăm chú c a lên đến, nơi này trình độ nguy hiểm đại đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn, lúc này mới mới vừa tí m à o đã bắt đầu gặp phải trung đẳng cấp 5 trình độ công kích. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, còn không biết sự công kích này khủng bố đến mức nào. Lục p h ạ m đã dò xét qua, trong hẻm núi không có bất kỳ sinh mệnh, e sợ những công kích này đều không phải là người đang thao túng, mà là trận pháp. Liên quan với trận pháp, Lục p h ạ n đúng là một chữ cũng không biết. Hắn duy nhất cùng trận pháp có tiếp xúc chính là m ì n h Thiên Cương bắt đầu kiếm trận. Cho tới cái khác, trên căn bản hoàn toàn không hiểu. Lúc trước sông Thái Sơn cùng Hoa Sơn thời điểm, Lục p h o n đúng là xông vào, tương đương với cầm trận pháp mạnh mẽ đánh ỡ Nếu như Lục p h o m hiểu được trận pháp, e sợ phá trận liền trở nên đơn giản hơn nhiều đương nhiên. Lục p h o m rõ ràng. bất cứ chuyện gì đều không phải một lần là xong, muốn đem trận pháp học tập đến cảnh giới nhất định, e sợ muốn tiêu tốn thời gian dài. nay chút thời gian, lục phàm thật sự không tiêu h a o nổi. lục phàm âm thầm trầm ngâm chốc lát, bắt đầu tăng nhanh đi tới tốc độ. hiện nay trong hẻm núi xuất hiện công kích còn không cách nào thương tổn được hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải tận lực tranh thủ thời gian. cùng lúc đó, tiên linh đại lục vùng phía tây, một hồi kinh thiên biến cố chính trong lòng đất phát sinh. nơi này là tần thủy hoàng lăng, bạch khởi mặc quá to lớn thanh đồng môn sau khi lướt qua tầng tầng cơ quan, cuối cùng tiến vào lăng mộ khu vực h ả tâm. nơi này đồng dạng có vài lượng đông đảo tượng binh mã. Bất quá, những này tượng binh mã cùng thế nhân phát hiện tượng binh mã có khác biệt một trời một vực. Mỗi một vị chiến dung đều vượt qua trăm mét khoảng cách, toàn thân vàng óng ánh, trên mặt mang theo dữ tợn, tựa hồ chất chứa vô tận hung sát đây là cự linh chiến dung. Mỗi một vị đều là trung đẳng sinh mệnh, một khi thức tỉnh chắc chắn gây nên kinh thiên chấn động. Đây mới là tần vương lưu lại chân chính hậu c h i ê u Bạch khởi đứng đến hàng mấy chục ngàn cự linh chiến dung dưới chân, thân thể nhỏ bé như một con dung dế, mỗi tiến lên trước một bước đều mang theo mãnh liệt thấp h n g Bạch khởi thân là đế quốc đại tần trọng yếu một thành viên, đương nhiên biết những này cự linh chiến dung lai lịch. Lúc trước, tần vương tàn sát hết thiên hạ tiến hóa giả. trong đó có một phần lớn sức chiến đấu siêu cường tiến hóa giả bị tần vương sử dụng thủ đoạn thông thiên phong ấn cuối cùng luyện đúc thành b i n h dũng bởi những này tiến hóa giả trước khi chết đều mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng một khi thất t ỉ n h chắc chắn bùng nổ ra kinh thiên lệ khí bất kỳ một vị đi ra ngoài đều sẽ là siêu cấp vô địch c ố máy r ấ t chóc chương 686, khủng bố tần thủy h n g lăng những này người ở khi còn sống thực lực nếu so với bạch khởi cao bây giờ bị luyện đúc thành cự linh i n n g vẫn như cũ đem bạch khởi sợ đến run lẩy bẩy bọn họ đều là con rối không cần sợ bạch khởi trong lòng độc thầm không ngừng nhắc nhở mình vì là mình đánh bảo Hắn cầm thú r ă n g dây truyền lấy xuống, c ù n g Ngọc chấp nhận đồng thời cao cao t h á c ở trong tay, túi đầu không lưng tí lên. Khi hắn đặt chân mảnh này khu vực hạch tâm thời điểm, có ít nhất mấy vạn nói đặc thù thần niệm đảo qua hắn, cũng không biết đến từ phương nào. May là Bạch Khởi đem thú r ă n g dây truyền cùng Ngọc c h ấ t n h ẫ n dơ cao khỏi đầu, những k i a thần niệm ở nhận ra được hai cái tín vật sau khi, tất cả đều cấp tốc lui ra. b ằ n g không, Bạch Khởi nói không chắc sẽ bị xem là kẻ xâm lớn, tại chỗ đánh giết. Bạch Khởi cẩn thận từng l y từng t í một xuyên qua mảnh này cự linh chiến dung đón u â n nơi, dọc theo một cái thanh ạ c h cổ lộ, cuối cùng cũng coi như là h ữ u kinh vô hiểm, đi tới hoang lăng nơi sâu xa hồ. Bạch Khởi rốt cục giải ôm ộ t hơi. Ở Tần Vương Hoàng l ă n g bên trong, mặc dù hắn là Đế quốc Đại Tần thành viên trọng yếu, cũng là từng bước nguy cơ. Nếu không phải là có Tần Vương cho tín vật, chỉ sợ hắn căn bản đi tới không nơi này đột nhiên. Bạch Khởi hồi tưởng lại trước ở sơn thôn căn cứ kiểm tra Hoa Hạ lịch sử, cận đại người lại vẫn muốn tiến vào Hoàng l ă n g thực sự là mơ hão. Nơi này là Hạ đẳng sinh mệnh cấm khu, bọn họ tiến vào nơi này, tuyệt đối là một con đường chết. May là văn minh thời kỳ đám người không có phát hiện chân chính Tần Thủy Hoàng l n g băng không kết cục nhất định thê thảm cực kỳ. Tiếp tục hướng về trước hơn 300 m é t Bạch Khởi đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng, hắn theo bản năng dương mắt nhìn lên. phát hiện hai vị trên người mặc giáp trụ chiến sĩ cầm trong tay binh qua thủ hộ ở đây bọn họ nhắm mắt mà đứng trên người không có nửa điểm khí tức tựa hồ đã chết đi nhiều năm thế nhưng bạch khởi nhưng là ở trên người của đối phương nhận ra được một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt nơi này là tiến vào tần vương hạt nhân mộ thất tất trải qua giao lộ muốn tìm được tần vương quan tài nhất định phải từ này đầu thanh gạch cổ đạo đi vào bạch khởi nhìn một chút trong tay thú r ă n g dây truyền cùng ngọc chất nhẫn lúc này lấy hết dũng khí hướng về hai vị chiến dung phương hướng đi tới nhưng mà làm bạch khởi đặt chân mảnh này địa vực thời điểm hai tên thiết giáp chiến sĩ đột ngột mở mắt ra. khủng bố hung sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra người tới dừng lại kẻ tự tiện xông vào giết không tha dài 3 mét binh qua giao nhau mà đứng trực tiếp chỉ về bạch khởi trước người lạnh lẽo sát khí vào đúng lúc này đọc lại tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát những này binh qua tạo hình cổ điển mà đơn giản tuy rằng trải qua hơn 2.000 n ă m phủ đầy bụi nhưng là một điểm gì x é t đều không có vẫn như cũ long lánh vô tận h ạ quang bạch khởi trong lòng k i ế p sợ thầm nói hai người này thủ vệ là chuyện gì xảy ra lẽ nào bọn họ ở đây thủ hộ hơn 2.000 năm lần này thật sự là không tầm thường Phải biết, bạch khởi cùng mộ dung chiến mặc dù có thể ở hơn 2.000 năm sau khi lần thứ hai xuất thế, đó là bởi vì bọn họ tiêm vào ngủ say thuốc. Nói cách khác, hơn 2.000 năm qua thời gian, bọn họ đều là đang say rất nồng vượt qua, vì lẽ đó có vẻ cũng không phải dài đằng đẵng. Hơn nữa, mặc dù là vẫn đang ngủ say, bọn họ tự thân sức mạnh cũng tiêu hao rất nhiều, bạch khởi mãi đến tận hiện tại đều không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, có thể thấy được năm tháng đáng sợ. thế nhưng n à y hai tên thủ vệ dĩ nhiên vẫn đứng ở chỗ này là sức mạnh nào chống đỡ bọn họ sống đến hiện tại bạch khởi thật sự chấn kinh rồi nếu như tần vương g ũ n g có như thế thủ đoạn thông thiên vậy còn lựa chọn ngủ say lầm gì bất quá bạch khởi lúc này đã không có thời gian cân nhắc bởi vì lạnh leo sát cơ đã khóa chặt hắn thật sự nếu không quay đầu lại đối phương không chậm trễ chút nào liền sẽ đ ộ c thủ không biết nguyên nhân gì bạch khởi không cảm ứng được hai vị thủ vệ thực lực không biết đối phương sức chiến đấu làm sao nếu như thật muốn đ ộ c thủ bạch khởi mình cũng không biết có thể không có thể sống sót đương nhiên tốt nhất vẫn là không nên đ ộ c thủ nơi này cơ quan tầm tẩm Mặc dù là bạch khởi có thể đánh giết này hai tên thủ vệ kế tiếp đả kích cũng không phải h ắ n có thể chịu đựng. Bạch khởi lần thứ hai đem thú r ă n g dây c h u y ề n cùng ngọc chất nhận lấy ra, dơ cao khỏi đầu, cao giọng nói ra, mặt tướng bạch khởi tham kiến tần vương. Đang khi nói chuyện, bạch khởi đem tự thân tiến hóa lực lượng truyền vào ngọc chất trong nhẫn. Nhất thời, ngọc chất nhận long lánh lên n n g ánh ánh sáng, hơn nữa càng ngày càng sáng, tựa hồ muốn chiếu sáng cả lăng mộ. Làm bóng ánh ánh sáng bao phủ hai tên thủ vệ thời điểm, bọn họ trên người hung lệ khí trong nháy mắt tan dã, hai người liếc mắt nhìn nhau, từng người thu hồi giáo, đứng về tại chỗ. Bạch khởi trong lòng vui vẻ, lần thứ hai không người cúi đầu, từ giữa hai người cấp tốc thông qua, tiến vào tần vương mộ thất. Nhưng mà khiến cho bạch khởi cảm thấy tuyệt vọng chính là, một đạo cửa đá khổng lồ chặn đứng đường đi của hắn. Nói thật, hắn đối với tần vương l ă n g mộ cũng không biết, bằng không dọc theo đường đi cũng không sẽ kinh tâm như vậy đó h á c h Phía trước đều hữu kinh vô hiểm sông lại đây, cuối cùng một đạo cửa đá nhưng thành là trời, đem bạch khởi ngăn lại làm sao bây giờ? Xông vào khẳng định là không được, nếu như không có được tần vương cho phép tự tiện xông vào, kết cục tuyệt đối thê thảm cực kỳ. Không có biện pháp khác, Bạch k Hởi không thể làm gì khác hơn là quỳ dạp dưới đất, đem tự thân tiến hóa lực lượng truyền vào ngọc chất nhẫn cùng thú giang dây c h u y ề n Hy vọng cửa đá có thể có cảm ứng, vì là mình mở ra một con đường. Nhưng mà làm bóng ánh ánh sáng soi sáng trên cửa đá trên thời điểm, tình cảnh quái quỷ phát sinh. Một nhóm đặc thù chữ viết xuất hiện trên cửa đá bên trên, chính là tần triều thông dụng văn tự chữ tiểu triển tiểu chữ. Bạch k Hởi sáng mắt lên, nhất thời nhìn đi qua bản vương đã ngờ tới ngươi sẽ đến này, rất lưu một đạo ý niệm ở đây, dung hợp ó có thể đem sức chiến đấu của ngươi tăng lên tới trung đẳng cấp 10 đỉnh cao, từ đây ở trung đẳng sinh mệnh sức chiến đấu vô địch. Bạch khởi tâm thần chấn động mạnh, tần vương quả nhiên liệu sự như thần, thậm chí ngay cả chuyện này đều an bài xong. Bạch khởi lập tức g á n g vóc tiểu t ụ y quỳ lại, hô to tần vương vạn thuế, khẩn cầu ý niệm giáng lâm. Quả nhiên, ở chữ tiểu truyện chữ viết biến mất sau khi, một đoàn hào quang màu đỏ rực từ trên cửa đá bay lượn mà xuống, dường như vô tận trong đêm tối tỏa ra tinh mang, đem chu vi hám s ô t a n Bạch khởi lập tức quanh chân t r ê n đất, ngũ tâm hướng thiên, hai mắt khép h chờ đợi tần vương ý niệm hạ xuống ầm. m u đỏ rực tinh mang rơi xuống ở bạch khởi mi tâm, sau khi cấp tốc h a vào trong đó. Cùng lúc đó, bạch khởi đầu g c như tao đòn nghiêm trọng, thân thể dường như bị x e đánh. bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ đang chịu đựng nỗi thống khổ không nguôi. Nhất thời, bạch khởi khí tức â m ầm tăng vọt, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập ở tứ chi bách hải của hắn, khiến sức chiến đấu của hắn liên tục tăng lên. Trung đẳng cấp 6 trung đẳng cấp 7 trung đẳng cấp 8 bạch khởi chính đang trải qua một hồi siêu cấp tiến hóa, sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh. Bạch khởi phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vô tận thống khổ tựa hồ muốn phá hủy thế giới tinh thần của hắn, khiến cho hắn biến thành một bộ con rối. Thời khắc này, bạch khởi trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên nhớ tới vừa nãy thủ vệ này hai tên thị vệ, tựa hồ biết là chuyện ra sao không được. ta phải kiên trì lên, không thể đánh mất đi mình thần trí, bằng không ta đem biến thành một bộ con rối. Bạch k Hởi phát sinh một tiếng gầm nhẹ, k h o e mắt có lượng lớn máu tươi chảy ra, m ạ n h Liệt thống khổ lệnh bộ mặt hắn giữ t ợ n xem ra dường như quỷ lệ. Chương 687, quỷ dị hẻm núi. Thống khổ còn đang kéo dài, đầy đủ một phút sau, loại kia tan nát c ó i lòng thống sở tài dần dần bình ổn lại. Rốt cục, Bạch k Hởi chậm rãi mở mắt ra, hô hấp trong lúc đó, tựa hồ có long tượng lực lượng ở trong máu sôi trào. Hắn rốt cục chịu đựng, không có bị Tần Vương ý niệm phá hủy thần trí, lúc này còn duy trì mình bản tâm. Hai tay nắm tay. dường như bạo động giống như âm thanh ở bạch khởi k h p xương bên trong vang lên bùm bùm uy năng kết người bạch khởi dung hợp tần vương lưu lại ý niệm trực tiếp phát sinh siêu cấp tiến hóa trở thành địa cầu cái thứ nhất trung đẳng cấp 10 cường giả tối đỉnh hô bạch khởi thân thể nhẹ nhàng trôi nổi mà lên mũi chân cách mặt đất chừng một thước trong ánh mắt có mãnh liệt chiến ý đang nhảy nhót lục p h ả n lúc trước ngươi đem ta đánh g ư ờ n g như chó mất chủ ngày hôm nay ta muốn cho ngươi cảm thụ một chút cái gì mới thật sự là tuyệt vọng bạch khởi lạnh g i n một tiếng quay về tần vương mộ thất cách không t ú i đầu sau khi thân thể bạo lực mà lên xuyên qua tầng tầng cự linh triển l dũng trực tiếp từ thanh đồng cự trong môn phái một nhảy ra b à n mặt đất nổ tung, bạch khởi một lần nữa trở về mặt đất bên trên, nhìn đầy trời đ ầ y sao? trong lòng hiện ra vô hạn hào hùng càng nhưng đã trời tối, chờ rõ thiên dương ánh sáng chiếu khắp khắp nơi, ta phải làm toàn bộ thế giới người trước mặt, cầm lục phàm tại chỗ chém giết. bạch khởi trong con ngươi thần quang sáng quắc, thân là trung đẳng cấp 10 cường giả tối đỉnh, hắn có tự tin mãnh liệt, có thể dễ dàng chém giết lục phàm. bây giờ sắc trời đã muộn, nếu như liền như thế đi cầm lục phàm giết, động t í n h quá nhỏ, rất nhiều người đều không nhìn thấy. bạch khởi muốn chính là làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy mình tuyệt thế h à hùng, hắn muốn như tần vương như thế. trở thành tiên của một đế cái gì tiên nhạ đại đế ở trong mắt ta đều là g à đất chó sành bạch khởi xông lên phụ cận một tòa nhà cao tầng lựa chọn một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống sau khi hai mắt khép h ở lặng lặng chờ đợi lê minh đến cùng lúc đó dị thứ nguyên không gian bên trong một chiếc hình bầu dục máy bay chính đang cao tốc xuyên hành thoáng qua trong lúc đó chính là mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách đây là một chiếc đến từ bờ g ệ tạ tinh phi thuyền loại nhỏ muốn đến địa cầu đi chấp hành nhiệm vụ bất quá này chiếc phi thuyền loại nhỏ tựa hồ gặp phải phiền toái tiên s ứ nó cổ mặt ngươi thằng ngu lao tử liền mị một lúc các ngươi dĩ nhiên đi nhầm phương hướng nếu là làm lỡ hành trình các ngươi đều phải chết. c á c sở dục tức đến nổ phổi nói rằng, một cái tắt đem cổ mặt vô bay ra ngoài, sau khi tầng tầng đánh vào cửa máy bên trên, cổ mặt cùng mặt khác ba tên mở g h ệ tạ tinh chiến sĩ tất cả đều sợ đến run run rẩy rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. vừa nãy bọn họ đều ở thích ý hút l o à i người lại não, trong lúc nhất thời không lo lắng trưởng khống phi thuyền, có một chỗ đầu mối không gian nhảy lên g i ờ ệ l h khỏi phương hướng. phải biết, đây chính là ở dị thứ nguyên không gian bên trong à? thất chi chút xíu, mậu lấy 10 triệu giảm, này một cái sai lệch, có thể liền tiên đến mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài đi tới. bọn họ mục tiêu của chuyến này là địa cầu. ở vào thái dương hệ chỉ có hải vương tinh phụ cận có một chỗ đầu mối không gian có thể từ nơi nào nhảy n ả y ra. thế nhưng bởi trước sai lệch hải vương tinh phụ kiện đầu mối không gian khẳng định là không tìm được. hoặc là bọn họ trực tiếp từ dị thứ nguyên không gian bên trong nhảy này ra. một lần nữa tính toán đầu mối không gian hoặc là bằng cảm giác mù q u á n g nhảy lên một lần, nói không chắc có thể mèo mù gặp cả rán. thế nhưng mỗi một lần bước nhảy không gian tiêu hao năng lượng đều là vô cùng to lớn. nói như vậy không có vẹn toàn nắm ai cũng không dám dễ dàng tiến hành bước nhảy không gian. thế nhưng Cổ m ạ t nhìn Cát s ở Dụng này, ánh mắt giết người, đã bị triệt để dọa sợ. Nếu như mình lại không biểu hiện, e sợ căn bản sống không tới đến địa cầu một khắc đó. l i ề n Cổ m ạ t lấy hết dũng khí, ngựa khí kiên quyết mở miệng nói, báo cáo Cát s ở Dụng các hạ, chúng ta đã điều chỉnh phi thuyền vận hành quy tích, lại quá nửa giờ, có thể trực tiếp bước n g à y không gian. Cát s ở Dụng đã động sát tâm, tuy rằng Cổ m ạ t chờ người đồng dạng là bờ g h tạ tinh chiến sĩ, thế nhưng ở Cát s ở Dụng trong mắt, bọn họ cùng run r ẩ không khác. Cổ m ạ t trong lòng run rẩy, nếu như c t s ở Dụng đáp ứng rồi hắn t ỉ cầu, vậy hắn tốt xấu còn có thể sống thêm nửa giờ. Nếu như Cát s ở Dụng không đáp ứng. chỉ sợ hắn hiện tại phải chết tất cả mọi người sợ đến cũng không dám thở mạnh c á c sờ dụng giết chóc quen tay nói không chắc đối phương giận dữ c ầ m bốn người đều giết đối với c á c s ở dụng tới nói một thân một mình đến địa cầu tương tự có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ c á c sờ dụng ánh mắt â m c i u nhìn cổ mặt trong phi thuyền bầu không khí trở nên càng thêm trở nên nặng nề tất cả mọi người đều nín thở nhân vì là bọn họ biết hơi bất cần một chút liền có thể chết chỉ chốc lát sau cát sờ dụng l ạ n h g ê n một tiếng nói vậy thì cho ngươi một cơ hội nếu như sau nửa giờ phi thuyền nhảy ra vị trí vượt qua quy định khoảng cách tất cả mọi người đều phải chết cổ mặt trong lòng ngơ ngác bất quá cuối cùng cũng coi như là tạm thời tránh được một k i ế p cho tới sau nửa giờ có thể sống sót hay không chỉ có thể nhìn vận may của hắn cùng lúc đó côn bên trong thế giới tử vong trong hẻm núi lục p h à m đầy áp lực thực lớn không ngừng tiến lên đã đến hẻm núi nơi sâu xa lục p h à m đã t ừ n g thông d o n g đã không ở trên người thêm ra không ít vết đ a o c ù n g kiếm thương dáng vẻ khá là chật vật bất quá lục p h à n cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm đến hẻm núi nơi sâu xa đến nơi này đao cương kiếm khí phát động tần suất rõ ràng giảm thiểu rất nhiều tại sao ta cảm giác những này đao cương kiếm khí cũng không phải có ý định n h ằ m vào ta hai người tụi hồ đang tranh đấu mà ta là bị n g ộ thương. Lục Phàm tự làm bầm, trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Nếu như chỉ là hai người tranh đấu giờ tỏa ra dư uy, liền đủ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, này Đao Cương cùng Kiếm Khí chủ nhân cũng quá khủng bố qua xem một chút. càng là nguy hiểm, Lục Phàm lòng hiếu kỳ cũng là càng nặng, nói không chắc nơi đó chính là rời đi thế giới này t h ê n chút nơi. Tiếp tục tiến lên hơn 500 m é t Lục Phàm trước mắt xuất hiện ba cái đường, mỗi một đầu đều khúc chiết sâu thẳm, không biết đi về nơi nào. Lục Phàm mở ra linh giác cường hóa, muốn trước giờ thăm dò đường thế nhưng lệnh Lục Phàm cảm thấy bất ngờ chính là, luôn luôn thần diệu dị thường linh giác cường hóa dĩ nhiên mất đi hiệu lực thần liên. này ba cái đường là cái gì quỷ? đi cái nào đầu tốt hơn? Lục Phàm q u a y về Thần Liên hỏi, thế nhưng đối phương nhưng thái độ khác thường không hề đáp lại, phản phất căn bản không nghe thấy hả? Lục Phàm trong lòng ngưng lại, kinh ngạc cực kỳ. Từ khi được siêu Thần Liên tiếp hệ thống sau khi, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Sau đó, Lục Phàm càng thêm chấn kinh rồi, bởi vì hắn căn bản là không có cách tiến vào siêu Thần Liên tiếp hệ thống, phản phất siêu Thần Liên tiếp hệ thống nhận ra được cái gì, tự mình đóng. Tối lệnh Lục Phàm cảm thấy bất đắc dĩ chính là, tồn chữ không gian cũng không cách nào mở ra. bên trong gửi vật phẩm không cách nào lấy ra mạnh là x í c h diễm chiến kích vẫn cầm trong tay nếu như cũng đặt ở tồn trữ không gian hiện tại liền kiện tiện tay binh khí đều không có lục phàm âm thầm cô một tiếng nhìn một chút trên tay nhận không gian phát hiện còn có thể bình thường sử dụng nhất thời yên tâm thở phào nhẹ nhõm sau đó trứng gà không thể thả ở đồng nhất cái rổ bên trong à chương 688, vô tận hải cốt lục phàm than thở một tiếng cũng còn tốt nhận không gian còn có thể sử dụng bằng không mặc dù là phát hiện thứ tốt cũng mang không đi rồi nếu thần liên không có đáp lại lục phàm chỉ có thể mình tùy tiện lựa chọn một con đường bên trong con đường này khoảng cách lục phàm gần nhất vì lẽ đó lục phàm lựa chọn từ con đường này đi qua là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi lục phàm nhấc lên xích diễm chiến kích dọc theo bên trong đường núi gặp đèn hướng về tối khu vực hạch tâm bạo vút đi dọc theo đường đi ngõ vỡ tường đổ hải cốt đầy đất nếu như không phải chân chính đi tới nơi này lục phàm tuyệt đối sẽ không tưởng tượng trình diện cảnh khốc liệt đến mức nào đã từng lục phàm đến qua chiến trường thượng cổ đối với nơi đó khốc liệt tình huống ký ức chưa phai thế nhưng trong hẻm núi khốc liệt tình hình cùng chiến trường thượng cổ so ra chỉ có hơn chớ không kém thậm chí càng thêm khốc liệt Lục Phàm nhìn thấy một cái đầu lâu, chỉ còn một cái xương sọ, nhưng gắt gao cắn k ẻ đ ị c h cổ chân không tham miệng. Mặc dù Song Phương cũng đã hóa thành bạch cốt, vẫn như cũ tỏa ra vô tận khốc liệt khí tức. Lục Phàm tâm tình trở nên càng ngày càng trầm trọng, bởi vì ở Đông đảo Hải Cốt bên trong, hắn dĩ nhiên phát hiện Song Thủ lĩnh Hải Cốt song đầu x a n h quái, bờ g ệ tạ tinh người. Lục Phàm trong lòng sát tâm nổi lên, chỉ nếu là có bờ g ệ tạ tinh người xuất hiện địa phương, đều là một ít chiến trường thế thảm. Viễn cổ tiên dân cùng bờ g ậ tạ tinh người triển khai liều chết đối kháng, làm sao tạo hóa c h ê u người, hết thề đều đ u i về bụi, đất trở về với đất, bị nhấn chìm ở trong dòng sông lịch sử. thế nhưng thời khắc này, lục p h ạ m ở này đầu trong hẻm núi cảm nhận được mãnh liệt sát ý, đó là một loại bất khuất ý chí chiến đấu đó là không cam lòng gào thét, phẫn nộ giết đảo, thể sống chết chu diệt ngoại địch mãnh liệt ý nguyện. lục p h ạ m tựa hồ có thể cảm nộ đến tiền bối tiên hiền nội tâm bi thương, không khỏi trở nên cùng chung mối thù lên. lúc này lục p h ạ m nắm lấy xích diễm chiến kích ngón tay, khớp xương đã trở nên trắng, hắn hận không thể vọt tới vô số năm tháng trước, cầm sâm l ấ n địa cầu ngoại tinh rác rời hết thể g ế t sạch q u k ẹ kẹt đến sau đó, nơi này hoàn toàn biến thành một cái hài cốt con đường, lục p h o m u i đi một bước đều sẽ đạp ở vô số bạch cốt bên trên. nơi này hải cốt đã trồng chất như núi, không biết đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người. lục p h o m tâm tình càng ngày càng nghiêm nghị, sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. rốt cục lục p h o m đi tới hẻm núi phân cuối, nhìn thấy một cái làm hắn cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng đây là toàn bộ trong hẻm núi hải cốt dày đặc nhất khu vực, một bộ song đầu hải cốt nằm ở ở trung tâm nhất, cả người hết thảy xương đều bị chém n á t chỉ còn dư lại một lớn một nhỏ hai viên xương sọ núi liền cùng một chỗ. một thanh đòn đao, một cái t à n kiếm vô ý thức tự động lên xuống, không ngừng chém đánh này cụ h i cốt xương sọ, tựa hồ muốn đưa nó đánh nát. lục p h o kinh hãi phát hiện, kinh khủng t i ê đau cương cùng kiếm khí. chính là chuôi này đoạn đao cùng tản kiếm phát sinh đoạn đao cùng tản kiếm đã h ỏ n g h ó c đến trình độ như thế, vẫn như cũ có thể phát sinh sắc bén công kích, có thể tưởng tượng ở xa xôi thời kỳ thượng cổ, bọn nó đều sẽ nắm giữ thế nào phong mang. mà trên đất bộ kia song đầu hài cốt hiển nhiên cũng không bình thường, trải qua vô tận năm tháng tập kích, hai cái đầu vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, mặc dù là đao cương cùng kiếm khí sắc bén dị thường, vẫn như cũ không cách nào đem chém nát. Lục Phàm đứng vô tận hài cốt bên trên, không nhịn được trở nên động dung, liền ngay cả binh khí đều có mãnh liệt như thế chấp niệm, này chủ nhân của bọn họ lại là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc hết thề đều thành lịch sử. Hết thề Thiên Chi tiêu tử, tất cả đều ở các đại tinh hệ liên hợp chèn ép bên dưới, hóa thành qua lại vân i ê n Lục p h ạ m nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt không nhịn được tràn ngập màu máu. Hắn xưa nay đều không có như hiện ở đây sao muốn giết người? Tựa hồ nơi này khốc liệt khí tức, kích phát rồi ẩn giấu ở lục p h ạ m sâu trong nội tâm hung tính tăng. Xích Diễm chiến kích ngọn lửa hừng hực l ử a lờ, ở lục p h ạ m trên tay phóng ra hào quang rực rỡ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chậm chậm này hai viên n ố i liền cùng nhao đầu, trong lòng sắt cơ ngập trời quản ngươi chết đi bao nhiêu năm, hôm nay bị ta gặp bỡ, tất gọi ngươi biến thành cho bụi. Lục Phàm bạo hống một tiếng. thái như điên cuồng, trung đẳng cấp 8 tiến hóa lực lượng điên cuồng tăng vọt, dồn dập truyền vào trong tay xích diễm chiến kích bên trên chém, lục p h à m tựa hồ rơi vào điên cuồng trạng thái, hắn quyết định phải giúp trợ đoạn đao cùng tản kiếm hoàn thành nguyện vọng, nổ nát này trồng nát xương, trong hẻm núi long lâm c h ấ n thiên, xích diễm chiến kích ánh lửa bạo t r á n h vô tận ý sát phạt ngập trời mà lên, phát sinh từ trước tới nay đòn mạnh nhất t ầm, ngọn lửa hừng hực như đ i ê n long tức giận quẹt thương khùng, tựa hồ mang theo cựu thiên thập địa sức mạnh, bay về song đầu hải cốt t m ầm chém xuống, mãnh liệt tiếng nổ mạnh phóng lên trời, vô tận gợn sóng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng q u y t tán. hình thành một hồi kịch liệt cơn bão năng lượng cuốn lên vô tận hải cốt cơn phong rất nhanh dẹp loạn làm lục phàm nhìn thấy tình huống trước mắt giờ ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo lên bởi vì hắn đem hết toàn lực một đòn dĩ nhiên không thể cầm đối phương hải cốt nổ nát thậm chí một điểm vết thương đều không có có thể là chịu đến đại lượng xung kích song đầu hải cốt dĩ nhiên đồng thời há hốc miệng ra này giữ tận xương bên trên nứt một t ấ m chỗ chống miệng rộng tựa hồ đang c ư i n ạ o lục phàm không biết tự lượng sức mình đáng chết lục phàm t r i t để phát điên trung đẳng cấp t tiến hóa lực lượng lần thứ h tăng vọt trận một tay chỉ tay khủng bố màu tím cổ sáng lướt ầ m ầm ra từ khí đông lai chỉ Lục Phàm cuồng bạo gào thét, toàn bộ tay phải đã hoàn toàn bị tử quan bao vây, nguyên bản chỉ có lớn bằng ngón cái màu tím của sáng, lúc này dĩ nhiên tăng vọt đến lớn bằng cánh tay, uy lực tăng vọt vài cái cấp bậc. Lục Phàm không tiếp tiêu hao hết trong cơ thể tiến hóa lực lượng, cũng phải đem này cụ s o n g đầu Hải Cốt đánh thành cho. Lục Phàm hết thể sự chú ý đều ở trước mắt Song Đầu Hải Cốt bên trên, không chút nào nhận ra được, làm đầy trời tử quan bạo phát thời điểm, đoạn đao cùng tản kiếm dĩ nhiên kích động run động lên, l i ê n p h n phất, đoạn đao cùng tản kiếm vượt qua vô cùng năm tháng, lần thứ hai nhìn thấy thân nhân của chính mình. ầm, nồng nặc màu tím của sáng quanh kích ở Hải Cốt bên trên. toàn bộ trong hẻm núi phong vân tức giận quyển khí thế kinh thiên tựa hồ đòn đánh này như bẻ cánh khô có thể nghiền nát tất cả nhưng mà làm tử quang tan hết hết thể tất cả trở về hình dáng ban đầu bộ kia song đầu h à i cốt vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở nơi đó c ỗ h à i cốt này chủ nhân nhất định là thượng đẳng sinh mệnh bằng không lục p h à m không thể lấy nó không có biện pháp nào nay cũng khó trách đoạn đao cùng tàn kiếm lực công kích mạnh như thế chém giết đối phương vô cùng năm tháng vẫn như cũ không cách nào đem triệt để nổ nát lục p h à m h o ra đầy máu vừa nay quá nhiều điều động tiến hóa lực lượng khiến thân thể của hắn chịu đến mãnh liệt phản vệ thế nhưng lục phàm cũng không lui lại nửa bước nếu tử khí đông lai chỉ đều không thể nổ nát đối phương vậy thì nắm ra mình công kích mạnh nhất thủ đoạn đối với lục phàm tới nói cỗ hải cốt này chính là loài người sinh tử đại địch cái đó trên người định là nợ máu đầy dẫy nợ máu nhất định phải trả bằng máu mặc dù đối phương đã chết đi nhiều năm lục phàm cũng phải đem đối phương triệt để nghiền nát thiên cương bắt đầu kiếm trận lục phàm tiện tay lau k h o miệng tràn ra máu tươi con n g ư ờ i óng ánh như tinh thần trong cơ thể tiến hóa lực lượng dường như cuồn cuộn n g lũ lần thứ hai m ã n h liệt mà ra thời khắc này lục phàm quyết định được ăn cả ngã về không không tiếc bất kỳ đánh đổi thế tất nổ nát xong đầu hải cốt Ngay khi Lục p h à m động thủ trước mắt, đoạn đao cùng t à n kiếm đột ngột bay lên trời. Sau khi hoành một tiếng vỡ ra được, hóa thành một vệ ánh đao cùng kiếm khí từ Lục Phạm Thiên Linh cái đâm tiến vào. Trong phút chốc, Lục Phạm khí thế chấn động, cả người khí thế ầm ầm tăng vọt, một luồng khủng bố hủy diệt khí tức ở trong cơ thể hắn sinh sôi lan tràn, như d i ệ t thế chi thần, sắp phát sinh thẩm phán phán quyết. Chương 689, đi lòng tạc dạ cứu hận. Ánh đao cùng kiếm khí nhảy vào Lục Phạm đầu óc, nhất thời sản sinh xích tính phản ứng, khiến cho thế giới tinh thần của hắn sản sinh biến hóa long trời lở đất đau đớn. Đây là Lục Phạm cảm giác đầu tiên. Vô tận đại dương mênh mông bên trong, lục phàm như nhất diệp không có dễ l c bình. Ở sóng to do lớn bên trong chìm chìm nổi nổi ở đoạn đao cùng tàn kiếm chấp niệm h bên trong, lục phàm nhìn thấy một đoạn khốc liệt viễn cổ cảnh tượng. Khi đó địa cầu vẫn không có bị hoàn toàn phong ấn, địa vực bao la vô cương, kể cả bắc hải đều lớn rồi vô số lần. Bắc hải bên trên, mấy ngàn t ê n chiến sĩ loài người chính hộ tống một nhóm người lớn loài người may mắn còn sống sót vượt qua bắc hải, rời xa đại lục, tựa hồ đang tranh né chiến loạn. Nhưng mà số lượng đông đảo song đầu xanh quái từ đàng xa truy đuổi mà đến, lít n h lít nhít, phô thiên cái địa, dường như châu chấu giống như vậy, ba phủ nửa bầu trời. lúc này có hai tên loài người trí cường giả xuất hiện, một người cầm đao, một người cầm kiếm, chém giết kẻ địch vô số. làm sao, song đầu xanh quái số lượng quá nhiều, chiến sĩ loài người càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn giữ lại hai tên loài người trí cường giả còn ở kiên trì chiến đấu. càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là lại có lượng lớn song đầu xanh quái từ đàng xa bạo lược mà đến, gia nhập vào trong chiến đấu. bọn họ tàn nhẫn đem nhân loại giết chết, sau đó kéo xuống loài người đầu lâu, hút đại não. hai tên loài người trí cường giả trong lòng bi thương, liền tại bọn họ muốn ngọc đá cùng vỡ thời gian, Bắc Hải b ố n g nhiên r u n g n ạ lên. Một con siêu cấp to lớn trong biển cung thú xuất hiện, một lần giết chết vô số song đầu xanh quái. Con này hải thú chính là côn. Song đầu xanh quái nhân vật dẫn đầu tức giận, một tay vạch một cái, khủng bố kiếm khí nổ ra, ở côn đụng v ẽ ra một đạo vết thương thật lớn, hầu như chí mạng. Côn thống khổ gào lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Trong lúc có cố vô cùng sức hút ở côn vết thương bên trong xuất hiện, cầm tràn ngập nguy cơ nhân loại hút vào trong bụng. Côn có trong bụng tàn thôn, nó muốn cứu nhóm nhân loại này. Nhưng mà song đầu xanh quái nhân vật dẫn đầu lập tức xuất lĩnh đại bộ đội đi vào theo, nỗ lực tiêu diệt loài người hết thảy hỏa trùng. mà hai tên loài người trí cường giả lập tức truy đi vào ngăn cản, song vương ở côn trong bụng càn khôn bên trong lần thứ hai bạo phát tác chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, toàn bộ chết trận đây chính là tử vong hẻm núi tồn tại. Trên thực tế, tử vong hẻm núi chính là côn vết thương, cảm n ộ đến đoạn đao cùng tàn kiếm trên lưu lại chấp niệm, lục phàm viền mắt ướt át đặc biệt là song đầu xanh quái hút người n a o cảnh tượng, sâu sắc kích thích lục phàm thần kinh, khiến cho hắn sản sinh vô tận tức giận, ghi lòng tạc dạ tiêu hận, hầu như lệnh lục phàm phát điên, này quần chết tiệt dắt đuổi, dĩ nhiên lấy người não làm thức ăn, ta lục phàm ở đây x i thể, cuối cùng có một ngày ta muốn đặt chân mở ghế tạ tình. cầm này viên dơ bẩn tình cầu triệt để nổ nát lục phàm trong lòng dí dỏng cả người khí chất đại biến khí tức trở nên âm lãnh mà tàn nhẫn một luồng hết sức lạnh huyết tàn bạo ở trong lòng hắn sinh sôi lan tràn nơi này là lục phàm thế giới tinh thần làm ánh đao cùng kiếm khí đâm vào trong đó thời điểm nơi này liền gợi ra một hồi kịch liệt bão táp không ngừng đem không gian xung quanh xé nát theo không gian bị xé nát đại dương m ê n mông phạm vi trở nên càng ngày càng rộng rãi làm cho lục phàm tinh thần lực nước lên thì thủy lên theo đột bay dơ mạnh rút dây đậu dừng theo lục phàm tinh thần lực tăng trưởng hắn sức chiến đấu chắc chắn có một cái chất bay vọt lục phàm là trung đẳng cấp 8 tiến hóa giả tương ứng, hắn tinh thần lực cũng là trung đẳng cấp 8 trình độ. nếu như thân thể sức chiến đấu không cách nào tăng lên, hắn tinh thần lực cũng đem cố bộ không trước. thế nhưng hiện tại, ánh a o cùng kiếm khí xuất hiện tựa hồ đánh vỡ này nhất định quan tâm. lục phàm thân thể sức chiến đấu vẫn là trung đẳng cấp 8, thế nhưng hắn tinh thần lực đã tăng vọt đến trung đẳng cấp 10 cảnh giới. nói cách khác, hiện tại lục phàm đã là chuẩn trung đẳng cấp 10 cường giả, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh cung hắn tiến hóa sử dụng, hắn là có thể dễ như ăn cháo bước vào cấp 10 ẩm. một tiếng vang thật lớn ở lục phàm trong đầu nổ tung. dường như hồng trung trung lớn giống như vang vọng không thôi thời khắc này lục p h à m đột nhiên cảm thấy tinh thần của chính mình thế giới trở nên không giống nhau đã từng lục p h à m thế giới tinh thần như một vùng biển mênh mông ở ôm ngông bên trong thế giới sôi trào mãnh liệt thế nhưng thời khắc này những kia bao trùm ở đại dương mênh mông bên trên bao phủ đồ vật dĩ nhiên đột ngột không gặp lục p h à m thế giới tinh thần tựa hồ diễn biến thành một cái tinh cầu bên ngoài là vô tận mênh mông vũ trụ cũng lại không có bất kỳ vật gì che chắn lục p h à m xung quanh cơ thể đột nhiên hiện ra một v không linh khí liền phảng phất thêm ra một loại bảng quan khí chất thiên nhân hợp nhất đạo pháp tự nhiên lục p h o n tinh thần lực Dĩ nhiên đánh vỡ trung đẳng sinh mệnh i à n g buộc, bước vào thượng đẳng sinh mệnh hàng ngũ. Bởi địa cầu chủ không gian hạn chế, bất luận người nào đều không thể đột phá thượng đẳng sinh mệnh i à n g buộc, liền dường như côn đã bị áp chế ở trung đẳng sinh mệnh đỉnh cao vô cùng năm tháng, mãi đến tận hiện tại đều không thể đột phá. Thế nhưng, hết thảy đều ở vùng thế giới nhỏ này bên trong phát sinh biến cố. Nơi này là chiến trường thượng cổ một phần, lưu lại nồng nặc thượng cổ khí tức, còn bảo lưu một chút thượng cổ ý chí. Vì lẽ đó, Lục Phàm tinh thần lực ở đoạn đao cùng tản kiếm dưới sự giúp đỡ, một lần đánh vỡ trung đẳng sinh mệnh n g buộc, đột phá đến thượng đẳng sinh mệnh cảnh giới. Tuy rằng chỉ là tối sơ cấp thượng đẳng sinh mệnh, thế nhưng Lục p h à m đã có thể lợi dụng tinh thần lực, nghiền ép tất cả trung đẳng sinh mệnh. Chỉ tiếc, m ả n h này không gian đặc thù bên trong năng lượng quá ít, Lục Phạm sức mạnh thân thể cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nhìn từ bề ngoài vẫn là trung đẳng cấp 8 cảnh giới. Thế nhưng, nếu như ai nhân vì cái này mà coi thường Lục p h à m é e sợ phải bị t h ệ tội. Tất cả những thứ này phát sinh phản phất trải qua rất lâu, trên thực tế vẹn vẹn là trong chớp mắt, hầu như là ánh đao cùng ánh kiếm đâm vào Lục Phạm t h hải trong máy mắt, Lục p h m tinh thần lực tăng vọt đã kết thúc. Trải qua ngắn ngủi đình t r Lục Phàm kích thích ra Thiên Cương bắt đầu kiếm trận cũng xúc thế song xuôi, lúc này đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng tất cả những thứ này đều vẫn không có song. Ở Lục Phàm mi tâm, một vệt ánh đao cùng một đạo kiếm ảnh đồng thời xuất hiện, nhảy vào trên bầu trời lượng tinh tinh ánh kiếm bên trong, làm cho kiếm khí uy năng càng tăng lên. Lục Phàm trong con ngươi lệ khí tăng vọt, khí tức trở nên khủng bố tuyệt luân, hắn quay về song đầu hài cốt lạnh lùng chỉ tay, giận dữ hét, chém. Này h ư n g một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ tiểu thế giới đều sản sinh m ã n h liệt rung động, sinh sống người ở chỗ này nhóm tất cả đều sợ hãi ngẩn đầu lên, hướng về tử vong hẻm núi phương hướng nhìn đi qua sư phụ. Vi Nhi cùng ô Tháp Ba nghe được cái này tiếng gào ngơ ngác xuất thần, bọn họ biết vừa mới cái kia tiếng gào là lục p h à m phát sinh. Cùng lúc đó vô cùng kiếm khí ở lục p h à m đáy động hạn ổ i giận chém mà đến, tinh chuẩn không có sai sót anh kích ở song đầu hải cốt bên trên, chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến, kiên trì mấy ngàn năm song đầu hải cốt vào đúng lúc này ầm ầm phá nát ánh kiếm ở chém nát song đầu hải cốt đồng thời hướng về khắp nơi tiếp tục chém xuống. Trong phút chốc hải cốt t ề phi, kình khí cuồn cuộn, một vệt ánh sáng màu mậu phóng lên trời họ. Một tiếng thống khổ gào thét ở Bắc Hải Chi để đột ngột truyền ra, mạnh mẽ kinh sợ lực lượng trong nháy mắt lệnh Bắc Hải sôi trào.